Chương 159, ma mạch bùng nổ. Khương Nam bên ngoài cơ thể, màu vàng thần quang trở nên càng thêm sáng chói, tinh khí thần cũng là theo trở nên càng thêm cường thịnh. Tu vi bước vào thần biến cảnh hậu kỳ, chính hắn cảm giác được, bất quá, lúc này lại là không có để ý, động tác trên tay không có chút nào dừng lại xu thế, Thâm Thủy con ngươi nhìn xem vết đá, không ngừng khắc ấn ra Tân thần văn. Ông, Tân Văn từng đạo theo hắn chỉ hạ vật ra, xem lẫn vô cùng mênh mông kỳ tức. Hắn nghiêm tốc khắc họa, tinh khí thần tiếp tục bắt đầu hao tổn, nhưng bản thân tu vi lại là trở nên càng ngày càng tương đại. Rất nhanh, lại là trọn vẹn 1 tháng trôi qua. Sau 1 tháng, Một ngày này, hắn trên trán mồ hôi đã là giăng đầy, tại giờ khắp này ngừng lại, cả người khẽ run, nhịn không được hướng về sau lùi một bước. Hứa cùng Đại Hùng Miêu thấy thế, lúc này nên đón tiếp lấy, đưa hắn lui về sau có chút thân thể hư nhược chống đỡ. Không có sao chứ? Hứa Sầm hỏi. Lúc này, nó nhìn ra, Khương Nam tinh khí thần gần như muốn khô cạn, giờ phút này suy yếu tới cực điểm. Cùng lúc đó, nó độc thủ, hùng hậu yêu lực phun trào, chui vào Khương Nam trong cơ thể, trợ giúp Khương Nam khôi phục tinh khí thần. Đại Hùng Miêu cũng tế ra yêu lực, đem Khương Nam bao phủ, tương trợ Khương Nam khôi phục. Không có việc gì. Khương Nam nói. Thanh nhễm hơi có một ít khàn khàn. Bất quá, thanh nhễm mặc dù khàn khàn, tinh thần này lúc mặc dù nhìn qua rất kém cỏi, nhưng trong mắt của hắn lại tinh mang rất đậm. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào động phủ chính trung tâm cái kia cái giường đá bên trên, trên đó, đặc thù thần văn một đạo liền theo một đạo, tản ra từng tia từng sợi hào quang, đan xen bảng bạc cùng thâm thủy khí tức, là hắn theo trên vách đá những cái kia vô cùng tập trung văn in dấu bên trong chỗ tinh luyện mà ra. Hờ sợ cùng đại hùng miêu theo ánh mắt của hắn rơi vào nải chút thần văn bên trên, con ngươi đều là không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hờ sợ có chút kích động nói, người đem nội vẩn tại trên vách đá những cái kia văn in dấu bên trong bảo thuật, tìm ra tới. Lúc này, nó rõ ràng nhìn ra, trên giường đá thần văn, là nhất tông bảo thuật. Đồng thời, đại hùng miêu lúc này cũng nhìn ra, nhìn xem này chút thần văn, hai mắt lúc này vô cùng sáng lên. Khương Nam gật đầu, nói, thiên dẫn thần thuật. Trước sau thời gian mấy tháng, hắn nghiêm túc quan sát trên vách đá những cái kia văn in dấu, cuối cùng chỉnh lý ra nhất tông bảo thuật. Như hắn lúc trước suy đoán như vậy, liền là thiên dẫn thần thuật. Chúng nó tu hành cho tới bây giờ, tự nhiên không tầm thường, biết không ít sự tình, đối với Thiên dân thần thuật, nghe qua một chút. Truyền thuyết, đây chính là đạo tổ sáng tạo, nghịch thiên đến cực điểm, này, cái này, thật chính là cái kia kinh thế thánh thuật. Đại Hùng Miêu hít một hơi linh khí, khương nam gật đầu, đúng. Nay vừa nói, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu đều là run lên, trong mắt đều là bắn tung tóe ra trong vắt ánh sáng. Đạo tổ sáng tạo kinh thiên thánh thuật đang ở trước mắt, các người có khả năng thử tu luyện xuống. Hắn nói ra, sau đó, chính hắn đi đến một bên, khuynh chân mà xuống, bắt đầu vận chuyển thiên tâm quyết, điều chỉnh bản thân khí tức. Thời gian mấy tháng, hắn theo trên vách đá tập trung thiên dẫn trong thần văn tìm ra thiên dẫn thần thuật, tự nhiên chính là liền đã sơ bộ nắm trong tay, đối với này tông thuật đã là hiểu rõ tại tâm, lúc này chẳng qua là khôi phục tinh khí thần. Đồng thời, lúc trước hắn đạt đến thần biến cảnh hậu kỳ, tu vi cảnh giới bên trên cũng phải hao tổn tốn thời gian trải vượt một phen. Ông, tiên tâm quyết vật chuyện, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng xen lẫn bên ngoài thân, từng kia từng sợi trở nên cường thịnh. Hờ sơ cùng đại hùng miêu thì là nhìn về phía trên giường đá thiên thần thuật, hưng phấn vô cùng, lúc này bắt đầu tu luyện. Đảo mắt, 3 ngày đi qua. Làm sao khó như vậy? Hở sợ mài răng, nhìn về phía Đại Hùng Miêu, "Trang bức hàng, ngươi tu luyện thế nào? Ba ngày thời gian, nó nghiêm túc tu luyện, nhưng lại một điểm tiến triển cũng không có. Trong cơ thể yêu lực, muốn dựa theo thiên dẫn thần thuật pháp môn vận chuyển, thủy chung làm không được, giống như lên trời." Đại Hùng Miêu quét nó liếc mắt, không nói lời nào. "Câm rồi." Hở sợ ngừng nó. "Một dạng." Đại Hùng Miêu tức giận nói, "Giống như hở sợ, nó cũng là không có chút nào tiến triển. Cái kia còn tốt, tiếp tục tiếp tục." sợ nói, nghe được Đại Hùng Miêu giống như nó, cũng là dễ chịu một chút. Ngay sau đó, nó cùng Đại Hùng Miêu tiếp tục tham lộ tu luyện. Thời gian, một chút đi qua, rất nhanh chính là nửa tháng. Nửa tháng sau, một ngày này, Thương Nam đứng lên, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, lại, thần biến cảnh hậu kỳ tu vi cũng phải dùng trại vượt hoàn tất, chiến lược so với mấy tháng trước, mạnh mẽ rất nhiều. Hắn nhìn về phía Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu, một chó một gấu lúc này tại nghiêm túc tu luyện, nhìn chòng chọc giường đá nơi đó. Rất nhanh, lại là một tháng trôi qua. Không được, quá khó khăn. Hở Sợ lên tiếng, lông tóc bởi vì suất mồ hôi nguyên nhân trong hai mắt lít lít Một khác, Đại Hùng thở, cũng lại, cùng Hở này tình huống giống như lúc. Khương Nam đã chỉnh lý ra thiên dẫn thần thuật, chúng nó chiếu vào tu luyện, hơn một tháng thời gian, tinh khí thần gần như khốc liệt, nhưng thủy chung không có chút nào tiến triển, loại kia lực vận chuyển con đường, chúng nó thử vô số lần cũng khó có thể làm đến. Tiểu tử ngươi, làm sao làm? Thế mà, tu luyện thành công? Hở sắc thừa mạnh, hỏi Khương Nam nói. Khương Nam nhìn xem nó, rất khó a. Ở kiếp này, bởi vì thiên tâm quyết cùng vô danh thiên thương nguyên nhân, thể chất của hắn cùng tư chất đều đang không ngừng mạnh lên, bây giờ so trong tinh không một chút siêu cấp thiên tài đều muốn kinh ngợi, mà liền là dùng tư chất như vậy. Hắn cũng là hao phí trọn vẹn nửa năm thời gian mới là đem thiên dẫn thần thuật sửa sang lại, trong lúc này độ khó, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Này đặc biệt meo cũng không phải là khó khăn vấn đề, có thể tu luyện sao? Hırs Sở tức giận. Đồng cảm. Đại hùng miêu cũng mở miệng. Chúng nó cũng không tính kém, có thể là chiếu vào Khương Nam đã chỉnh lý ra thiên dẫn thần thuật tu luyện, nhưng đều là nửa bước khó đi, độ khó thực sự quá lớn, này để chúng nó rất là phiền muộn. Khó là được rồi. Khương Nam nói. Thiên dẫn thần thuật, đây chính là đạo tổ sáng tạo, danh xưng lịch thiên thuật, dạng này thuật, làm sao lại không khó. Buồn Vương Tử lại lần nữa Cùng thử. Hờ Sở cùng đại hùng miêu cắn răng, bắt đầu lại một lần nữa tu luyện. Như thế nhất tông nghịch tiên bảo thuật đặt ở trước mặt, lại không thể tu luyện thành công, chúng nó luôn cảm thấy rất không cam tâm. Khương Nam không nói gì thêm, an tính nhìn xem. Rất nhanh, lại là một tháng trôi qua. Không. Không được, không chịu nổi. Hở Sở vừa nói, thân em suy yếu, trực tiếp mềm 나 xuống. Cỡ lớn mèo vùng vây hai lần, cũng sủi lơ xuống tới, ngồm lớn đập hơi thở, trong mắt tơ máu trở nên càng nhiều hơn. Lại thời gian một tháng, chúng nó dốc lòng lĩnh hội tu luyện tiên thần Phật, lại vẫn không có chút nào tiến triển, ngược lại là bản thân nhận lấy một chút cắn trả. Tốc hải đều không ổn định. Tiểu tử ngươi làm sao tu luyện thành công? Hở Sợ nhìn về phía Khương Nam, rất là phiền muộn, Khương Nam có thể tu luyện thành công, nó cùng Đại Hùng Miêu lại là không được. Khương Nam nhìn xem nó, sợ lên cái cằm, nói, tư chất vấn đề, ngươi hiểu, hai cấp tiểu lệ đệ, đệ. Ta ảm. Ngươi ông ngoại. Hở Sợ tức giận, bị Khương Nam giễu cợt. Đại Hùng Miêu thì là mắt trợn trắng. Khương Nam cười to, dùng thần lực đưa chúng nó ba phủ, trợ giúp chúng nó khôi phục tinh khí thần. Nay về sau, thẳng đến quá khứ 3 ngày thời gian, Hở Sợ cùng Miêu tinh khí thần mới là phải lấy miễn cưỡng khôi phục. Vô duyên a vô duyên. Hở Sập nhìn xem Khương Nam khắc ấn tại trên giường đá hoàn chỉnh thiên dẫn thần thuật, cảm giác hết sức không cam tâm, hết sức phiền muộn. Khô cực. Đại Hùng Miêu cũng nói, như thế nhất tông nghịch thiên thánh thuật đặt ở chúng nó trước mắt, chúng nó lại không tu luyện được, cái này thật sự là quá khi người. Khương Nam quét chúng nó liếc mắt, sau đó đưa tay, dùng thần lực màu vàng nóng đem trên giường đá cùng trên vách đá hết thảy thiên dẫn thần văn toàn bộ xóa sạch. Đi. Hắn mời đến Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu ngọc tìm được, bước vào tòa động phủ này, bây giờ hắn đạt được hoàn chỉnh thiên thần thuật, đã trải qua sơ bộ tu luyện thành công, bây giờ không cần thiết lại lưu lại. Đi đi đi, vừa tối chuẩn đi đi." Hở Sập tức giận nói, "Nhất tông kinh thiên thánh thuật hạ ở trước mắt, lại tu luyện bất thành công, nó là một khắc cũng không muốn ngốc ở cái địa phương này." Khương Nam đi ra động phủ, dừng một chút quay người, hướng phía trong động phủ thi lễ một cái. "Đây là các bậc tiền bối đã từng bế con chỗ, hiện tại đây bên trong đạt được thiên dẫn thần thuật, đi này thi lễ không tính là gì." "Đi thôi." Hắn mời đến Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu, rất nhanh bước ra động phủ chỗ mảnh không gian này, sau đó rời đi Long Hồ Sơn, dẫm lên hư không mà đi, trên bầu trời, mây trắng tung bay, mặt trời chói chang trên không. "Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Hờ sợ hỏi Khương Nam nói. Đại hùng miêu nghe vậy, cũng nhìn về phía Khương Nam. Chúng nó một nhóm, nghiễm nhiên là dùng Khương Nam làm trung tâm. Khương Nam suy tư, nói, đi trước. Ấm ẩm. Đột nhiên, khoảng cách nơi này trô rất xa, kinh người chấn động sinh ra, phản phất phát sinh động đất. Khương Nam nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng, tầm mắt lập tức ngưng lại. Giống như là Đông Hải nơi đó. Hờ sợ nói. Khương Nam ngật đầu, đi xem một chút. Trước đây không lâu, hắn cùng hở sở đi qua Đông Hải một lần. Đông Hải nơi đó phát hiện một phương đáng sợ ma mạch, bây giờ, Đông Hải chỗ chuyển đến kinh người chấn động, hắn trong khoảnh khắc liền nghĩ đến cái kia phương ma mạch bên trên, ma mạch chẳng lẽ bạo phát. Tốc độ thả mau một chút. Hắn đối hở sở cùng Đại Hùng Miêu nói, nếu là Đông Hải chỗ kia ma mạch bùng nổ, cái kia đem là vô cùng khủng khủng, Lữ Ly Tuyết cùng Tiểu Thôn Thôn đều tại Đông Hải, là hắn bạn rất thân, lúc này, suy đoán có thể là cái kia phương ma mạch bạo phát, hắn lo lắng an nguy của các nàng. "Hiểu rõ." Hở sở nói, tốc độ trực tiếp báo tô đến nhanh nhất, đồng thời cùng Đại Hùng Miêu giảm Nam cùng Đông Hải có chút giao tình. Một người hai thú lúc này đều đưa tốc độ thả rất nhanh, không bao lâu về sau, chính là đi vào Đông Hải địa chỗ. Ầm ầm. Đông Hải bên trên, cuồn cuộn sóng biển quay cuồng, thủy triều vọt lên cao mấy chục trượng, có cực kỳ kinh người tiếng nổ vang dền truyền đến. Hắn không do dự, đi vào nơi này, trực tiếp mời đến Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu hướng phía Đông Hải Vương cung mà đi. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hắn tới đến Đông Hải Vương cung bên ngoài. Cơ hội là cùng một thời gian, Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly đám người Hải Vương cung bước ra, liếc mắt liền thấy được Khương Nam. Chương 160: Nạo tinh ma dẫn. Khương Nam Thấy Khương Nam xuất hiện ở cái địa phương này, Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết bọn người là trước tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lúc này, Khương Nam vậy mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. "Ma mạch nguyên nhân?" Khương Nam hỏi. Hắn thấy được Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết đám người trên mặt bất đắc di cùng ưu sầu, trong lòng đã là khẳng định rơi xuống bọn hắn bất đắc di ưu sầu nguyên nhân, bất quá nhưng vẫn làm ở miệng hỏi. Lưu Ly Tuyết gật đầu, trước đó an bài tại người ở đó bẩm báo, mục kia trấn áp ma rách, nhiều nhất còn có một canh giờ, liền sẽ triệt để nát bấy đi. Nàng nói cho Khương Nam, tiếp vào bẩm báo về sau. Cấm nàng lập tức đi chuyển động, phân phát Đông Hải Vương cung tất cả mọi người, để bọn hắn đi tị nạn, lúc này, nhóm người mình cũng chuẩn bị rời đi. Cái kia phương ma mạch thật là đáng sợ, dùng bọn hắn bây giờ tu vi, một khi ma mạch bùng nổ, bọn hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể là tại bùng nổ trước, tận khả năng nhường Đông Hải Sinh Linh rời xa bà bệnh. Còn không có chân chính bùng nổ. Khương Nam nói, mang ta đi nhìn một chút. Nay vừa nói, Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết bọn người là đồng dung. Người muốn đi nơi đó? Hiện tại, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Lưu Ly nói. Bây giờ, trấn phong ma mạch phong ấn đã tại giạn nứt, nơi đó Đối với ma khí đang dung chuyện, so với lúc trước càng thêm nguy hiểm, lúc này đến đó, không khác là đi tìm chết ta. Đi." Khương Nam gật đầu, có lẽ ta có thể ngăn cản một thoáng. Hiện tại Long Hồ Sơn đạt được thiên dẫn thần thuật, này tông bảo thuật có thể ở một mức độ nào đó trưởng không thiên địa lại thế, nếu như ma mạch còn không có chân chính bùng nổ, hắn tự tin là có thể ngăn cản. Cái này, Lưu Ly Tuyết cùng Đông Hải chi chủ bọn người là hơi kinh, Khương Nam có thể qua ngăn cản ma mạch bùng nổ. Điều này có thể sao? Đoán người đều khó có thể tin, bất quá, chẳng qua là một lát mà thôi." Lưu ly Tuyết chính là gật đầu, đáp ứng. Nàng và Khương Nam thời gian trung đụng không phải rất dài, bất quá đối Khương Nam lại là hết sức tín tưởng. Cùng lúc đó, Đông Hải chi chủ cùng Liêm Bá cũng không có ý kiến, bọn hắn đều cảm thấy Khương Nam người này thật không đơn giản, có lẽ tại Khương Nam trên thân thật sự có thể thấy kỳ tích. "Đi thôi." Khương Nam nói. Hắn đi qua một lần chỗ kia ma mạch chỗ, lúc này cùng Lưu Ly li Tuyết đám người cùng một chỗ, rất mau tới đến ma mạch bên ngoài. Phía trước, đen nhánh khí tức đang đan xen, cực kỳ rất lạnh, sát khí bức người. Ẩm ẩm. Nơi này, đáy biển đang chấn động, thỉnh phảng lớn dữ Trước đó xếp vào người ở chỗ này đã đều tản đi. Lưu Ly cứ nói, muốn kia giếng vỡ tan về sau, ma mang bên trong ô uế khí đã bay ra. Lại tới đây, sắc mặt nàng hết sức nghiêm trọng. "Này khí tức." Đại hùng miêu nhìn về phía trước, run run một thoáng. Lúc này, nơi này ma khí quá hùng hậu, giống là có thể đem hết thảy đều cho ăn mòn đi đi, liền nó cái này thần biến cảnh cường giả cũng không khỏi đến tim đập nhanh. Khương Nam nhìn về phía trước, trong mắt ánh vàng nhàn nhạt, nhạt, trước tiên, từng tia từng sợi thần văn theo trong cơ thể hắn bay ra, đưa hắn cùng bên cạnh Lưu Ly tuyết đám người toàn bộ vẩn quanh ở trong đó. "Thần, thần biến cảnh." Theo hắn tản mát ra khí tức, Lúc này, Đông Hải Chi chủ trước tiên biến sắc, cảm ứng được tu vi của hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá cũng cảm thấy từng cái đều kinh hãi. Đoạn thời gian trước, Khương Nam vẫn là đang không cảnh, bây giờ, đại khái thời gian một năm gặp lại, Khương Nam lại đã đạt đến thần biến cảnh. Người cái này, Lưu Ly Tuyết gần như ngốc trợn. Nàng hiện tại mới đi đến Tốc Hải đỉnh phòng, tu hành đã coi như là rất nhanh, có thể Khương Nam lại lại đã đạt tới thần biến cảnh, đưa nàng hất ra càng xa hơn. Đồng thời, lúc này, nàng cũng chú ý tới Khương Nam bên ngoài cơ thể màu vàng tần theo bực này thần văn vừa ra, lúc này Nàng thế mà cảm giác không thấy nơi này những ma khí kia sát khí lạnh lẽo lạnh như băng, này chút thần văn, đem hết thảy ố bế khí tức đều trò ngăn cách. Không đơn giản a, không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên thần thuật. Hở sập hai mắt tỏa ánh sáng. Nó biết, đây là Thiên dẫn thần thuật hiện hiện ra Thiên dẫn thần văn, bực này thần văn giống trận văn, nhưng lại xa xa so trận văn cao cấp, lúc này, liền là này Thiên dẫn thần văn đem nơi này hết thảy ma mang sát khí ngăn trở tại bên ngoài. Khương Nam rất bình tĩnh, nói: "Đi." Thiên là thiên cơ bản nhất tạo thành bộ phận, có trưởng không địa đại chi năng, cũng có thể ngăn cách thiên địa lực lượng. Lúc này, nơi này ma khí mặc dù ngay cả nguyên hồn cảnh cường giả đều có thể ăn ổn, thế nhưng, Dùng Thiên dẫn Thần Văn, hắn lại đủ để đem nơi này ma mang sát khí toàn bộ ngăn trở. Dùng bước này Thần Văn hộ thể, hắn mang theo Lưu Ly Tuyết đám người, rất nhanh chính là đi vào ngụm kia phong ấn ma mạch giếng cổ phù cận. Nơi này, ma mang hào đãng là nhất nồng đậm, từng đạo ma ảnh tung bay ở giếng cổ phù cận, hoàn toàn là do ma khí ngưng tụ mà thành, thỉnh thoảng càng là có lệ tiếng giống theo giếng cổ phía dưới truyền đến. Buồn thế nào cảm giác, phía dưới kia tư xảy ra điều gì quái vận? Hơ Theo giếng cổ hạ ma bên trong truyền đến lệ giống, để nó cái này thần biến cảnh cường giả cũng không khỏi đến có chút tâm kinh ngẩm hàn. Đồng thời, Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết đám người, cũng từng cái đều là tim đập nhanh. Cũng là lúc này, nơi này, giếng cổ phụ cận, một đám ma ảnh cùng nhau nhiễu đầu, hướng phía nhìn bên này tới. Lập tức, sau một khắc, này chút ma ảnh phản phất là thấy được con mồi, đồng loạt hướng phía nơi này đánh tới. Khiếp người ma khí sen lẫn mãnh liệt, rất là đáng sợ. Này đem hở sợ cùng đại hùng miêu bọn người là cho kinh dị một thoáng. So đoạn thời gian trước chúng ta gặp phải ma ảnh càng đáng sợ, hở sợ kinh hãi. Một đoạn thời gian trước nó cùng Khương Nam cũng đã tới nơi này gặp được nơi này do sát khí ngưng tụ mà ra ma ảnh công kích, bất quá, lúc kia, những cái kia ma ảnh chẳng qua là có thể so với đẳng không cấp bậc mà thôi, có thể là bây giờ, lúc này bọn hắn tới nơi này lần nữa, mới ngưng tụ mà ra ma ảnh lại là đã đủ để có thể mạnh hơn thần biến cảnh người, hơn nữa còn là định phong cấp thần biến cảnh cường giả. Thời gian trôi dời, nơi này ma mạch đang thu nạp giữa thiên địa sát khí trưởng thành, đã lớn mạnh rất nhiều, cho nên, ngưng tụ ra ma ảnh càng đáng sợ. Khương Nam nói, thần sắc hắn như thường, chỉ trong đáy mắt, liên miên tiên dẫn thần văn hạo đã mở ra. Xuy, xuy, xuy nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, trong nháy mắt mà thôi, nơi này, hết thảy do ma khí ngưng tụ ra ma ảnh nất vấy, trước tiên tiêu tán. Một màn như thế, khiến cho Lưu Ly Tuyết cùng Đông Hải chi chủ đáng người không khỏi lại là tim đập nhanh. Những cái kia ma ảnh, có thể là đủ để có thể mạnh hơn thần biến cảnh người a, mà lại số lượng rất nhiều, có tới trên trăm, nhưng hôm nay, lại bị Khương Nam tại trong nháy mắt chính là diệt sạch. Đây là cái gì chiến lực? Khương Nam biểu lộ lại là vẫn như cũ, lúc trước, hắn vừa đi đến thần biến cảnh giới liền có thể tùy tiện đánh giết thần biến cảnh đỉnh giả, mà bây giờ, tu vi của hắn đã đi đến thần biến cảnh hậu kỳ lại nắm trong tay thiên dẫn thần thuật, như thế, dùng thân biến cảnh hậu kỳ tu vi thi triển thiên dẫn thần thuật, đối phó nơi này bởi vì ma khí mà ngừng tụ ra ma ảnh, vậy liền thật chính là rất đơn giản, cùng cắt cỏ cũng không, có gì khác biệt. Hắn nhìn phía trước giếng cổ, dùng thiên dẫn thần văn che chở bản người, rất mau tới đến giếng cổ phụ cận. Giống, Bên giếng cổ, đen nhánh ma mang sen lẫn cuộn, có kinh người lệ giống từ phía dưới chuyển đến. Khương Nam nhìn xuống đi, giếng cổ phía dưới, một đôi con mắt màu đỏ ngòm ở vào ma mạch bên trong, tràn đầy khát cùng nhẫn, vô biên ma mạch đang không ngừng hướng này đối mắt tới gần, giống như đang bị hắn thu nạp. Thật là có cỗ quái tập bộ đi ra, hơ sợ một chữ mắt. Lúc này, có Thiên dẫn thần văn hộ thể, nó cũng nhìn thấy ma mạch dưới cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, để nó không khỏi có chút run sợ. Nếu như chạy đến, nguyên hồn cảnh cường giả cũng chưa chắc chống đỡ được a." Đại hùng Miêu nói. Lưu Ly Tuyết cùng Đông Hải chi chủ càng là sợ nói không ra lời, lúc này thậm chí không khỏi khẽ run. Tại ma mạch trung thành giải, đã có ngạo tinh cảnh định phong cấp thực lực." Khương Nam nói. Lúc này nhìn phía dưới, hai con mắt của hắn bên trong, Thiên dẫn thần sẽ lẫn, có thể trực tiếp thấy ma mạch bên trong, so nơi này những người khác xem đều muốn rõ ràng, có thể thấy bên trong bản chất. Lúc này, ma mạch bên trong, một con rắn to chĩa cứ, màu đen ma vậy vẩn quanh toàn bộ thân hình, vô cùng đáng sợ, thực lực đã có thể so với ngạo tình cảnh đỉnh phong. Chẳng qua là, mặc dù có ngạo tình cảnh thực lực, nhưng bản thân nhưng cũng bị quản chế tại nơi này ma mạch, lúc này, đối phương đang chấn động thân thể, xua tan phụ cận ma mạch, phản phất như là vỏ trứng bên trong gà con, muốn đem ma mạch hoàn toàn vỡ vụn mới có thể đi tới. Bất quá, ma mạch dựng dục ra nó, đối với nó mà nói, áp chế tác dụng nhưng cũng là cực lớn, nó muốn đem chi hoàn toàn đánh sơ sắp thật là khó khăn vô cùng, lúc này đang cố gắng. Có thể so với ngạo tinh phong đáng sợ như vậy, hở sợ cùng đại hùng miêu kinh hãi. Lưu Ly Tuyết, Đông Hải chi chủ cùng Liêm Bá cũng đều động dung. Nạo tinh đỉnh phong A. À, ý ý. Tiểu thôn thôn lên tiếng, theo Lưu Ly Tuyết đầu vai nhảy đến Khương Nam trên thân, hướng phía Khương Nam trước mắt, hiện nhiên là đang hỏi Khương Nam có thể hay không giải quyết. Khương Nam tự nhiên sẽ hiểu tiểu gia hỏa ý tứ, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, có thể giải quyết. Nói xong, hắn không có lập tức động đậy, mà là nhìn về phía ma mạch bên trong ma xà. Ngươi hẳn là có ý thức cùng trí tuệ, làm cái giao dịch, thần phục với ta, ta có khả năng dùng tốc độ nhanh hơn thả ngươi đi ra, bằng không Ta đem nơi này triệt để phong ấn." Hắn hướng phía giếng cổ hạ nói, "Tại ma mạch bên trong trường thành, ma xà đã có thực chất thân thể, sắp hóa thành ma dao, vô cùng đáng sợ. Bây giờ, đối phương trong con người tràn đầy khát ngáo cùng tàn nhẫn, nếu là bỏ mặt không quan tâm, làm cho đối phương bình yên lao ra, vậy tuyệt đối sẽ làm rất nhiều sinh linh gặp nạn, sẽ có vô số sinh linh sẽ bị tổn tệ. Bất quá, hắn cũng có thể thả ra đối phương đến, điều kiện tiên quyết là phải cần cùng đối phương thi triển nhất tông thuật, nhất tông hắn có thể dùng tuyệt đối áp chế đối phương thuật." Chấn nộ ấn. Đây là hắn kiếp trước ngoài ý muốn đoạt được nhất tông cổ thuật, dùng bực này thuật, phối hợp máu tươi của hắn kiếp tấn, đóng dấu đến đối phương tốc hải bên trong, hắn đem có khả năng vô điều kiện áp chế đối phương, vô luận tu vi của đối phương đi đến hạng gì cấp độ, đều không thể phản kháng hắn. Chẳng qua là, này tông thuật tại thi trên lúc, nhất định phải đối phương hoàn toàn nguyện ý, theo tâm linh bên trên nguyện ý, bằng không, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Chương 161, thần bí đại uyên. Thế nào? Hắn lần nữa hỏi thăm ma mạch bên trong ma giếng cổ dưới, vang một tiếng, ma mạch lại chấn. Trong lúc nhất thời, càng thêm kinh người ma mang quật lên. Mã Sở tại ma mạch bên trong nhìn lấy Khương Nam, con ngươi trở nên càng thêm tàn nhẫn, sát khí bức người. Tại ma mạch bên trong thẩm bộ mà ra, trưởng thành đến nay, nó đã có có thể so với ngạo tình cảnh đỉnh phong thực lực, chẳng mấy chốc sẽ bước vào hóa tiến cảnh. Bây giờ, nó nhìn xem Khương Nam, có lăng lệ sát ý chấn động mà ra, không quan trọng một cái thần biến cảnh nhân loại, lúc này lại muốn nó thần phục. Ầm ầm. Sát khí của quận trở nên càng thêm mãnh liệt. Khương Nam bên ngoài cơ thể, thiên dẫn thần văn se lẫn, thần mang vàng nóng sáng rực, đem tất cả sát khí toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá, mặc dù như thế, Lưu Ly li Tuyết Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu trợ cũng là vì vọt lên bị ngăn trở loại kia sát khí mà tim đập nhanh, hàn khí thật sự là quá đậm, sát ý cũng là có chút khiến người. Đồng thời, đoàn người cũng vì Khương Nam lợi mà giận mình. "Tiểu tử, ngươi muốn nó thần phục với ngươi, là muốn thu nó làm tiểu đệ." Hờ Sở kinh ngạc. "Không sai bị lắm, nô, no, tựa như ngươi cùng mèo con như thế." Khương Nam nói. Hở Sở hớn sở, sau đó lập tức trừng mắt, mắng: "Ngươi cái truy lao tử không phải ngươi tiểu đệ. Lao tử là gấu, không phải mèo." Đại Hùng Miêu khó được bạo nói tục, sau đó lại xì một tiếng khinh "Có lục nhã, có lục nhã." Khương Nam cười to, sau đó lại lần nữa nhìn về phía giếng cổ phía dưới, cho ngươi thêm một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Giếng cổ dưới, ma xả con ngươi rất lạnh, trả lời cho hắn là một tiếng lệ giống. Rõ ràng, nó không có khả năng đồng ý. Khương Nam tự nhiên nhìn ra được điểm này, đáng tiếc a. Nói xong, hắn trực tiếp động thủ, hai tay kết ấn, từng mảnh nhỏ thiên dẫn thần văn theo hắn năm ngón tay nhẹ lên mà vập ra. Hắn tu hành thiên tâm quyết, thần lực hiện ra màu vàng, lúc này, thiên dẫn thần văn chính là cũng là hiện ra màu vàng, vừa mới xuất hiện chính là đan sen từng tia từng tia mênh mông khí tức. Từ phía nơi này giếng, cổ bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đóng dấu mà lên, lập tức càng là hướng phía giếng, cổ phía dưới lan tràn, sinh sinh thẩm thấu đến ma mạch bên trong. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nơi này, ma mạch tản ra sát khí cùng không khí dơ bẩn, trực tiếp dùng một cái tốc độ kinh người bắt đầu giảm xuống. Cái này, Đông Hải chi chủ, Lưu Ly Tuyết cùng Liêm Bá đều là thân thể khẽ run, lúc này đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Nam vẻ mặt vẫn như cũ, càng nhiều thiên dẫn thần theo hắn giữa ngón tay lan tràn mà ra, không ngừng hướng phía ma mạch lan tràn mà đi. Dần dần, ma mạch ra sát khí trở nên yếu hơn. Giếng cổ dưới, ma mạch bên trong Mã sự con ngươi tản nhiễm cát máu, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, phát ra lệ giống. Này ma mạch đối với nó có mạnh mẽ áp chế lực, nó một mực tại chấn động ma mạch, muốn xua tan mở thai nén ra nó đầu này ma mạch, dùng phá xác mà ra, nguyên bản không được bao lâu liền có thể đi ra, thế nhưng hiện tại, cương Nam Thiên dẫn thần văn tiến vào ma mạch về sau, lại là khiến cho ma mạch bị ra cố chấn phong lại, nhiều hơn một nguồn sức mạnh thêm tại phía trên, lúc này, nó phát hiện, muốn phá xác mà ra độ khó càng lúc càng lớn. Ầm Nó gầm thét, ma mạch bên trong, ma khí quay cuồng, chấn động kịch liệt, dẫn thần văn. Nhưng mà, lại là vô dụng. Nó mặc dù đủ để có thể so với ngạo tinh cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng hiện tại, nó bị quản chế tại ma mạch bản thân, chỉ có thể miễn cưỡng chấn động ra một tia khí tức, như thế, liền liền căn bản ngăn không được Khương Nam tiên dẫn thần văn. Khương Nam giữa hai tay, thiên dẫn thần văn không ngừng đàn sen mà ra, không ngừng hướng phía ma mạch lan tràn mà đi, đại khái một cái canh giờ về sau, đem ma mạch hoàn toàn phong lớn dâng lên. Nơi này, do ma mạch bên trong tản ra ma khí, nhất thời chính là trở nên cực kỳ phai mờ. Nhân loại, ma mạch bên trong, ma xà giống rít gào, lệ khí bức người. Hiện tại, nó dù như thế nào cũng không ra được Thiên dẫn thần văn đang không ngừng hấp thu sùng quanh bờ sát khí, đem nơi này ma mạch không ngừng lớn mạnh, trong quá trình này, nó thực lực của mình mặc dù sẽ không ngừng tăng trưởng, nhưng nhận áp chế nhưng cũng là sẽ càng ngày càng mạnh. Đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nguyện ý." Khương Nam nói. Giếng cổ dưới, ma mạch bên trong, ma xả giống rít gào, càng thêm kịch liệt rã dữ, nhưng mà nhưng như cũng là không dùng. Nơi này, sát khí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh trở nên càng thêm mỏng manh. Khương Nam tán đi bên ngoài cơ thể Thiên dẫn thần văn, đoàn người cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phong. "Phong." bế." Đông Hải chi chủ sợ run, sau đó mừng như điên. Ma Mạch muốn bùng nổ, hắn đã là đem tất cả đông hải sinh linh phân phát, nhường toàn bộ sinh linh tị nạn, chính mình cũng chuẩn bị mang theo Lưu Ly Tuyết, Tiểu thôn thôn cùng Liêm Bá rời đi đông hải, phải bỏ qua gia viên của mình, lại không nghĩ, bây giờ, nơi này Ma Mạch lại bị Khương Nam chế trụ. Nay về sau, bọn hắn không dùng rời đi đông hải, có thể đem phân phát rời đi đông hải sinh linh một lần nữa triệu hồi đến, đông hải, còn lúc trước đông hải. Đa Tạ. Đa Tạ tiểu Hữu. Hắn nhìn về phía Khương Nam, hướng phía Khương Nam con người, mặt mũi tràn đầy xúc động. Đồng thời, Lưu cùng Liêm Bá cũng đi theo hành lễ nói dạ. Khương Nam phong ở nơi này ma mạch, đối với Long Hải Ân tình thực sự quá lớn. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu." Khương Nam cười nói. "Nơi này đã là không có chuyện gì, ngay lập tức, hắn cùng Lưu Ly Tuyết đám người rời đi, sau đó không lâu, một lần nữa trở về Đông Hải Vương Cung. Liêm Bá, lập tức triệu hồi hết thảy con dân." Đông Hải chi chủ đối Liêm Bá nói. Liêm Bá gật đầu, ngay lập tức chính là đi chuyển động. Đông Hải chi chủ cùng Lưu Ly Tuyết thì là nhiệt tình triêu đãi Khương Nam, hở sợ cùng Đại Hổ Miêu. Sau đó không lâu, Đông Hải sinh linh từng cái trở về, Khương Nam tại Đông Hải chờ đợi đại khái sau 7 ngày, tại xem điện thoại lúc bị một đầu tin tức hấp dẫn, thần bí đại uyên hiển hóa, dị tượng xuất hiện. Hắn mở ra tin tức, tốc độ cao xem, biết được trong trường giang hạ du khu vực Một mảnh trống trại phụ cận, cương thổ đột nhiên kéo giỗi đứa gãy, một đầu vực sâu khổng lồ theo nổi lên, có đủ loại thần bí dị tượng hiển hóa trên bầu trời, dẫn tới tu hành giới động dung, rất nhiều người đều hướng nơi đó đi. Không tầm thường a. Hư Sơn đột dung. Đi ngóng ngó Đại hùng Miêu nói. Như vậy một đầu thăm viên hiển hóa, dị tượng xuất hiện, trong đó tất nhiên sẽ có không tầm thường tiên liên. Nam trong mắt cũng lạ tinh mang trong vắt, lúc này đầu. Dạng này một mảnh trống Hắn tự nhiên là muốn đi, bây giờ hắn muốn rượi vào địa cầu vạn đạo thức tỉnh giai đoạn này, tìm kiếm đủ loại cơ duyên chân bảo, nỗ lực mạnh lên. Ta có thể cùng đi không? Lưu Ly Tuyết liền ở bên cạnh, chứng mắt nhìn, hỏi Khương Nam nói. Khương Nam còn chưa kịp mở miệng, hờ sắm chính là liên tục gật đầu, nói, dĩ nhiên, hoan nên hoan nên. Chỉ cần là mỹ nữ, chúng ta đều hoan nên. Dĩ nhiên không có vấn đề. Khương Nam cười nói, Lưu Ly Tuyết là bằng hữu của hắn, đối phương muốn đồng hành, hắn tự nhiên hoan nghênh. Thực lực của ta có thể là rất yếu, đằng sau có thể sẽ cản trở, có đôi khi có lẽ đến làm phiền ngươi bảo hộ ta. Lưu Ly Tuyết xinh đẹp cười nói, "Yên tâm." Khương Nam nói, "Nữ tử này thoải mái hào phóng, tuyệt không dáng vẻ kẻ cướp, tính cách hắn hết sức ưa thích." Ngay sau đó, liền tại một ngày này, hắn mang theo Lưu Ly Tuyết, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu rời đi Đông Hải, Tiểu thôn thôn cũng cùng một chỗ đồng hành, rơi vào hắn đầu vai, hướng phía cái kia thần bí đại viên mà đi. Rời đi Đông Hải về sau, Khương Nam mang theo Lưu Ly Tuyết ngự không phi hành, tốc độ rất nhanh, đại khái một lúc lâu sau chính là đi vào thần bí đại viên phụ cận. Đây thật là, nhìn về phía trước, đoàn người đều là đạo dung. Chương 162, Quỷ dị Khô Lâm. Phía trước mặt đất nước ra, một đầu vực sâu khổng lồ hành hiện lên, có tới trăm trượng rộng, lâu là lá khó mà ước lượng, có liên miên liên miên u quang sương ngủ từ phía dưới mạo đằng mà ra, trên bầu trời càng là có đủ loại thần kỳ dị tượng sẽ lẫn. Xa xa nhìn lại, thâm viên một mảnh tối tăm, mặc dù dùng thần biến cảnh thức lực, cũng hoàn toàn là nhìn không thấy đáy. Không tầm thường." Khương Nam tự nói, trong mắt của hắn sen lẫn nhàn nhạt ánh vàng, có từng tia từng sợi thiên dẫn thần văn chợt lóe lên rồi biến mất, lúc này chú ý tới nơi này đặc biệt, đủ loại thiên địa đại thế cuốn giao tại cùng một chỗ, giáp rối phức tạp, phản một phương đại hỗn loạn thế giới. Cái gì địa phương rẽ nát Cảm giác linh hồn đều muốn bị nuốt vào đi giống như. Hơ Sở nói thầm. Đồng cảm. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng, chỉ là đứng xa xa nhìn lại Uyên, chính là có một cô tim đập nhanh cảm giác sinh ra, cái này khiến nó kinh hãi. Phải biết, nó bây giờ có thể là ở vào thân biến cảnh, ở vào thân biến cảnh nó, tại đối mặt một đầu Đại Uyên lúc, vậy mà lại sinh ra dạng này tim đập nhanh cảm giác, cũng đủ nói rõ này mảnh Đại Uyên đáng sợ, giống như có thể nuốt mất hết thảy. Lưu Ly Tuyết bây giờ ở vào Tức cảnh giới, đứng xa xa nhìn cái kia mảnh Đại viên, ngược lại là không có cái gì cũng đừng tạm giác. Đây là bởi vì tu vi của nàng cũng không cao lắm. Linh giác không có cường đại như vậy, cho nên có thể cảm giác vô cùng có hạn. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo văn lên, nơi này cũng sớm đã tới rất nhiều tu sĩ, sau đó còn có càng nhiều tu sĩ hướng phía nơi này tới, đại bộ phận đều là từ vực ngoại mà đến cường giả, địa cầu tu sĩ rất ít. Đi." Khương Nam nói, mời đến Lưu Ly Tuyết, hở sợ cùng đại hùng miêu, chân chính hướng phía đại nguyên trô mà đi. Rất nhanh, hắn mang theo đoàn người đi vào đại nguyên điện địa, không có làm lãng lự, hướng thẳng đến đại nguyên dưới đáy hạ xuống. Lưu Ly Tuyết sẽ không ngự không, hắn dùng thần lực mang theo Lưu Ly Tuyết cùng một chỗ bay lượn rũ phía dưới vực sâu mà đi, hắn đem tốc độ thả không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm, rất nhanh liền hạ xuống rất xa. Lại qua lớn nửa khắc đồng hồ về sau, hắn mang theo đoàn người, chân chính buông xuống đến đại viên dưới đáy. Cái này, không giống như là một đầu thâm viên a, đây rõ ràng. Hở sợ cùng đại hùng miêu nhịn không được mở miệng. Lúc này hạ xuống thâm viên dưới đáy, thả mắt nhìn đi, này đến bộ, căn bản không giống như là thâm viên, mà giống như là một mảnh chân thực đại thế giới, chư dãy núi hoành Hệ lên, tại chỗ rất xa một chút địa phương, thậm chí có thể nghe được dòng nước thanh âm. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, không cần đến kinh ngạc. Khương Nam nói: Tiếp trước, hắn tu hành trọn vẹn mấy trăm năm, giống dạng này tình trạng, hắn thấy cũng nhiều. Dưới vực sâu không gian có chút tối tăm, bất quá, cũng là cũng không đủ ảnh hưởng mạnh mẽ tu sĩ, hắn quét mắt bốn phía, mang theo Lưu Ly Tuyết, hở sợ cùng đại hùng miêu hướng phía này, tâm viên dưới đáy ở trung tâm mà đi. Dưới vực sâu, không khí ẩm ướt, mặt đất đất đai rất là lơ lỏng, bọn hắn đi tại phương này dưới vực sâu, thỉnh thoảng lưu lại một cái dấu chân, tình cờ bước qua vài chỗ, lưu lại dấu chân về sau, dấu chân bên trong chính là có nước động sinh ra. Rất nhanh, bọn hắn đi qua rất xa, đằng trước cách đó không xa truyền đến từng tia mùi thơm, rất đậm. Thả mắt nhìn đi, Bảy cây dị thảo sinh ở nơi đó, sen lẫn nhàn nhạt hào quang, linh sư từ gốc. Khương Nam tầm mắt khẽ động. Cái gì gốc? Hờ sẩm hỏi. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng không khỏi phải xem hướng hắn, không biết trong miệng hắn linh sư từ gốc là cái gì. Khương Nam nói rõ lý do, nói, có thể tương trợ tuế luyện túc hại linh dược. Nói xong, hắn đi lên trước, đem bảy cây linh sư từ gốc cho rút lên, sau đó đem bên trong một gốc đưa cho Lưu Ly Tuyết. Ngươi trước luyện hóa chúng nó, sau đó, ta cho ngươi một phần lễ vật. Hắn cười nói. Lưu Ly Tuyết cũng là không có làm gì. Theo Khương Nam nơi đó tiếp nhận linh sư từ gốc, lúc này liền ở cái địa phương này luyện hóa. Khương Nam, hơn sợ cùng Đại Hùng Miêu vì nàng hộ pháp, rất nhanh, trọn vẹn 3 ngày trôi qua. Một ngày này, luyện hóa xong linh sư từ gốc, Lưu Ly Tuyết tu vi sinh sinh đạt đến đẳng không cảnh giới, có thể ngự không. Cũng là một ngày này, Khương Nam đưa tay, trong tay xuất hiện 10 cái bảo đan. Luyện hóa chúng đó, đầy đủ ngươi đi đến thần biến cảnh. Hắn đôi Lưu Ly Tuyết nói, đây là thông thần đan, trước đó hắn liền là dựa vào bực này bảo đan đi đến biến cảnh giới, còn lại mấy chục miếng. Lúc này, dựa theo Lưu Ly không cảnh sơ kỳ tu vi, Hắn tin tưởng, 10 cái dạng này bảo đan, đủ có thể khiến Lưu Ly Tuyết theo đằng Không Cảnh Sơ Kỳ bước vào đến thần biến cảnh giới. Lưu Ly Tuyết trước tiên động dung, cái này, có thể trực tiếp để cho nàng theo đằng Không Sơ Kỳ đi đến thần biến cảnh giới. Thật. Nàng ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó trong nháy mắt lại không còn hoài nghi, Khương Nam nếu nói như vậy, vậy liền nhất định là thật. Sau đó, đối với này 10 cái thông thần đan, nàng lại là không tốt muốn. Quá quý giá. Nàng lắp đầu nói, một chút bình thường linh lược, nàng sẽ không khách khí với Khương Nam, thế nhưng, thông thần đan bậc này bảo lại là quá mức trân quý. Không sao không coi là cái gì, ta giữ lại ý nghĩa cũng không lớn." Khương Nam cười nói. Hắn bây giờ đã đạt đến thần biến cảnh hậu kỳ, này thông thần đan đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà Lưu Ly Tuyết là bằng hữu của hắn, dùng bực này bảo đàn tương trợ đối phương đi đến thần biến cảnh, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Lại, về sau, cái khác thông thần đàn, hắn chuẩn bị đưa một bộ phận đến Lãnh ra, lại tiến một chút cho Lục Viện Viện. Lãnh ra bởi vì hắn hy sinh quá lớn, hắn thiếu Lãnh ra quá nhiều, có thể bằng Lãnh Gia lên, hắn tuyệt đối sẽ không có chút kiêu kiện. Mà Lục Viện Viện sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất lớn hắn cũng muốn tận khả năng trợ giúp Lục viện viện trở nên mạnh mẽ. Lưu Ly cô đương, khỏi phải khách khí, dùng chính là, Hứa nói, chính là Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. Lưu Ly Tuyết nhìn xem Thông Thần đan, có thể là Thông Thần đan giá trị thực sự quá lớn, cứ việc đối Khương Nam sát thực không có có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn là vô cùng ngủng. Này cũng không giống như người a." Khương Nam cười nói, "Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, cái này đối ta không tính là cái gì." Hắn nhìn xem Lưu Ly Tuyết, lại cùng Lưu Ly Tuyết nói rất nhiều, sau đó, Lưu Tuyết mới tiếp nhận 10 cái Thông Thần đan. Nơi này, cận không có người nào Tại Khương Nam an bài xuống, Lưu Ly Tuyết ngay ở chỗ này luyện hóa thông thần đan. Thoáng trước mắt, trọn vẹn một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, một cố nổ vang sinh ra, Lưu Ly Tuyết luyện hóa xong 10 cái thông thần đan, thành công bước vào thần biến cảnh sơ kỳ. Hắn bên ngoài cơ thể, từng kia từng sợi thần huy sẽ lẫn, lộ ra cảnh xinh đẹp hơn. Nay khí tức, không kém thần biến cảnh trung kỳ cường giả. Đại hùng Miêu kinh ngạc. Rất mạnh. Hở sẩm cũng nói, Khương Nam cũng là không có làm sao kinh ngạc, Lưu Ly Tuyết làm Đông Hải công chúa, tư chất đương nhiên sẽ không kém. Đi đến thần biến sơ kỳ sau có thể có phổ thông thần biến cảnh trung kỳ cấp tu sĩ chiến lực, này tính rất bình thường. Lưu Ly Tuyết nắm tay, nghiêm túc cảm giác dưới bản thần biến hóa, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, kích động khẽ run. Lập tức, rất nhanh, nàng đi đến Khương Nam phụ cận, "Cảm ơn ngươi Khương Nam." "Tạ ơn." Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Tư chất của nàng không tính kém, có thể là, dựa theo nàng dự đoán, muốn đạt tới thần biến cảnh giới, nhưng cũng ít nhất cần thời gian mấy chục năm, nhưng hôm nay, ngắn ngủi thời gian 1 tháng bên trong, Khương Nam chính là dùng linh sư từ gốc cùng thông thần đan tương trợ nàng đạt đến độ cao này, đây đối với nàng mà nói Ân tình thực sự quá lớn, thậm chí, này đã không thể tính là đối với nàng cá nhân Ân Tình, đây cũng là tại kế phong ấn ma mạch về sau, Khương Nam đối Đông Hải lần thứ hai đại ân. Bởi vì, nàng là Đông Hải công chúa, tu vi của nàng đi đến thần biến cảnh, đối toàn bộ Đông Hải ý nghĩa đều là phi thường lớn. Không cần khách khí. Khương Nam cười nói. Tiểu Thôn Thôn nhìn xem Lưu Ly li Tuyết, mắt to rất sáng, cọ sát Lưu Ly li Tuyết gương mặt, sau đó lại nhảy đến Khương Nam phụ cận, cô lấy Khương Nam cái chán, lường nháy mắt một cái nháy mắt, so đã từng càng thêm thân mật, à, ý ý Đối với nó mà nói, Lưu li Tuyết là như là tỷ tỷ một dạng tồn tại. Nó là Lưu Ly li Tuyết mu lớn, là nó người thân nhất, bây giờ, Khương Nam tương trợ Lưu Ly li Tuyết đi đến thần biến cảnh, nó tự nhiên cao hứng, càng ưa thích Khương Nam. Khương Nam cười khẽ, vuốt vuốt tiểu ra hòa đầu. Ngươi lại vững chắc một thoáng cảnh giới." Hắn đôi Lưu Ly li Tuyết nói. "Thời gian một tháng, Lưu Ly li Tuyết theo túc hải cảnh giới đạt đến thần biến cảnh giới, tấn thăng tốc độ quá nhanh, nhất định phải làm vững chắc tu vi đạo cơ mới được, bằng không, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tương lai tu hành." Từng. Lưu li Tuyết nghiêm túc đầu, ngay lập tức, liền ở cái địa phương này trải vứt trước mắt tu Nam vì pháp, thoáng chớp mắt, 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, Lữ Ly Tuyết đem thần biến cảnh sơ kỳ tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, tinh khí thần trở nên so 7 ngày trước càng thêm nhu luyện, khí thức mạnh hơn một chút. Không sai." Khương Nam cười nói. Sau đó, hắn mời đến đoàn người rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía đại viên vị trí trung tâm mà đi. Này mảnh đại viên nhìn qua như là một mảnh thật thế tại đại thế giới, ở trung tâm nơi đó, hắn cảm thấy rất bất phàm khí thức, lại, nơi đó thiên địa đại thế rất không bình thường, hắn cảm thấy, cái chỗ kia vô cùng có khả năng tồn tại không tầm thường độ vận. Đại nguyên dưới, không gian rất tối tăm, bất quá, cũng là cũng không ảnh hưởng tới đoàn người, rất nhanh Bọn hắn đi ra rất xa, bước vào một mảnh rừng cây yếu. Rừng cây yếu chiếm diện tích phạm vi lớn đến không tính được, mặt đất bên trên, khắp nơi đều có lá khô. Bước vào nơi này, Thương Nam trước tiên tầm mắt khẽ động, trong mắt có ánh vàng sẽ qua. Làm sao vậy? Hở Sở Hư đã nhận ra sự khác thường của hắn, nhịn không được hỏi. Đồng thời, Lưu Ly Tuyết cùng Đại Hùng Miêu tự nhiên cũng đã nhận ra điều này, lúc này đều là nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không có gì, bước vào một mảnh so sánh chỗ Đạt Thủ. Hắn nói ra. Đạt Thủ? Cái gì là Đạt Thủ? Đạt ở đâu? Đại Hùng Miêu hỏi. Nói đến đây chờ đợi Nó nhìn nó nghiêng hai phía, nhìn qua, này bốn phía cũng không có cái gì để nó cảm thấy chỗ đạt thủ, liền cùng bình thường khô héo rừng cây là giống nhau. "Ngươi thử một lần hướng ngoài rừng đi." Khương Nam đối với nó nói. "Đại hùng miêu hồng nghi, hướng mặt ngoài đi làm gì?" "Đi chính là." Khương Nam nói. Đại hùng miêu chính là càng thêm không hiểu, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, dọc theo bọn hắn đi tới lúc đảo ngược nghịch hành, hướng ngoài rừng đặt đi. Sau đó, rất nhanh, nó đọc rung. "Cái này." Chúng nó theo rừng cây héo bên ngoài đi tới, thế nhưng, lúc này, nó phát hiện, vậy mà không đi ra ngoài được. Rõ ràng có thể liếc mắt liền thấy rừng cây héo bên ngoài, rõ ràng dưới tình huống bình thường, bảy cái hô hấp liền có thể bước ra đi, thế nhưng, nó lại là dù như thế nào đi đều đi ra không được, giống như là gặp quỷ đá tưởng. Chương 163, Kim luyện hồn chiều. Trang bước hàng, ngươi làm gì? Mấy bước liền đạp đi ra sự tình, ngươi quay tới quay lui làm cái gì? Hơ Sở nói. Lưu Ly Tuyết cũng có chút không hiểu. Tại trong tầm mắt của bọn họ, Đại Hùng Miêu rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước ra rừng cây héo, nhưng lại lại vòng quanh đi trở về, sau đó lại hướng phía rừng cây lẻo bên ngoài đi. Tại sắp bước ra rừng, cây héo lúc lại vòng quanh trở về, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đại hùng miêu trong mắt mang theo kính sợ, nghe hở sợ hự, liếc xéo hở sợ nói, "Ngươi tới thử một lần." Hở sợ với sững sờ, sau đó cái gì cũng không có nói, hướng thẳng đến rừng cây héo đi ra ngoài. Lập tức, rất nhanh, nó cũng động dung. Cái này, giống như đại hùng miêu, lúc này nó cũng gặp phải chuyện giống vậy, rõ ràng nhìn thấy rừng cây héo bên ngoài đang cố gắng đi ra ngoài, nhưng lại luôn đi ra không được. Lưu Ly tuyết hết sức thông minh, lúc này nhìn ra một chút dị dạng, chính mình đi thử một chút, sau đó vẻ mặt cũng biến. Đây là có chuyện gì? Nang nhịn không được hỏi Khương Nam. Hờ Sắc cùng Đại Hùng Miêu cũng đều nhìn về Khương Nam, lần nữa tới đến Khương Nam bên cạnh. Khương Nam nói rõ lý do, nói, nơi này, dưới nền đất có thật nhiều năng lượng thiên địa hội tụ, dùng phương thức đặc thù đang lưu động, tạo thành nhất tông hỗn loạn thế, có thể ảnh hưởng bước vào ở trong đó sinh linh cảm chi năng lực, bước vào ở trong đó về sau, phải đi ra ngoài sẽ rất khó, thậm chí, tại đây bên trong, hiện tại đã vô phương làm đến được không. Tại Long Hồ Sơn tu hành tiên dẫn thuận, bây giờ, đối với một chút tự nhiên hình thành thiên địa lại thế, hắn có một cái rất mạnh nhận biết năng lực, lúc này bước vào nơi này, rất nhanh chính là nhìn ra nơi này hư thực. Lưu Ly Tuyết, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu nghe vậy, đều là không khỏi hơi kinh, còn có chuyện như thế. Không chỉ có thể ảnh hưởng bức vào ở trong đó sinh linh linh giác, khiến người khó mà đi ra, thậm chí, tại ở trong đó, liền ngự không cũng không được. Buồn Vương thử một lần. Hờ sợ nói, đi ra không được đã chứng thực, lúc này, nó thử nghiệm ngự không mà đi. Lập tức, nó động dung, như là Khương Nam nói tới như vậy, lúc này, thật vô phương ngự không phi hành. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng thử một chút, kết quả một dạng. Cái này, chúng ta là bị vây ở chỗ này rồi, sẽ không phải một mực đi ra không được a? Đại Hùng Miêu hỏi Khương Nam. Nó hỏi lên như vậy, Hở Sở cùng Lưu Ly Tuyết cũng đều nhìn về Khương Nam. Yên tâm, có ta ở đây." Khương Nam cười nói. Tu hành tiên dẫn thần thuật, hắn có thể nhìn ra nơi này đặc thù thiên địa lại thế, tự nhiên cũng là có ứng đối phương pháp, chuyện này với hắn mà nói cũng không khó. "Đi thôi." Hắn nói ra. Không có về sau đi, hắn mang theo Hở Sở, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết, để bọn hắn liền cùng sau lưng tự mình, hướng phía ngay phía trước mà đi. Bây giờ, đi tại ở trong đó, dùng mắt lực để phán đoán hướng đi, đã là không xong rồi, sẽ bị bao nhiêu hắn là dùng tiên dẫn thần thuật bên trong phương pháp đạt trụ, chạm đến nơi này thiên địa lại thế, sau đó phán đoán chính xác hành tẩu con đường. Đúng rồi, trước ngươi tu hành tiên dẫn thần thuật. Dùng này tông thuật xem ra khỏi nơi này đạt trụ, đồng thời, cũng chính bởi vì này tông thuật, lúc này, nơi này khó không được ngươi. Hờ sợ Huy lúc này mở miệng, nghĩ đến tiên dẫn thần thuật. Đúng." Khương Nam nói. Thì ra là thế." Hờ sợ Huy nói, sau đó lại ảo não, lực tiên thần thuật à, buồn vương thế mà tu hành không thành công, tức giờ. đồng khí phẫn nộ. Đại Hùng miêu mắt trợ trắng. Thiên dẫn thần thuật dạng này kinh thế thánh pháp, đặt ở chúng nó trước mắt, chúng nó thế mà trưởng không không được, quá khó tiếp thu rồi. Lưu Ly Tuyết ở một bên nghe bọn nó, hai mắt không khỏi trừng lớn. Ngươi, nắm trong tay thiên dẫn thần thuật. Nàng sinh tại vùng biển, nhưng là đối với nhân loại tu hành giới rất nhiều chuyện lại cũng đều là biết được, biết trong truyền thuyết thiên dẫn thần thuật, danh xưng đạo tông hai đại nghịch tiên thánh pháp một trong, Khương Nam vậy mà nắm trong tay cái kia tông nghịch thiên thánh thuật. Khương Nam gật đầu, cười nói, trước đó phong ấn chỗ kia ma mạch, liền là dùng thiên thần hành động. Lưu Ly ngay vậy, nghe được Khương Nam khẳng định trả lời, trong mắt kinh hãi trong lúc nhất thời trở nên càng đậm. Hai mắt trùng lớn hơn, phối hợp với gương mặt xinh đẹp, cũng là lộ ra hết sức đáng yêu. Đây thật là, nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Thiên dân thần thuật, trong truyền thuyết nghịch thiên thánh pháp a, Khương Nam thế mà nắm trong tay. Đây cũng quá giỏi người. Khương Nam cười nhạt, đảo cũng không nói thêm gì, mang theo Lưu Ly Tuyết, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu tiếp tục đi lên phía trước. Còn tốt có Thiên dân thần thuật, bằng không, người nào bước vào nơi này, người nào không may, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Hờ sợ nói. Cũng tình không phải như thế. Khương Nam nói, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, tuyệt đối lực lượng đều có thể áp chế hết thảy phá hủy hết thảy. Đối với một chút tu vi cực mạnh tồn tại mà nói, chỗ như vậy căn bản quá yêu nhiều không được. Hắn nói ra, nơi này chỉ có thể ảnh hưởng ngạo tinh cảnh trở xuống tu sĩ. Nói đến đây lời, tốc bộ của hắn không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi tại phương này dừng cây héo bên trong, đi ra rất xa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, ba cái trung niên, 37 thanh niên, từng cái tinh khí thần bất phàm. Nhìn xem những người này, Thương Nam liếc mắt liền thấy được trên người bọn họ Giáo huy, rõ ràng là thuộc về chín đại hoàng triều một trong kim luyện hoàn triều. Nhìn xem đám người này, ánh mắt của hắn lúc này trở nên lạnh mấy phần tử, làm sao vậy? Hờ Sở tự nhiên chú ý tới trong mắt của hắn vẻ lạnh lùng, nhịn không được hỏi. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng nhìn về phía Khương Nam. Có thủ. Khương Nam thuận miệng nói. Cái này khiến Hờ Sở sợ... hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết không khỏi hơi kinh ngạc. Trong Tinh Không Cửu Đại Hoàng Triều, một trong kim luyện hoàn triều, người lúc nào thì cùng này nhất mạch kết quả thủ. Hờ Sở kinh ngạc. Chín đại hoàng triều buông xuống về sau, thanh danh rất nhanh truyền khắp địa cầu tu hành giới, bây giờ, địa cầu tu hành giới, rất lâu người đều biết này chín đại hoàn Nó tự nhiên cũng biết, làm trong tinh không chín cái cao cấp nhất thế lực, mạnh mẽ hết sức, Kim Luyện Hoàng Triều liền là này một trong số đó. Theo trước mắt nghe đồn, Kim Luyện Hoàng Triều là lần đầu tiên buông xuống địa cầu, Khương Nam làm sao lại cùng này nhất mạch kết thủ kết toán có thủ? Phải biết, trong khoảng thời gian này, nó có thể là từ trước đến nay Khương Nam cùng một chỗ, Khương Nam căn bản không có cùng này nhất mạch cùng cái gì tiếp xúc, mà thả lúc trước nó còn không có cùng Khương Nam nhận biết trước, dùng Khương Nam tu vi, vậy cũng không có khả năng bước ra địa cầu, đặc không ra địa cầu, liền không khả năng cùng Kim Hoàng Triều kết thủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Đại Hùng Miêu đối với điểm này cũng là kinh ngạc, tò mò nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam nhìn ra được bọn chúng tò mò, biết chúng nó đang suy nghĩ gì, bất quá lại là không có nhiều lời, chẳng lẽ muốn cùng chúng nó nói, là chính mình kiếp trước cùng này Nhất Mạch có thủ. Hắn nhìn về phía trước Kim Luyện Hoàng Triều hơn 10 người, tấm mắt trở nên càng lạnh hơn một chút. Kiếp trước, này Nhất Mạch không ngừng đuổi giết hắn, nhưng để hắn chịu không ít khổ đầu, mà chủ yếu nhất là, đoạn thời gian kia, hắn đang ở làm phục sinh Diệp Khuynh Vũ mà nỗ lực đối phương không ngừng đuổi giết hắn khiến cho hắn thủy trung vô vương nghiên cứu vô danh thiên thư phục sinh diệp quên vũ, đối với hắn tinh thần đả kích cũng rất lớn, đó là một loại không phải người trả tấn. Ừm. Phía trước, Kim Luyện Hoàng triều hơn 10 người xem hướng bên này, chú ý tới Khương Nam băng lãnh tầm mắt, đều là nhìn ra Khương Nam trong mắt ý. Người muốn chết. Một người cầm đầu trung niên lạnh như băng nói, "Này người toàn thân áo đen, tu vi ở vào nguyên hồn sơ kỳ, tinh khí thần vô cùng hùng hậu." Khương Nam nhìn xem này người, đối sợ Lưu Ly nói, "Các lui ra phía sau một chút." Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Hắn muốn giết người. "Tiểu tử, chớ làm loạn." Có nguyên hồn cảnh a? Hờ sấm độc dung, tự nhiên nhìn ra Khương Nam muốn độ thủ. "Ta có chừng mực." Khương Nam nói. Hắn nhìn xem kim luyện hoàng triều này hơn 10 người, con ngươi lạnh lùng, sát ý mảy may cũng không che lấp. Kim luyện hoàng triều hơn 10 người nhìn về phía Khương Nam, nhìn xem Khương Nam đi tới, nhìn xem Khương Nam đối bọn hắn tản ra địch ý cùng sát ý, trong lúc nhất thời, từng cái vẻ mặt lạnh hơn. "Ta tới, định khiến cho hắn sống không bằng chết." Trong đó một người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Đám người bọn họ bước vào này mảnh cô khô lâm, không đi ra ngoài được, thử rất nhiều phương pháp cũng vô hiệu, đang náo náo, giờ phút này, thấy đối bọn hắn có địch ý Khương Nam, Trúc Tiên đem Khương Nam coi là phát tiết đối tượng. Hắn hướng đi Khương Nam, bên ngoài cơ thể, thần lực xen lẫn mà ra, khí tức của trảo. Khương Nam bước chân không thay đổi, đón này người đi tới, bên ngoài cơ thể trước Tiên có kiếm mang hiện hóa, thẳng tắp chém về phía này người. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, giống như là ánh sáng, đảo mắt vạch đến này người phụ cận. Lăng lệ kiếm uy, trước Tiên hạo đã ra. Này người biến sắc, bén nhọn như vậy kiếm uy, khiến cho hắn trực tiếp sinh ra tử vong ý hiệp, ngạo mạn lúc trước cùng lãnh, trong khoảnh khắc chính là biến mất, tại trong lúc bối rối, vội vàng chống thần lực mạn sáng ngăn cản. Chẳng qua là, này lại không có nửa điểm dụng. Kương Nam chém ra kiếm quang tốc độ quá nhanh, khi thế quá mạnh, trực tiếp đem hắn phòng ngự màn sáng sỏ xuyên qua, chui vào hắn mi tâm. Phụp. Dòng máu bắn tung tóe, đầu lâu người này trực tiếp bị xẻ xuyên, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, cùng mặt đất tiếp xúc về sau, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Một màn như thế, khiến cho nơi này Kim Luyện Hoàng triều cái khác một đám đệ tử từ từng cái động dung, vừa mới động thủ người, có thể là thần biến trung kỳ tu vi, bây giờ, thế mà trong nháy mắt bị đánh giết. Trú hắn tại thần biến hậu kỳ. Nay nhất mạch ở nơi này một cái thần biến cảnh phong thanh niên mở miệng, âm lạnh lẽo, lúc này hướng điương Nam, ta tới giết. Lên keng, khương Nam bên ngoài cơ thể lại một đạo kiếm quang hiền hóa, thẳng tắp chém về phía này người, cắt ngang phía sau đối phương. Kiếm thế lăng lệ, kiếm tốc cực nhanh, trong nháy mắt chui vào đối phương lồng ngực. A! Này người kêu thảm, trái tim dưới một kiếm này bị sỏ xuyên, đập đạp trừng rối lại. Bởi vì ở vào thần biến cảnh giới, trái tim bị sỏ xuyên cũng sẽ không dễ dàng tử vong, lúc này, này người kinh dị hoảng sợ, thần lực tốc độ cao hướng phía nơi trái tim trung tâm tụ tập, chữa trị trái tim. Chẳng qua là, khương Nam cũng không cho hắn cơ hội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chọn vẹn mấy chục đạo kiếm mang hiện hóa, hóa thành một phương mưa kiếm. Trú trung điệp điệp hướng phía này người chạy đi. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, mưa kiếm đi tới nơi này người phụ cận, đem ba phủ. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu liên miên bắn tung tóe, ngay người trực tiếp bị sọ xuyên thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất, trực tiếp không có khí tước. Một màn này khiến cho Lưu Ly Tuyết nhịn không được run lên, trắng bệnh cả mặt một chút, toàn cảnh là rung động. Đây chính là một cái thần biến cảnh đỉnh phong cường giả a, nhưng hôm nay, thế mà trong nháy mắt liền bị Khương Nam cho đánh giết, giống như là các cỏ. Chương 164, đánh giết nguyên hồn. Lưu Ly Tuyết kinh hãi. Kim luyện hoàng triều cả đám càng là dung. Làm sao có thể? Này nhất mạch ở nơi này mấy chục đệ tử trẻ tuổi bên trong, có người nhịn không được lên tiếng, bọn hắn nhất mạch, một cái thần biến đỉnh phong cường giả, vậy mà cũng trong nháy mắt bị Khương Nam đánh giết. Dù cho là này nhất mạch ở nơi này ba cái nguyên hồn cảnh giới người trung niên, lúc này cũng là con người ngưng lại. Thống lĩnh đại nhân, Hán. có người tuổi trẻ mở miệng, trong mắt sinh ra kiêng kỵ, nhìn về phía ba trung nhân nhân. Hiện tại, nhìn qua, Khương Nam chiến lực có chút kinh người, dùng bọn hắn này chút thần biến cả người, không phải là đối thủ. Ba cái trung niên con người lạnh lẽo, một người trong đó động. Hướng Khương Nam đi đến, người này sâu kiến, cũng là đủ có khả năng. Theo dự lời, hắn trực tiếp động thủ, một màn thần quang hướng thẳng đến Khương Nam bay tới. Thần quang lăng lệ, xem lẫn khí tức nghe rợn cả người, khiến cho nơi này không gian đều theo hơi hơi và mềm. "Tiểu tử, cẩn thận, lui." Hơ Sở cùng Đại Hùng Miêu tuần tự mở miệng, Lưu Ly Tuyết cũng động thủ, đồng thời nhường Khương Nam lui lại. Thật sự là, lúc này chém về phía Khương Nam thần quang quá mạnh. Khương Nam chính mình thì là mặt không đổi sắc, con người vẫn như cũ rất lạnh lùng. Cũng không thấy hắn có cái gì đặc thù động tác, trước người hắn, dưới nền đất vọt ra một mảnh ánh sáng loá màn. Màn sáng sáng chói, nằm ngang ở trước người hắn, xinh xinh đem chém tới thần quang ngân lại, đánh nát ấy. Một màn này, khiến cho hở sợ hự, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết trên mặt kinh hãi hơi ngưng lại, không khỏi đều sợ run. Đây chính là một cái nguyên hồn cảnh cường giả tế ra giết sạch, nhưng hôm nay, thế mà bị Khương Nam tùy tiện chặn. Theo lòng đất lao ra màn ánh sáng, đó là cái gì? Hở sợ trước mắt. Cùng một thời gian, đối diện, kim luyện hoàng triệu một đám tu sĩ cũng đều là động dung, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tin. Này, cái này. Mấy chục năm người tuổi trẻ kia nhìn chòng vào Khương Nam nơi đó, một cái thần biến cảnh tu sĩ Thế mà cản lại bọn hắn nguyên hồn cảnh chấp sự tế ra thần quang, mà lại, nhìn qua cũng không có phí cái gì lực, cái này sao có thể làm được? Động thủ trung niên chính mình càng là con người theo co rút lại, vừa rồi một kích kia mặc dù sao hoàn toàn không phải toàn lực của hắn, có thể là, hắn dù sao cũng là ở vào nguyên hồn cảnh a, tùy ý nhất thích, giờ cũng là có thể tùy tiện đánh giết thần biến cảnh tu sĩ, coi như giết không được, cũng đủ để trọng thương cảnh giới này tu sĩ. Thế nhưng bây giờ, hắn tế ra thần quang, cũng là bị thần biến cảnh giới Khương Nam tùy tiện chặn, không chịu mấy mấy thương, loại sự tình này, làm sao có thể chứ? Thật bất ngờ, hết sức kinh ngạc. Khương Nam nhìn xem này người, còn có càng ngoài ý muốn. Nói đến đây lời, hắn đùi phải run nhẹ, Thiên dẫn thần văn đẩy ra, trong khoảnh khắc chính là liên miên hào quang theo lòng đất vọt lên. Này chút hào quang vô cùng tinh khiết, giá trị quần quần cùng bằng bạc, giống như có thể nghiền nát hết thảy. Nơi này, dưới nền đất tận chứa rất nhiều thiên địa sát phạt năng lượng, lúc này, hắn dùng Thiên dẫn thần thuật, bắt đầu dẫn động lòng đất bực này sát phạt năng lượng làm kích dùng, dẫn dắt mà ra, hướng thẳng đến người trung niên mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, không gian này đều theo nổ vang dâng lên. Trung niên độc dung, trước tiên cảm thấy bực này năng lượng khủng bố, lúc này chống toàn bộ thực lực ngăn cản. Đào mắt sắt phát năng lượng ép đến phụ cận. Oèn! Một tiếng nổ vang, người trung niên này tại chỗ bay tứ tung, trong miệng có dòng máu bắn tung tóe mà ra, lăn xuống ra ngoài mấy chục trượng. Thống lĩnh đại nhân, Kim luyện hoàng triều, nơi này mấy chục đệ tử trẻ tuổi từng cái run lên. Bọn hắn Kim luyện hoàng triều một người thống lĩnh, nguyên hồn cảnh giới tu vi, thế mà bị một cái thần biến cảnh tu sĩ cho đánh bay, này làm sao lại như vậy? Này nhất mạch ở nơi này, mặt khác hai trung niên cũng động dung, từng cái mặt mũi tràn đầy rung động cũng không thể tin. Này, cái này. Lưu Ly tuyết lần nữa rung động. Một màn này quá mức dọa người rồi, thần biến hậu kỳ khương nam Vậy mà tùy tiện đánh bay một cái nguyên hồn cảnh cử giả. Hờ Sơ cùng Đại Hùng Miêu trừng mắt, một màn này quá quỷ dị, quá rung động, để chúng nó toàn cảnh là kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, chúng nó lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều là nghĩ đến chút gì. Dùng cái kia tông thuật, điều động nơi này thiên địa đại thế lực lượng. Hơ Sơ trừng mắt. Hẳn là, chỉ có thể như vậy nói rõ lý do. Đại Hùng Miêu gật đầu. Chúng nó mặc dù không có có thể đem Thiên dẫn thần thuật trưởng không xuống tới, nhưng lại biết này tông thần thuật một chút thân hiệu, lúc này, kết hợp trước mắt đủ loại, chúng nó nghĩ đến, Khương Nam hẳn là dùng Thiên dẫn thần thuật đang mượn nơi này đặc thiên địa đại thế lực lượng. Điều động nơi này đại thế cách cục lực lượng tại công kích. Nơi xa, bị Khương Nam đánh bay người trung niên lúc này đã ổn định thân hình, đứng lên đến, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, mắt mang rung động, lại trồi lên kinh sợ. Hắn Đường Đường Kim luyện hoàng triều thống lĩnh, một cái nguyên hồn cảnh cứng, giả, nhưng lúc này, lại bị Khương Nam như thế một cái thần biến cảnh cứng, giả, ngay trước một đám bộ hạ cho đả thương. Này sao mà mất mặt? Hắn nhìn xem Khương Nam, toàn cảnh là giết sạch, bất quá, lại là không tiếp tục đơn độc động thủ, bởi vì, nương tựa theo từng cảnh tượng lúc nãy, hắn nhìn ra Khương Nam quỷ dị. Cùng một chỗ động thủ. Hắn toàn thân áo đen, con người băng hàn lạnh lẽo. Đối mặt khác hai cái nguyên hồn cảnh trung niên nói. Mặt khác hai trung niên đều gật đầu, lúc này, bọn họ đều là nhìn ra, Khương Nam vô cùng không tầm thường, không thể dùng bình thường thần biến cảnh tu vi tới làm cân nhắc. Trước chân áp xuống hắn, không phải lập tức giết chết, khảo vấn một phen. Một người trong đó nói, "Ta cũng nghĩ như vậy." Khác một cái trung niên mở miệng. Khương Nam rõ ràng chẳng qua là thần biến cảnh tu vi, lại lại có thể ngăn ngửi chống lại thậm chí là kích thương nguyên hồn cảnh cực. giả, trong lúc này nhất định là có cái gì phương pháp đặc thù, nếu như có thể ép hỏi ra tới tiến hành trừ khống, đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa tuyệt đối lớn vô cùng. Ngay sau đó Ba người tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trực tiếp độc thủ, thần quang quần quật ở giữa, theo từng cái phương hướng khác nhau hướng phía Khương Nam đè xuống. Đủ loại kỳ dị phù văn bảo trì trạng thái hiện hiện ra, ba người đồng thời thi triển thần thông, làm này nhức mạch luyện kim thần thuật, đem đất đá, cây cỏ thậm chí là không khí đều luyện hóa sẽ bảo binh bảo nhận, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Khương Nam. Khương Nam con người lạnh lẽo, Thiên dẫn thần văn đã sương theo lòng bản chân lan tràn đến nơi này lòng đất, này mảnh đất lượng, lên. Lúc này, hắn ý động, lúc này liền là liên lên. Hóa thành từng mảnh nhỏ rễ sạch, đón lấy ba người luyện kim thần thuật. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên từng đạo chừa ra, ba người dùng luyện kim thần thuật luyện chế mà thành bảo binh bảo nhận, trước tiên chính là bị đánh nát bẫy. Này, không có khả năng. Ba người thất kinh. Vừa rồi, bọn hắn đã tê ra hơn phân nửa lực lượng, ba người cùng một chỗ động thủ, lại thi triển chính mình nhất mạch thần thống, thế nhưng lại lại bị tùy tiện liền đánh tan. Khương Nam không nói gì thêm, chân phải giun nhẹ, lúc này có càng mạnh mẽ hơn rễ sạch vọt lên, sáng choi chói mắt, theo từng cái khác biệt hướng đi chém về phía ba người. Bực này hào quang là thiên địa sát phạt lực lượng, có thể đủ uy hiếp được ngạo tinh cảnh phía dưới bất luận cái gì người, mặc dù hắn hiện tại còn không thể điều động ra rất nhiều, thế nhưng đối phó nơi này ba người này cũng là đủ rồi. Lenken. Sát phạt năng lượng hóa thành đầy trời rất sạch, như kiếm mang, giống như ánh dao, sinh ra âm vang chói tai âm thanh, đảo mắt chính là ép xuống đến ba trung niên nhân phụ cận. Lăng lệ kiếm thế khiến người, ba trung niên nhân nhịn không được cùng nhau rú lên, lúc này trèo chống phòng ngự màn sáng ngăn cản. Nhưng mà, bực này sát phạt năng lượng thật là đáng sợ, ba người thân lực mạn sáng mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại căn bản không ngăn cản được. Miễn cưỡng chống đỡ mấy hơi thở về sau, phòng ngự màn sáng trực tiếp nắt bẫy. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu bắn tung tóe, tập trung giết sạch quét ngang mà qua, ba người lần lượt bị xỏ xuyên. Cũng là lúc này, Khương Nam giẫm lên thần hành bách biến mà động, dùng thiên dẫn thần thuật dẫn dắt ra càng nhiều sát phạt năng lượng, dùng chi bao trùm tại chính mình bên ngoài cơ thể, hóa thành năng lượng chiến giáp, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người phụ cận, đấm ra một quyền. Sát phạt năng lượng hội tụ tại hắn mang, giờ khắc này nổ vàng, trực tiếp rơi tại một người trong đó trên lồng ngực. Phúc. Người này lồng ngực sinh sinh bị đánh xuyên, sau đó, mạnh mẽ lực đạo lan tràn, khiến cho người này thân thể tại chỗ chia 5 xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất đều là. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng lao ra, hóa thành một đạo nhân hình, kinh sợ vô cùng. Nguyên thần. Nơi xa, Hở sợ muốn nói, Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng đều gật đầu, không hề chớp mắt nhìn xem đạo này bóng mở, đạo này bóng mở, cũng bị Khương Nam đánh nát thân thể trung niên, giống như lúc. Bọn hắn biết, này là nguyên thần của đối phương, cũng có thể gọi là là thần hồn, tu vi đi đến nguyên hồn cảnh về sau, đều sẽ sinh ra nguyên thần đến, là linh hồn ngưng tụ hóa. Khương Nam tự nhiên rõ ràng hơn này là nguyên thần của đối phương, con ngươi đậm mặc, tay phải khẽ động, Thiên dẫn thần văn sẽ lẫn, khiến cho tập trung thiên địa sát phạt năng lượng theo nơi này lòng đất tuôn ra, tại trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh thần kiếm. Thần kiếm sinh động như thật, giống như chân thực. "Kết cục của ngươi, hình thần câu diện." Hắn đạm mạc nói. Theo dứt lời, hắn con ngươi thoáng càng lạnh hơn một chút, trong tay thần kiếm trong thản lại hùng hồn chém xuống. Lên keng một tiếng, một đạo chói hai kiếm dứt chuyển ra, kiếm mang bắn tung tóe, nhanh đến cực điểm, phối hợp nơi này thiên địa sát phạt năng lượng, trong nháy mắt rơi xuống nguyên thần của đối phương phụ cận. Người trung niên sợ, nguyên thần thể nhanh chóng tránh. Nhưng mà, những căn bản nhanh chóng tránh không khỏi. Kiếm mang lăng lệ, xuyên qua Này người kêu thảm, đầy dây hoảng sợ, nguyên thần thể bên trên trước tiên che kín vết rách, sau đó trực tiếp nát bấy, hóa thành một mảnh ánh sáng tiêu tán. Thống lĩnh. Nơi này, Kim luyện hoàng triều mấy chục đệ tử trẻ tuổi từng cái hoảng hốt, thậm chí có người run rẩy. Bọn hắn Kim luyện hoàng triều một người thống lĩnh, nguyên hồn cảnh tu vi a, thế mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền bị đánh giết, liền nguyên thần đều bị hủy diệt. Mặc khác hai trung niên cũng là biến sắc, nhìn xem cương nam, từng cái không được lên. Hình thần câu diệt, triệt để chơi xong. Hở sợ nói thầm. Nguyên hồn cảnh trở xuống tu sĩ, chỉ cần đánh nát thân thể chém xuống đầu đánh nát trái tim liền coi như là tử vong, nhưng nguyên hồn cảnh trở lên tu sĩ thì là bằng không thì, bậc này cấp bậc tu sĩ bởi vì tu luyện ra nguyên thần, muốn giết chết bọn hắn, chủ yếu nhất không còn là hủy diệt thân thể, mà là hủy diệt nguyên thần, chỉ cần đem nguyên thần hủy diệt, như vậy, coi như thân thể vẫn tồn tại, nhưng cũng vẫn như cũng là tử vong. Chương 165, thần bí địa 7 Biến thái a biến thái, nghịch thiên thánh thuật danh xưng, danh phủ kỳ thực. Đại hùng miêu nói thầm, kinh tại thiên dẫn Dùng Nam biến cảnh tu vi, động nơi này đất một chút thiên năng lượng, thế mà tùy tiện một cái nguyên hồn cảnh giả, đây cũng quá qua giò người. Kim Luyện Hoàng Triều còn lại hai trung niên vẻ mặt trở nên tái nhợt một chút, cái khác mấy chục cái thanh niên càng là tìm lập nhanh. Không, không có khả năng a. Những người này không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này, chính mình nhất mạch một cái nguyên hồn cảnh thống lĩnh lại cứ như vậy bị giết. Khương Nam tầm mắt như thường, lúc này, nhìn về phía hai trung niên. Đón gương nam ánh mắt, hai trung niên lúc này không khỏi run lên, thậm chí nhịn không được lui lại một bước. Giờ khác này, trong mắt bọn hắn, Khương Nam đã không còn là một cái thật đơn giản thần biến cảnh nhỏ tu sĩ, mà là một tồn đáng sợ sát thần. Chúng ta xuất từ Kim Luyện Hoàng Triều, người trẻ tuổi, ngươi không cần làm loạn. Chuyện hôm nay, đã có thể này coi như thôi." Một người trong đó trầm giọng nói. Lúc này, Thương Nam chiến lực như này người kinh dị, ở vào thần biến cảnh giới, vậy mà có thể dùng phương pháp đặc thù đánh giết nguyên hồn cảnh cường giả, nhìn qua cũng không có phí cái gì lực, bọn hắn hiện tại chỉ sợ là không ngăn được, lúc này, chỉ có thể là cầu hòa. Thương Nam con ngươi lạnh lùng, trực tiếp một mảnh giết sạch chậm ra, giết liền là các ngươi. Giết sạch làm lòng đất thiên địa sát phạt năng lượng ngưng tụ mà thành, khi thế bằng bạc, cực kỳ lăng lệ. Ngày nào đó vào tinh không, đem bọn ngươi kim luyện hoàng triều gốc. Thanh âm hắn băng lãnh. Theo dự Hắn đuổi phải rơi trên mặt đất, hung hăng đập mạnh, càng nhiều giết sạch lao ra. Này chút giết sạch đều là thiên địa sát phạt năng lượng, lúc này trồi lên càng nhiều, lấp nhá lấp nhít, liên miên liên miên hướng phía hai trung niên ép đến. Hai trung niên kinh dị, luyện kim thần thông toàn lực thi triển, luyện chư vật làm công kích bảo binh, nên tiếp Khương Nam công kích. Chẳng qua là, bực này công kích lại là có chút tái nhận, đối mặt Khương Nam dùng thiên dẫn thần thuật dẫn động ra thiên địa sát phạt năng lượng, bọn hắn thi triển luyện thần thông thực sự không đáng chú ý, trong nháy mắt chính là bị đánh tan. Phốc, Nam mà qua, dùng thiên địa phạt năng lượng ngưng tụ mà thành thần chém xuống, đem một người trong đó đầu chém xuống. Sau đó đem đối phương nguyên hồn câu tới trong tay, trực tiếp đánh nát bẫy. Cái cuối cùng trung niên run rẩy, nhịn không được lùi lại. Khương Nam nhìn về phía này người, không có nửa phần lưu tình, dẫn theo do thiên địa sát phạt năng lượng ngưng tụ mà thành thần kiếm, trực tiếp đập tới, chém xuống một kiếm. Người trung niên này so sánh chết đi hai người trung niên đều phải cường đại hơn một chút, đối mặt Khương Nam công kích, gian nan ngăn cản, nhưng lại cuối cùng khó mà ngăn trở, tại bảy cái hô hấp về sau, bị Khương Nam đánh tan thân thể, nguyên thần bị bắt tới trong tay, dùng thiên địa sát phạt năng lượng trực tiếp áp chế. Tha, tha mạng. Này người run giọng cầu xin tha thứ. Khương Nam con ngươi băng hàn, vô tình nhìn xem này người, đã từng các ngươi kim luyện hoàng triều thêm tại ta thống khổ trên người, ta muốn nhìn lần vạn lần đòi lại. Theo dứt lời, trong tay hắn thiên địa sát phạt năng lượng chấn động, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trực tiếp đem người này nguyên thần đánh nát bấy. Cách đó không xa, này nhất mạch cái khác mấy chục cái thanh niên từng cái run rẩy, tất cả mọi người trắng bệnh cả mặt, không còn có ngay từ đầu loại kiêm nào khí. Bọn hắn nhất mạch ba cái nguyên hồn cảnh thống lĩnh, vậy mà liền như thế trong nháy mắt bị Khương Nam toàn bộ Hơn 10 người vẻ mặt tất cả đều trở nên trắng bệ, tất cả mọi người hoang loạn rồi, đạp, đạp lại, bốn phía ra tổng thể từng cái hướng đi chạy trốn. Mặc dù bọn hắn biết mình đám người chạy không ra này mảnh rừng, thế nhưng lúc này, bởi vì đối Khương Nam hoảng hốt, những người này vẫn là chuyển động, chỉ muốn rời xa Khương Nam. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, quét qua những người này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa sát phạt năng lượng hóa thành mảnh rất sạch, hướng thẳng đến bốn phía bao phủ mở đi ra, đem mấy chục thanh niên tu sĩ toàn bộ bao phủ, không khác biệt công kích. A! Tiếng đều thảm thiết quấn quẩn, mãi đến mấy chục hô hấp sau yên lặng lại. Tất cả mọi người, toàn bộ bị Khương Nam đánh giết, dòng máu đầy đất đều là. Đây thật là rất xe xi hết sức bạo lực. Đại Hùng Miêu cùng Hở Sợ Hự lần lượt mà miệng. Kim luyện hoàng triều, ba cái nguyên hồn cảnh tương giả, mấy chục thần biến cảnh cường giả, như thế trong nháy mắt bị toàn bộ gặp bỏ. Đáng sợ. Lưu Ly Tuyết nói thầm, Khương Nam này chí lực, quá giỏi người. Khương Nam không có quá mức để ý, đánh chết kim luyện hoàng triều những người này về sau, khôi phục bình tĩnh. Đi thôi. Hắn mời đến Hở sở Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết, một lần nữa hướng phía phía trước đi đến. Đi đi đi. Hở Sợ nói, cùng Đại cùng Lưu cùng một chỗ đi theo. Dương diện tích phạm vi tính không nhỏ, Khương Nam mang theo bọn hắn đi thẳng. Dung Thiên dẫn Thần Văn cảm ứng bốn phía, rất nhanh chính là đi ngang qua qua rừng cây lẻo. Đi ra rừng cây héo, phía trước là một mảnh hoang mạc chỗ, lượn lờ lấy từng tia từng sợi sương mù màu đen ai, hướng càng xa xôi một chút địa phương xem, có thể thấy có một ít tàn phá cung điện. Nơi này lại có cung điện. Hở sở kinh ngạc. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng là hơi kinh ngạc, đều là không hề chớp mắt nhìn về phía trước. Đi qua nhìn một chút. Khương Nam nói, hắn mang theo đoàn người, tốc độ không nhanh không chậm, đi tại nải hoang mạc bên trên, sau đó không lâu chính là đi tới Tàn Khuyết cung điện phụ cận. Khoảng cách gần đi vào nơi này, Tàn Khuyết cung điện có chừng mấy chục tòa nhiều đều là đan sen phi thường kinh người tuế nguyệt khí thức, cũng không biết cụ thể tồn tại bao nhiêu năm. Bọn hắn đi tại này mảnh tàn khuyết cung điện bãi ở giữa, bốn phía dò xét, sau đó không lâu phát hiện một tấm bia đá. Bia đá đủ cao khoảng một trượng, trên đó khắc ấn lấy rất nhiều chữ viết xa xưa, cũng không biết là cái nào một thời đại, rất khó nhận ra tới. Dù cho là Khương Nam, đối với những văn tự này cũng là khó mà xem hiểu. Bất quá, mặc dù xem không hiểu những văn tự này, thế nhưng lúc này, hắn lại là luôn cảm thấy nơi này có một loại có chút quen thuộc khí tức. Có thể là, trong lúc nhất thời, hắn lại không rõ lắm này khí tức quen thuộc đến cùng là cái gì. Làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Hờ Sợ chú ý tới sự khác thường của hắn, mở miệng hỏi. Lưu Ly Tuyết cùng Đại Hùng Miêu cũng phát hiện điểm này, theo Hở Sợ hun mở miệng hỏi thăm, cũng đều nhìn về Khương Nam. Không có gì, không cần để ý. Khương Nam thuận miệng nói. Hắn mang theo Hở Sợ, Huy... Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết, tại đây mảnh tàn khuyết cung điện trong đám đó lại tìm kiếm chỉ chốc lát, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sau đó, hắn mời đến Hở Sợ bọn hắn rời đi, tiếp tục hướng phía này, mảnh đất đấy không gian ở trung tâm mà đi. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi này, mặt đất lúc chợt chấn động, dùng tàn khuyết điện làm trung tâm. Liên liên màu lam u quang bật lên, khiến cho ban đầu liền tản phá cung điện bảy, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm rực rỡ. Đoàn người lúc này ngừng bước, đồng thời nhìn về phía sau lưng. Có sinh vật gì ở phía dưới, giống như muốn ra tới, mà lại, giống như có rất nhiều. Hờ sợ tầm mắt ngưng lại. Khương Nam tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, hắn cảm thấy, theo hào quang màu xanh lam bật lên, cung điện bảy dưới, dưới nền đất có lít nha lít nhí sinh mệnh ba động theo xuất hiện, tại đi lên tới. Chương 166, ba đầu yêu lang lại hiện ra. Lại là cái gì? Đại Hùng Miêu nhìn xem cung điện bảy nơi đó, hỏi Khương Nam nói. Khương Nam lắc đầu, rất nhanh liền biết Dùng Thiên dẫn thần thuật, chỉ cần hắn đem Thiên dẫn thần văn đóng dấu tới lòng đất, là có thể xem tới lòng đất hình ảnh, bất quá, lúc này, hắn cảm giác được, cung điện bảy nơi đó, đi lên mà đến sinh mệnh lập tức liền muốn đi vào mặt đất, lúc này, đã là không cần thiết vận dụng Thiên dẫn thần thuật. Rất nhanh, 7 cái hô hấp đi qua, cung điện bảy nơi đó, hào quang màu xanh lam trở nên càng nồng đậm một chút, mặt đất theo pha vỡ, lần lượt từng bóng người từ trong đó bước ra, thân phụ gia thú, như là cổ đại người vợ, tinh khí thần hùng hầu. Gia thú? Những người này, hờ sợ trước mắt. Hiện tại là thời đại nào, nơi này, lại có một đám ăn mặc gia thú nhân loại có chừng hơn 700 người. Liên Liên Khương Nam cũng kinh ngạc, lộ vẻ nghi ngờ. Ra đến rồi. Chúng ta cuối cùng ra đến rồi. Trong nhóm người này, người cầm đầu cao giống. Đây là một cái lao giả, nhìn qua cũng là chừng 70 tuổi bộ dáng, nhưng Khương Nam lại là con người ngưng lại, trên người đối phương tuế nguyệt khí tức vô cùng nồng đậm, xa xa không chỉ 70 năm, tối thiểu nhất cũng có được vượt qua vạn năm tuế nguyện trình độ. Mà lại, hắn cảm thấy đối phương tản ra loại khí tức kia, hết sức đáng sợ, khiến cho hắn lưng đều theo phát lạnh. Hóa tiên cảnh. Hắn trầm giọng nói. Bên cạnh, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng đều tim đập nhanh cảm thấy lao giả này mạnh mẽ. Lại, cùng lao giả này cùng cấp bậc người, còn có mặt khác 7 người, đều là lao giả. Đồng thời, theo mấy cái này lao giả cùng một chỗ những người khác, tinh khí thần cũng đều là hết sức đáng sợ, ngạo tinh cảnh cùng nguyên hồn cảnh cường giả, đều là không biết. Đơn thuần luận thực lực, có thể so với trong tinh không cái kia 9 cái hoàn triều. Khương Nam kinh hãi. Cũng là lúc này, cùng địa chỗ, cầm đầu mấy cái lao giả nghiêng đầu, đồng thời hướng phía bọn hắn bên này nhìn qua. Từng. Nơi này có những người khác. Cầm đầu 8 cái lão giả, tầm mắt lúc này đều là rơi vào Khương Nam bọn người trên thân. 8 người này phụ cận Những người khác cũng đều nhìn về Khương Nam, chần áp xuống, dò nghe những năm gần đây bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhất ở giữa một cái lao giả bình tĩnh nói: "Vâng, tộc trưởng đại nhân." Lúc này, có người đốn tiếng, hướng phía Khương Nam đám người bước tới. Đây là một người trung niên, tóc thật dài, giống như dã nhân, ở trần, cơ bắp như là đông long. "Tiểu tử, Ngạo tinh cảnh." Cái này, hờ sợ cùng đại hùng miêu đều là biến sắc. Mặc dù mạnh như Lưu Ly Tuyết cũng không ngoại lệ, một cái náo tinh cảnh cường giả lúc này bước tới, lẽ như thế nào ngăn cản. Khương Nam con ngươi ngưng lại, bất quá cũng không có kiên kị. Nơi này không có cái gì đặc thù thiên địa lại thế, dùng hắn bây giờ thần biến cảnh tu vi, không thể có thể đỡ nổi náo tình cảnh cứng, giả, thậm chí liền chạy trốn cũng không có khả năng làm được, thế nhưng, hắn lại cũng không e ngại, trước đây không lâu, Diệp huynh Vũ lại cho hắn một viên băng tuyết phù lục hộ thể, hắn tin tưởng, dùng cái viên kia băng tuyết phù lục, đủ để nhẹ nhõm đánh chết đối phương. Chỉ có thể dùng. Hắn tự nói. Lúc này, hắn không có lựa chọn khác, dựa vào bản thân thực lực, bọn hắn đều khó có khả năng chống đỡ được người trung niên này, thậm chí cũng trốn không thoát, chỉ có mượn nhờ Diệp huynh Vũ cho hắn tuyết phù lục lực lượng, mới có thể giải quyết cảnh. Nhìn đối phương đi tới, Hắn ý niệm khế động, băng tuyết phù lục xuất hiện trong tay, phát ra nhàn nhạt băng tuyết hàn khí. Bất quá, cũng là lúc này, viễn không sinh ra độ vàng, có bảng bạc yêu lực cuốn tới. Yêu lực cuốn tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới gần, lộ ra bản thể tới. Đây là một ba đầu lang, yêu lực khiếp người đến cực điểm, bên ngoài cơ thể ô quang nhẹ vọt, giống như hỏa diễm. Khương Nam trước tiên động dung, đây không phải ban đầu ở núi Phạm Tịnh lúc hắn thả ra cái kia ba đầu yêu lang à? Đối phương lúc này thế mà xuất hiện ở nơi này. Cái này, Lưu Ly Tuyết động dung, Đại Hùng Miêu cũng là kinh hãi, lúc này đều là cảm giác được ba đầu yêu lang dọa người khí tức. Bạn gia huynh đệ hớ sợ trừng mắt. Cùng một thời gian, tàn quyết điện bảy nơi đó, cầm đầu tám cái lão giả từng cái đều là biến sắc. "Là ngươi? Ngươi không phải bị phong vấn sao?" Nhất ở giữa một cái lão giả cả tính nói. Đặt về Khương Nam mà đi trung niên, lúc này cũng động dùng, rõ ràng cũng nhận ra ba đầu yêu lang. "Ngươi, làm sao?" Cái này nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Ba đầu yêu lang bên ngoài cơ thể, oang quang nhảy vọt, trong mắt tràn đầy hung quang, sắc ý thao thiên. "Ta tại nàng trước mộ phát hiện, không giết sạch ngươi Lô Viêm bộ lạc, vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua." Nó lạnh giọng nói. Theo dứt lời, ầm ầm Hắn bên ngoài cơ thể yêu quang nhảy vọt, hóa thành từng mảnh từng mảnh yêu sóng, hướng thẳng đến tàn điện trong đám đó mấy trăm ăn mặc ra thú người đánh xuống mà xuống. Bực này yêu quang mạnh mẽ khiếp người, mỗi một đạo đều phảng phất có khả năng nghiền nát hết thảy, khí tức cường tuyệt, giống như có thể đánh nát tinh hạ. A! Thảm gọi trước tiên vang lên, nay mảnh điện bề phụ cận, một chút không tính rất mạnh mẽ thân mang ra thú người, trong nháy mắt chính là bị bực này yêu quang đánh chết thảm. Đáng chết! Hèn mặt. Cầm đầu mấy cái hóa tiên cảnh lão giả kinh sợ, đồng thời đồng thủ, đủ loại thần quang bảo mang đều xuất hiện, đánh về phía ba đầu yêu lang. Ba đầu yêu lang giống rít gào, yêu uy thao thiên. Tiếng trấn trời cao, khí tức của nó quá mạnh, để ép Thập Phương dùng một công kích này nhất mạch tẩm cái hóa tiên cảnh lão giả, mảy may cũng không chôn phía dưới, thậm chí, lúc này mơ hồ trong đó chô ở phía trên. Nạo tinh cảnh trở xuống tục nhân, cấp tốc tránh đi nơi này, Nạo tinh cảnh trở lên, tương trợ tộc trưởng cùng các trưởng lão. Có người quát. Theo dứt lời, này người ra tay, dùng thần quang diễn hóa cự thạch, hướng phía ba đầu yêu lang vung đi, khí thế bằng bạc. Theo này người về sau, cái khác 18 cái nạo tinh cảnh cường giả đạo thủ, trước đó ép về phía Khương Nam đám người nạo tinh cảnh trung niên cũng đạp trở về, cùng mở miệng nạo tinh cảnh trung niên cùng một chỗ dựa lẫn nhau, ngưng kết ra một phương kinh người sát phạt đại trận. Bực này đại trận, kết hợp 20 cái náo tinh cảnh cường giả lực lượng, uy lực không hề yếu hóa tiên cảnh đều cường giả. Bọn hắn xứng hợp lại cùng nhau, cùng trong tộc 8 cái hóa tiên cường giả, cùng một chỗ công kích ba đầu yêu lang. Các người tất cả đều phải chết. Ba đầu yêu lang giống giết lão, yêu lực thao thiên. Khương Nam đứng xa xa nhìn một màn này, băng tuyết phù lục thu vào, tầm mắt không khỏi khẽ động. So chút thời gian trước mạnh mẽ rất nhiều, khôi phục rồi. Hắn tự nói. Lúc trước hắn vừa mới thả ra ba đầu yêu lang lúc, đối phương khí tức có thể xa xa không có hiện ở thời điểm này mạnh mẽ, lúc này đủ để có thể so với Hóa Tiên Định Phong cấp cường giả. Hắn nhìn về phía Tàn Khuyết Điện bảy nơi đó cùng ba đầu yêu lang chiến tại cùng một chỗ 8 cái lão giả và cái khác 20 cái ngạo tình cảnh cường giả. Theo trước đó ba đầu yêu lang trong lời nói, cũng trong lúc mơ hồ biết được rất nhiều, những người này tựa hồ là Lô Viêm bộ lạc, năm đó cùng ba đầu yêu lang có hắn. Hắn cũng nhớ tới lúc trước ba đầu yêu lang tại núi Phạm Thịnh hô lên bọn hắn đều đáng chết bực này lời, chính là hiểu rõ, lúc trước ba đầu yêu lang trong lời nói bọn hắn hẳn là này Lô Viêm bộ lạc. Ầm ầm. không độ vang, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ ba đầu yêu lang yêu lực thao thiên. Sinh sinh đem lỗ viêm bộ lạc tám cái lao giả và 20 cái náo tinh cảnh cường giả tổ hợp mà thành sát phạt đại trận áp chế, ép đoàn người không ngừng lùi lại. Cái này, tộc trưởng, các trưởng lão, làm sao có thể? Nay nhất mạch đã thuối lui mấy trăm người từng cái kinh hãi, bọn hắn nhất mạch đứng đầu nhất một nhóm người, lại bị áp chế. Wen, Wen, Wen, yêu lực cùng thần lực va chạm, ba đầu yêu lang khí thế trấn thiên, một lần lại một lần đem 8 cái lao giả và 20 cái náo tinh cảnh cường giả đánh văng ra. Đạp mắt, mấy cái hô hấp đi qua, 20 cái náo cảnh cường giả tổ hợp mà thành sát phạt đại trận, sinh sinh bị đánh tan. Ba đầu yêu lang lại giống, trong con ngươi tràn đầy hung quang, yêu lực phun ra mà xuống, đem 20 cái trung niên toàn bộ bá phủ. A! Thảm gọi trước tiên vang lên, trong nháy mắt mà thôi, 20 cái náo tình cảnh cường giả toàn bộ chết thảm, hình thần câu diệt, dùng ngạo tinh cảnh tu vi, tổ hợp mà thành sát phạt đại trận vỡ nát sụp đổ về sau, căn bản là ngăn không được có thể so với hóa tiên đỉnh phong ba đầu yêu lang. Nơi xa, hồ sập hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chừng chừng lấy ba đầu yêu lang, không hổ là bổn vương bản ra, nhíu bức. Lưu Ly Tuyết, mới vừa rồi không có đả kích ngươi, ngươi tới. Hai là một cái tộc một cái họ sao? Người ta là sói, người là ha?" Đại Hùng Miêu nói. "Cút, Lao tử là sói." Hơ sầm mắng. "Đại Hùng Miêu." Khương Nam không có để ý chúng nó, lúc này nhìn xem ba đầu yêu lang cùng Lỗ Viêm bộ lạc tám cái hóa tiên cảnh cường giả kịch đấu. Lúc này, đối mặt ba đầu yêu lang, Lỗ Viêm bộ lạc tám cái hóa tiên cảnh cường giả không ngừng nối lại, về mặt chiến lực căn bản ngăn không được. Tộc trưởng, trực tiếp dùng cái kia tông bảo khí, chúng ta không phải là đối thủ." Này nhấc mạch Tam trưởng Lao nói. Mấy cái khác trưởng lao, cũng đều gật đầu, một bên đồng thủ, một bên nhìn về phía Lỗ Viêm bộ lạc trưởng. Lỗ Viêm tộc trưởng gật đầu. Lúc này không có nửa phần lực lượng, lự, trực tiếp có một đoàn bảo quang theo trong cơ thể lao ra, hóa thành một phương kim bát. Kim bát bên trên, có lít nha lít nhĩ Phật văn khắc gấn trên đó, vừa mới xuất hiện chính là toát ra sáng chói chói mắt Phật quang. Đây là? Nhìn xem này chút Phật văn, Khương Nam trầm mắt khẽ động. Này chút Phật văn, rõ ràng là vạn Phật tấn bên trong một bộ phận, mà lại chỉ chiếm theo vạn chỉnh vạn Phật tấn một phần nhỏ nhất. Năm đó đáp ứng cao tăng lui thế 3 và năm, vị tiêu cao tăng cũng đưa tộc tan này tông Phật khí làm 3 vạn 5 sau lại xuất thế lần nữa về sau, dùng hộ tộc sử dụng, mặc dù chỉ có thể sử dụng 3 lần, thế nhưng trên uy năng đủ có thể đối phó ngươi. Lão Viêm bộ lạc tộc trưởng nhìn xem ba đầu yêu lang, lạnh leo nói: "Theo giữ lời, hắn không chê kim bát, hắn khẩu đối ba đầu yêu lang, khôn cùng Phật quang trước tiên hướng phía ba đầu yêu lang rơi đi." Ba đầu yêu lang nghiêm nhiên là cảm thấy áp lực, một tiếng gầm nhẹ, yêu lực trở nên càng thêm hùng hậu, nên tiếp bực này Phật quang. Nhưng mà, yêu lực cùng Phật quang va chạm, trước tiên chính là bị áp chế. Vô biên Phật quang đánh tan yêu lực, trong nháy mắt liền đem ba đầu yêu lang bà phủ. "Rống!" Ba đầu yêu lang giống rít gào, yêu khí xông mây xanh, trùng kích bực này sáng chói Phật quang. Tuy nhiên lại là vô dụng, căn bản kích không ra. Phật quang sáng chói, giống như một vùng ngân hà trậm trọng, bao vây lấy ba đầu yêu lang, hướng phía kim bắt bên trong kéo đi. Ba đầu yêu lang giống như dã chấn động ra mạnh hơn yêu lực. "Vô dụng, ngươi hẳn phải biết vị kia cao tăng tu vi, dùng thực lực của ngươi, ngăn không được vị kia cao tăng luyện chế phát khí." Lỗ Viêm tộc trưởng lạnh nhạt nói. Ba đầu yêu lang kịch liệt giãy giụa, yêu lực tiếp tục chấn động, phát ra càng thêm vang dội nộ khiếu, đáng tiếc vẫn không có dùng, không ngừng bị Phật quang hướng phía kim bắt lôi kéo mà đi. Năm đó tàn sát ta hơn 300 người, bây giờ, ngươi phải chết." Lỗ Viêm tộc trưởng lạnh nói. Này nhất mạch, mấy cái khác trưởng lão nhìn xem ba đầu yêu lang, cũng là con người vô tình. Kim bát Phật quang sáng chói, đem ba đầu yêu lang ba bọc, bọn hắn nhìn đối phương, phản Phật đã là đang nhìn một cỗ thi thể. Khương Nam tầm mắt cũng rơi vào ba đầu yêu lang trên thân, lập tức vừa nhìn về phía cái kia kim bát, trong con người có từng kia từng kia ánh sáng nhạt xen lẫn. Chương 167, tương trợ ba đầu yêu lang. Phật quang sáng chói, thần thánh tinh khiết, đem ba đầu yêu lang vây quanh, áp chế ba đầu yêu lang tế ra hết thể yêu lực. Giống. Ba đầu yêu lang nô yêu lực không ngừng chấn động, nhưng thủy chung không tránh thoát Phật quang. Phật quang quá mạnh. Cái này Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều gật đầu. Nhìn qua, ba đầu yêu lang nghiêm nhiên là không được, gánh không được bực này phạt quăng, chẳng mấy chốc sẽ bị chấn vào kim bát. Ta rút lui trước. Nếu không, mấy cái kia lão giả trấn áp xuống bản gia huynh đệ về sau, chỉ sợ lại sẽ tới đối phó chúng ta. Hở Sắt Hưu nói. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều gật đầu, Hở Sắt Hưu nói có đạo lý. Tiểu tử, vừa tối chuẩn đi. Hở Sắt Hưu đối Khương Nam nói. Khương Nam trong mắt sen lần anh sáng nhạn, lúc này, cũng chưa đi. Hắn nhìn xem ba đầu yêu lang, vừa nhìn về phía một mặt cười lạnh lỗ viêm bộ lạc tộc trưởng đang ngửi, mắt rơi vào cái kia kim bát lên. Ông Hắn ý niệm khế động, vạn Phật ấn trước tiên ngưng tụ mà ra, hiện ra to lớn vạn chữ hình, nổi lên trước tiên chính là tạn mắt ra thần thánh cùng mênh mông khí tức, tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, phát ra sáng chói ánh vàng. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Hờ sợ trước mắt. Khương Nam không nói gì thêm, dùng vạn Phật ấn, hướng thẳng đến kim bát ném mạnh mà đi. Lỗ Viêm tộc trưởng cùng này nhất mạnh cái khác cường giả, lúc này tinh lực đều là đặt ở ba đầu yêu lang trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Khương Nam bên này vạn Phật ấn, sau một khắc, vạn Phật ấn tới, trực tiếp rơi vào kim bát phía trên. Nhất thời, kim bát kịch trên đó Phật tức trở nên ảm đạm dâng lên. Tản gia Phật quang cũng suy yếu. Lỗ Viêm tộc trưởng biến sắc, thông suốt nhìn về phía Khương Nam nơi này, "Vạn Phật Thánh, ngươi?" Đồng thời, mấy cái khác hóa tiên cảnh trưởng lão cũng đều lập dung. Bọn họ đều là biết Vạn Phật Thánh, làm lúc trước tiến hắn Lỗ Viêm Bộ Lạc Kim Bát cái vị kia cao tăng nhất mạch chí cao thánh thuật, làm Phật tông bí thuật, Khương Nam vậy mà lại lại tông tuật. Cái này sao có thể? Nhìn qua, Khương Nam rõ ràng cũng không là người xuất ra, không phải Phật tông đệ tử a. Cũng là lúc này, ba đầu yêu lang giống giết gà, tìm được cơ hội, thừa dịp Kim Bát gia Phật quang trở nên đạo, yêu lực cuồn tránh ra khỏi Kim Bát Phật quang buộc. Nó bên ngoài cơ thể, yêu mang như liệt diễm, nhìn về phía Khương Nam nơi này. Động tác nhanh, ta chỉ có thể miễn cưỡng quấy nhiêu nó một lát. Khương Nam nói, kim bắt bên trên Phật văn là vạn Phật ấn này tông thuật bên trong một phần nhỏ nhất, lực lượng căn nguyên liền là vạn Phật ấn này tông thuật, mà hắn trưởng không có hoàn chỉnh vạn Phật ấn. Lúc này, này tông Phật khí rơi vào Phật tông bên ngoài người trong tay, hắn dùng vạn chỉnh vạn Phật ấn, có thể đủ ngắn ngủi quấy nhiêu nó vận chuyển, làm này tông Phật khí khó mà phát ra mạnh nhất uy năng. Lỗ Viêm bộ lạc đám người này, trước đó vừa ra thế liền muốn chấn áp bọn hắn đối phó bọn hắn, nghiêm nhiên không phải vật gì tốt, cùng so sánh, hắn cảm thấy ba đầu yêu lang muốn càng thân thiết hơn một chút, hắn cùng đối phương đã từng còn hợp tác qua một lần, cho nên, lúc này chính là xuất thủ tương trợ ba đầu yêu lang, không muốn nhìn thấy ba đầu yêu lang bại này, Lỗ Viêm bộ lạc cho giết chết. Ba đầu yêu lang nhìn thật xấu mắt Khương Nam, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía Lỗ Viêm bộ lạc tám cái hóa tiên cảnh lão giả. Giống, nó ngửa mặt lên trời giống rít gào, yêu lực tại thời khắc này tiêu thăng đến cực hạn, giống như hóa thành một tuyệt thế yêu tôn, trong nháy mắt chính là đạp đến tám cái hóa tiên cảnh lão giả phụ cận. Cổ Trào yêu lực hướng thẳng đến nắm trong tay Phật Tông Kim Bát Lộ Viêm tộc trưởng đánh xuống. Bực này yêu lực cường thế vô cùng, rơi vào trên người người này về sau, trước tiên khiến cho này người bay tứ tung, ho ra đời máu. Tộc trưởng, này nhất mạch, cái khác bảy cái hóa tiên cảnh trưởng lão biến sắc. Nơi xa, này nhất mạch cái khác mấy trăm người cũng kinh hãi. Lỗ Viêm tộc trưởng, có thể là bọn hắn Lỗ Viêm bộ lạc mạnh nhất tồn tại, bây giờ, thế mà bị ba đầu yêu lang đả thương. Cùng một thời gian, bởi vì Lỗ Viêm tộc trưởng bị ba đầu yêu lang quanh bay tứ tung, Kim Bát ngắn ngủi mất đi thôi động, Phật Quang nhảy lên mấy lần sau chính là bình trở lại. Kương Nam trong mắt sen lẫn tinh mang, vạn vật tấn chấn động, trực tiếp bao vây lấy này khẩu kiếm bát, đem kéo đến chính mình phụ cận. Hèn mặt, có tới. Lỗ Viêm bộ lạc thất trưởng lão kinh sợ, trước tiên động thủ, biến ảo thần quang đại thủ ấn, cầm lấy Khương Nam. Theo bực này thần quang đại thủ ấn vừa ra, Khương Nam lập tức không khỏi run lên một cái, đối phương là một cái hóa tiên cảnh giới cường giả, đẳng cấp này đếm được người động thủ cầm lấy hắn, loại kia thần lực ba động quá mạnh, giống như sau đó một khắc liền muốn đưa hắn đè vỡ. Nhưng mà, cũng là lúc này, ba đầu yêu lang động thủ, trong đó một cái đầu sói bắn ra khắp nơi nóng rực tại chỗ liền đem này người bả phủ À, đều Thảm chuyên ra, độc thủ cái này thất trưởng lao trước tiên tại đây mạnh yêu quang hạ nấp ấy, tính cả thần hồn cũng không thể chạy ra, trực tiếp hình thần câu diện. Thất, thất trưởng lão, làm sao lại như vậy? Nơi xa, này nhất mạch lui tới đó mấy trăm tộc nhân, từng cái đều phát run. Chính mình nhất mạch thất trưởng lão, có thể là hóa tiên cảnh trung kỳ cường giả a, bây giờ lại lại bị ba đầu yêu lang trong nháy mắt liền cho gặp bỏ. Lỗ Viêm tộc trưởng đã ổn định thân hình, lúc này nhìn về phía ba đầu yêu lang, kinh sợ không thôi. Lập tức, hắn nhìn về phía Nam, phẫn nộ quát, tiểu bối, ngươi tu có vạn Phật tấn? Mặc dù không phải người xuất ra, làm cũng thuộc về là Phật tông một phần tử, bây giờ lại vậy mà giúp đỡ Yêu Súc đối phó chúng ta, ngươi là muốn trợ trụ vi ngược hay sao? Còn không đem kim bắt còn tới. Nay vừa nói, hờ Sở cùng Đại Hùng Miêu đều là trừng mắt, liền liền Lưu Ly Tuyết cũng sợ run. "Tạp ít, ít ít, ngươi cái bố khí, ngươi cái lao bất tử, mới vừa rồi còn sai người đối chọi cho chúng ta, bây giờ gọi Khương tiểu tử còn phạt khí. Trả lại ngươi ông ngoại a trả, ngươi cái lao không biết xấu hổ, lang ca ta một hớp nước miếng chết đuối ngươi." Hở mắng. Lỗ Viêm tộc trưởng trong mắt lửa giận càng đậm, nhìn xem Hở nói, "Chó chết, ngươi nói cái gì?" Im miệng. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Nam, quặp tiểu bối, đem kim bắt còn tới. Nhanh lên. Lúc này, hắn có chút lo lắng, không có kim bát, bọn hắn Lô Viêm bộ lạc tuyệt đối ngăn không được ba đầu yêu lang. Khương Nam nhìn xem này người, dùng thần lực bao vây lấy kim bát, hướng phía này người đưa qua. Lô Viêm tộc trưởng mừng rỡ, vận chuyển thần lực đi đón. Khương Nam liếc qua người này, vận chuyển thần lực, bao vây lấy kim bát, một lần nữa lại đem kéo đến chính mình phụ cận. Thật sự cho rằng sẽ cho người. Ngu Xuân, hắn nhẹ nhàng nói. Lô Viêm tộc trưởng trên mặt kinh hỉ biểu lộ lúc này hơi ngừng lại. Sau đó trở nên nghiêm mét, lập tức lộ ra vẻ dở dữ, "Ngươi!" Hắn đường đường hóa tiên cảnh cơ giả, đã sinh tồn vượt qua vân năm, bây giờ lại lại bị một cái sau thời đại thần biến cảnh tu sĩ trêu đùa nhục mạng. Khương Nam châm chọc nhìn này người liếc mắt, trực tiếp đem kim bắt thu nhập trong cơ thể, nhìn về phía ba đầu yêu lang. Cũng là lúc này, ba đầu yêu lang một lần nữa động, yêu khí quay cuồng, giống như là núi lửa phun trào, hướng thẳng đến lô Viêm tộc trưởng bao phủ mà xuống, đồng thời đem mấy cái khác hóa tiên cảnh lão giả cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Lỗ Viêm tộc trưởng cùng này nhất mạch mấy cái lão giả lúc này kinh dị, tốc độ cao giã tay ngăn cản. Nhưng mà Ba đầu yêu lang thực lực mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm, mất đi Phật Tông Kim Bát trợ giúp, lúc này căn bản không phải ba đầu yêu lang đối thủ. A! Trong nháy mắt mà tôi, tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, này nhất mạnh ngũ trưởng lão bị ba đầu yêu lang xinh xinh xé nát, thần hồn bị bắt ra, trực tiếp đánh ngất đấy. Chương 168, đầu đuôi câu chuyện. Ngũ trưởng lão. Dòng máu tung tóe trên mặt đất, nơi xa, lỗ viên bộ lạc một đám tu sĩ đều phát run. Kế thất trưởng lão về sau, bọn hắn nhất mạnh ngũ trưởng lão, vậy mà cũng chết tại ba đầu yêu lang trong tay. Thật mạnh a. Đại Hùng Miêu nhanh. Này chiến lực, không hổ là ta bản gia huynh đệ. Hơ sợ trước mắt, Lưu Ly Tuyết cũng giận mình, trước sau hai cái hóa tiên cảnh cơ giả, thế mà tùy tiện liền bị ba đầu yêu lang đánh giết. Khương Nam nhìn xem ba đầu yêu lang, lúc này cũng là không có làm sao giận mình, hắn trước kia chỉ thấy qua ba đầu yêu lang, đối với đối phương mạnh mẽ, từng có cảm giác. Ngươi, ngươi. Lỗ Viêm tộc trưởng cùng này, nhất mạch mấy cái khác trưởng lão nhìn xem ba đầu yêu lang, vừa sợ vừa giận, mang theo kinh hoàng. Chính mình nhất mạch hai cái hóa tiên cảnh cơ giả, thế mà liền như vậy tùy tiện bị ba đầu yêu lang cho vô tình đặt bỏ. Các ngươi đều phải chết. Ba đầu yêu lang con ngươi đen lạnh, chỉ có như thế năm chữ. Theo dự lời, nó động, bên ngoài cơ thể yêu quang sôi trào, khí thế khiếp người, đem Lỗ Viêm tộc trưởng cùng Lỗ Viêm bộ lạc mấy cái khác trưởng lao cùng một chỗ ba phủ, không khác biệt phát động công kích. Lỗ Viêm tộc trưởng cùng này nhất mạch cái khác 5 cái trưởng lao toàn lực chống lại, kịch chiến ba đầu yêu lang, nhưng mà nhưng căn bản vô dụng, ba đầu yêu lang khí thế quá cường đại. A! Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, dòng máu ở cái địa phương này bắn tung tóe. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, này nhất mạch mấy cái trưởng lao toàn bộ chết tại ba đầu yêu lang trong tay, chỉ còn lại có Lỗ Viêm tộc trưởng còn miễn cưỡng sống sót, bất quá nhưng cũng là thụ cực nặng thương, toàn thân nhuốm máu, đặng đặng đặng lại a, dừng tay." Này tiếng người âm phát run, nhìn xem ba đầu yêu lang, mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ, "Đã đủ. Lúc trước ngươi đã liền giết tộc ta hơn 300 người, bây giờ lại đổ sát tộc ta hơn 10 người, đã đủ a. Ngươi còn muốn thế nào?" Nàng một người mệnh, "Ngươi muốn ta tộc nhiều người như vậy họ lại?" Ba đầu yêu lang con ngươi lập tức trở nên vô cùng hung lệ, các ngươi chung vào một chỗ, không chống đỡ được nàng một sợi tóc. Nó bộ dáng hung ác, yêu khí tăng vọn, giống như là núi lửa bạo phát, hóa thành một phương hủy diệt phong bạo, thẳng đến Lộ Viêm tộc trưởng bảo phủ mà đi. Bực này yêu khí gió lốc quá mức người, Lộ Viêm tộc trưởng trước tiên lớn run trèo chống tất cả thần lực liên tiếp. Đáng tiếc, lại là căn bản không ngăn cản được, chỉ trong phiến khắc chính là bị đánh nát thân thể, hắn thần hồn thể bị ba đầu yêu lang một phát bắt được. "Ở." "Dừng tay." "Ngươi, ngươi đừng làm loạn." Này ngươi run giọng nói. "Ba đầu yêu lang con ngươi ngoan lệ, lời gì cũng không có." Nó trên mặt hung quăng, ở giữa đầu đại trương, hướng thẳng đến đối phương thần hồn sẽ cắn, sinh sinh đem đối phương thần hồn thể cắn xuống một màn lớn, nuốt vào trong bụng. "A." Lỗ Viêm tộc trưởng kêu thảm, thân hồn thể bị như vậy tổn vẽ một bộ phận, so thể xác thống khổ muốn kịch liệt vạn lần nhiều. Nơi xa Hở Sở rụt Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng không khỏi đến khẽ run rẩy, liền liền tiểu Tôn Tôn đều không ngoại lệ. Ta bản này ra huynh đệ, quả nhiên là có chút hung a. Hở Sở run run rũ xuống. Khương Nam không hề chớp mắt nhìn về phía trước, lúc này, hắn nghĩ tới một phương diện khác, năm đó, lô Viêm nhất tộc đến tụt cùng là làm cái gì, vậy mà nhường ba đầu yêu lang như vậy thống hận bộ tộc này, giờ phút này nuốt sống người này thần hồn. Tộc Tộc trưởng. Nơi xa, Lỗ Viêm nhất tộc tu sĩ khác run rẩy, từng cái kinh dị. Ba đầu yêu lang con ngươi đều biến đỏ, có vẻ hơi dữ tợn, không ngừng cắn xé Lỗ Viêm tộc trưởng thần hồn cuối cùng đem đối phương thần hồn triệt để thôn phệ, làm đối phương dùng thê thảm nhất phương thức hình thần câu diện. Lập tức, nó không có dừng lại, nhìn về phía nơi xa Lỗ Viêm bộ lạc cái khác một đám tu sĩ, trực tiếp chính là đạt tới. Ầm ầm. Yêu khí cuồn trào, nó trên mặt lấy hung quang, đem Lỗ Viêm bộ lạc những tu sĩ này toàn bộ bao phủ, không khác biệt công kích. A. đều thảm rất nhanh chuyển ra, liên tiếp thẳng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, nơi này trở nên an tĩnh lại, Lỗ Viêm bộ lạc tất cả mọi người chết thảm, một cái cũng không có còn lại. Nhanh như vậy liền cho diệt sạch. Đại Hùng Miêu run run xuống. Thật nhanh. Hờ sợ nói. Chúng nó cũng không để ý ba đầu yêu lang mà sát lỗ viêm bộ lạc tất cả mọi người, bởi vì, tương tự sự tình, chúng nó cùng Khương Nam cùng một chỗ, trước đó làm qua, lúc này giận mình, chẳng qua là ba đầu yêu lang thực lực quá mức mạnh mẽ. Khương Nam nhìn về phía trước, lúc này vẫn như cũng là đang suy tư, lỗ viêm nhất tộc cùng ba đầu yêu lang cũng cụ thể cừu hận là cái gì? Đoàn người bên trong, chỉ có Lưu Ly Tuyết tim đập nhanh, như vậy gạt bỏ hơn 700 người, giết sạch một cái vừa xuất thế đại tộc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ấm ầm. Phía trước, ba đầu yêu lang bên ngoài cơ thể, yêu lực sôi trào, mặt lên trời gào thét, tràn đầy bi phẫn giống như là đang phát tiết cái gì. Mãi đến qua đi tới 3 cái hô hấp về sau, bực này giống rít gạo mới là dừng lại, nó quay người, đi vào Khương Nam phụ cận. "Lần này tỉnh, ta nhớ kỹ, tương lai nhất định có ngươi." Nó đối Khương Nam nói. Khương Nam gật đầu, đối với chuyện như thế cũng không để ý, dừng một chút, hỏi Ba Đầu Yêu Lang, "Có thể nói một chút, những cái tiếng người, năm đó làm qua cái gì?" Người nâng lên cái tiếng nàng, "Là..." Nghe hắn hỏi như vậy, bên cạnh, Đại Hùng Miêu, Hở Sợ Lưu Ly Tuyết cùng Tiểu Thôn Tôn cũng đều nhìn về Ba Đầu Yêu Lang, đối với điểm này đạo rất là hiếu kỳ. Ba Đầu Yêu Lang không có mở miệng, Bất quá lại giống như là nhớ lại cái gì, trong con ngươi thỉnh thoảng toát ra hung quang. Không tiện coi như xong, Khương Nam nói. Ba đầu yêu lang nhìn lên bầu trời phía trên, trong mắt hung quang càng đậm một chút, một lát sau, hung quang lại theo tản đi, nói: "Năm đó trong tu luyện ra một lần ngoài ý muốn, tu vi tính tạm thời hoàn toàn biến mất, thậm chí liên thể phách đều trở nên giống như người bình thường." Nó nói không nhanh, tình cơ thậm chí sẽ khẽ run, lúc trước tu vi hoàn toàn biến mất về sau, ngoại ý muốn bị một cái bình thường thợ săn bắt được, mắt thấy liền bị đối phương giết trở thành thịt để ăn, một cái nhân loại thiếu nữ đi qua, không đành lòng nhìn nó bị tợ săn giết. Thế là theo săn trong tay người đưa nó mua xuống từ nó sau đó giúp nó trị thường đưa nó mang theo trên người khi đó nó đã tu hành mấy ngàn năm bất quá không biết tất cả những thứ này thiếu nữ lại là đưa nó coi là tiểu động vật như là sủng vật nuôi ở bên người nó bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất thực lực không nữa dứt khoát cũng là lưu tại thiếu nữ bên người cùng thiếu nữ cùng một chỗ sinh hoạt đồng thời âm thầm nỗ lực khôi phục tu vi dần dần theo thời gian chuyển đời nó rất nhanh cùng thiếu nữ cùng một chỗ sinh sống một năm lâu tu vi một mực không có khôi phục nhưng lại từ lúc mới bắt đầu lo lắng trở nên ngược lại không chút nào để ý cùng thiếu nữ bình thường sinh hoạt Thiếu nữ luôn luôn mang theo cười nó cảm thấy rất an tâm hết sức dễ chịu cuộc sống như vậy cũng là rất thú vị chẳng qua là điều kiện không hề giải một ngày nào đó nó cùng thiếu nữ lên núi hái thuốc ngẫu nhiên gặp gỡ lỗ viêm bộ lạc một cái dòng chính thiếu ra đối phương thấy thiếu nữ rất xinh đẹp trực tiếp nổi lên ác ý đem thiếu nữ tại trong núi dâm lục khi đó nó chơi mắt nhìn xem tất cả những thứ này nhưng là bởi vì tu vi hoàn toàn biến mất lại là căn bản không ngăn cản được ra sức ngăn cản phía dưới, bị đối phương đánh hôn mê vết thương chẳng chỉt thiếu nữ bị dâm lục về sau vô cùng thống khổ lại là cũng không có tìm chết kiên cường sống tiếp được đi mang theo nó trở về nhà vẫn như cũ như đã từng như vậy sinh hoạt, chẳng qua là nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều. Nhưng mà, cái kia cũng không có xong, không bao lâu về sau, lô viêm bộ lạc một đám người tìm tới cửa, tàn nhẫn giết chết thiếu nữ, nguyên nhân chẳng qua là, lo lắng thiếu nữ đem mình bị lô viêm bộ lạc dòng chính dâm dục sự tình nói ra, ảnh hưởng bọn hắn lô viêm bộ lạc danh vọng. Tại cây thơ mắt nhìn xem thiếu nữ bị lỗ viêm bộ lạc dòng chính dâm dục về sau, lại trơ mắt nhìn đối phương bị lỗ viêm bộ lạc người chết, vô biên phẫn nộ cùng bi thống tràn ngập thân thể nó mỗi một cái góc, khiến cho nó sinh vào thời khắc ấy khôi phục tu vi, lại, thân thể cũng vào thời khắc ấy biến đến dị hoặc nói là đã thức tỉnh một loại nào đó huyết mạch, tại khi đó sinh ra mặt khác hai cái đầu, thực lực tăng vọt. Khi đó, nó giết sạch giết chết thiếu nữ tất cả mọi người, đem thiếu nữ An Táng về sau, bắt đầu điên cuồng trả thủ, đem Lộ Viêm bộ lạc sáu cái nhỏ chi nhánh nổ tận gốc, những cái kia chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh đều chỉ có 50, 60 người, nổ này sáu cái nhỏ chi nhánh, nó hết thể đồ sát đi này nhất mạch hơn 300 người, sau đó giết tới này nhất mạch chủ tộc. Biến dị sau đó, tu vi càng khủng bố hơn, thực lực mạnh hơn, Lộ Viêm bộ lạc ngay lúc đó người mạnh nhất chẳng qua là Hoa Cảnh, căn bản không ngăn cản được, bản đến khi đó chính là muốn diệt tộc. Có thể là, Phạm Sạch Phật Tông một vị cao tăng ngẫu nhiên đi qua nơi đó, khi biết nó đã giết chết Lỗ Viêm bộ lạc hơn 300 người về sau, khuyên nó từ bỏ, chớ lại lạm sát kẻ vô tội, đồng thời cũng muốn Lỗ Viêm bộ lạc hướng nó nói xin lỗi. Nhưng mà, nói xin lỗi làm sao có thể đủ tiêu trừ nó kỉu hận trong lòng. Nó chỉ muốn giết sạch Lỗ Viêm bộ lạc tất cả mọi người, làm thiếu nữ báo thủ. Phạm Sạch Phật Tông cao tăng cũng không đành lòng Lỗ Viêm bộ lạc như vậy mấy trăm người toàn bộ bị nó giết chết, chính là liền ra tay, đem áp, hóa giải Lỗ Viêm bộ lạc diệt tộc chi thế nhưng, nhưng cũng yêu cầu Lỗ Viêm bộ lạc tị thế 3 và 5, 3 vạn 5 bên trong không thể xuất thế lấy tạ tội tại chết đi thiếu nữ, mà hắn thì là bị vị kia cao tầng mang về phạm sạch Phật tông. Nghe xong nó nói tới, hơ sợ hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều lập dung. Đám này xuống sinh không bằng đồ vật. Hơ sợ cả giận nói, liên lên diện bộ tổng này. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. Lưu Ly Tuyết làm nữ tử, càng là có thể cảm động lấy, tức giận nhất. Một sạch sẽ thiếu nữ, bị dâm nhục về sau, lô viêm bộ lạc không xử phạt thi bạo tộc nhân, lại ngược lại là bởi vì lo lắng tiểu nữ tiết lộ ra chuyện như thế, dùng dẫn đến chính mình nhất mạch danh vọng chịu ảnh hưởng, phái người đi giết tiểu nữ, này còn là người sao? Này so ma quỷ còn tàn nhẫn. Khương Nam nghe xong ba đầu yêu lang, trong lòng cũng là không khỏi hiện hiện nội khí, chuyện như thế quả thực là thiên lý nan dung. Cái này khiến hắn vui mừng trước đó trợ giúp đối phương, Lộ Viêm bộ lạc quả nhiên là nên diệt. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, hiểu rõ lúc trước Phạm Sạch Phật tông người làm gì rõ ràng là có năng lực đánh giết ba đầu yêu lang, nhưng là không, có làm như vậy, mà là vẹn vẹn chỉ đem ba đầu yêu lang phong ấn tại trong miếu. Nghĩ đến, ngay lúc đó Phật tông cao tăng cũng không cảm thấy ba đầu yêu lang là ác, chẳng qua là cảm thấy ba đầu yêu lang đã giết chết Lộ Viêm bộ lạc hơn 300 người, đã đủ rồi, đang khuyên hiểu đối phương cũng có kết quả về sau chính là muốn lấy dùng Phật tượng cùng vạn Phật tấn xiển xích phong tỏa đối phương, nghĩ đến tịnh hóa trong lòng đối phương lệ khí, sau đó lại đem đối phương thả ra. Có thể là sau này, núi phạm tịnh ngoại ý muốn bị biến, trong miếu người đoán chừng đều không còn nữa, cho nên không có thể còn kịp thả ra ba đầu yêu lang. Chương 169, tặng đầu người tới. Thật có lỗi. Hắn nhìn xem ba đầu yêu lang, nói khẽ. Trơ mắt nhìn xem ân nhân cứu mạng bị người lang nhục sau lại bị giết chết, lúc trước loại kia sự tình, đối với ba đầu yêu lang mà nói, chính là vô cùng khổ, bây giờ, hắn hỏi thăm đối phương, đối phương nhấc lên, tương đương với lại mở ra lần vết sẹo. Ba Đầu Yêu Lang lắc đầu, nói: "Hôm nay tỉnh, ta nhất định sẽ không quên, nhất định sẽ trả ngươi lần sau gặp lại." Một ngày này, nếu như không phải Khương Nam ra tay, dùng vạn vật tấn quấy nhiều cái kia tông phật khí, chỉ sợ nó sẽ chết tại Lô Viêm tộc trường trong tay. Nói xong lời này, nó nhìn về phía nơi xa, bay lên trời, hướng phía cái hướng kia mà đi, đạo mắt liền biến mất. "Hẳn là đi nữ tử kia trước mộ đi." Lưu Ly Tuyết nói. Khương Nam gật đầu, "Chuyện như thế, rõ ràng." Hắn nhìn xem Ba Đầu Yêu Lang rời đi địa phương, dừng một chút, mới đến hở sợ, "Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết rời đi." Này mảnh đất đây không gian, ở trung tâm vị trí, đủ loại địa mạch đại thế đang xen, rất bất phàm, loại kia thiên địa đại thế chỗ giao hội địa phương, thường thường sẽ có rất nhiều gì bảo. Nói đến, trước đó cái kia thu hoạch cũng xem là tốt." Hờ Sở Hồi đối Khương Nam nói. "Trước đó, Khương Nam được nhất tông Phật khí, loại kia Phật khí vi năng có chút đáng sợ, đủ để đánh giết hóa tiên cường giả, còn có thể sử dụng hai lần." Khương Nam nói. "Cái kia tông Phật khí không phải kéo dài tính bạo binh, có sử dụng hạn chế, tổng cộng có 3 lần, trước đó Lâu Viêm tộc trưởng đã sử dụng một lần, này về sau, hắn chỉ có thể tái sử dụng hai lần." Hai lần về sau, cái kêu tông phật khí liền sẽ tự động xé rách. Hắn mang theo hồ sở Hự, Đại hùng miêu cùng lưu Ly Tuyết, tốc độ không nhanh cũng không chậm, ước chừng đi qua hơn 3 canh giờ về sau, rốt cục đi tới nơi này, mảnh đất đáy không gian vị trí trung tâm. Thả mắt nhìn đi, phía trước là một mảnh chùi lùi dãy núi, có tới mấy chục tòa đại sơn, có từng kia từng sợi quang vụ ở trong đó lở lở. Bức này trong màn sương lấp lánh, tình cờ có sát khí sẽ lẫn, thỉnh thoảng cũng có rất đậm con sáng. Ở trong đó, nhất định có đồ tốt. Nhanh, đi. Lúc này, ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài, cái khác rất nhiều tu sĩ cũng chạy tới nơi này. Lại, tu vi cũng không tính là yếu, tối thiểu nhất đều là đẳng không cảnh giới, tinh khí thần đều rất mạnh mẽ, lúc này hướng phía quần sơn bên trong mà đi. Khương Nam tự nhiên không có dừng lại, mời đến hồ sở Đại hùng miêu cùng Lữu Ly Tuyết cũng lên núi mạch ở giữa mà đi. Hắn tu hành có thiên dẫn thần thuật, đến sau này, nhìn về phía trước dãy núi kia, càng là cảm thấy dãy núi kia bậy không tầm thường, bên trong thiên địa đại thế nhiều lắm, lại đều thật không đơn giản. Súc Sinh, tìm tới ngươi. Đúng lúc này, thanh âm trực tiếp có một mảnh Z sạch hướng phía bên này xoắn tới. Z sạch vô cùng lệ, tựa hồ có khả năng tùy tiện ở giữa ép giết hết thảy. Cương Nam bây giờ linh giác phi phàm, tự nhiên là cảm thấy, lúc này dùng thần lực, mang theo hở sở hữu đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết đồng thời lớp ngang ra ngoài hơn một triệu xa. Ầm ầm một tiếng, giết sạch rơi vào cách đó không xa đáy trên mặt, trực tiếp đem cái chỗ kia một mảnh mặt đất đánh nát bấy. Hắn nghiêng đầu, hướng phía giết sạch chém tới phương hướng nhìn lại, nơi đó, 13 người tụ tập tại cùng một chỗ, cầm đầu là một cái nguyên hồn cảnh lão giả, cái khác thì đều là trung niên, tu vi ở vào thần biến cảnh giới. Vạn thú tiên tông. Chỉ liếc mắt, hắn nhìn ra lai lịch của những người này, phục sức của bọn họ bên trên đều có thuộc về Vạn thú tiên tông giáo huy, là một mạch kia. Đây là muốn thay Vạn Thú Thánh Tử báo thù. Hơ Sơ cùng Đại Hùng Miêu cũng nhận ra những người này, lúc này nhìn xem này 13 người, đoán được bọn hắn động thủ là vì cái gì, là muốn giết Khương Nam. Bởi vì, trước đây không lâu, này nhất mạch Vạn Thú Thánh Tử bị Khương Nam cho chiếm dụng, đồng thời, chết tại Khương Nam trong tay còn có này nhất mạch một chút thần biến cảnh chấp sự. Cây bên này có cái khác rất nhiều tu sĩ, lúc này tự nhiên là chú ý tới một màn này, cũng đều là Động Dung. Vạn Thú Tiên Tông, cái thánh địa kia người. Bên kia, đó là Khương Nam. Trước đây không lâu, này Khương Nam giết chết này nhất mạch thánh tử, hiện tại Vạn Thú Tiên Tông những người này, Vạn Thú Thánh tử bị Khương Nam đánh chết sự tình, sớm lúc trước liền đã truyền ra, tu hành giới rất nhiều người đều biết, lúc này thấy Vạn Thú Tiên Tông một đám cường giả xuất hiện ở đây, rõ ràng muốn đối Khương Nam độc thủ, một chút tu sĩ không khỏi dừng bước, tạm thời không nữa hướng phía phía trước Quần Sơn bên trong mà đi, muốn nhìn xem nơi này chuyện về sau. Vạn Thú Tiên Tông 13 người đi tới, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, từng cái trong mắt sát ý cực đồng, mấy may cũng không chế lấp. "Ta Vạn Thú Tiên Tông người, người cũng dám giết?" Cầm đầu lão lão giả lạnh giọng nói. Lúc này, hắn hướng phía Khương Nam bước tới, bên ngoài cơ thể từng tia từng sợi thần lực nhẹ vọt, khí tức cực cường. Bọn hắn nhất mạch thánh tử bị Khương Nam giết chết, tổn thất này cũng không nhỏ, bởi vì bọn hắn nhất mạch thế hệ này thánh tử, thiên phú là cực mạnh, dưới tình huống bình thường, tương lai tuyệt đối có khả năng đi đến hóa tiên đình phong, có thể sánh vai chín đại hoàng triều người mạnh nhất, nhưng hôm nay, một cái thiên tài như vậy, lại là ở địa cầu bên trên bị Khương Nam giết chết. Lại, hộ tống lấy bị Khương Nam cùng một chỗ giết chết, còn có một số thần biến cảnh chấp sự, chuyện này đối với bọn hắn vạn thú tiên tông hưởng quá lớn. Nguyên hồn cảnh. Cái này, phụ cận, một đám tu sĩ động dung, lúc này cảm thấy lão lão giả đang sợ đúng là một cái nguyên hồn cảnh cường đại tồn tại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng không khỏi đến đem tầm mắt lại rơi vào khương Nam trên thân. Nguyên hồn cảnh a, khương Nam có thể chống đỡ được. Hơ Sầm, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết thì là không thèm để ý, đó đối phương mất tới, cũng không có lộ ra kiếm kỵ. Lao ra hỏa, ngươi là ngàn rằm tặng đầu người tới. Hơ Sầm chế nhạo. Trước đây không lâu, khương Nam có thể là theo lỗ viêm tộc trưởng nơi đó đoạt lấy nhất tông phật khí, cái kia tông phật khí, có thể là liên hóa đỉnh phong ba đầu yêu lang đều có thể chế, bây giờ, một cái nguyên hồn cảnh cường giả xuất hiện ở đây, muốn đối phó Nam, đây không phải muốn chết sao? Chó chết, đối với tộc ta trưởng lão hãy tôn trọng một chút. Vạn thú tiên tông đi vào nơi này 12 trung niên nhân mở miệng, trên mặt sát ý nhìn về phía Hở Sợ Hự. Áo nâu lão giả cũng là nhìn về phía Hở sở Hự, con ngươi vô tình, trực tiếp chính là có một mảnh la giết sạch xen lẫn mà ra, hướng phía Hở Sợ Hự xuống. Khương Nam đưa tay, đem Hở sở Hự bắt được sau lưng, đồng thời, kim bắt trực tiếp theo trong cơ thể gọi ra, trên đó Phật văn tập trung, trước tiên nở rộ bảo sáng chói, hướng phía đối phương hoành tới sạch tiếp. Xuy. Một tiếng vang dọn, áo nâu lão giả tế tới sạch, trước tiên chính là nắp Một màn như thế, Lúc này liền là khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều lập dung. Chẳng nguyên hồn cảnh cường giả giết sạch, không, là vỡ vụ. Này Nại Kimát, là có tu sĩ nhịn không được lên tiếng. Cùng một thời gian, động thủ lão lâu lão giả cũng là con người hơi co lại, một cái chớp mắt nhìn chầm chầm vào Khương Nam tế ra Kimát, ánh mắt lúc chợt trở nên ngưng trọng lên. Lùi. Nại người mở miệng, thanh âm âm u, mời đến cái khác 12 cái trung niên lui lại. Chưa 170 thi hải liên miên. có thể đi đến nguyên hồn cảnh giới, áo lâu lão giả nhãn lực đương nhiên sẽ không kém, theo Khương Nam lấy ra Kimát Trước tiên chính là đã nhận ra kim bắt phát ra khí tức đáng sợ đến cỡ nào, đủ để uy hiếp được đoàn người sinh mệnh. Hắn cũng không nghĩ tới, Khương Nam một cái thần biến cảnh tu sĩ, trên thân vậy mà lại có nhất tông đáng sợ như vậy Phật khí. Cái này, chạy trốn. Kề bên này, một đám tu sĩ thấy một màn này, đều là không khỏi động dung. Vạn thú tiên tông một cái nguyên hồn cảnh cơ giả, bây giờ đối mặt với Khương Nam, lại vào lúc này lui lại muốn chạy trốn. Liên liên Vạn thú tiên tông 12 trung niên nhân cũng là rất không minh bạch, bất quá, này chút trung niên lại là không có vi phạm nào lão lão giả mệnh lệnh, biết lão lão giả nếu lui. Vậy liền nhất định là có nguyên nhân, lúc này thoát ra nhanh chóng tới lui. Đi được rồi." Khương Nam đạm mạc nói. Kim Bát đã phát động, lúc này hắn làm sao có thể khiến cái này người chạy trốn? Hắn ý niệm khế động, Kim Bát nợ rộ vô lượng Phật quang, trước tiên liền đem áo nâu lão giả cho bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng đem cái khác 12 cái trung niên bao phủ. "Áo nâu lão giả kinh dị, gầm lên giận dữ, thôi động lên trong cơ thể tất cả thần lực, dùng chi ngăn cản bực này Phật quang, cái khác 12 cái trung niên cũng là ra tay kích. Nhưng mà, lại làm một chút tác dụng cũng không có, Phật quang bao phủ bốn phía, đem 13 người hoàn toàn áp chế. Người trẻ tuổi dừng tay, "Mọi chuyện đều tốt thương lượng." Áo nâu lão giả gấp giọng mở miệng. Giờ khắc này, bị Phật quang áp chế, hắn cảm thấy tử vong nguy hiếp. Người cầu ta, ta liền bỏ qua ngươi." Khương Nam nói. Áo nâu lão giả vẻ mặt cứng đờ, muốn hắn một cái nguyên hồn cảnh cường giả, hướng một cái thần biến cảnh tiểu tu sĩ cầu xin tha thứ. Bên cạnh, cái khác 12 cái thần biến cảnh trung niên cũng đều lập dung. "Xem ra, ngươi không ngần ý." Khương Nam thẳng nhiên nói. Theo lời, hắn ý niệm khẽ động, Phật quang trực tiếp bắt đầu ép lòng. Phu một tiếng, áo nâu trung niên một cánh tay trực tiếp bị ép nát bấy, có dòng máu từng tia từng sợi tràn ra. Lại, Phật quang tại lam tràn, áp lực cực lớn, làm đối phương thân thể bắt đầu xuất hiện một đầu lại một đầu vết rách. "Ờ." Dương tay. "Áo nâu lão giả kinh dị, tốc độ cao mở miệng, ta cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, cầu ngươi thả qua ta." Hắn không muốn chết, muốn sống, cho nên lúc này chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Phụ cận, một đám tu sĩ nhìn xem nơi này, từng cái đều là không khỏi liền giật mình, có người hướng phía áo nâu lão giả chỉ trỏ. Một cái nguyên hồn cảnh cường giả, lại là trong tinh không 10 đại thánh địa một trong cường giả, bây giờ thế mà hướng một cái thần biến cảnh giới tiểu tu sĩ cầu xin tha thứ. Này nhất mạnh 12 cái thần biến cảnh trung niên, cũng đều vẻ mặt hơi nưng lại, có người không khỏi cắn răng. Này quá ném vạn thú tiên tông mặt mũi. Bất quá, lúc này, những người này lại là đều không dám nói gì, lại, bọn hắn cũng muốn sống sót. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, không sai. Áo nâu trung niên cắn răng, sắc mặt tái xanh, tại Phật quang bên trong gắt gao nắm chặt lấy hai tay, ta đã cầu xin tha thứ, dựa theo quyết định, có thể thả ta. Khương Nam cười nhạo, ta nói thả ngươi, ngươi thật đúng là tin. Ngươi đều phải giết ta, ta có thể sẽ thả ngươi. Áo trung niên lập tức biến sắc, vô cùng kinh sợ, ngươi huồng nghịch. Chết đi. Kương Nam ở miệng, cắt ngang đối phương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, vô cùng Phật quang ép lòng, trực tiếp đem đối phương trấn hình thần câu diện. Cây bên này, rất nhiều tu sĩ không khỏi run run xuống. Một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, vậy mà liền như thế bị giết. Cái kia tông Kim Bác, cái kia. Hắn vậy mà trưởng không đáng sợ như thế binh khí, chuyện khi nào? Ngạo tinh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a. Rất nhiều người tim đập nhanh, không hề chớp mắt nhìn xemương Nam tế ra Kim Bác. Vạn thú tiên tông đạp tới đây 12 cái trung niên cảng là hoàn sợ, tất cả mọi người phát run. Người chớ đắc ý, ta Vạn thú tiên tông, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi một người trong đó ngoài mạnh trong yếu quát. Lúc này, này người biết, Khương Nam khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cầu xin tha thứ ngược lại chỉ có thể là bị nhục nhã. Khương Nam nhìn về phía này người, có cốt khí, nhìn rõ tình thế, đáng tiếc, vẫn là phải chết. Hắn xưa nay không ưa thích cho mình lưu ý hiếp, là đạn nhân, vậy liền chém dụng. Âm âm một tiếng, Phật quang ép xuống, sắp mở miệng người trung niên này cùng cái khác 11 cái trung niên, toàn bộ yên diệt. Dòng máu bay là tả trên không trung, từng tia từng sợi. Còn có thể sử dụng một lần. Khương Nam tự nói, đem kim bát thu hồi. Đáng sợ a đang sợ, cái đồ chơi này, làm thật kinh người. Hở Sợ nhìn chằm chằm Kim Bát, chợt chợt nói, dừng một chút lại mở miệng, cũng không biết lúc trước luyện chế cái đồ chơi này hòa thượng kiến là tu vi gì, khẳng định là khủng bố cấp. Nhất định. Đại Hùng Miêu gật đầu. Siêu Việt hóa tiên cảnh là nhất định." Khương Nam nói. Dứt lời, hắn không có để ý nơi này một đám tu sĩ kinh ngạc rung động, mời đến Hở Sợ. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết hướng phía phía trước quần sơn mà đi. Hắn dùng tiên dẫn thần thuật, cảm thấy núi bầy ở giữa nơi đó có đủ loại đặc tu địa thế, làm có gì bảo. Rất nhanh, hắn mang theo Đại Hùng Miêu cùng Lưu bước vào núi bẩy, hướng chính trung tâm mà đi. Cái này Chiến viên tinh cầu này người này đã vậy còn quá đáng sợ, so trong truyền thuyết khủng bố rất nhiều. Nơi này đại bộ phận đều là từ vực ngoại mà đến tu sĩ, lúc này nhìn xem Khương Nam bóng lưng rời đi, một chút từ vực ngoại mà đến tu sĩ, nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn theo vực ngoại tới, đặt vào địa cầu không lâu sau liền đối với địa cầu tu hành giới có một cái đơn giản điều tra nhận biết, biết Khương Nam ở địa cầu trong giới tu hành uy danh hiển hách, nhưng lại cũng không nghĩ tới sẽ có cường đại như vậy, vậy mà có trưởng không đáng sợ như vậy bà bình, vậy mà đem một cái nguyên hồn cảnh cường đều tùy tiện giật bỏ. Rất nhiều người mở ra Khương Nam đạp vào trong núi bóng lưng, không khỏi có chút sợ run. Thằng đến quá khứ mấy chục hô hấp về sau, rất nhiều người mới là lấy lại tinh thần. Đi đi đi, đừng phát sững sốt." Có người đối đồng bạn nói, lúc này cũng hướng phía phía trước núi trong đám đạp đi. Núi bầy trù lủi, nhàn nhạt sương mù lờ lờ, thỉnh thoảng có thể cảm giác được hùng hậu linh năng, thỉnh thoảng có thể cảm giác được kinh người sát khí. Phàm vật như là trong núi, đồng thời tồn tại thần cùng ma. Khương Nam mang theo Hở Sở Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lữu Lị Tuyết, lúc này đã bước vào núi bầy rất xa, trên đường đi, núi bầy ở giữa lộ ra vô cùng tính, tiếng bước chân của bọn họ thậm chí đều có thể nghe được rõ ràng. Đúng lúc này, Phía trước lúc chợt ở giữa sinh ra một mảnh tiên quang, một vệt bóng mở xuất hiện, sau lưng sinh ra cánh chim, từ tiền phương đi tới, tản ra cực kỳ khí tức thần thánh. Thiên sứ? Hở sợ trừng mắt. Rất giống. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng đều giật mình. Nơi này lại có một chút giả sử bên trong ghi lại thiên sứ. Tiểu Thôn Thôn nhìn về phía trước, sau lưng một đôi cánh chim run run, run dùng sức cọ sát Lưu Ly Tuyết, trừng mắt phía trước hướng tới nơi này gần bóng mở. Lưu Ly Tuyết mắt động, có vấn đề. Tiểu Gia là nàng nuôi lớn, lúc này, nàng tự nhiên hiểu rõ tiểu gia là tại cảnh báo. Đó là sát khí ngưng tụ tà linh không là thiên sứ, cũng là lúc này, Khương Nam mở miệng, nhìn xem tiểu thôn thôn, nói, tiểu gia hỏa làm thật có thần tính, mắt trần liền có thể nhìn ra. Hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, mượn nhờ nơi này thiên địa lại thế, linh giác bên trên cường hành phi thường, cảm thấy đi tới bóng mờ tản ra thần thánh khí tức cũng không chân thực, là một loại giả tượng. Nói xong, hắn nghiêng qua mắt hở sở hự. Cái tên này có thể là có âm dương nhãn, thế mà nhìn không ra dị thường tới. Xem cái truy, buồn vương vừa rồi lại không mở mắt. Hở sở cùng Khương Nam đợi lâu, đối với Khương Nam liếc xéo tới ánh mắt, trong nháy mắt liền hiểu, thẹn quá thành giận nói, âm dương nhãn lúc này mở ra, Giả hữu hai mắt sen lẫn không giống nhau hà quang, nhìn về phía trước bóng mở. Trong đáy mắt, nguyên bản mang theo thần thánh khí tức bóng mở, ở trong mắt nó biến thành một đầu vô cùng xấu xí quái vật, toàn thân linh nhợn, trên người sinh có thật nhiều con mắt, giữ tợn mà hung lệ. Mẹ nó. Nó không khỏi mắng, trực tiếp chính là một mảnh yêu quang hướng phía phía trước ra. Đạo mắt mà thôi, yêu quang rơi xuống bóng mở trên thân. Ầm ầm một tiếng, theo chấn động, bóng mở giả tượng trực tiếp bị xé rách ra, lộ ra diện mạo như trước. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết nhìn đối phương, lúc này run run một thoáng. Thiên sứ dây biến quái vật. Đại Hùng Miu nói thầm, Bởi vì lúc trước đã theo Khương Nam khẩu bên trong biết được, chúng nó chó đã thấy thiên sứ bóng mở chẳng qua là giả tượng, cho nên, lúc này lại nhìn rõ đối phương hình dáng, nó cũng không có quá mức rung động. Giống, quái vật bị xé mở giả tượng, lúc này phát ra một tiếng gào thét, hướng phía Khương Nam đoàn người đánh tới. Giả bộ như thiên sứ, làm con ngồi buông xuống đề phòng, sau đó thừa cơ tới gần sau công kích, bây giờ bị vật trần, trực tiếp nổi giận độc thủ, tức đến nổ phổi rồi. Khương Nam nói. Theo dứt lời, hắn ngưng tụ vạn Phật tấn, hướng thẳng đến đối phương hung đi. Vạn Phật tấn đối với bực này mang theo ác lệ khí tà linh có tuyệt đối áp chế tác dụng, rơi tại quái vật trên thân về sau, lúc này liền là làm quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, sau một khắc, quái vật bắt đầu giải thể, tại vạn phật tấn phía dưới, một lát sau chính là nát bấy, hóa thành một bãi máu xềnh xệch. Cái đồ chơi này, có vẻ như cũng có thể so với thần biến hậu kỳ cường giả." Hơ Sở nói. Vừa rồi, quái vật nhào tới lúc, nó cảm thấy đối phương khí tức rất mạnh mẽ. Khương Nam không có để ý, nhìn xem dãy núi ở giữa, mời đến bọn người, tiếp tục hướng phía nơi đó mà đi. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh, 1 giờ đi qua. Sau một tiếng Bọn hắn tại dãy núi này ở giữa lại là đi ra rất xa, phía trước chợt xuất hiện liên miên liên miên thi hải. Này chút thi hải đại bộ phận đều là tàn huyết, rất nhiều thi hải đã mục nát không còn hình dáng, nghiêm nhiên đã là đã chết đi thật lâu. Có chiến đấu qua dấu vết, này chút thi hải khi còn sống tựa hồ là thuộc về hai cái phe phái khác nhau. Lưu Lý Tuyết nói. Khương Nam gật đầu, nơi này, chiến đấu dấu vết hết sức rõ ràng, rất dễ dàng nhìn nhìn ra. Mà lại, từ nơi này này chút thi hải mục nát trình độ đến xem, bọn hắn khi còn sống tu vi chính là đều rất mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng có thể so với hóa tiên cảnh tồn tại. Cái này khiến hắn động dung Trong lòng kinh ngạc, nơi này đã từng là địa phương nào? Phát sinh qua cái gì? Vậy mà lại có nhiều như vậy cường đại tồn tại thi hải? Nhìn xem này chút thi hải, hắn không có quá nhiều đi để ý, dừng một chút về sau, mời đến hở sở. Đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết, tiếp tục hướng về phía này mảnh núi bầy ở giữa mà đi. nay về sau, lại qua một giờ, đoàn người cuối cùng đi vào dãy núi này chính trung tâm. Đó là, nhìn về phía trước, đoàn người cùng nhau đọc dùng dù cho là Khương Nam cũng không ngoại lệ. chương 171, phi thuyền vũ trụ. phóng tầm mắt nhìn tới Giữa núi chính trung tâm, một chiếc phi thuyền khổng lồ hành hiện lên, mặt ngoài đã đắp lên đầy cho bụi. Phi thuyền trình viên hình, đường kính ước chừng chừng 10 m trượng, cụ thể không biết được là dùng loại kim loại nào rèn đúc mà thành, nhưng lại có thể cảm giác được nó kinh người. Phi thuyền vũ trụ, khoa học kỹ thuật loại. Hở sơ trước mắt. Vừa ngoại sinh linh bông xuống về sau, phần lớn là dùng chiến thuyền bố xuống, dựa vào là thuần túy tu hành lực lượng, thế nhưng trước mắt, nơi này lại là một chiếc khoa học kỹ thuật loại phi thuyền vũ trụ, này khiến nó rất ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đây thật là. Lưu cùng Đại Hùng Miêu cũng giật mình. Một màn này thực sự quá ngoài ý muốn, lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ ngồi ở chỗ này. Khương Nam cũng là kinh ngạc, không hề chớp mắt nhìn phía trước phi thuyền vũ trụ. Kiếp Trước hắn tu hành trọn vẹn mấy trăm năm, trong tinh không nhìn qua rất nhiều thứ, thế nhưng, như là phi thuyền vũ trụ này các thứ lại là chưa bao giờ thấy qua. Hắn nhìn phía trước phi thuyền, một lát sau, tầm mắt không khỏi theo ngừng lại. Ở trong đó, tự hồ có rất mạnh năng lượng. Hắn nói ra, nơi này sen lẫn có phi thường kinh người thiên địa đại thế, mượn nhờ những thiên địa này đại thế, ở cái địa phương này, linh giác của hắn có khả năng thạ lớn hơn nhiều lần, giờ khắc này Hắn cảm giác được này trong phi thuyền vũ trụ có năng lượng kinh người vặn sóng. Hở Sở Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết không thể cảm giác được điểm này, nhưng đối Khương Nam lợi lại là tí tưởng. Có bảo vật. Hở Sở hai mắt lúc này tỏa ánh sáng, Khương Nam bây giờ tu vi có thể là ở vào thần biến cảnh hậu kỳ, như vậy có thể bị Khương Nam gọi là rất mạnh năng lượng, vậy dĩ nhiên không tầm thường. Vào xem." Đại Hùng Miêu nói, không hề chớp mắt nhìn xem cái kia phi thuyền. Khương Nam gật đầu, mang theo Hở Sở Hự, Đại Hùng Miu cùng Lưu Ly Tuyết, lúc này cũng là hướng phía phi thuyền vũ trụ đi đến. Mà cơ hồ là nãy cùng một thời gian, phá không thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo có tu sĩ khác tới nơi này. Cái này, phi thuyền. Nay đồ vật. Những tu sĩ này đều là từ vực ngoại tới, nhưng tụi hồ lại cũng chưa từng gặp qua bực này phi thuyền, chẳng qua là nghe nói qua. Người kia cũng tại. Những tu sĩ này nhìn xem Khương Nam đoàn người chỗ tại phi thuyền phụ cận, rất nhiều người nghĩ muốn tới gần, nhưng lại mang theo kiên kỵ, lúc này không dám dựa sắp vào. Trước đó, Khương Nam liền vạn thú tiên tông nguyên hồn cảnh cường giả đều chết mất, đối với Khương Nam, những tu sĩ này kiêng kỵ có thể là rất đậm. Khương Nam chú ý tới những tu sĩ này đến, bất quá lại là không có để ý, rất ngo tới đến phi thuyền một góc, bắt đầu nghiên cứu. Nơi này, một đám tu sĩ nhìn xem hắn, mặc dù có kiêng kỵ, bất quá, nhưng cũng nhìn ra được, Khương Nam cũng không là loại kia sẽ tùy ý giết cho người, cho nên, dừng một chút về sau, cũng là chuyển động, hướng phía cái kia phi thuyền dựa vào, tại một cái khoảng cách Khương Nam rất xa vị trí bên trên quan sát phi thuyền. Phi thuyền rất lớn, mặt ngoài cho bụi dần dần bị xóa đi. Cũng là lúc này, Khương Nam tại phi thuyền bên trên phát hiện một chút vết rách, tìm được phi thuyền cửa ra vào. Chính là chỗ này, mở ra. Hư nói. Khương Nam đưa tay, thân lực xuyên lẫn, xinh xinh đem phi thuyền cửa ra vào môn phá hư, lộ ra thông vào trong đó cửa vào. Nhất thời Trong phi thuyền, có một cỗ tăng thương khí tức đập vào mặt mà ra, phản phất có một đầu thời gian trưởng hà theo trong phi thuyền bật ra. Nơi này, phụ cận tu sĩ tự nhiên đều là nhìn thấy màn này, cũng không khỏi đến động dung, Khương Nam tìm được phi thuyền, cửa ra bảo, đem mở ra. Khách chít. Đúng lúc này, phi thuyền một vị trí khác bên trên, cũng là khắc thường vàng chuyển điện ra, lại một cánh cửa bị mở ra. Cái này khiến nơi này rất nhiều tu sĩ đều là lại động dung, liền liền đã mở cửa hộ Khương Nam đám người cũng không ngoại lệ. Không chỉ một cửa ra vào. Hơ sầm kinh ngạc. Nghiễm nhiên chính là, Khương Nam nói, đối với chuyện như thế Hắn không có quá để ý, mời đến hở sợ, Đại Hùng Miêu cùng lưu Ly Tuyết hướng thẳng đến trong phi thuyền đạp đi. Rất nhanh, đoàn người bước vào trong phi thuyền. Cơ hội là tại bọn hắn bước vào trong phi thuyền trong nháy mắt, trong phi thuyền, từng chiếc từng chiếc đèn đèn theo sáng lên, đều là một chút công nghệ cao dụng cụ, đem trong phi thuyền chiếu sáng rực rỡ. Sau đó, đoàn người chính là lại theo lập dung. Bởi vì, trong phi thuyền không gian rõ ràng rất lớn, đơn thuần dùng đường thẳng về khoảng cách vừa xa khỏi 10 trượng. Trong lúc này bên trong, rõ ràng mang theo một mảnh tiểu không gian. Dùng khoa học kỹ thuật khai sáng, vẫn là dùng tu hành lực lượng khai sáng. Hắn ngưng lông mày, Nghĩ đến điểm này, hắn mang theo Hơ Sơ Hư, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn hắn lại đi ra rất xa, đúng lúc này, phía trước, trong phi thuyền trên vách xuất hiện không ít đạo văn, vô cùng ta bảo. Cái này, Hơ Sơ Hư, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết lúc này lộ ra sắc mặt khác thượng, chiếc phi thuyền này bên trong lại có tu hành đạo văn tồn tại. Khoa học kỹ thuật lực lượng cùng tu hành lực lượng kết hợp. Khương Nam tự nói, khoa học kỹ thuật cùng tu hành lực lượng kết hợp, lúc trước hắn liền đã thấy qua, chưa từng nghĩ nơi này cũng có. Trước này cũng không biết tồn tại ở bao nhiêu năm tháng trước phi thuyền vũ trụ, lại cũng là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp. Lại, hắn phát hiện, chiếc phi thuyền này bên trong khoa học kỹ thuật cùng tu hành đạo văn, đều muốn so hiện nay trên địa cầu khoa học kỹ thuật cùng tu hành lực lượng mạnh hơn rất nhiều, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp, thiên địa khác biệt. Trong lúc nhất thời, hắn con ngươi không khỏi theo ngưng tụ. Kiếp trước tu hành mấy trăm năm, hắn biết được rất nhiều, địa cầu tồn tại sự thượng, khoa học kỹ thuật lực lượng là dùng trước mắt thời đại này là cường đại nhất, trước kia tuế nguyệt bên trong, cũng không xuất hiện qua hết sức rực rỡ văn minh khoa học kỹ thuật, thế nhưng, nơi này Chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trên chỗ tồn tại trình độ khoa học kỹ thuật, lại là vượt xa trước mắt trên địa cầu chỗ có được trình độ khoa học kỹ thuật, không phải thuộc tại địa cầu đồ vật. Hắn đạt được như thế một cái kết luận. Nhưng coi như là như thế, trong mắt của hắn nghi ngờ cũng rất đậm, theo hắn nói biết, trong tinh không tựa hồ cũng không có tồn tại khoa học kỹ thuật lực lượng như vậy phát triển tinh cầu. Cũng là lúc này, hắn đột nhiên thần sắc hơi động, lại cảm thấy trước đó phát giác được hùng hậu năng lượng ba động. Lúc này, hắn không nghĩ nhiều nữa, mang theo hồ đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết, hướng phía năng lượng ba động truyền đến phương hướng đi đến. Trong phi thuyền vũ trụ, lối đi rất nhiều, bốn phương thông suốt. Hắn mang theo Hơsơ Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết, sau đó không lâu đi tới nơi này Phi thuyền Vũ trụ phòng điều khiển chính, trong đó có đủ loại phức tạp khoa học kỹ thuật dụng cụ, cũng có lít nha lít nhít tu hành đạo văn, vô cùng phức tạp. Đối với này chút, hắn không có quá mức để ý, tầm mắt liếc mắt liền rơi vào chủ điều khiển chế chính trung tâm một trong suốt pha lê không trong khu vực quản lý. Trong đó bên trong, một quyền to bằng đầu người màu tím thủy tinh hình hiện lên, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, có cực kỳ năng lượng kinh người gợn sóng từ trong bên trong ra. Đây là sở, Đại Hùng đều là rơi vào này tím thủy tinh bên trên. Từng cái đều là đậu dung. Khối này chỉ to bằng đầu người thủy tinh, phản Phật là một tòa thật to linh khoáng. Khương Nam nhìn xem màu tím thủy tinh, trong mắt có từng kia từng sợi tinh mang sẽ lẫn. Tinh linh tinh. Hắn mở miệng, nhận ra thứ này. chương 172, kinh khủng tóc đỏ trung niên Tinh linh tinh, đó là cái gì? Nghe Khương Nam, hờ sờ hờ, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết trở cả đám, đều là không khỏi nhìn về phía Khương Nam. Đối với này các thứ, đoàn người cũng đều không hiểu. Khương Nam nói rõ lý do, nói. Trong tinh không có sao trời lực, tinh khiết nhất sao trời lực thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra thực chất tinh thể, nội ẩn năng lượng kia người chính là tinh linh tinh. Sao trời lực, trong tinh không tinh lực ngưng tụ mà thành. Hứa Sâm cùng Đại Hùng Miêu đều là kinh ngạc. Chẳng qua là nghe Khương Nam nói rõ lý do, chính là cảm giác được trước mắt này tinh linh tinh bất phàm, có thể luyện hóa tăng cao tu vi không. Hứa Sâm hỏi, hai mắt tỏa ánh sáng. Có khả năng. Khương Nam gật đầu, nói, thế nhưng, ít nhất cần có ngạo tinh cảnh thực lực mới được, bằng không, chịu không được sao trời lực trùng kích. Này tinh linh tinh nghiêm nhiên là dùng tới chống đỡ này thủ phi thuyền vũ trụ năng lượng nguyên, lúc này, nhìn xem này Tinh Linh Tinh, trong lòng của hắn không khỏi trồi lên từng tia nghi hoặc. Căn cứ hắn kinh nghiệm của kiếp trước, Tinh Linh Tinh là phi thường hiếm thấy, coi như tình cờ phát hiện một khối, cũng phần lớn chỉ có to như nắm tay, thế nhưng nơi này, lại lại có một khối to bằng đầu người Tinh Linh Tinh, mà lại, này tựa hồ vẫn là đã bị tiêu hao rất lớn phân lượng. Lớn như vậy một khối Tinh Linh Tinh, liền hắn biết, dù cho là trong tinh không cái kia 9 đại hoàng triều cũng không có, thế nhưng nơi này, chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trên, lại lại có một khối. Nạo tinh cảnh mới có thể sử dụng a. Cái kia còn có chút xa a." Hờ Sở Huy mắt trợn trắng, dừng một chút lại nói, bất quá, trung bi là bảo vận, mà lại giá trị kia người, thu lại trước." Khương Nam gật đầu, lúc này tìm được một khối như thế hiếm thấy tinh linh tinh, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ, trực tiếp kích miệng thủy tinh trụ, đem chiếm được vào trong tay thu hồi. Đi địa phương khác nhìn một chút. Hắn mời đến Hờ Sở Huy, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly tiến nói, "Chiếc phi thuyền vũ trụ này, không gian bên trong phi thường lớn, bất quá, đại bộ phận khu vực nhưng đều là tàn phá." Theo bọn hắn tiến vào ở trong đó, đi vào vùng núi lớn này bên trong cái khác một bộ phận tu sĩ, lúc này cũng là đã sớm đạp vào. Tại đây thủ trong phi thuyền vũ trụ tìm kiếm, các cái vị trí bên trên đều có tu sĩ thân ảnh. Đây là. Đột nhiên, một đạo kinh hô từ tiền phương chuyển đến. Sau đó, dần dần, có những người khác cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Này, mấy người kia là? Thì thế sao? Phục sức của bọn họ là cái nào một thời đại? Tiếng nghị luận chuyển đến. Khương Nam đoàn người thoáng tò mò, ngay lập tức đều hướng phía nơi đó đi tới. Rất nhanh, đoàn người đi tới gần. Nơi này tụ rất nhiều thân ảnh, mấy người tại đối cảnh phía trước một chút vị trí chỉ trò. Khương Nam ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Lục Dung, ngay phía trước Ba khối to lớn màu trắng tinh thủy tinh hình hiện lên, ước chừng cao khoảng một trượng, mỗi một khối thủy tinh bên trong đều bịt lại một người trung niên nam tử, một cái mái tóc màu đỏ, một người đầu trọc, một cái mái tóc màu tím, trên người quần áo và trang sức rất kỳ quái, cũng hết sức cổ lão. Bọn hắn bị phong tại thủy tinh bên trong, khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau, không có một chút giống như là thi thể cảm giác, mà chủ yếu nhất cũng không là này chút, mà là, theo nơi này một chút dấu vết nhìn qua, ba người này, tựa hồ cũng không phải là bị người khác phong tại thủy tinh bên trong, nghiêm nhiên là chính mình đem chính mình phong ở trong đó. Ba người này chuyện gì xảy ra? Chính mình phong kiến chính mình. Hứa Sở kinh ngạc. Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng không hiểu, liền liền tiểu thôn thôn cũng là nghiêng nghiêng đầu nhỏ, một bộ rất tò mò dáng vẻ. Khương Nam nhìn chằm chằm ba khối thủy tinh bên trong ba người, trong con ngươi không khỏi lại là có nghi hiển hiện hiện. Trước trước, hắn tu hành mấy trăm năm, đi qua trong tinh không rất nhiều nơi, biết được rất nhiều chuyện, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như là ba người này trên người trang phục như thế kia, vô cùng cổ quái. Ừm. Nhìn xem ba người này, đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn chầm chầm phía trước, nhíu mày. Ảo sao? Luôn cảm thấy cái đưa nam tử tóc đỏ, vừa rồi ngón tay giống như nhúc nhích một chút. Hờ Sở Hự đột nhiên lên tiếng, thầm nói: "Này vừa nói, Thương Nam lúc này con người hơi co lại. Đi." Hắn mở miệng, mời đến Hở Sở Hự, Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết lui cách chiếc phi thuyền vũ trụ này. Vừa rồi, hắn cũng mơ hồ trong đó thấy tay của nam tử tóc đỏ chỉ nhúc nhích một chút. Nguyên bản, hắn tưởng rằng ảo giác của mình, thế nhưng hiện tại, Hở Sở Hự mở miệng, lại cũng nhìn thấy một dạng hình ảnh, như thế, hắn chính là tin tưởng, hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, cũng không có nhìn lầm, dù sao, không có khả năng bọn hắn đều nhìn lầm nhất định là cái tiên Nam tử tóc đỏ vừa rồi đúng là động cái này khiến hắn cảm thấy có chút không tốt lắm dùng hắn đã từng mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tồn kinh nghiệm hắn cảm thấy đối phương hẳn là muốn phá sát mà ra mà hắn có khả năng tin tưởng thực lực của đối phương tuyệt đối rất khủng bố tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản được đi vì sao hờ sợ không hiểu đi chính là đừng nói nhảm Khương Nam nói bay thẳng đến bên ngoài đi hờ sợ mặc dùghi hoặc bất quá nhưng cũng biết Hương Nam làm như vậy tuyệt đối có đạo lý ngay lập tức chính là đi theo đại Hùng Mi cùng lưu ly Tuyết cũng cùng một chỗ bác kị Rất nhanh, bọn hắn đi ra xa bà trượng. Cũng là lúc này, khách một tiếng vang giòn chuyển ra, tóc đỏ trung niên chỗ cái kia nhanh thủy tinh, trực tiếp xuất hiện vết rách tại thủy tinh bên trong, nam tử tóc đỏ mở hai mắt ra. Nhất thời, một cô cực kỳ hơi thở làm người ta khiếp sợ lúc này khuyết tán ra đến, dùng tóc đỏ trung niên làm trung tâm, bắt đầu hướng phía bốn phía khuếch tán, giống như là một phương hủy diệt núi lửa bạo phát, dẫn tới nơi này một đám tu sĩ đều là kinh dị. "Này, cái này, sống, sống." Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Khương Nam về sau mắt nhìn, không khỏi run lên một cái. Nam tử tóc đỏ lúc này tản ra khí tức quá kinh khủng, so với lúc trước đối giết hắn cái kia chín cái giới chủ còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Siêu việt hóa tiên cảnh. Mã ơi. Hở sắc với lạnh quáng, đón tóc đỏ trung niên lúc này tản ra khí tức, toàn thân lông tóc cũng không khỏi đến bắt đầu dựng ngược lên, ngay khí tức quá kinh khủng. Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng đồng dạng tim đập nhanh, vực này khí tức quá rợ người. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang quen quẩn, tóc đỏ trung niên bên ngoài cơ thể, khí tức trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn. Tóc đỏ trung niên vẻ mặt có chút tái nhợt, con ngươi sâu thẳm mà hương, giống như là một tôn ngủ say nhiều năm thần linh thức tỉnh. Quát nhìn nơi này một đám tu sĩ. Sau một khắc, hắn đưa tay, trực tiếp chính là có một tu sĩ bị cưỡng chế câu tới, liên miên vầng sáng lúc này theo tu sĩ này mì tâm tràn ra, chui vào đầu của hắn. Đã qua 2 và năm. Tốc độ trung niên tự nói. Rõ ràng, hắn chiếm lấy trâu bắt lấy tu sĩ chỉ nhớ. Sau một khắc, trong tay hắn bị bắt lấy tu sĩ, lúc này vỡ nát, liên miên xương máu tốc độ cao tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn quét về phía nơi này cái khắc một đám tu sĩ, trong cơ thể, từng mảnh nhỏ huyết mang cuồn lớn ra, giống như sóng biển hướng phía bốn phía lan tràn, bao trùm hướng nơi này một đám tu sĩ. Chỉ trong nháy mắt, có tu sĩ bị bực này huyết mang ba phủ, trước tiên chính là phát ra tiếng kêu thảm, sau đó xu đổ, hóa thành từng đạo huyết quang, tràn vào đến cái này nhân thể bên trong. Theo bực này huyết quang tràn vào, cái này tóc đỏ trung niên gương mặt dần dần không nữa tái nhợt, bắt đầu trở nên hồng nhuận, khí tức cũng bắt đầu từng sợi tăng lên. "Ta đi." Hơ sơ chữ mắt. "Đi." Khương Nam quá khẽ. Hắn là đã nhìn ra, cái này tóc đỏ trung niên, năm đó nhất định là ở địa cầu bên trên đã trải qua một trận đại chiến, tại trận đại chiến kia bên trong trọng thương ngã gục, theo sau chính là tự động đem chính mình phong ấn tại cái kia lật thủ thủy tinh bên trong dùng bà mệnh, tạm chờ đợi thương thế chậm rãi tự lành, mãi đến một ngày này, bọn hắn một nhóm tu sĩ xông vào, kinh động đến mấy người, khiến cho này người tỉnh lại, đem nơi này tu sĩ toàn bộ coi là chất dinh dưỡng thuần phệ, dùng để khôi phục bản thân. Dựa vào cảm giác, người này khí tức thật là đáng sợ, tuyệt đối vượt xa hóa tiên cảnh, lúc này, dùng tốc độ nhanh nhất thoát cách nơi này là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, hắn ngừng hờ sợ, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết đem tốc độ tăng lên tới hạn, hướng phía phi vũ trụ chạy ra ngoài. Đồng thời, nơi này, cái khác một đám tu sĩ cũng kinh hỉ, mang theo hoảng sợ, cũng cùng một chỗ hướng ra ngoài trốn tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái này tóc đỏ trung niên kinh khủng rối tinh rối mù, căn bản ngăn không được. Tóc đỏ trung niên con ngươi lạm mạc, huyết quang sẽ lẫn, khiến cho này trong phi thuyền vũ trụ không gian khẽ run, bên ngoài, một quyền màn ánh sáng màu đỏ ngòm trồi lên, giống như là không gian lá chắn, trực tiếp đem nơi này phong bế, khiến cho ở trong đó tu sĩ hoàn toàn không cách nào chạy ra. Khương Nam đã vọt tới địa, lúc này toàn lực hành kích này mãnh sáng, nhưng mà, nhưng căn bản anh kích không ra. Hơ sơ hự, đại cùng Lưu Ly Tuyết theo hắn đồng loạt ra tay, cũng là không có chút nào dùng. Đồng thời, cái khác một đám tu sĩ cũng tại ra tay, thế ra thần thông giết sạch. Trận đánh hủy không gian lá chắn chạy đi, thế nhưng, kết cục đều như thế, đối tốc đỏ trung niên thi triển ra không gian lá chắn, may may cũng không làm gì được. A! Tiếng kêu thảm thiết quấn quẩn, tại bên trong vùng không gian này, theo tốc đỏ trung niên huyết quang trôi qua, từng cái tu sĩ bị bực này huyết quang bao trùm, sau đó nắc bấy, hóa thành từng mảnh từng mảnh huyết quang hướng phía tốc đỏ trung niên dũng mãnh lao tới, bị tóc đỏ trung niên coi như chất dinh dưỡng, dùng tới khôi phục chính mình tinh khí thần, hắn gương mặt trở nên càng ngày càng hống nhượng phất phớt. Phốc! Phốc! Phốc! Tué, từng cái tu sĩ nổ tung, máu thịt tinh khí bị rút ra. Toàn bộ tràn vào tốc đỏ trung niên trong cơ thể. Tốc đỏ trung niên khí tức theo trở nên càng ngày càng mạnh. "Tiểu tử, dùng cái kia tông phách khí, oanh mở này hàn rảo." Hở sợ Huy Đối Khương Nam nói. Lúc này, cái này tốc đỏ trung niên quá kinh người. Khương Nam không do dự, lúc này liền là lấy ra kim bát, dùng hùng hậu thần lực thôi động, khiến cho này khẩu kim bát nở rộ vô lượng pháp quang, dùng chi đánh về phía nơi này huyết sắc la trán. Kim bát tản ra Phật quang cường hành phi thường, lúc này liền là khiến cho huyết sắc la trán run rẩy dữ dội, có một đầu nhỏ bé vết nứt nổi lên. Như thế kiến cố, nay khẩu mạnh mẽ Phật khí đều không thể duy nhất một lần đánh xuyên. Đại hùng miêu độc dung, thương nam trong tay Kim Bát, một khi thuốc dục động, có thể là có thể chấn áp hóa tiên định phong cường dạ a, nhưng bây giờ, lúc này, nhất kích phía dưới, lại vậy mà chỉ khiến cho tốc đỏ trung niên triển khai huyết sắc lá chắn hiện ra một đầu nhỏ bé vết nước mà thôi. Tuy ý triển khai không gian lá chắn, vậy mà có thể có như thế cứng cỏi, cái kia tốc đỏ trung niên đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Chương 171, phi thuyền vũ trụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi chính trung tâm, một chiếc phi thuyền khổng lồ hành đi lên, mặt ngoài đã đắp lên đầy cho bụi. Phi trình nguyên hình, đường kính ước chừng 10 cụ thể không biết được là dùng loại kim loại nào rèn đúc mà thành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 Đối phương hẳn là muốn phá sát mà ra, mà hắn có khả năng tin tưởng, thực lực của đối phương tuyệt đối rất khủng bố, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Đi. Vì sao? Hờ sợ mới không hiểu. Đi chính là? Đừng nói nhảm." Khương Nam nói, bay thẳng đến bên ngoài đi. Hứa Sở hơi mặc dù nghi hoặc, bất quá nhưng cũng biết, Khương Nam làm như vậy tuyệt đối có đạo lý, ngay lập tức chính là đi theo. Đại Hùng Miêu cùng lưu Ly Tuyết cũng cùng một chỗ bắt kịp. Rất nhanh, bọn hắn đi ra xa bà trượng. Cũng là lúc này, khách một tiếng vang dồn truyền ra, tốc độ trung niên chỗ cái kia nhanh thủy tinh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 Dùng tới khôi phục chính mình tinh khí thần, hắn gương mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận phất phớt. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, từng cái tu sĩ nổ tung, máu thịt tinh khí bị rút ra, toàn bộ tràn vào tóc đỏ trung niên trong cơ thể. Tóc đỏ trung niên khí tức theo trở nên càng ngày càng mạnh. "Tiểu tử, dùng cái kia tông phách khí, oanh mỡ này hàng rào. Hở Sở Huy Lối Khương Nam nói. Lúc này, cái này tóc đỏ trung niên quá kinh người. Khương Nam không do dự, lúc này liền là lấy ra kim bát, dùng hùng hậu thần lực động, khiến cho này khẩu kim bát nợ rộ vô lượng và quang, dùng chi đánh về phía nơi này sắc la Kim Bát tản ra Phật quang cường hành phi thường, lúc này liền là khiến cho huyết sắc lá trắng run rẩy dữ dội, có một đầu nhỏ bé vết nước nổi lên. Như thế kiến cố, nay khẩu mạnh mẽ Phật khí đều không thể duy nhất một lần đánh xuyên. Đại hùng miêu độc dung, thương nam trong tay Kim Bát, một khi thúc dục động, có thể là có thể chấn áp hóa tiên đỉnh phong cường giả a, nhưng bây giờ, lúc này, nhất kích phía dưới, lại vậy mà chỉ khiến cho tóc đỏ trung niên triển khai huyết sắc lá chắn hiện ra một đầu nhỏ bé vết nước mà thôi. Tùy ý triển khai không gian la trắng, vậy mà có thể có như thế cứng cỏi, cái kia tóc đỏ trung niên đến tụt cùng là mạnh bao nhiêu? Chương 173 Cái thứ hai bănguyết phụ lục. Khương Nam chính mình cũng động dụng, hắn thôi động lên vật khí về sau, trực tiếp chính là vận dụng toàn lực, không có chút nào giữ lại, nhưng mà, phong cuốn ở màu máu của bọn họ la chắn, lại thế mà chẳng qua là trồi lên một đầu nhỏ bé vết rách, này quá khiến người. Bất quá, hắn không có quá nhiều hoàng sợ, lần nữa chuyển động, thôi động vật khí tiếp tục công kích huyết sắc la chắn. Huyết sắc la chắn hết sức cứng cỏi, thế nhưng, nếu hắn có thể nhất kích khiến cho này huyết sắc la chắn xuất hiện vết nước, như vậy, nhiều hành kích mấy lần, đánh vào cùng một vị trí bên trên, chính là liền tuyệt đối có khả năng oanh kích ra này huyết sắc la trắng, sau đó chạy trốn. Oanh Kibast nợ rộ vô lượng vật quang, tại toàn lực của hắn tôi độc dưới, không ngừng đánh phía huyết sắc la trắng. Trong lúc nhất thời, âm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra, huyết sắc lá chắn bên trên, vết rách theo xuất hiện càng thêm dày đặc. Một màn này tự nhiên đưa tới tốc đỏ trung niên chú ý, hướng phía nhìn bên này đến, sau đó, ánh mắt theo khẽ động. Đám kia tiên chọc lực lượng. Này người tự nói, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam tế ra Kibast, sau đó vừa nhìn về phía Khương Nam bản thân, trực tiếp chính là có mạng lớn huyết quang cuốn về phía Khương Nam. Bực này huyết quang tràn đầy tính ăn mòn, trong nháy mắt chính là đi vào Khương Nam phụ cận, bao phủ lại Khương Nam đồng thời cũng đem bên cạnh hở sợ hự, đại hùng miêu, lưu ly tuyết cùng tiểu tôn tôn cùng một chỗ ba phủ, giống như là một vùng ngân hà ép xuống. Ông trời ơi. Hở sợ hự nhịn không được kêu ra tiếng, không khỏi run rẩy. Cỡ lớn mèo, lưu ly tuyết cùng tiểu thôn tôn, cũng đều là không khỏi lộ ra kinh dị biểu lộ, vực này huyết mang quá kinh khủng. Thương nam cũng giống vậy là kinh dị, ngay lập tức không lại tiếp tục hành kích huyết sắc la trán, thôi động kim bác, nở rộ vô lượng và phía tốc trung niên tế tới mang lên tiếp. Cả hai va chạm, trong mắt phát ra kịch liệt vang. Xuy, xuy, xuy, từng đạo nhẹ vang lên truyền ra tại kim bát Phật con dưới, huyết mang theo từng mảnh nhỏ biến mất. Đồng thời, Phật quang cũng theo cùng một chỗ tiêu tán. Khách một tiếng, kim bát bên trên có một vết nước theo xuất hiện. Khương Nam lúc này biến sắc, kim bát muốn nát. Tóc đỏ trung niên biểu lộ không có gì thay đổi, con người vẫn như cũ thâm thúy, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, trực tiếp chính là có hàng loạt huyết mang lại một lần nữa hướng phía Khương Nam xung lên. Cùng lúc đó, có cái khác huyết mang cuốn về phía trong phi thuyền vũ trụ bên trong vùng không gian này tu sĩ khác, khiến cho cái này đến cái khác tu sĩ tại bực này huyết mang hạ nát bấy, hóa thành xương máu, bị tóc đỏ trung niên tu nạp ép hướng Thương Nam với mang, cũng tại lúc này ép đến phụ cận. Thương Nam tim đập nhanh, trực tiếp toàn lực thôi động kim bát, khiến cho kim bát bộ phát ra càng thêm sáng chói Phật quang, hình thành một đạo kim sắc phòng ngự màn sáng, đem chính mình, Hở Sở Hư, Đại Hùng Miêu, Lưu Ly Tuyết cùng Tiểu Tôn Tôn cùng một chỗ hộ ở trong đó. Huyết Mang rơi đến, đảo mắt đụng vào Phật quang hình thành phòng ngự màn sáng bên trên, bị tản lại. Bất quá, rất nhanh, phòng ngự màn sáng phát ra giòn vang, có vết rách xuất hiện. Cái này, cản ngăn không được. Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu nhanh, Lưu Ly Tuyết cũng là sắc mặt trắng nhợt. Chẳng qua là, lúc này bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể là tại Khương Nam bên cạnh chớ mắt nhìn xem. Khách. Lại một đường giòn vang truyền ra, Phật Quang hình thành phòng ngự màn sáng bên trên, vết rách trở nên càng nhiều. Khương Nam sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, có chút không dễ nhìn, Kim Bắt chống cự không nổi tóc đỏ trung niên, dựa theo chuyện này hình, nhiều nhất còn có 10 cái hô hấp, Phật Quang hình thành phòng ngự màn sáng liền sẽ nát ấy, Phật khí Kim Bắt cũng sẽ nát bấy. Nghĩ đến chuyện như thế, hắn dừng một cái trước mắt, khẽ cắn răng, trong tay xuất hiện một viên băng tuyết phù lục. Đây là, thấy này miếng băng tuyết phù lục, hờ cùng Đại Hùng Miêu đều là toán độc dụng. Đây là trước đây không lâu, Diệp Vinh Vũ cho Khương Nam. Khương Nam nhìn xem tóc đỏ trung niên, trong tay băng tuyết phù lục rất xinh đẹp, không có quá nhiều lực lượng, lự, trực tiếp bóp nát. Này miếng băng tuyết phù lục là hắn bây giờ ỷ trợ lớn nhất, Phật Khí Kim Bách nghiêm nhiên là chống cự không nổi tóc đỏ trung niên, muốn không xong rồi, lúc này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở này băng tuyết trên của chú. Băng tuyết phù lục bị hắn bóp nát, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết tuy mang, thoáng qua chính là trui vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, hắn thân thể khẽ run, ầm một tiếng, một mạnh mẽ tới cực điểm khí tức trực tiếp theo trong cơ thể hắn lao ra. Hàn khí người, nhiếp nhân tâm hồn. Mạnh không gian này nhiệt độ bắt đầu cực tốc giảm xuống, không khí thậm chí bắt đầu kết băng. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám tu sĩ lúc này đều biến sắc, cùng nhau hướng phía Khương Nam nơi này xem ra, bởi vì, bực này hẳn khí quá kinh khủng. Lúc này, Khương Nam tản ra khí tức, so vừa rồi mạnh mẽ rất rất nhiều, quả thực là thiên địa khác biệt. Tốc đỏ trung niên lần thứ nhất động dung, con người theo ngưng lại. Vừa rồi, đó là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Khương Nam hỏi. Hắn biết rõ, Khương Nam lúc này chỗ phát ra khí thế đại, cũng không phải là Khương Nam lực lượng của mình, mà là cùng Khương Nam trước đó lấy ra băng tuyết phụ lục có quan hệ trực tiếp. Nói đến đây lời, càng nhiều huyết mang hướng phía Khương Nam nơi đó bay tới. Chỉ đạo mắt mà tôi, bực này huyết mang ép xuống đến Khương Nam phụ cận, cùng trước đó huyết mang cùng một chỗ, trực tiếp đem Phật Quang phòng ngự màn sáng chấn vỡ, khiến cho Phật khí kim bắt cũng vỡ nát, sau đó, huyết mang trùng trùng điệp điệp ép hướng Thương Nam. Hờ hờ. Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều tại Khương Nam bên cạnh, đón bực này huyết mang đè xuống, từng cái đều là không khỏi lại quổng, cùng nhau run rẩy. Mà Khương Nam, lúc này, lại là không có trước đó tìm nhanh. Đón tốc độ trung niên mang đè xuống, Hắn cũng không có có động tác gì, chỉ có màu trắng tinh tuyết quăng theo liên tiếp, trực tiếp đem đối phương huyết mang băng phong, sau đó suy suy súi nắp bẫy. Cái này khiến Hở Sở Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều là không khỏi trừng mắt, tóc đỏ trung niên tế ra huyết mang có thể là rất khủng bố, nhưng mà, lúc này Khương Nam, thế mà sinh sinh đem loại kia huyết mang băng phong yên diệt, quá mức vượt người. Cây bên này, cái khắc một đám tu sĩ thấy một màn này, cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tóc đỏ trung niên chính mình cũng là tầm mắt lại khẽ động. Có ý tứ." Hắn đạm mạc nói, nhìn xem Khương Nam, có càng nhiều huyết mang hướng phía Khương Nam bay tới. Huyết mang hùng hậu, Khí thế khiếp người, trong nháy mắt chính là ép đến Khương Nam phụ cận. Khương Nam tầm mắt không thay đổi, vẫn như cũ không thấy có động tác gì, thuần trắng tuyết mang sen lẫn lên tiếp, như là trước đó, tùy tiện đem đối phương tế tới huyết mang băng phòng, sau đó trực tiếp nát bẫy tiêu tán. Hiện tại cảm thấy, người tựa hồ cũng không tính là gì. Hắn nhìn đối phương nói, Diệp Quỳnh Vũ cho hắn cái thứ hai băng tuyết phụ lục, ẩn chứa lực lượng, rõ ràng so cái thứ nhất muốn thêm rất nhiều, lúc này, bộc nát băng tuyết phụ lục, theo trong đó thuộc về Diệp Quynh Vũ lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ cảm thấy, giờ khắc này chính mình, tựa hồ có khả năng đem thiên đô cho xuyên phá. Trước đó Hắn nhìn qua cảm giác đến vô cùng kinh khủng tóc độ trung niên, hiện tại một lần nữa nhìn đối phương, chỉ cảm thấy, đối phương tựa hổ không tính cái gì, đón đối phương, lúc này, hắn cảm giác không thấy mảy may áp lực. Chương 174, Nghiên ép. Nghe Khương Nam, tốc độ trung niên con ngươi trở nên lạnh lùng, cái gì cũng không tính được. Cái gì cũng không tính được. Khương Nam trả lời. Tốc độ trung niên ánh mắt càng càng lạnh lùng, bên ngoài cơ thể sen lẫn mà ra huyết mang, lập tức trở nên sôi trào lên. Vẫn như cũ không thấy hắn có động tác gì, huyết mang chính là hóa thành sóng biển, trùng trùng điệp, điệp hướng phía Khương Nam bay tới. Chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trong Không gian theo nổ vàng, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. A. Theo bực này huyết mang trở nên kịch liệt, bên trong vùng không gian này, một chút tu sĩ căn bản chưa từng bị bực này huyết mang chạm đến, thân thể chính là bắt đầu hòa tan, phản phất là khối băng gặp tối vi nóng rực hỏa diễm. Khương Nam cũng là không có có động tác gì, thế nhưng, sen lẫn mà ra tuyết quang nhưng cũng là đi theo trở nên mạnh hơn chút. Trong lúc nhất thời, suy suy suy tiếng vang theo truyền ra, đạo mắt mà thôi, tốc độ trung niên huyết mang lần nữa bị băng phong. Được, thần mạnh. Lưu ly tuyết rung động. Lúc này Nam, vậy mà mạnh đến trình độ này. Như vậy kinh khủng tóc đỏ trung niên chỗ tế gia huyết quang, thế mà một lần lại một lần cho ban phòng, cái này khiến nàng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Khương Nam đưa tay, một mảnh tuyết mang bay ra, hóa thành một phương phòng ngự màn sáng, đem Lưu Ly Tuyết, Hở Sợ cùng đại hùng Miêu bao phủ ở bên trong. Các người đợi ở chỗ này mặt, không cần bước ra đi. Hắn nói ra. này tuyết mang là diệp khuynh vũ lực lượng, lúc này, đủ để bảo vệ Lưu Ly Tuyết, Hở Sợ cùng đại hùng Miêu. Lập tức, hắn nhìn xem tóc đỏ trung niên, theo động, một bước chính là tới. Giờ khắc này, tốc độ của hắn mau kinh người, lại, theo hắn mà động, kinh người hàn khí cũng đi theo ba phủ. Những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng muốn bị bàng phòng. Tóc đỏ trung niên con ngươi lạnh lùng, lần này đưa tay, càng nhiều huyết mang ép hướng Khương Nam, lại có đặc thủ phù văn theo nhảy lên mà ra, nghiêm nhiên là một loại mạnh mẽ thần thông. Khương Nam biểu lộ không thay đổi, chỉ là thuần túy tuyết mang cùng hàn khí, liền đem tóc đỏ trung niên tế ra huyết mang nghiền nát, đồng thời, đem thần thông của đối phương cũng cùng theo một lúc ép duyệt. Sau một khắc, hắn ra bây giờ đối phương phụ cận. Tóc đỏ trung niên con lại, thoát ra lui lại. Lùi cái gì? Khương Nam đạm mạc nói. Lại, cùng một thời gian, hắn ra tay, trực tiếp một bản tay quát hướng đối phương. Theo một tát này rút ra, có một cỗ kinh người hàn khí sen lẫn tại tay hắn mở, trong nháy mắt rơi vào tóc đỏ trung niên trên gương mặt. 3. Một tiếng vang dọn, tóc đỏ trung niên trước tiên bay từ tùng, lăn xuống hơn 10 trượng xa, có dòng máu từ trong miệng bay ra. Đồng thời, gương mặt của hắn tại kết băng, trong nháy mắt, gần nửa một bên thân thể đều bị băng phong. Và anh. Huyết mang hạo đảng, hắn chấn động thân thể, bùng nổ năng lượng kinh người, trong tích tắc, đem bên ngoài cơ thể bằng tinh toàn bộ chớ mỡ. Hắn con người trở nên lạnh lẽo mấy phần, rơi vào khương nam trên thân. Khương nam không có cái gì biểu tình biến hóa, một bước liền tới, đùi phải quấn ngang. Theo này quét qua, một màn hàn quang của tới, đem cái này tóc đỏ trung niên bá phủ. Hàn quang làm tuyết mang biến thành, mang theo mạnh mẽ hàn khí, trước tiên rơi xuống tóc đỏ trung niên phụ cận. Tóc đỏ trung niên lưu lại, treo chống thần quang lên tiếp. Nhưng mà, lại là vô dụng, chỉ trong phía khắc, treo chống thần quang chính là bị đánh nát. Ẩm. Một tiếng băng trầm, khương Nam một cước này vững vàng rơi vào trên người đối phương, trực tiếp đem quét bay từ tung. Lần này, tóc đỏ trung niên hành bay ra ngoài trọn vẹn xa vài chục trượng. Đây thật là mạnh a. Hơ đại hùng miêu cùng Lưu Ly tuyết đợi tại khương Nam treo chống tuyết mang màn sáng bên trong đều là kinh hãi. Bên trong vùng không gian này, cái khác một đám tu sĩ hoàng hốt tại tóc đỏ trung niên mạnh mẽ, sớm đã là lui đến khu này bị phong bế không gian địa vị, trí, lúc này nhìn xem từng cảnh tự ấy, cũng là nhiều lần rung động, trước đó còn mạnh hơn vô cùng tóc đỏ trung niên, thời gian này, thế mà tại khương nam trong tay không ngừng bị thương. Hắn rõ ràng mới thần biến cảnh tu vi, làm sao đột nhiên liền. Có người run giọng nói, một bên khác, tóc đỏ trung niên ổn định thân hình, nhìn về phía khương nam, con ngươi trở nên càng thêm băng hàn rực lên. Khương nam cũng tại nhìn đối phương, đó đối phương này băng hàn ánh mắt, một câu cũng không có, một bước liền đạp tới. Lên Trói hai kiếm rít vang lên, hắn dùng Diệp Quynh Vũ lực lượng thi triển kiếm 36. Trước tiên, mấy chục đạo kiếm mang hiện hiện ra, mỗi một đạo kiếm mang đều mang khiếp người hàng khí, tựa hồ có khả năng đem hết thể đều bằng phong. Trong nháy mắt mà thôi, bực này kiếm mang bức đến tốc độ trung niên phụ cận. Tốc độ trung niên đưa tay, màng lớn thần quang sen lẫn mà ra, ngưng tụ một phương thần kiếm, nên tiếp khương nam thế gia kiếm quang. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt một tiếng, tốc độ trung niên thế gia tại chỗ chính là nát bấy. Lại, nam thế gia kiếm mang xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía tốc độ trung niên để lên, phù một tiếng trong đó một đạo kiếm mang, trực tiếp từ đối phương chỗ ngực sỏ xuyên qua mà qua. Lại đến, Khương Nam nói, thanh âm hắn bình tĩnh, một kiếm đem đối phương sỏ xuyên qua về sau, lần nữa thi triển kiếm 36. Lần này, trọn vẹn đến trăm đạo kiếm mang bắn tung tóe mà ra. Trước đó, dùng Diệp Khuynh Vũ lực lượng xóa bỏ Hải Vương cũng lúc, lúc kia, hắn đối Diệp Khuynh Vũ lực lượng còn chưa quen thuộc, không thể chưởng khống rất tốt, thế nhưng, một lần kia lại là một lần kinh nghiệm, bởi vì một lần kia kinh nghiệm, bây giờ, lần thứ 2 sử dụng Diệp Khuynh Vũ lượng, hắn hiện tại có thể chưởng khống thường tốt. Leng kiếm mang vang lên con con. Tốc độ so với trước càng nhanh, kiếm thế cũng so vừa rồi càng lăng lệ. Trong chốc lát mà thôi, đến trăm đạo tính toán kiếm mang đi vào tốc độ trung niên phụ cận, theo từng cái phương hướng khác nhau hướng phía đối phương đè xuống. Tốc độ trung niên không có chủ quan, dùng trước mắt lực lượng toàn lực ra tay, mảng lớn thần quang vung ra. Ầm ẩm. Cả hai va chạm, này trong phi truyền vũ trụ không gian không được nổ vang. Khương Nam cất bước mà lên, chân thân huy quyền chạm kiếm, cùng đối phương khoảng cách gần va chạm. Trong lúc nhất thời, thần năng động, hình thành một vòng lại một vòng không khí chấn động đợt. Bức này khí tức hết sức kinh người, khiến cho bên trong vùng không gian này một đám tu sĩ đều là tim nhanh. Nói đến, chiếc thuyền này bên trong không gian thật đúng là kiên cố, tiểu tử thúi cùng cái kia tóc đỏ như vậy cái chiến, thế mà đều không có đem mảnh không gian này hư hao chút nào." Hơ Sở nói. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết gật đầu, đối với cái này rất có đồng cảm. "Wen, thần năng khởi động, không khí không ngừng chấn động." Cương Nam khoảng cách gần cùng tóc đỏ trung niên chiến tại cùng một chỗ, chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên, một lát sau vỡ nát đi đối phương hết thể công kích, lại là một chân rơi vào trên người đối phương. Phình một tiếng, tóc đỏ trung niên lần nữa bay tứ tung, lại, có xương cốt nổ tung thanh âm truyền ra. Khương Nam cất bước, không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Bây giờ, hắn mặc dù có Diệp huynh vũ lực lượng để chống đỡ, thế nhưng, bực này lực lượng cuối cùng không là chính hắn, là của người khác, hắn có thể trường không thời gian có hạn, cho nên, đến tại đây có hạn thời điểm, mau sớm đem đối phương đánh chết. Chỉ chỉ trước mắt mà thôi, hắn ra bây giờ đối phương phụ cận, trong tay ngưng tụ băng tuyết thần kiếm, chiếu vào đối phương đầu, chém xuống một kiếm. Chương 175, dung hợp, đón băng tuyết thần kiếm, tốc độ trung niên tốc độ cao tế ra thần lực, hình thành một phương phòng ngự màn sáng, bảo hộ ở bên ngoài cơ thể. Lại, cùng một thời gian có càng mạnh mẽ hơn huyết mang hạo đã mà ra, đánh về phía Khương Nam. Khương Nam hừ lạnh, trong tay băng tuyết thần kiếm trực tiếp đệ xuống, lực đạo mạnh hơn chút. Cùng lúc đó, băng tuyết lực lượng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ băng tuyết hộ thuẫn, nên tiếp đối phương huyết mang công kích. Xuy. Đảo mắt mà tôi, huyết mang rơi vào hắn băng tuyết hộ thuẫn bên trên, trực tiếp bị băng phòng ngăn ấy. Hắn băng tuyết thần kiếm, cũng lại cùng một thời gian rơi vào đối phương phòng ngự màn sáng bên trên, trực tiếp đem phòng ngự màn sáng Mũi kiếm lăng lệ, ép hướng tóc đỏ trung niên đấu. Tóc đỏ trung niên tốc độ cao tránh, băng tuyết thần kiếm, theo hắn cổ mặt ngoài xẻ qua, lưu hạ một vết kiếm hàn sâu. Dòng máu từng kia từng sợi tràn ra, Tránh mừng nhanh. Khương Nam nói, như thế bốn chữ hạ xuống, trong tay hắn băng tuyết thần kiếm giương lên, lại một lần nữa chém về phía đối phương. Lên ken một tiếng, băng tuyết thần kiếm xé qua, mạng lớn băng tuyết kiếm mang theo bắn tung tóe mà ra. Tốc độ trung niên tế huyết mang lên tiếp, vội vàng phản kích, nhưng mà, lại là căn bản là vô dụng, chỗ tế ra huyết mang, trong nháy mắt chính là bị đánh nát. Lại, băng tuyết thần kiếm xé qua, trực tiếp đem hắn một cánh tay rẽ xuống, dòng máu theo bắn tung Tốc độ trung niên gầm nhẹ, dòng máu ngưng tụ mang, sinh sinh đem gãy mất cánh tay kéo về, một lần nữa tiếp tục mà lên phản phất căn bản không có nhận chút nào thương. Đối với cái này, Khương Nam tuyệt không ngoài ý muốn, dùng tu vi của đối phương cảnh giới, muốn làm đến bước này rất đơn giản. Hắn dùng trong tay băng tuyết thần kiếm thi triển kiếm 36, liên miên kiếm mang hiển hóa, thẳng tắp chém về phía đối phương. Kiếm mang rất nhiều, lại kiếm tốc cũng cực nhanh. Tốc độ trung niên tế ra thần quang liên tiếp, mạng lớn giết sạch xôi chảo, theo liên tiếp. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên một đạo theo một đạo truyền ra, giết sạch trong nháy mắt nát bấy. Khương Nam tế ra kiếm mang, trong nháy mắt đi vào đối phương phụ cận. Dòng máu bắn tung tóe, trong tích tắc, tốc độ trung niên trên thân thêm ra mấy chục cái lỗ máu, dòng máu không được bắn tung tóe. Khương Nam không có dừng lại, trực tiếp cất bước ép về phía đối phương. Tốc độ trung niên con người băng hàn tới cực điểm, vang một tiếng, một cỗ bảng bạc đại lực sẽ lẫn, sinh sinh bao phủ mở một mảnh gió lốc. "Sâu kiếm, đừng quá phết lối. Hắn lạnh giọng nói. Mạch liệt huyết mang hạo dãng, trong nháy mắt mà tôi, trên người hắn lô máu chính là khôi phục như lúc ban đầu. Ở sau lưng hắn, một đầu huyết sát hung theo ngưng tụ mà ra, ngửa lên trời thét. Này hung giống như kỳ lân, bộ tợn, Xuất hiện trước tiên, chính là tản mát ra một cỗ vô cùng hung lệ khí thức, cho người ta một loại vô cùng tàn bạo cảm giác. Khương Nam biết, này nghiễm nhiên là một loại mạnh mẽ thần thông, biểu lộ không có bất kỳ cái gì một tiêu biến hóa, tiếp tục đi phía trước ép lên. Không tính là gì, hắn mở miệng, vẫn là đơn giản như vậy bốn chữ. Theo dứt lời, trong tay hắn băng tuyết thần kiếm phun tỏa hào quang, vô cùng tinh khiết, chém xuống một kiếm. Lên ken một tiếng, lần này, một đạo có tới dài hơn một trượng kiếm mang bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt đi vào tốc độ trung niên phụ cận, thẳng bức đối phương nương tụn mà ra huyết sắc hung thú. Huyết sát hung thú cầm nhẹ, tại tốc độ trung niên trưởng không phía dưới, hướng phía một kiếm lạnh lên tiếp. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau. Khách, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, huyết sát hung thú tại chỗ bị băng vòng, sau đó trực tiếp nắt ấy, hóa thành đầy trời băng tinh. Lần này, tốc đỏ trung niên vẻ mặt biến một chút, không có khả năng. Lúc này ngưng tụ huyết sát hung thú, hắn đã tế ra bây giờ định phong nhất chiến lực, thế nhưng, một chiêu này lại là trong nháy mắt bị Khương Nam đánh nát. Khương Nam lúc này lại một lần nữa ép lên, đảo mắt đi vào đối phương phụ cận. Lên keng. động trong tay băng tuyết thần kiếm, kiếm 36 thi triển mã ra. Kiếm mang một đạo theo một đạo. Lăng Lệ Kiếm Mang Hạo đã tại bên trong vùng không gian này, không ngừng hướng phía tóc đỏ trung niên ép xuống. Tóc đỏ trung niên kinh sợ, thần lực sôi trào, nên chiến cứng nam. Ầm ầm, nơi này, không gian không được bẻ mẹo, hai người kịch đấu, sóng xung kích không ngừng quét tán. Ầm. Một tiếng vang trầm, Khương Nam một cước rơi vào tóc đỏ trung niên trên gương mặt, trực tiếp đem đối phương quét bay từ tung. Theo này về sau, hắn vung lên băng tuyết thần kiếm, mảng lớn kiếm mang trực tiếp đè lên, trong đó, 13 đạo mang xuyên qua vào tóc đỏ trung niên trong cơ thể, mang ra mạng lớn dòng máu. Tóc đỏ trung niên ổn định thân hình, càng thêm kinh sợ. Diệt Lệnh nhìn chằm chằm Khương Nam, Cương đại như hắn, đã sinh tồn mấy vào năm, bây giờ lại lại bị một cái thần biến cảnh tiểu tu sĩ như vậy lần lượt kích thương. không phục, kìm nén. Khương Nam nói, hắn rất bình tĩnh, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lại ra bây giờ đối phương phụ cận, kiếm mang quyền quang, không ngừng hướng phía đối phương đánh xuống. Tốc đỏ trung niên gầm nhẹ, thần lực tôn ra, nên tiếp Khương Nam. Chẳng qua là, có Diệp huynh vũ lực lượng tương trợ, lúc này Khương Nam quá cường đại, trong nháy mắt chính là đánh nát tốc đỏ trung niên hết thể công kích, lại làm một chân rơi vào đối phương trên mặt, đem đối phương quét bay tứ tung. Dòng máu tung bay trên không trung, thậm chí có mấy cái răng hỗn hợp ở trong đó. Hoàn toàn ở vào phía trên. Hơ Sở Hư, Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết Kinh Hải. Lúc này, bọn hắn đã nhìn ra, tóc đỏ trung niên hoàn toàn không phải Khương Nam đối thủ, căn bản đánh không lại. Cùng một thời gian, bên trong vùng không gian này, trong đó một đám tu sĩ cũng đều rung động, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Khương Nam trên thân, này người. Những người này khó có thể tưởng tượng, như vậy kinh khủng tóc đỏ trung niên, bây giờ, thế mà bị Khương Nam hoàn toàn áp chế, nhìn qua, căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ. Wen, Wen, Wen. Bị tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, Khương Nam đối chiến tốc độ trung niên, thần lực khôi động, đỉnh thai nhấc góc. Ầm. Lại một lần, tốc độ trung niên chúng vào Khương Nam một cước, bay tứ tung trọn vẹn hơn 30 trượng xa, nửa bên gò má đều trở nên phá lạ. Khương Nam không nói gì thêm, đón đối phương, lần nữa ép lên. Leng keng. Hắn vận động trong tay băng tuyết thần kiếm, lúc này, thế công trở nên càng hung hiểm hơn, không ngừng đánh phía đối phương. Tốc độ trung niên ra sức ngăn cản, nhưng mà, lại thật ngăn không được lúc này Khương Nam, một lần lại một lần bị Khương Nam kích thương quét bay. Đủ rồi. Tiếng giống giận dữ theo tốc độ trung niên trong miệng truyền ra. Hắn trong cơ thể, liên miên huyết quang sẽ lẫn, hóa thành một phương sóng máu tuôn ra, hướng phía Khương Nam ép đi. Đồng thời, bản thân hắn cất bước, hướng phía một vị trí khác mà đi, thoang chốc mắt xuất hiện tại mặt khác hai khối thủy tinh vành, trong đó bịt lại một người đầu trọc trung niên, một cái tóc tím trung niên. Khương Nam vung lên thần kiếm, một kiếm đem sóng máu đánh nát, sau đó, hướng phía tóc đỏ trung niên bước tới. Nghĩ không ra, một cái không quan trọng thần biến cảnh sâu kiến, có thể đem bản tôn bước đến một bước này. Tóc đỏ trung niên nhìn xem Khương Nam, lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy vô tình cùng tăng tốc. Theo lời này hạ xuống, Hắn cả hai tay đẩy động, phân biệt kề sát ở bịt lại đầu chọc trung niên cùng tóc tím trung niên hai khối thủy tinh bên trên, liên miên huyết mang theo cánh tay kia bên trong tuấn ra, đem hai khối thủy tinh bao phủ, khiến cho hai khối thủy tinh tính cả trong đó đầu chọc trung niên cùng tóc tím trung niên cùng một chỗ, tốc độ cao hướng trong cơ thể hắn tan đi. Chương 176, nguy cảnh. Thủy tinh dung hợp tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn là trong trước mắt, trong đó một khối liền liền dung nhập tóc đỏ trung niên trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, tóc đỏ trung niên ký tức nhất thời theo tăng lên. Hắn thôn phệ bọn hắn. dung. Đại hùng miêu lúc này cũng nhìn ra, cũng là theo biến sắc. Kương Nam tự nhiên càng là nhìn ra, trước tiên đem bây giờ trong cơ thể Diệp Khuynh Vũ lực lượng thi triển đến cực hạn. Lên kiếm mang tranh tranh, cực kỳ chói hai. Hắn dùng trong cơ thể Diệp Khuynh Vũ lực lượng, toàn lực thôi động, một đạo lăng lệ kiếm mang thẳng tắp hướng đối phương chém đi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, kiếm mang chạm đến đối phương phụ cận. Tốc đỏ trung niên con ngươi lạnh lẽo, bên ngoài cơ thể, huyết mang chấn động, nên tiếpươngương kiếm ra kiếm mang. Cả hai va chạm, lần này, huyết mang đemương Nam chém ra kiếm mang hoàn toàn trò cả lại. Cái này khiến hở sợ, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều là lại động dùng, dùng Diệp Khuynh Vũ lực lượng, trước đó Tốc độ trung niên rõ ràng là bị Khương Nam vững vàng áp chế, nhưng hôm nay lại thế mà có thể có chặn. Hắn thôn phệ một đồng bạn, lực lượng tăng cường rất nhiều. Đại Hùng Miêu trầm giọng nói. Khương Nam vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, tốc độ cao nhất ra tay, văng tuyết kiếm mang không ngừng hướng phía đối phương oanh kích mà xuống. Trong lúc nhất thời, tranh tranh kiếm gieo cực kỳ chói thai. Tốc đỏ trung niên con người lanh gốc, huyết mang sen lẫn ở giữa, đem tất cả kiếm mang hoàn toàn ngăn lại. Sau đó, khối thứ hai thủy tinh cũng dung nhập trong cơ thể hắn. Trong đáy mắt, một cỗ đến cực điểm khí tức theo trong cơ thể hắn lao ra, giống như hủy diệt núi lửa bạt phát. Khiến cho đến nơi này, không gian đều theo rung động dữ dội. Phụp, chụp, chụp, dòng máu bắn tung tóe, tại phiến không gian bên trong có lấy không ít tu sĩ, lúc này, tại bực này mạnh mẽ khí tức dưới, một chút không phải rất mạnh tu sĩ lúc này vỡ nát, hóa thành từng mảnh nhỏ xương máu, mặc dù cách rất xa cũng không chịu nổi này khí tức. Người tinh khí không sai, trong cơ thể cố lực lực kia, càng không sai. Tóc đỏ trung niên nhìn xem Khương Nam, lãnh khốc nói: "Theo dứt lời, liên miên huyết mang trực tiếp hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi, trong chớp mắt đem cho bao phủ ở bên trong. Khương Nam độc dung, khẽ một tiếng, tuyết mang bao phủ sinh xinh đem bực này huyết mang đánh văng ra. Bất quá, hắn bản thân nhưng cũng vì vậy mà sau lui ra ngoài xa vài chục trượng, trong cơ thể huyết khí theo kịch liệt rung chuyển. Ổn định thân hình, một lần nữa nhìn đối phương, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, mặc dù có Diệp Khuynh Vũ lực lượng chống đỡ, hắn cũng cảm thấy áp lực, một cô áp lực thật lớn. Lại, bết bắt nhất chính là, lúc này, trong cơ thể hắn Diệp Khuynh Vũ lực lượng tại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp lui lại, dùng Mang bao trùm hở cùng đại hùng miêu đám người, một kiếm chém ra nơi này không gian bí lụy, hướng nơi xa lui cách Dung Hắn đã từng mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, lúc này, hắn thấy rõ tình thế, thôn phệ cái kia đầu trọc trung niên cùng tóc tím trung niên về sau, cái này tóc đỏ trung niên rõ ràng đã cường đại đến một cái cực cao cấp độ, có lẽ đã khôi phục được đã từng đỉnh phong, dung hắn trước mắt trong cơ thể diệp khuynh vũ lực lượng, chính diện chiến đấu, đã không thể có thể đỡ nổi đối phương. Tóc đỏ trung niên con người băng lãnh, hư lạnh một tiếng, hùng hậu hết khí sẽ lẫn, tại Khương Nam còn chưa từng hoàn toàn thoát ly nền vũ trụ chính là một lần nữa thi triển ra lại một tầng thần hằng rào, đem này phi truyền vũ trụ lại một lần nữa cho phong bế. Khương Nam đưa tay, kiếm 36 thôi động đến tức hạ trảm ra mạnh nhất kiếm quang, bổ về phía này tân sinh thần quang la trán, nhưng mà, lần này lại là không dùng. Tóc đỏ trung niên con người lanh cốc, nhìn xem phương nam, từng bước một hướng phía Khương Nam đi đến. Ông, huyết mang theo hắn trong cơ thể lượn lờ mà ra, vang lên ầm ngọng, hướng phía Khương Nam cuốn qua đi. Lúc này, bực này huyết mang so với trước kia huyết mang mạnh mẽ nhiều lắm, giống như có khả năng đem hết thảy đều cho ăn mọn. Đón bực này huyết mang, Khương Nam không thể không ra tay, vung kiếm kiếm mang lần nữa chém ngang mở đi ra. Lại, hắn dùng hòa lực đạo đem hở sợ, đại cùng lưu đưa rời khỏi người bờ, dùng chú đi lên chiến. Tiểu tử, cẩn thận. Hơ Sở Hồ. Băng Tuyết Kiếm mang mang theo kinh người hạ khí, đạo mắt cùng tóc đỏ trung niên huyết quang đụng vào nhau. Lần này, chỉ trong nháy mắt mà thôi, Băng Tuyết Kiếm mang chính là vỡ nát. Cùng lúc đó, huyết mang xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía Khương Nam bay tới, tại sao một khắc rơi vào Khương Nam trên ngực. Ẩm. Rên lên một tiếng, lần này, Khương Nam sinh sinh bị đánh bay, bay tứ tung hơn 10 trượng xa sau mới là ổn định thân hình, vẻ mặt trong khoảnh khắc chính là trở nên tái nhợt, dưới một kích này, bị thương không nhẹ. "Sâu kiếm, ngươi lại hung hăng ngang ngược." Tóc đỏ trung niên ngươi lanh cốc, giống như đế hoàng. Chu Phi khương Nam đi đến. Khương Nam dùng Tuyết Mang ngưng tụ băng tuyết thần kiếm, giơ kiếm tại ngực, thôn vệ đồng bạn thu hoạch được lực lượng, ngươi còn có mặt mũi lời lời. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đáng sợ, nhưng lại không có mảy may kiêng kỵ. Thế nhưng, mặc dù không có kiêng kỵ, nhưng hắn trong lòng lại là tại tốc độ cao suy tư, phải làm thế nào tới ứng đối đối phương. Tốc độ trung niên không có bởi vì Khương Nam lợi sinh ra mảy may gợn sóng, đồng bạn, ngươi tơ, sống sót mới trọng yếu nhất. Theo dự lời, hắn đưa tay, lần này, hùng hậu huyết mang tại trong tay hắn xoắn lẫn, ngưng tụ ra một huyết đào. Huyết đao vừa ra Một cỗ kinh người tới cực điểm khí tức theo Hạo đã ra, cũng không biết so với trước mạnh bao nhiêu. Bên trong vùng không gian này, một đám tu sĩ nhìn xem này huyết đau, cùng nhau run rẩy, đầy dây hoảng sợ. Giờ khắc này, này vết đau tản ra khí tức, giống là có thể đem sao trời đều cho chém bỡ. "Xong, xong." Hở sợ với lẩm bẩm nói. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết nhịn không được lớn run rẩy, giờ khắc này, đón này huyết đau, bọn hắn sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Khương Nam chính diện đón này huyết đao, so với bất luận cái gì người cũng có thể cảm giác được nó đáng sợ. Thuôn vệ đầu chọc trung niên cùng tóc tím trung niên lực lượng, lúc này, tốc độ trung niên tế gia này khẩu huyết đao khiến cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Chẳng qua là, hắn tại thời khắc này không hề từ bỏ, tư duy thật nhanh vận chuyển, suy tư phải làm thế nào ứng đối. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì, lúc này, vô luận hắn làm sao suy nghĩ, cũng không tìm tới có khả năng ứng đối này khủng bố huyết đao phương phát tới. Chết đi, sau đó, thành vị bạn tôn lực lượng. Tóc đỏ trung niên mở miệng, thanh âm lạnh lùng. "Huyết đao!" Theo thẳng tắp ép xuống. Trong lúc nhất thời, hơi thở làm người ta khiếp sợ mãnh liệt, huyết đao đạo mắt chém tới Khương Nam phụ cận, nhanh đến Khương Nam không kịp phản ứng. "Tiểu tử!" Khương Nam hơ sở huệ, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết nhịn không được kêu ra tiếng. Cùng lúc đó, một đạo tinh khiết tuyệt quang từ thiên khung mà xuống, nhanh đến cực hạn, trong chốc lát xỏ xuyên qua phi thuyền vũ trụ, tại huyết đao bước đến khương nam trước người khoảng tức vị trí lúc rơi vào huyết đao bên trên. Nhẹ nhàng dị hưởng theo ra truyền ra, huyết đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết băng, sau đó, băng tinh bắt đầu lan tràn, theo huyết đao hướng phía năm huyết đao tốc đỏ trung niên mà đi. Chương 177, Quang Minh lại hiểu ra. Tốc độ trung niên trước tiên động dùng, huyết mang chấn động, một tiếng nhẹ, chấn động huyết đao trùng tinh. Nhưng mà, lại làm mảy may dùng cũng không có. Băng tuyết tốc độ cao lan tràn, trong nháy mắt rơi vào tốc đỏ trung niên trên thân, khiến cho thân thể tốc độ cao kết băng. Tốc độ trung niên lớn run rẩy, giờ khắc này, thân thể kết băng, trực tiếp liền không động được, không thể. Trong mắt của hắn mang theo kinh lý, nói ra như thế hai chữ, câu nói kế tiếp trực tiếp bị đánh gãy, thân thể hoàn toàn bị băng phòng, đã không có mở miệng chỗ trống. Khách. Một tiếng va dọn, liên tiếp kết băng huyết đao cùng hắn thân thể, cùng một chỗ vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh tản đi. Trong chốc lát, chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trong trực tiếp yên lặng lại. Ở trong đó, một đám tu sĩ hoàn toàn lốc Cái kia trở nên vô cùng kinh khủng tốc độ trung niên, trong nháy mắt liền không có. Cùng, cùng hắn vừa rồi lực lượng, thuộc tính một dạng. Có tu sĩ run giọng nói, mặt sắt tóc đỏ trung niên tuy mang, rõ ràng cùng Khương Nam trước đó thi triển lực lượng, rõ ràng là giống nhau, chẳng qua là cường độ bên trên có thiên địa khác biệt. Một bên khác, Hở Sợ Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng là tim đập nhanh, lúc này, thậm chí không khỏi lạnh quắng. Cái kia, cái kia diệp cô nương lực lượng, tốt, giống như là theo thinh không bên ngoài rơi tới. Hở Sợ Hự lạnh quắng. Do pháp mất một cái lỗ thủng lớn phi truyền vũ trụ nhìn về phía tứ cung, vị tỷ tỷ kia. Tại tinh không bên ngoài độc thủ. Ứng. Hẳn là. Đại Hùng Miêu nuốt nước bọn. Chúng nó gặp qua Diệp Khuynh Vũ độc thủ, lúc này, tự nhiên biết mới vừa tuyết quang là Diệp Khuynh Vũ chém tới, mà lại, xem hướng đi, rõ ràng là theo thương khung đỉnh cao nhất rơi đến, là theo tinh không bên ngoài chém tới, lúc ấy trong tinh không Diệp Khuynh Vũ phát hiện chuyện nơi đây, phát hiện Khương Nam gặp nguy hiểm, sau đó trong tinh không chém tới tiếp mang, trợ giúp Khương Nam hóa giải khó xử. Nay để chúng nó cái gì, thôn vệ đầu trung niên cùng tóc tiếm trung niên về sau. Tóc đỏ trung niên đã mạnh đến một cái mức nghe nói kinh người, nhưng mà, Diệp huynh Vũ ở vào tình không bên ngoài chém tới một đạo tuyết mang, lại thế mà thuần sát tóc đỏ trung niên. Cái này cần là khủng bố đến mức nào? Nàng, là thân sao? Lưu Ly tuyết mặt mũi trắng bệnh. Tại tinh không bên ngoài đấu thủ, thuấn sát như vậy kinh khủng tóc đỏ trung niên, sức chiến đấu cỡ này, quả thực là quá giỏi người rồi. Khương Nam tự nhiên càng là rõ ràng mới vừa rồi là Diệp huynh Vũ tại đấu thủ, cũng đoán ra Diệp huynh Vũ là tại tinh không bên ngoài đấu thủ, như là những người khác, cũng là nhịn không được tim nhanh, bị Vũ mạnh mẽ sở kinh, này chiến lược đơn giản muốn đi Bất quá rất nhanh. Hắn lại là nhịn không được bật cười. Không hổ là ta tương lai lão bà." Hắn nhỏ giọng nói. Lập tức, hắn nhìn về phía Thương Cung, hướng phía tuyết quang chém tới phương hướng phát tay. Hắn cảm thấy, Diệp Khuynh Vũ hẳn là có thể đủ thấy. Tình không bên ngoài, khoảng cách địa cầu rất xa một vị trí bên trên, Diệp Khuynh Vũ toàn thân áo trắng, nhìn xem địa cầu vị trí, dừng một cái chớp mắt về sau, thoáng qua biến mất tại tại chỗ. Địa cầu, trong phi thuyền vũ trụ. Khương Nam nhìn xem Thương Cung, mấy cái hô hấp về sau, mới lả thu hồi tầm mắt. Quét mắt tóc đỏ trung niên chết đi địa phương, hắn hướng đi hở sợ, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết. Đi thôi. Hắn nói ra, tốc đỏ trung niên chết đi, thêm bại này phi thuyền vũ trụ bên ngoài không gian phong cấm, cũng theo biến mất. Lúc này, nơi này đã không có cái gì đặc biệt sự tình, đáng người bọn họ không cần thiết tiếp tục lưu lại này trong phi thuyền vũ trụ. Ngay sau đó, hắn mang theo hồ sở, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết cùng một chỗ, bước ra phi thuyền vũ trụ, hướng nơi xa đi đến. Cách lái phi thuyền vũ trụ, tốc độ của hắn vừa phải. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua. Hơn một canh giờ thời gian, hắn đi ra rất xa, nhưng lại cũng không hề rời đi này mảnh núi bảy, vẫn như cũng là tại đây mảnh núi bảy vị trí trung tâm đi lại. Lúc này đi tới một mảnh hồ lớn trước Xung quanh đây thiên địa đại thế có rất nhiều. Nói đến, vừa rồi cái tia tóc đỏ trung niên huyết mang, cùng trước đó cái kia Quang Minh chi con huyết mang, rất giống a." Hứa nói. "Trước đây không lâu, Khương Nam gặp gỡ Quang Minh chi tử, đối phương tại muốn bại vong lúc tế ra một loại sức mạnh, cũng là huyết mang." Buồn Vương cũng nghĩ đến vấn đề này. Đại Hùng Miêu nói, "Khương Nam bên ngoài cơ thể thuộc về Diệp Khuynh Vũ lực lượng, lúc này đã là triệt để tản đi, nói, vẹn vẹn là thần lực màu sắc một dạng mà thôi, thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Tóc đỏ trung niên tế ra mang, càng nhiều hơn chính là bạo đạo, mà Quang Minh chi tử tế ra huyết mang, thì là mang theo một cỗ cực kỳ âm trầm tà khí, bực này tà khí, thậm chí so tốc đỏ trung niên loại kia bá đạo khí tức còn muốn càng thêm vào tầng. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi ngưng lông mày, đối phương đến cùng đạt được cái gì chuyển thừa. Ầm ầm. Thần quang độ vang, nơi này, hư không theo chấn động, một mảnh rễ sạch thẳng tắp hướng phía Khương Nam của tới. Khương Nam trước tiên cảm ứng được bực này công kích, đưa tay vung ra mạng lớn kiếm mang, đem bực này thần quang hoàn toàn đắt Lập tức, hắn hướng phía thần quang xoắn tới phương hướng nhìn lại, nơi đó đứng tại một thanh niên nam tử, thân thể hết sức phong dài. Là ngươi? Nhìn đối phương, hắn con ngươi lạnh lùng Nam tử này, rõ ràng là Quang Minh chi tử. Mới vừa rồi còn đang nói con hàng này, con hàng này lập tức liền xuất hiện, hờ sợ như chứng mắt. Quang Minh chi tử đến lập hư không bên trên, nhìn xuống Khương Nam, con người băng lánh. không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, hắn trực tiếp động, bên ngoài cơ thể thần huy sẽ lẫn, Quang Minh hạo đãng, cuốn về phía Khương Nam. Thần biến hộ khí, đại hùng miêu độc dung. Hờ sợ hự cũng cảm thấy tu vi của đối phương, cũng theo giật mình, này nhãi con, tu luyện thế nào nhanh như vậy? Đoạn thời gian trước, chúng nó nhìn thấy Quang Minh chi tử lúc, đối phương mới vừa bước vào đằng cung cảnh. Nhưng hôm nay, lại vậy mà đã đạt đến thần biến hậu kỳ, này tốc độ tiến bộ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Chẳng lẽ là chúng ta tại Long Hồ Sơn bế quan hơn nửa năm, hắn tự dịp khoảng thời gian này, đang bay nhanh tấn thăng. Nó con người hơi co lại. Ấm ẩm ầm. Thần quang theo nổ vàng, mang theo thần thánh khí tức, lúc này cuốn tới Khương Nam phụ cận. Đây là thuộc về Quang Minh Thần Điện pháp. Các người lùi ra phía sau. Khương Nam đối hở sợ hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly tiến Trong mắt, cả hai đụng vào nhau, xuýt xuýt xuýt, cùng nhau ở giữa nát ấy. Nghe nói, Quang Minh Điện tại bốn phía tìm ngươi. Ngươi không có trở về rồi." Hắn nhìn xem Quang Minh chi tử, thản nhiên nói. "Quang Minh chi tử con ngươi băng hàn, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, trực tiếp chính là mảng lớn ánh sáng thần thanh cuốn về phía Khương Nam. Trận chiến kia, hắn nhưng là đem chính mình nhất mạch mấy cái trưởng lão lực lượng hút khô, giết chết những cái kia người bặm mệnh, chuyện như thế bị Khương Nam thấy được, hắn như thế nào khả năng tiếp tục hồi trở lại Quang Minh thần điện. Một khi hắn trở lại Quang Minh thần điện, Khương Nam lại tiết lộ ra chuyện như thế, như vậy, Quang Minh thần điện đem không cho phép hắn." Lúc này, hắn nhìn xem Thư Nam, trong mắt mang theo không chút nào che giấu sắc ý, tế ra thần huy trở nên càng tương đại. Khương Nam cười lạnh, đưa tay ở giữa lại là mảng lớn kiếm 36 kiếm mang, "Dám như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn một chút người có giải bao nhiêu tiến bảo. Chương 178, Quỷ dị thuật. Kiếm 36 kiếm mang khí tức lăng lệ, đón quang minh chi tử ánh sáng thần thánh mà lên, trong nháy mắt tới gần. Cả hai va chạm, trước tiên bùng nổ kinh người tiếng nổ va rền. Trong chốc lát, kiếm mang theo nổ tung, đồng thời, quang minh chi tử tế ra ánh sáng thần thánh, cũng cùng một chỗ vỡ nát đi. Khương Nam cười lạnh, dầm chân mà lên, ép về phía đối phương. Trong cơ thể hắn, thân lực sẽ lẫn, ngưng tụ thần lực kiếm ánh sáng Một kiếm chém về phía Quang Minh chi tử. Quang Minh chi tử con người lanh gốc, ánh sáng thần thánh ngưng tụ thành thần kiếm ánh sáng, chém về phía Khương Nam. Cả hai thần kiếm đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, không khí theo không được vụ vụ. Sau một khắc, hai người bên ngoài cơ thể khí thế đều theo tăng lên một chút, khoảng cách gần chiến tại cùng một chỗ, kiếm cùng kiếm va chạm, tình cờ cũng có chưởng ảnh cùng quyền ảnh đều xuất hiện, lẫn nhau đánh về phía đối phương. Oanh! Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời, nơi này, thần lực màn sáng một mảnh liên tiếp một mảnh, khí thế hết sức kinh người. Cái kiếm hàng, thế mà cùng bây giờ Khương tiểu tử chiến thành ngang tay hơ sở độ dụng. Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng là giật mình. Khương Nam bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là rất rõ ràng, cơ hồ có khả năng quét ngang nguyên hồn cảnh trở xuống tu sĩ, tại nguyên hồn cảnh trở xuống, có thể xưng là tuyệt đối vững, giả, thế nhưng giờ phút này, Quang Minh chi tử dùng ngang nhau tu vi cảnh giới, lại thế mà ở chính diện một trận chiến lên dưới, may may cũng không yếu tại Khương Nam, cùng bây giờ Khương Nam đánh hỏa nhau, này quá kinh người. Bọn hắn đều còn không hề sử dụng toàn lực, bây giờ chẳng qua là tại làm nóng người mà thôi." Lưu Ly Tuyết thấp giọng nói. Nàng bây giờ cũng đạt tới thần biến cảnh cấp độ, lúc này Tự nhiên nhìn ra được thời khắc này chiến thế là như thế nào. Hờ Sở cùng Đại Hùng Miêu tự nhiên cũng nhìn ra được, nhẹ gật đầu, không hề chớp mắt nhìn phía trước chiến trường. Ầm ầm. Thần năng chấn động, Khương Nam cùng Quang Minh chi tử cử chiến, kiếm 36 không ngừng chém về phía đối phương, kiếm khí từng đạo bại phủ. Quang Minh chi tử tế Quang Minh thần điện thần thông, ánh sáng thần thánh hào dãng, cùng Khương Nam kiếm khí lần lượt va chạm. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ thời gian bên trong, ánh sáng thần thánh cùng kiếm 36 kiếm khí hoàn toàn ngang hàng. Đúng lúc này, một tiếng, Quang Minh chi tử bên ngoài cơ thể ánh sáng thần thánh lúc chợt đi có huyết quang hiện hiện. Trước tiên, một cỗ âm tả khí tức theo sen lẫn mà ra. Liên miên huyết quang thẳng tắp hướng phía Khương Nam cuốn xuống. Nhìn không được bắt đầu vận dụng bực này lực lượng rồi. Khương Nam cười lạnh. Hắn biết Quang Minh chi tử nằm trong tay bực này vô cùng tà ác lực lượng, vẫn ở chờ đợi đối phương thi triển, lúc này, đối phương thi triển bực này lực lượng, khí thế tăng gọn, hắn cũng không nữa quá nhiều giữ lại, trong cơ thể thần năng lớn sôi trào. Âm ầm một tiếng, màu vàng thần quang bắn tung tóe, vạn tấn theo ngưng tụ mà ra, xoay tròn lấy hướng phía đối phương ép xuống. Trong mấy mắt, huyết mang cùng vạn tấn đụng vào nhau trực tiếp bộc phát ra một đạo đỉnh thai nhức óc lộ vang. Nơi này, mặt đất theo từng tấc từng tấc nổ tung, không khí theo suy suy yên diệt. Một lát sau, Quang Minh chi tử tế ra huyết mang tại chỗ yên diệt, vạn vật tấn thì là xu thế không giảm, tiếp tục để lên. Bắt đầu làm thật. Nhìn qua, cuối cùng vẫn là Khương tiểu tử chiếm cứ phía trên. Đại hùng miêu cùng hở sợ tuần tự mà miệng. Lưu Ly Tuyết cũng bắt đầu, không hề chớp mắt nhìn xem màu vàng vạn vật tấn, này tông thần thông thật sự là có chút mạnh mẽ. Quang Minh chi tử con ngươi lẽo, hắn bên ngoài thể, một mảnh huyết sắc theo ra, giống như là một cái lá chắn bảo hộ ở bên ngoài cơ thể. Khương Nam vạn Phật tấn ép tới gần, trực tiếp đâm vào trên đó. Không có chói thai nổ vang, vạn Phật tấn sinh sinh dung hợp đến trong đó. "Trả lại ngươi." Quang Minh chi tử lạnh leo nói. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mạc theo rung động, chui vào trong đó vạn Phật tấn lại là sinh sinh lao ra, phản hướng phía Khương Nam đánh tới, lại, khí tức bên trên so với trước còn mạnh hơn mấy phần. Đây là, sợ Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đồng thời động dụng, Khương Nam vênh kích tới vạn Phật tấn, thế mà bị đối phương phản kích trở về, mà lại, uy thế bên trên vậy mà mạnh hơn một chút. Liên, liên Khương Nam cũng động dụng, con người theo hơi co lại, Cùng lúc đó, hắn đột thủ, vung ra liên miên kiếm 36 kiếm quang, nên tiếp Quang Minh chi tử trấn hồi trở lại vạn phần tấn. Lập tức, hắn nhìn đối phương bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mạc, rõ ràng cảm giác được, cái kia tựa hổ là nhất tông cực đáng sợ thần thông. Hắn con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm đối phương, xem kỹ đối phương bên ngoài cơ thể loại kia huyết sắc quang mạc. Ngươi phải chết. Vang linh thanh âm vang lên. Quang Minh chi tử nhìn xem Thư Nam, con ngươi lạnh lẽ một chính là đạp đi qua. Hắn bên ngoài cơ thể, huyết sắc quang mạc động, vẫn như cũ bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, đồng thời, hắn tay phải huy động, lớn huyết sắc giết sạch mang theo cực kỳ tà ác khí tức, chém về phía Khương Nam. Đón bực này huyết sắc giết sạch, Khương Nam trước tiên cảm thấy áp lực, nhưng biểu lộ lại là không có có biến hóa chút nào. Ông, hắn một lần nữa ngưng tụ vạn Phật tấn, thần mang vàng nóng ngạo đãng, xem lẫn Phật tông đặc hữu khí tức, bao phủ hướng quang minh chi tử. Đồng thời, hắn thi triển kiếm 36, mảng lớn kiếm 36 kiếm khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương bay tới. Chẳng qua là, sau một khắc, hắn đột dung. Hắn chỗ tế ra công kích, trực tiếp chui vào quang minh chi bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mạc, lập tức, như là trước đó, hết thảy chui vào huyết sắc mạc bên trong công kích của hắn toàn bộ đạo ngược hướng phía hắn của tới, vì thế trở nên càng mạnh. Cái này, Hơ Sở Hư, Lưu Ly Tuyết cùng Đại Hùng Miêu trước đó đã thấy qua một màn này, nhưng lại một lần nữa thấy, nhưng cũng vẫn như cũng là nhịn không được giận mình. Khương Nam con người ngưng lại, hai tay cùng lúc huy động, kiếm 30 sau cuối cùng 12 thức không ngừng bay tới. Nhưng mà, Quang Minh chi tử bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mạc quá mức yêu tà, hắn chỗ tế ra hết thể công kích đều bị thu nạp vào trong đó, sau đó toàn bộ trở về công kích chính hắn. Đồng thời, hắn còn muốn lấn đối đến từ Quang Minh chi tử bản thân chỗ tế ra huyết sắc giết sạch, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có vẻ hơi chật vật. Chẳng qua là Cứ việc nhìn qua có chút chất vấn, nhưng nét mặt của hắn lại là không có biến hóa quá lớn. Wen, Wen, Wen. Thần năng nổ vang, hắn cùng Quang Minh chi tử tỉ đấu, thoáng qua chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn chỗ tê ra công kích, toàn bộ bị Quang Minh chi tử bên ngoài cơ thể che trở huyết sắc quang mạc Thu nạp, sau đó toàn bộ trở về công kích thiên chính mình, một lần lại một lần tuần hoàn. Mà tại đây tuần hoàn bên trong, hắn cảm thấy, làm công kích của hắn rất mạnh lúc, cái kia huyết sắc quang mạc tu nạp cùng trở về nó công kích tốc độ, rõ ràng không giống nhau, công kích của hắn càng mạnh, huyết sắc quang mạc tu nạp cùng về kích tốc độ, chính là càng chậm. Nhìn một chút người này tông thuật cực hạn chịu đựng ở đâu?" Hắn đạm mặt nói. Theo dứt lời, "oanh" một tiếng, trong cơ thể hắn, màu vàng thần quang bao phủ mà ra, như là núi lửa bạo phát. Trong ngay mắt, hắn bao tất chiến lực, không có có dư thừa động tác, chỉ chạm ra một đạo chói mắt kim sắc kiếm quang, có tới dài hơn 5 trượng, kéo lấy cái đuôi thật dài hướng phía Quang Minh chi tử chém đi. Chương 179: Huyết sát thiên thư. Dài hơn 5 trượng kiếm mang có chút khiên người, giống như là sao chổi từ thiên ngoại sẽ qua. Đón bậc này kiếm mang, tế ra mang Quang Minh chi tử, lúc này cũng là vẻ mặt theo nhất biến, một tiếng gầm nhẹ Làm bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mạc trở nên mạnh hơn, nên tiếp đạo kiếm mang này. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy. Cả hai va chạm, huyết sắc quang mạc tính tạm thời chặn kim sắc kiếm mang, nhưng mà, lại rõ ràng vô phương thu nạp. Khoảng năm trượng kim sắc kiếm mang, lúc này, chỉ bé nhỏ một điểm chui vào tại huyết sắc quang mạc bên trong, sau đó, tại chậm rãi trong chiều tiến lên. Bực này tiến lên cùng trước đó nhưng khác biệt, cũng không là huyết sắc quang mạc đang thu nạp nó, mà là nó tại công kích hướng huyết sắc quang mạc về sau quang minh chi tử. Quang minh chi tử lần nữa gầm nhẹ, khiến cho bên ngoài cơ thể huyết sắc quang trở nên mạnh hơn lấy cực hạn thu nạp kiếm khí màu vàng lóng này. Nhưng mà, lại là vô dụng, Khương Nam tế gia này nằm thượng kiếm mang, khí thế quá mạnh, hắn căn bản thu nạp không được. Sau một khắc, khách một tiếng, huyết sát quang mạc lúc này nát bấy, kim sát kiếm mang thẳng tắp chém về phía Quang Minh chi tử. Quang Minh chi tử kinh dị, tốc độ cao né tránh, nhưng mà, lại trung cực không có có thể triệt để tránh đi, tay phải cánh tay bị phù một tiếng chém mất xuống tới. Nay liên là của người cực hạn." Khương Nam nói. Nói xong, hắn thần lực chấn động, màu vàng thần huy sẽ lẫn, hóa thành chói mắt kiếm quang, lại một lần nữa chém về phía đối phương. Đạo kiếm quang này, đã không còn trước đó như vậy có tới năm trượng, nhưng khí tức lại là so với trước cái kia đạo kiếm quang muốn càng hung hiểm hơn, là cực hạn áp xúc sau kiếm mang. Quang minh chi tử con ngươi rất lạnh, huyết mang sẽ lẫn, khiến cho bị chém xuống cánh tay trực tiếp bao phủ mà quay bể, trong nháy mắt tiếp tục mà lên. Và anh, Hắn bên ngoài cơ thể, huyết sắc quang mạc lại một lần nữa hiện hiện, dùng chi hộ thể, đồng thời, bản thân tế ra một đạo lại một đạo huyết sắc giết sạch, trùng trùng điệp điệp hướng phía Khương Nam bay tới. Khương Nam cất bước, kế kim kiếm mang về sau, cũng theo tụ, khí thế hùng hầu. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa chiến tại cùng một chỗ. Khí thế trở nên so với trước càng thêm kiên người. Ẩm. Khương Nam cấp bước, mau né Quang Minh Chi Tử tế ra hết thảy rất sạch, một quyền rơi vào Quang Minh Chi Tử đầu bên trên, sinh sinh đem đối phương đập bay tứ tung. Bất quá, tại đây cùng một thời gian, Quang Minh Chi Tử cũng vùng ra một quyền, rơi vào bộ ngực hắn, khiến cho hắn đập đập trường lui lại ba bước xa. Thiên hạ này, đem ta là tối cao, đã định trước đem ta là tối cao. Ổn định thân hình, Quang Minh Chi Tử gầm nhẹ, con người đều trở nên có chút huyết lên, ra khí ác trở nên mạnh hơn, huyết mang đắng, bao phủ hướng Nam. Nhìn xem Thư Nam Hoàn toàn cảnh lá sắt ý, theo trong xương cốt tản ra sắt ý. Làm cái gì ngộng? Khương Nam thanh âm đả mạn. Hắn cất bước, màu vàng kiếm 36 kiếm khí chẳng ra, đồng thời, vạn vật tấn cùng theo một lúc nghiền ép hướng đối phương. Cả hai va chạm, thần năng khuế động, bao phủ ra một mảnh lại một mảnh sóng gió. Đào mắt, lại là trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua. Ẩm. Khương Nam nhấc chân, tìm được một cái cơ hội, trực tiếp đem quang minh chi tử quét bay. Không có nửa phần dừng lại, hắn không cho đối phương may cơ hội dốc, một bước chính là tới, giẫm lên thần biến, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương phụ cận, trực tiếp một quyền đánh xuống. Một quyền này vững vàng rơi vào đối phương lực, làm đối phương xương sườn trực tiếp bị đập gãy hơn phân nửa, có xương vỡ vụn tanh nhem truyền ra. Kế một quyền này về sau, hắn nhấc chân, rơi vào gò má của đối phương bên trên, một cước đem đối phương quét bay từ tung, có răng hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ rơi ra. Con hàng này bại, rõ ràng không địch lại Khương tiểu tử. Hứa Sư nói, Lưu Ly Tuyết cũng gật đầu, Quang Minh Chi tự rất không bình thường, loại kia huyết sắc quang mang cực kỳ yêu tà, chiến lược hết sức khiến người, thế nhưng lại cuối cùng vẫn là Khương Nam muốn mạnh hơn một chút. Cùng một cảnh giới bên trên, có thể cùng Khương tiểu tử chiến đến một bước này, lại có mấy lần tổn tới Khương tiểu tử. Này cái gì quang minh chi tử, có chút đáng sợ à? Đại hùng Miêu trầm giọng nói. Ấm ẩm ầm." Thần quang nổ vang, giống như sóng gió ba phủ, chấn động bốn phương. Thương Nam Đế kiếm 36, phong lực, lôi lực lượng cùng với vạn vật tấn, đón quang minh chi tử huyết sắc thần năng, một lần lại một lần đem đánh tan. "Đủ rồi." Đúng lúc này, quang minh chi tử phát ra gầm thét. Hắn bên ngoài cơ thể, huyết mang chấn động, trở nên cường thịnh, sau đó, một đoàn huyết quang theo trong cơ thể hắn bay ra. Trước tiên, một cỗ yêu tả tới cực điểm khí tức hạ đẳng, là giữa tiên địa chí thuần tà khí hội tụ, khiến cho nơi này trên bầu trời tầm mây trong lúc nhất thời đều theo đỉnh chỉ lưu động. Này, cái này. Hơ sơ hưa, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết lúc này run rẩy dữ dội, nhịn không được đạp đạp trường lui lại. Theo này đoàn huyết quang lao ra, ba cái cùng một thời gian bay lên một cỗ bản năng hoàng hốt, tứ chi đều không ngừng run lên lúc này, phản phất là bị vô hình lôi hái tử thần chống đỡ hết hầu. Khương Nam tự nhiên cảm thấy bực này khí tức tà ác đáng sợ, sau đó, hắn nhìn về phía đoàn kia huyết quang, vẻ mặt lúc này biến, cả người hung hăng run lên một cái, con ngươi cũng không khỏi đến mở to mấy phần. Giờ khắc này, Hắn thấy rõ theo quang minh chi tử trong cơ thể lao ra đoàn kêu huyết quang bản chất, trong đó lại là một tấm huyết sắc giấy. Nay tờ huyết sắc giấy, ngoại trừ về màu sắc cùng trong cơ thể hắn vô danh thiên thư không giống nhau bên ngoài, phương diện khác, giống như là một cái khuôn đúc cứng mà ra. Cái này khiến hắn trực tiếp rung động, đây là có chuyện gì? Nay tờ huyết sắc giấy là cái gì? Chẳng lẽ là cùng vô danh thiên thư có quan hệ? Khương Nam, quang minh chi tử gầm nhẹ. Huyết chỉ nợ dội chói mắt lên mang, bị hắn cầm trong tay, một cú cản thêm hơi thở làm người ta khiếp sợ hạo đãng, giống như là ác núi lửa tại thời khắc này phun trào. Trong đáy mắt, một phương huyết sắc thác nước hiện hiện ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ hướng phương nam. Theo bực này huyết sắc thác nước trôi qua, nơi này, không khí suy suy suy yên diệt, không gian thậm chí sinh ra từng đạo vết nước, tựa hồ sau một khắc, nơi này không gian liền muốn toàn bộ đổ sụp vỡ nát, hình ảnh cực kỳ kinh người. Khương Nam run rẩy dữ dở, đón này huyết sắc thác nước, tà ác đến cực điểm lực lượng sẽ lẫn, hắn tại thời khắc này đúng là khó mà nhúc đích, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem huyết nước tới. Tiểu tử. Hơ, hơ. đại cùng Lưu Ly Tuyết nhìn xem một màn này, đều là khẩn trương, thế nhưng, bọn hắn so Khương Nam càng không thể tả, mặc dù cách rất xa, cũng không tại huyết sắc thác nước phạm vi công kích bên trong, nhưng nhưng như cũng là bị cái kia cô đáng sợ khí tức cho áp chế, như là khương Nam động đậy không được. Ấm ầm. Huyết sắc thác nước giống như theo vực mà tới, tựa hồ muốn hủy diệt trong thiên hạ hết thảy, chẳng qua là trong nháy mắt chính là ép đến khương Nam bên ngoài cơ thể hơn một triệu chỗ, xung quanh bờ không gian khách khách khách văng, trồi lên một đạo có một đạo một khe lớn, thậm chí mơ hồ trong đó có khả năng nhìn thấy không gian loạn lưu tại vết nước bên trong xe lẫn, hình ảnh vô cùng dọa người. Hóa thành bụi trần đi. Quang Minh chi tử lạnh giọng quát, cầm huyết chỉ, khiến cho huyết thác nước trở nên càng khủng bố hơn một chút, vô tình ép hướng khương Nam. Chương 180: Thiên Thư quyết đấu. Huyết sắc thác nước mãnh liệt, đảo mắt ép đến Khương Nam phụ cận. Hơi thở làm người ta khiếp sợ sẽ lẫn, ta áp năng lượng hội tụ, phiến thiên điệu này tại rung động. Không gian một khe lớn, từng đầu trồi lên, không gian loạn lưu trở nên càng thêm tùy ý. Khương Nam lúc này hoàn toàn khó mà nhúc đích đón này huyết sắc gió lốc, chỉ cảm thấy linh hồn đều đau nhức liệt. Ông. Đột nhiên, trong cơ thể hắn, vô danh thiên thư chấn động, tự động nở rộn vô lượng thần huy Màu vàng thần quang theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, hóa thành một mảnh màu vàng gió lốc, nên tiếp đè xuống huyết sắc gió lốc. Cả hai đụng vào nhau, Bộ phát ra thao thiên sóng gió. Khách, khách, khách. Dọn vang ở cái địa phương này từng đạo chuyển ra, không gian tại từng khúc nổ tung, hình ảnh cực kỳ rõ người. Màu vàng thần hoa bao quanh Khương Nam, sau một khắc, một đoàn ánh vàng theo trong cơ thể hắn bay ra, ánh vàng bên trong, Vô Danh thiên Thư lặng lặng hành đi lên, như là đèn sáng ở vào ở giữa. Khương Nam độc dung, Vô Danh thiên Thư thế mà chính mình ra đến rồi. Đồ vật gì theo trong cơ thể hắn bay ra rồi? Xem. Thấy không rõ. Hơ Sở Huệ, Đại Hùng Miêu cùng lưu Ly Tuyết đều dung. Lúc này, Vô Danh Tiên Thư phát ra màu vàng thần quang, che đậy thiên thư bản thân. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu vàng vầng sáng, không nhìn thấy màu vàng vầng sáng bên trong vô danh thiên thư. Bất quá, bọn hắn lúc này không nhìn thấy, Quang Minh chi tử lại là xem rõ rõ ràng ràng, nhìn chòng trọc vào màu vàng vầng sáng bên trong vô danh thiên thư, sau đó lại nhìn mình trong cơ thể chỗ lao ra huyết chỉ, hai cái này, trừ màu sắc khí tức bên ngoài, phương diện khác, căn bản là tìm không ra mấy may khác biệt. Hắn nhìn xem Khương Nam, nhìn xem Khương Nam vô danh thiên thư, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Ta, hắn quát khẽ, trưởng không huyết sắc tiên thư, thúc dục cần mạnh. Trong lúc nhất thời, ép hướng cương nam huyết sắc gió lốc chấn động, bốn phương tám hướng đều theo nổ vàng, không khí không được yên diện. Khương Nam nhìn xem huyết sắc tiên tử, nhìn xem theo trong cơ thể mình lao ra vô danh thiên thư, lúc này cũng thu hồi trong lòng tinh ý, một phát bắt được theo trong cơ thể lao ra vô danh thiên thư, dùng chi thôi động, khôn cùng ánh vàng cuộn, ép hướng đối phương. Trong khoảnh khắc, hai người chính diện chiến tại cùng một chỗ. Màu vàng cùng huyết sắc đối binh, nơi này, một cố lại một cú cơn lốc quét lên. Không gian khách khách khách vang, theo xuất hiện một đạo lại một đạo một khe lớn. Thậm chí, tính cả nơi này bầu trời, lúc này đều trở nên u ám dâng lên. Giống như ngày tận thế. Hơ Sơ sợ... Hư, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều là kinh dị, nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa Khương Nam cùng Quang Minh Chi Tử chiến trường. Này, này cái gì chiến đấu a? Không gian đều bị. Hờ sợ toàn thân lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. Lúc này, Khương Nam cùng Quang Minh Chi Tử kỳ chiến, vậy mà đem không gian đều cho làm vỡ nát. Làm vỡ nát không gian a, đây là cái gì trình độ chiến lực? Đây cũng quá dọa người rồi a. Ngạo tinh cảnh cương giả, cũng rất khó có chiến lực như vậy a. Bọn họ đều là cái gì a? Là hoàn chỉnh siêu cấp thần binh. Đại Hùng Miêu tìm lập nhanh. Nó nhìn ra được Lúc này, Khương Nam cùng Quang Minh chi tử đều không phải là thi triển thuộc tại lực lượng của mình, mà là dựa vào theo trong cơ thể bệnh già pháp bảo lực lượng. Ầm ầm, thân năng vĩ động, Khương Nam cùng Quang Minh chi tử kết đấu, màu vàng thần quang cùng huyết sắc tà quang quần quật, trong lúc nhất thời đem nơi này bầu trời đều nhiễm lên màu vàng cùng màu đỏ. Trình độ như vậy chiến đấu, tự nhiên là khiến cho dãy núi này phạm vi bên trong rất nhiều tu sĩ đều là cảm thấy. Nơi đó, xảy ra chuyện gì? Đi xem một chút. Tại chỗ rất xa, có tu sĩ nhìn về phía Khương Nam cùng Quang Minh chi tử chiến đấu hướng đi, trực tiếp chính là hướng phía nơi đó mà đi. Tích liệt nộ vang đang kéo dài, Khương Nam cầm Vô Danh Thiên Thư, cùng Quang Minh chi tử quyết đấu, khi thế hùng hồn tới cực điểm. Kiếp trước, hắn đạt được Vô Danh Thiên Thư, nhưng nhưng xưa nay chưa từng đúng nghĩa trưởng cường qua, mà Vô Danh Thiên Thư bản thân cũng không có ở kiếp trước có cái gì đặc thù uy năng hiền hóa, lúc này, Vô Danh Thiên Thư chủ động bay ra, khiến cho hắn có khả năng ngắn giữ trưởng không đó. Dùng nó mà chiến, hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể chiến lực tựa hồ có khả năng đem hết thảy đều cho nghiền nát. Dù cho là một cái hóa tiên cảnh cường giả, lúc này, hắn tin tưởng, cầm Vô Danh Thiên Thư, hắn cũng có thể tùy tiện đánh giết. Hắn bên ngoại cơ thể, màu vàng thần quang hào đăng Sen Lân Thần Thánh cùng uy nghiêm, dùng chi huy sai xuất kiếm mang, cuốn về phía Quang Minh chi tử. Quang Minh chi tử nắm huyết sắc thiên thư, thôi động Quang Minh thần điện đặc hữu sách, không ngừng hướng phía Khương Nam ép xuống. Ầm ầm. Giao phong kịch liệt kéo dài, nơi này, không gian không được nổ tung. Rất nhanh, chọn vẹn mấy chục hô hấp đi qua. Ầm. Khương Nam cầm vô danh tiên thư uy quyền, sinh sinh một quyển rơi vào Quang Minh chi tử má phải trên má. Sau đó, hắn nghiêng người, tránh đi Quang Minh đùi phải ngang, rơi vào đối phương một bên trên mặt. Lần này, Quang Minh chi theo bay tung, có dòng máu vung vãi trên không. Lại đến Hắn con người lạnh lùng, không cho Quang Minh Chi Tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc, dùng vô danh thiên thư hộ thể, lần nữa công lên. Tiếp trước, hắn tu hành trọn vẹn mấy trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng sung túc, cứ việc bây giờ trên lực lượng, Quang Minh Chi Tử cùng hắn cũng không có cái gì phát giác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu bên trên hắn lại là thắng qua đối phương rất nhiều, chỉ cuộc, cho hắn ở phía trên. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt lại là xuất hiện ở Quang Minh Chi Tử phụ cận, trực tiếp một bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Ba. Một cái tiếng tát hai vang dội truyện ra, Quang Minh Chi Tử nửa gương mặt gò má gần như bị rũ nát. Khương Nam, Quang Minh Chi Tử gầm nhẹ, Trong tay huyết sắc tiên thư run run, vô biên huyết mang mảnh liệt, sen lẫn tà ác đến cực điểm phi tứ, tựa hồ muốn này lớn trong thiên địa tất cả đều nuốt chửng lấy đi. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, cầm vô danh thiên thư phản kích, màu vàng thần quang trực tiếp lên tiếp. Veng, veng, veng. Cả hai cuộc đấu, trang diện cực kỳ roà người. Trong mí mắt, lại là trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. Ẩm. Mấy chục hô hấp về sau, Khương Nam lại một lần tìm được cơ hội, một quyền nện ở quang minh chi tử mặt lên. Khách một tiếng, quang minh chi tử xương mũi xinh xinh bị một quyền nện đứt, cả người như người bổ nhìn Bảy Tử Tung. Đảo mắt mà tôi. Quan minh chi tử hoành bay ra ngoài trọn vẹn hơn 30 trượng xa, chất vật ổn định thân hình. Hắn nhìn chằm chằm Thư Nam, ánh mắt lộ ra tàn nhận ánh sáng, lần nữa gầm nhẹ, dùng huyết sắc thiên thư hành động, huyết sắc ánh sáng trở nên càng thêm mĩ liệt, càng thêm tà ác. Chết! Một tiếng gầm điên cuồng, hắn cầm huyết sắc thiên thư, điên cuồng tấn công Thư Nam. Thương Nam tế vô danh thiên thư, chính diện nên tiếp đối phương, may may cũng không có khiếp sợ cùng kiên kỵ. Bây giờ, vô danh thiên thư tự chủ xuất hiện, khiến cho hắn có khả năng sử dụng thiên thư lượng, căn bản không cần kiêng kỵ đối phương. Trong mắt, cả hai vọt tới cùng một chỗ. Màu vàng thần quang cùng huyết sắc thần quang va chạm mạnh, bộc phát ra dọa người nổ vang. Không gian bị liên miên chấn vỡ. Dao Phong thị liệt, sắc mặt hai người lúc này đều là trở nên tái nhận, tinh khí thần hao tổn cực kỳ kịch liệt. Đáng chết. Đột nhiên, Quang Minh chi tử thấp giọng chửi mắng, trong tay huyết sắc thiên thư, lúc này bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên, tản ra huyết mang, bắt đầu trở nên yếu đi. Chương 181, 9 thánh điệu tiến công tập kích. Khương Nam bén nhạy bắt được huyết dậy, con người theo lại. Hiện tại không khống chế được rồi. Hắn lạnh nói. Giờ khắc này, hắn nhìn ra, Quang Minh chi tử tinh khí thần gần như muốn làm khô. Lúc này muốn trưởng khủng không được huyết sát thiên thư, hoặc là huyết sát thiên thư lúc này cũng có ý thức, muốn tự chủ trở lại quang minh chi tử trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn bắt lấy cơ hội này, hướng thẳng đến quang minh chi tử tiến lên. Quang minh chi tử kinh sợ, tầm mắt lại là giết lạnh. Lần sau giết ngươi. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết mang thoáng qua độ tùng, dùng một mảnh sát phạt huyết quang hướng phía Khương Nam vung đi, sau đó quay người liền trốn. Khương Nam dùng vô danh thiên thư vung lên, màu vàng thần quang liên tiếp, đem huyết này trông nháy mắt đánh nát. Bất quá, quang minh chi tử lại là đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn, phủ cận tìm không được đối phương khí tức. Trốn thật nhanh. Hắn lạnh lùng nói, lần thứ hai, đối phương lại chạy trốn, không có thể đem đối phương lưu lại, cái này khiến hắn không thế nào cao hứng. Cũng là lúc này, trong tay hắn, Vô Danh Thiên Thư run run, hóa thành một đạo ánh sáng, tự chủ xông vào trong cơ thể hắn, một lần nữa trở lại hắn tốc hải bên trong. Hắn thấy bên trong một phen tốc hải bên trong Vô Danh Thiên Thư, lông mày không khỏi theo hơi nhữ lên, một lần nữa suy tư quang minh chi tự vết sắc thiên thư. Không hề nghi ngờ, hai cái này rõ ràng là một cấp bậc ngang nhau thần vật, chẳng qua là khí tức bên trên không giống nhau mà thôi. Không ngừng một bộ thiên thư. Trong lòng hắn mừng lại. Ở tiên thế Hắn chỉ biết là có vô danh thiên thư, làm thiên địa chí bảo, lại không nghĩ, bây giờ gặp được một bộ khác thiên thư, tràn đầy ta ác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia huyết sắc thiên thư, cùng hắn vô danh thiên thư, đến tột cùng là có quan hệ thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ đến vấn đề này, lâu mày không khỏi nhíu càng ngày càng sâu, hôm nay thấy quá mức rung động. Đừng suy nghĩ, trốn liền trốn đi. sợ Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết lúc này nhanh chóng đi qua, Đại Hùng Miêu mở miệng nói, coi là Khương Nam là tại vì Quang Minh chi chạy trốn mà cánh trong lòng. Thấy Đại Hùng Miu bọn hắn đều đi tới, Khương Nam lúc này cũng là không khỏi lấy lại tinh thần, tự mình lắc đầu, không nữa đi suy nghĩ nhiều hết sắc thiên thư sự tình. Lại nói, cái kia quang minh nó còn, lại có khủng bố như vậy thần binh, làm thế nào chiếm được? Hờ sững mở miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó vừa nhìn về phía Khương Nam nói, "Còn có, tiểu tử, ngươi cái kia lại là cái gì bảo vật?" Rõ ràng không thể so cái kia mắt con thần binh kia a. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết nghe vậy, cũng đều là nhìn về phía Khương Nam, liền liền tiểu tôn tôn tầm mắt cũng rơi vào Khương Nam trên thân. Ngoài ý muốn bắt được, Khương Nam đơn giản mở miệng, Không có khả năng cáo chi vô danh thiên thư hết thảy, chẳng qua là xương mình không thể chủ động trượng không nó. A, không thể chủ động trượng công? Ý là mới vừa rồi là chính nó động, có thuộc tại ý chí của mình. Hờ sợ hư độc dung, không kém bao nhiêu đâu." Khương Nam nói. Cái này khiến Hờ sợ hư, Đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết càng là kinh ngạc, Khương Nam cái kia thần bảo đến tột cùng là cái gì a? Lại còn có ý chí của mình. Khương Nam cũng là không có tiếp tục nói thêm cái gì, mời đến bọn họ nói, rời khỏi nơi này trước, ta điều chỉnh một chút thương thế. Cùng Quang Minh chi tử một trận chiến, hắn bị thương không nhẹ, lại Trong cơ thể thần lực gần như khô cạn, lúc này, coi như là một cái ngự khí cảnh tu sĩ cũng có thể uy hiếp được hắn, cho nên, hắn quyết định nên rời đi trước, tìm một cái ẩn nấp vị trí chữa thương, đồng thời đem thần lực khôi phục trở về. Dù sao, tu hành giới là rất nguy hiểm, theo hắn biết, trong tinh không những cái này thánh địa, đều có cường giả tiến nhập này mảnh núi bảy, bây giờ, hắn tình trạng đặc biệt hỏng bét, nếu như bị một chút người đối địch phát hiện, hoặc một chút đối với hắn có gây rối ý nghĩ người phát hiện hắn bây giờ trạng thái, vậy sẽ rất không ổn. Hơ sợ Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết đều không đốc, tự nhiên biết gương nam lúc này đang suy nghĩ gì, đều là gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người rời đi nơi này, hướng nơi xa rời đi. Cơ hội là này cùng một thời gian, có không ít tu sĩ bởi vì lúc trước nơi này Khương Nam cùng Quang Minh chi tử kịch đấu lúc sinh ra sóng gió mà chạy tới nơi này. Này, nơi này xảy ra chuyện gì a? Đi vào nơi này, tất cả mọi người là trong nháy mắt xem đến nơi này giật nát, mặt đất lún xuống không ít, có cái này đến cái khác hố to cùng một khe lớn, tựa hồ tao ngộ một trận hủy diệt tính trùng kích, hình ảnh rất là oà người. Cái đó là Khương Nam. Hán, Hắn giống như tụ thường, mà lại thương không rõ, trạng thái không tốt lắm. Nhìn ra được, nơi này cùng hắn có quan hệ. Cái này, Khương Nam bây giờ tại tu hành giới uy danh có thể là cực kỳ kinh người, vô luận là địa cầu bên trên bản thổ tu sĩ, hoặc là theo trong tinh không mà đến vực ngoại tu sĩ, đều biết Khương Nam. Lúc này lại tới đây, thấy Khương Nam, thấy Khương Nam bị thương rất nặng, một đám tu sĩ đều là không khỏi kinh ngạc, rất nhiều người sỉ sao bàn tán. Trong đó, một chút tu sĩ nhìn xem Khương Nam, trong mắt tại thời khắc này nhìn không được sinh ra một chút tinh mang cùng tham lam, như là tập trung vào con mồi. Bởi vì, trong truyền thuyết, Khương Nam trên thân có thể là có không ít đồ tốt, thiên địa dựng dục thần kiếm, thần kỳ long tượng, đều là kỳ trân. Bây giờ, Khương Nam trọng thương, trạng thái nhìn qua cực kém, lúc này ra tay, nói không chừng có khả năng thừa cơ đánh giết Khương Nam, đem thần kiếm cùng cái kia long tượng đều là tới. Bọn gia hỏa này, Hơ Sở nói nhỏ, tự nhiên chú ý tới rất nhiều tu sĩ rơi vào Khương Nam trên người cái kia gần như cái nhìn trọng trọng, rõ ràng là không có hảo ý. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới, một bên hướng nơi xa đi, một bên mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Khương Nam càng là chú ý tới, bất quá lại là không nói gì thêm, chẳng qua là bước chân nhanh hơn một chút. Lên kên. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng vang lên. Cách đó không xa, Một đạo ánh đao chém tới, cực kỳ lăng lệ, thẳng bức Khương Nam đầu. Khương Nam trong lòng chìm xuống, có người hướng hắn động thủ. Sau đó, cơ hội là này cùng một thời gian, mấy cái khác hướng đi cũng là có la giết sạch rơi đến, đều hết sức lăng lệ. Trong chốc lát, có chừng 9 đạo công kích hướng phía hắn bên này rơi đến, đều rất mạnh. Đáng chết. Hờ sợ chửi mắng, tốc độ cao động thủ, mảng lớn yêu quang cuốn ra. Đồng thời, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng đồng loạt ra tay, tế ra thần năng. Ba người đều là ở vào thần biến cảnh giới, thực lực không yếu, lúc này ra tay, đem 9 đạo công kích toàn bộ đánh nát. Nào đồ sống. Nó lạnh giọng nói, hướng phía 9 đạo công kích chém tới phương hướng nhìn lại. 9 cái trên phương hướng, hai cái trên phương hướng là cô gái trẻ tuổi, mà khác 7 cái hướng đi đều là nam tử trẻ tuổi, giờ phút này đồng thời hướng phía Khương Nam bên này đi tới, tầm mắt đều là rơi vào Khương Nam trên thân. Khương Nam nhìn xem 9 người này, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó hai người, rõ ràng là Vạn Đao Tiên môn cùng Huyền Cổ Tiên Tông hai cái này thánh địa thánh tử trước đó hắn gặp qua. Mà đổi thành bên ngoài 7 người, cùng này tu vi của hai người cảnh giới đều gần, hắn suy đoán, chính là Linh Lung đại giáo cùng Huyền Bang đại giáo trợ bảy cái thánh địa thánh tử thành nữ. Long thượng Còn có thêm điểm kia, giao ra, có thể không giếng ngươi." Vạn Đao Tiên môn Thánh tử mở miệng, nhìn chằm chằm Khương Nam nói. Chương 182, Cửa hỏng bết nguy cảnh, để cử đốc, tổng mạng huyết tộc vương tỏa máu tươi chi tỏa, hạt thiết chi quan truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhiệm vụ Hoa Đông chi hùng nửa đời trước cơ thể người đạn hạt nhân bệnh bắn tràn đầy uy bên trong thượng cổ quyển chụp địa cầu văn minh thăng cấp bên trong sinh mà làm quỷ quả thật chuyện may mắn đệ nhất người ở rể hệ thống luận hồ yêu 108 loại phương pháp ăn. Khả năng sao? Đón Vạn Đao Tiên môn lời của Thánh tử, Khương Nam lạnh như băng nói. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái ăn mềm không ăn cứng người, hướng người khác phục, hắn làm không được. Tung Chi, hắn biết rõ, coi như hắn giao ra long tượng cùng tiên tiên kiếm, cái này vạn đao tiên môn thánh tử cùng 8 người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, thực lực của hắn tư chất rõ như ban ngày, vô cùng kinh người, những người này nếu là theo trong tay hắn cướp đi đồ vật, liền tự nhiên sẽ đè phía sau hắn trả thủ, mà ngăn chặn hắn trả thủ khả năng, trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp, liền đem hắn tại đây bên trong chém nhục. Không biết tốt xấu. Vạn đao tiên môn thánh tử lạnh như băng nói, trước tiên động, mang ba đi. Trước đây không lâu, tại Hoàng Cận, hắn thấy được Hương Nam long tượng, biết rõ long tượng không đơn giản, sau đó lại phải biết gương Nam còn có một thanh thiên điệu dự dục thần kiếm, vẫn muốn bật lại. Mà bây giờ, vừa vặn liền là cơ hội. Lên keng. minh tranh chanh chói thai, tu vi của hắn bây giờ đã là ở vào thần biến cảnh hậu kỳ, cực kỳ mạnh mẽ. Cút. Hở Sở Ngân Thiết, yêu mang ba phủ, nên tiếp này người, đồng thời, Âm Dương Nhãn cũng theo mở ra, yêu khí tăng nhiều. Chẳng qua là, vạn đao tiên môn thánh tử rất mạnh, như vậy một trận chiến, Hở Sở Hự Chó ở phía dưới. Mà tại đây cùng một thời gian, Cổ Tiên Tông tử, Bích Viêm bảo nữ, đại nữ, đại tử, Kinh Lôi Tiên Tông tử Tiêu giao tiên tông thánh tử, La thuật cổ các thánh tử cùng xích hồn đại giáo thánh tử cũng cùng một chỗ động, toàn bộ hướng phía Khương Nam công tới. Những người này, từng cái trong con ngươi xen lẫn tinh mang, đều biết Khương Nam trên người có không ít đồ tốt, nhất là cái kia long tượng cùng tiên tiên kiếm, giá trị lên thành, mặc dù đối với bọn hắn những người này mà nói, cũng là siêu cấp trấn bảo. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết phẫn nộ, lúc này đều ra tay, nên tiếp những người này. Nhưng mà, tu vi của bọn hắn bản thân liền so này chút thánh tử kém, kinh nghiệm chiến đấu càng là không kịp, vừa động thủ mười mấy hô hấp, chính là cùng nhau bị thương. Chẳng qua là vị của bọn hắn mặc dù không bằng mấy chút thánh tử thánh nữ, nhưng lại chung quy là ở vào thần biến cảnh, mặc dù không phải mấy cái thánh tử thánh nữ đối thủ, nhưng lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một thoáng. Trong lúc nhất thời, Hở Sở Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết, ba người đem chín cái thánh tử thánh nữ toàn bộ ngăn lại. "Tiểu tử, người đi trước." Hở Sở Quát, giao phong ngắn ngủi, trên thân đã có dòng máu tràn ra, trốn vào vạn đao tiên môn thánh tử mấy đạo công kích. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng ngăn mấy người kia. Bọn họ cũng đều biết Cương Nam cùng Quang Minh chi tử vừa rồi kịch liệt một trận chiến, bây giờ, thần lực gần như khô héo, chiến lực tiếp cận là không, không muốn nói đúng bên trên này chính cái thần biến hậu kỳ thánh tử thái nữ, coi như là đối đầu ngự khí cảnh phổ thông tu sĩ, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được. Hừ. Vạn đao tiên môn thánh tử hừ lạnh, con người lanh khốc, đao mang bắn túoé, vô cùng lăng lệ, trực tiếp đem Hở sở quét bay mấy trượng xa. Cùng một thời gian, Lưu Ly Tuyết cùng Đại Hùng Miêu tình huống cũng không ổn, đối đầu cái khác tám cái thánh tử thánh nữ, căn bản không phải đối thủ. Bà con kiến. Bích Viêm bảo thánh nữ lạnh nói, đây là một cái 23 tả hữu nữ tử, quần áo diễm lệ, Tinh khí thần vô cùng hùng hậu. Phịch một tiếng, lưu ly tuyết trực tiếp bị quét bay. Nàng vừa mới vừa bước vào thần biến cảnh không lâu, căn bản không phải thần biến hậu kỳ Bích Viêm Bảo cung Thánh Nữ đối thủ. Khương Nam nhìn xem Bích Viêm Bảo cung Thánh Nữ chờ chín người, vẻ mặt rất lạnh, cực kỳ khó coi. Thiên dẫn thần thuật trước tiên vận chuyển, dùng đã sắp muốn làm khô thần lực cưỡng ép hành động, dẫn dắt nơi này thiên địa đại thế lực lượng, hóa ra từng mảnh từng mảnh giết sạch chém về phía người. Chẳng qua là, hắn lúc này thần lực có hạn, căn bản không phát huy được thiên năng, dùng bực gọi ra thiên địa đại lượng, căn bản không được tử người. Tiểu tử, đi Ngươi bây giờ không được. Đại hùng miêu trên thân đại bộ phận đều như máu, gầm nhẹ nói, Người đi, ba chúng ta kéo lấy bọn hắn, chúng ta chết về sau, tương lai ngươi còn có thể vì chúng ta báo thủ. Người không đi, chúng ta liền cái gì cũng bị mất, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Nơi này tình thế, nó xem rất rõ ràng, vạn đao thánh tử đám người muốn cướp đoạt tiên thiên kiếm cùng lăng tượng, coi như Khương Nam cho, những người này cũng sẽ giết Khương Nam, mà ba người bọn họ, chín người cũng tự nhiên không có khả năng buông tha, sẽ chạm thảo trừ căn, để phòng bọn hắn ngày sau làm Khương Nam báo thù. Khương Nam hiện tại chiến lược căn bản không được, Khương Nam không đi, cuối cùng Bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mà ba người bọn họ miễn cưỡng ngăn chặn chín người này, nhường Khương Nam thừa cơ rời đi, chờ Khương Nam thương thế sau khi khỏi hẳn, muốn giết 9 người này, tuyệt đối rất đơn giản. Thậm chí, dùng Khương Nam tiềm năng tư chất, bọn hắn tin tưởng, tương lai liền là đem 9 người sau lưng 9 cái thánh địa nổ tận gốc, vậy cũng tuyệt đối có thể làm được. Như thế, cân nhắc phía dưới, nó rất rõ ràng, lúc này, muốn Khương Nam từ bỏ bọn hắn rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, bọn hắn bây giờ cùng Khương Nam sạch quan hệ mặc kệ Khương Nam, đơn độc chạy trốn. Vạn đao thánh tử 9 người có lẽ sẽ bởi vì để ý Khương Nam trên người những cái kia chân bảo mà tính tạm thời không đi đối giết bọn hắn, bọn hắn tạm thời có cơ sẽ sống sót, có thể là, bọn hắn làm sao có thể làm như vậy? Trong khoảng thời gian này đến, Khương Nam đối bọn hắn như thế nào? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đối với dạng này một người bạn, bọn hắn như thế nào khả năng ở thời điểm này bỏ mặc? Khương Nam, nó nói không sai. Nhanh lên, mang Tiểu thôn Tôn đi. Lưu Ly Tuyết cũng mở miệng, lúc này, Tiểu thôn thôn là đợi tại Khương Nam đầu vai. Đi a tiểu tử, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Hở sầm quát, trong miệng đang râng lên máu. Nó, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết, ba người ngăn cản vạn đao thánh tử chín người, thực sự quá gian nan. Khương Nam lắc đầu, dùng còn thừa không nhiều thần lực, đem Thiên dân thần thuật thúc dục càng mạnh. Hiện tại, vạn đao thánh tử 9 người là hướng về phía hắn tới, tại hắn sinh tử tổn vòng cái này trước mắt, Lưu Ly Tuyết bọn hắn không có bỏ qua chính mình mà đi, hắn lại làm sao có thể phản mà bỏ qua bọn hắn chạy trốn? Coi như hắn lý giải bọn hắn ý tứ, lại cũng sẽ không làm như vậy. Thiên dẫn thần thuật dẫn động nơi này thiên địa thế lực lượng, thành từng mảnh từng mảnh sạch, tử người. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn trở nên rất trắng bệnh, có dòng máu từ trong miệng tràn ra lấy gần như khô héo thần lực cưỡng ép thôi động thiên dẫn thần thuận, hắn nhận lấy cắn trả. Hừ. Kinh Lôi Tiên Tông Thánh Tử đột nhiên hừ lạnh, tại Đại Hùng Miêu ngăn cản phía dưới, cả người thân hòa sấm sét, xinh xinh xuyên qua Đại Hùng Miêu ngăn cản, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện tại Khương Nam phụ cận. Một màn như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người biến sắc. Khấu nạn, cút. Hở Sở Ngân Thiết, quay người mà quay về, công hướng sấm sét Thánh Tử. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết máu, một thời gian, Tử Tử bảy người dùng tốc độ tăng thêm, tốc độ cao ép về phía Khương Nam. Tự nhiên không có khả năng thấy sấm sét thánh tử độc chiếm phương nam. Chương 183, một quyền đại liệt, đệ cử độc, tổng mạng huyết tộc vương tọa máu tươi chi tỏa, hắc thiết chi quan truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhiệm vụ hoa đông chi hùng nửa đời trước cơ thể người đạn hạt nhân bệnh vẫn tràn đầy uy bên trong thượng cổ quyển trụ địa cầu văn minh thăng cấp bên trong sinh mã làm quỷ quả thật chuyện may mắn đệ nhất người ở rể hệ thống luận hồ yêu 108 loại phương pháp ăn. Lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, kinh lôi thánh tử cùng hắn trưởng không sắm xét lực lượng khác biệt, mạnh mẽ rất nhiều, này tựa hồ là một loại huyết mạch lực. Hắn biết tấn, lấy gần như khô héo thần lực tiếp tục thi triển thiên dẫn thân thuật, dẫn dắt ra mạng lưới giết sạch đón lấy đối phương. Chẳng qua là, cùng Quang Minh chi tử huyết sắc thiên thư cương ép va chạm về sau, bây giờ, hắn bản thân bị trọng thương lại thần lực không đủ, thế là, dù cho là tế gia thiên dẫn thần thuật, cũng hoàn toàn không thể ngăn trở đối phương, tế gia giết sạch trong nháy mắt vỡ nát. Cùng một thời gian, vạn đao thánh tử cùng Bích Viêm thánh nữ đám người Đại hùng bay, dùng một cái tốc độ nhanh Nam mới tới. Người hết thấy, về ta Bình Lôi Thánh Tử lạnh lùng mắt nhìn sau lưng đội theo vạn đạo thánh tử đám người, tự nhiên biết những người này là muốn cùng hắn tranh đoạt Hương Nam, tốc độ xuất thủ cực nhanh, tại đánh nát Hương Nam dùng Thiên dẫn thần thuật tế ra giết sạch về sau, trực tiếp cầm lấy Hương Nam, muốn trấn áp Hương Nam sau rời đi. Hắn người mang lấy lôi đình huyết mạch, tại phương diện tốc độ, bình thường nguyên hồn sơ kỳ cường giả cũng khó có thể hơn được hắn, một khi hắn bắt lấy Hương Nam trấn áp xuống, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh rời đi, nơi này, đem không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn được hắn. Hương Nam mặt cực kỳ khó coi, bất quá nhưng lại chưa lộ ra kiến kỵ, vết ở khóe miệng cũng không thèm để ý cưỡng ép đem thiên dẫn thần thuật thúc dục càng tăng mạnh hơn. Chẳng qua là vẫn như cũ vô dụng, lúc này, trạng huống của hắn thực sự có chút hằng bết, dùng thiên dẫn thần thuật tế ra giết sạch đạo mắt liền bị xâm xét thần tử đánh nát. Lại, dùng thân thể bị trọng thương cùng gần như khô héo thần lực cưỡng ép đem thiên dẫn thần thuật thúc dục mạnh hơn, hắn lần nữa gặp căng trả, trực tiếp một búng màu bắn ra. Hết thảy đều là phí công. Kinh Lôi Thánh Tử lạnh như băng nói, cầm lấy nam bản tay lớn ép đến nam 1m có hơn, lôi chi tử chờ người đều sắc, bọn hắn biết đạo kinh lôi tử năng lực, một khi đối phương bắt lấy khương nam Như vậy, bọn hắn rất khó có khả năng ngăn lại, đem vô phương tử trên người Khương Nam đạt được lợi ích. Dù sao, một khi Kinh Lôi Thánh tử bắt được Khương Nam trở lại Kinh Lôi Tiên Tông, bọn hắn chính là liền không khả năng đến Kinh Lôi Tiên Tông đi đoạt người được bảo, chỉ có hiện tại có cơ hội. Ngay sau đó, một nhóm tám đại cường giả đồng thời cực nhanh tốc độ tăng lên, thật nhanh hướng phía Khương Nam cái hướng kia mà đi. Hờ hờ. Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết dễ duỗi lấy đứng lên, từng cái kinh sợ, lúc này tiếp tục phóng tới Khương Nam. Tuyệt không thể Nam bị trấn áp hạ. Phu cận đã là tới rất nhiều tu sĩ, lúc này đều đang nhìn bên này, rất nhiều người thì cũng không khỏi đến lắc đầu. Cái kia Khương Nam. Xong. Có người nói, cái khác một chút tu sĩ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người, lúc này cũng là có thể nhìn ra Khương Nam tình huống, căn bản cũng không có cái gì năng lực chống đỡ. Đối mặt kinh lôi thánh tử trấn áp, tuyệt không có khả năng ngăn trở. Mà coi như tạm thời chặn kinh lôi thánh tử, cũng không có khả năng bù đắp được vạn đao thánh tử một nhóm cường giả hợp lại. Khương Nam sắc mặt mình càng là cực kỳ khó coi, trong miệng dòng máu ra bên ngoài tuần, nhìn xem bắt hướng mình kinh lôi thánh tử, một bên lui lại, một bên cưỡng ép đem thiên dẫn thần thuật thúc dục mạnh hơn, màng lớn sạch như là gợn nước phóng tới đối phương. Chẳng qua là Kết cục như là trước đó, căn bản là vô dụng, ngăn cản không nổi, thế ra giết sạch trong chớp mắt tiến diễn diện. Hắn nhận phần chấn, trong miệng tuôn ra huyết biến đến càng nhiều. Kinh Lôi Thánh Tử bàn tay lớn, tại sao một khắc tới gần đến hắn phụ cận khoảng tất vị trí, lôi đỉnh chi quang suy suy suy vang. Cũng là lúc này, thương khung nổ vang, một đạo tối tăm mở mật hảo quang phá không mà tới, tốc độ nhanh kinh người, xen lẫn mảnh liệt yêu khí, giống như là lúc ống tại thời khắc này bạo phát. Kinh Lôi Thánh Tử biến sắc, đây là cái. Oen. Tối tăm mở rơi xuống hắn phụ trực tiếp nổ tung. Phình một tiếng, Kinh Tử trực tiếp bay tung, xen lẫn kêu thảm. Cầm lấy Thương Nam cánh tay trực tiếp nát bấy nổ tung. Một màn như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, cùng nhau hướng phía Khương Nam nơi đó nhìn lại. Khương Nam trước người nhiều một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình khôi nô, bên ngoài cơ thể xen lẫn ánh sáng màu xám, yêu khí mạnh dạn người. Người nào? Vạn Đao Thánh tử đám người không khỏi dừng bước lại, tầm mắt lúc này toàn bộ rơi vào nam tử trẻ tuổi trên thân. Nam tử này trên người yêu khí quá kinh người, để bọn hắn bực này thần biến hậu kỳ thiên tài đều cảm giác được áp lực. Hơ Sở cùng Đại Hùng Miêu cũng nhìn về phía nơi đó, rơi vào nam tử trẻ tuổi trên thân, lúc này cũng đều ngừng lại. Là bang thương tiếu tự người. Hở sơ vừa nói, đại hùng miêu gật đầu, giống như là, Lưu Ly Tuyết thì là vẻ mặt biến, con người cũng không khỏi đến trợ to, nhìn xem nam tử trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cùng một thời gian, Khương Nam nhìn xem xuất hiện trước người nam tử trẻ tuổi, nhìn xem nam tử bóng lưng, vẻ mặt cũng thay biến. Nam tử trên người yêu khí cực kỳ đáng sợ, lúc này là đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy dung mạo của đối phương, thế nhưng, chỉ thấy bóng lưng, hắn nhưng như cũng cảm giác ra đối phương là ai. Cũng là lúc này, nam tử xoay người lại, hướng phía Khương Nam niết miệng gọi một tiếng, "Nam tử, ta ra đến, đến rồi." Khương Nam nhịn cười không được, trực tiếp một quyền đệm tại nam tử ngực. Phan Lôi cùng hắn tử nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Một năm trước, tiến vào yêu thánh nơi tập luyện, bây giờ, Phan Lôi cuối cùng đã đi ra tới. Thành công. Hắn hỏi. Phan Lôi dùng sức chúc đầu, nhe miệng cười nói, hết sức thành công. Khương Nam cười càng đậm, lại đập Phan Lôi một quyền, ta liền biết, ta Khương Nam huynh đệ, tuyệt sẽ không thất bại. Một màn này nhường phụ cận rất nhiều tu sĩ độc dung. Này người, cùng Khương Nam nhận biết, có tu sĩ kinh ngạc. Sẽ cùng đại hùng miêu nhìn xem một màn này, cũng lạ không hiểu. Cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Trước đó tựa hồ đi một cái nào đó đặc thú vị trí thí luyện đi. Lưu Ly Tuyết vì chúng nó nói rõ lý do, Phan Lôi sự tỉnh, nàng nghe Khương Nam để qua một chút. Đương nhiên, chẳng qua là một chút mà thôi, liên quan tới Phan Lôi cụ thể là đi nơi nào thí lệ rồi, nàng lại là cũng không hiểu biết. Phan Lôi đứng tại Khương Nam trước mặt, cười nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho ta, rất nhanh liền giải quyết. Nói xong, hắn quay người, nhìn về phía Vạn Đao Thánh tử đám người, nụ cười trên mặt lúc này liền là biến mất, trở nên cực kỳ băng lãnh, trong mắt sát ý may cũng không che lấp. Ngươi là ai? Kinh Thánh tử lúc này mở miệng, kinh sợ không thôi. Gắt gao nhìn xem Phan Lôi, hắn một cánh tay bị Phan Lôi làm vỡ át. Phan Lôi tầm mắt rơi tại Kinh Lôi Thánh Tử trên thân, hướng phía trước cất bước, trong nháy mắt chính là biến mất tại tại chỗ. Sau một khắc, giống như thuấn gian di động ra bây giờ đối phương phụ cận. Kinh Lôi Thánh Tử Kinh Hải, ngươi. Oèn. Đinh Hai nhấc góc nổ vang cắt ngang hắn câu nói kế tiếp, Phan Lôi huy quyền, yêu khí quay cuồng, trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Phu một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, Kinh Lôi trước 5 x Trong lát, nơi này, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Mạnh mẽ Kinh Lôi Thánh Tử, thế mà, một quyền liền bị đánh giết. Hở sợ ư, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng đều là sợ run. Một cái thần biến cảnh hậu kỳ cường giả a, vậy mà, một quyền liền bị đánh chết. Chương 184, ưu tú. Khương Nam tầm mắt cũng là khẽ động, sau đó lại là cười. Thần biến hậu kỳ. Hắn cảm thấy Phan Lôi Tu Vi bây giờ giống như hắn, ở vào thần biến hậu kỳ cấp độ này lên. Thời gian một năm, hắn cái này bạn thân thông qua được yêu thánh thí luyện, rõ ràng là trở nên phi thường mạnh mẽ. Sao hoàn toàn không phải đã từng có thể so sánh, đã thoát thai hoa cốt. Vạn đao tử Bích Viêm nữ 8 người thấy một màn này, từng cái đều là con người đột nhiên co rú lại. Bọn hắn thực lực cùng Kinh Lôi Thánh Tử có thể là giống nhau, khó phân trên giới, có thể là Kinh Lôi Thánh Tử, lại thế mà một quyền liền bị Phan Lôi đánh giết. Một quyền đánh giết thần biến hậu kỳ Kinh Lôi Thánh Tử, đây là khái niệm gì? Cũng là lúc này, Phan Lôi nhìn về phía Vạn Đao Thánh Tử đang người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Lẫn huynh đệ của ta, một cái cũng đừng hòng sống. Thanh âm hắn băng lãnh. Theo hắn dứt lời, ầm ầm một tiếng, một cô cực kỳ kinh người yêu khí theo trong cơ thể hắn lao ra, nơi này, trên bầu trời tầng mây mơ hồ trong đó đều theo rung động xuống. Theo bực này yêu khí, một đạo lại một đạo đặc thù yêu sen lẫn tại bên người tung bay trên không trung, giống như là từng cái yêu tộc đại tướng, giống như là hắn chiến tướng. Cây bên này, một đám tu sĩ trong khoảnh khắc lớn run rẩy. "Này này này này cái này." Có người mở miệng, thanh âm lại là lệ quổng. Bực này yêu khí quá kinh khủng, rất nhiều người chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. "Ta thiên, cái này ca môn nhi." Hở thật gần như ngốc trợn. Đại hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết cũng động dung, nhất là Lưu Ly Tuyết, hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng là biết Phan Lôi, có thể, bây giờ Phan Lôi cùng nàng trong ấn tượng Phan Lôi, đơn giản liền không là một người a. Trên lệch quá xa. Mà lại, chỉ biết Phan Lôi là nhân loại à, làm sao lại phát ra khủng bố như vậy yêu khí?" Khương Nam trên mặt cười trở nên càng đậm, nhìn xem lúc này Phan Lôi, trực tiếp liền ở tại chỗ ngồi xuống. Lúc này, Phan Lôi tản ra khí tức mạnh, tuyệt đối đủ để trấn bá nguyên hồn cảnh trở xuống, coi như là hắn tại trạng thái đỉnh phong dưới, muốn thắng qua hiện tại Phan Lôi, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Vạn Đao Thánh Tử cùng Bích Viêm Thánh Nữ đám người, giờ khác này từng cái sắc mặt đã biến, có mấy người thậm chí hơi hơi run rẩy. Sau đó, không có chút gì do dự, Thánh Tử trực tiếp lui lại, nơi xa chạy. Lập tức, Tử đám cũng là lui lại chạy trốn đều là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, Phan Lôi tản ra yêu khí quá rõ người rồi, nhường cương đại như bọn hắn, cũng dâng lên một cố kinh dị. Phan Lôi con người băng hàn, giống như như dã thú, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ầm ầm. Thập phương không khí chấn động, màu xám yêu quang hạo dãng, hóa ra một cỗ màu xám sóng biển, dùng hắn làm trung tâm, từ đằng xa hướng phía hắn nơi này xoạt tới. Ầm, ầm, ầm. Theo tám đạo văng chậm, hướng nơi xa chạy trốn vạn đao thánh tử đám người, xinh xinh bị bực này màu xám yêu sóng cho chấn hồi trở lại. Cũng là lúc này Phan Lôi cất bước, giống như yêu thành dáng Trần, một bất động, thập phương run rẩy, bước đến Vạn Đao Thánh Tử phủ cận. Mánh liệt yêu lực, mang theo từng đạo yêu văn, trực tiếp ép hướng đối phương. Đồng thời, cũng có yêu khí hướng Linh Lung Thánh Nữ cùng với mấy cái khác Thánh Tử Thánh Nữ bay tới, không khác biệt công kích tất cả mọi người. Vạn Đao Thánh Tử kinh dị, giống to một tiếng, đem tất cả thần lực toàn bộ thuốc dục động, nên tiếp Phan Lôi công kích. Yêu văn mãnh liệt, mang theo vô cùng yêu lực mà xuống, suy một tiếng, trực tiếp đánh nát hết thảy. Ầm. Thánh Tử bay tứ tung, ho ra đầy máu. con người băng lãnh, tay phải cao triệu kiến. Hồng Hầu yêu khi hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng yêu kiếm hào quang. Yêu kiếm hào quang chiếu kiến, có tới cao chín trượng, cực kỳ nhỏ bé, giống như một đạo thật nhỏ trùng sáng. Thành công song qua yêu thánh động phủ, hắn đạt được trong đó yêu thánh truyền thừa, tên là Thiên Yêu Thánh Điện, nội ẩn kinh người công pháp tu hành, cũng có mạnh mẽ sát phạt thần thông, lúc này thi triển, chính là Thiên Yêu Thánh Điện bên trong nhất tông thần thông. Mà trước đó, đánh giết kinh lôi thánh tử một quấn kia, cũng là Thiên Yêu Thánh Điện bên trong nhất tông thần thông, bá vô song. Đồng thời, yêu thánh trong phủ linh khí vô cùng tinh người, hắn một bên vượt quan thí luyện một bên tu luyện. Mặc dù tốt mấy lần kém chút chết thảm đường tập luyện bên trên, nhưng lại chung quy là gắng vượt qua, tu vi dùng một cái tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Thời gian một năm, tại yêu thánh trong động phủ, tu vi của hắn sinh sinh tăng lên tới thần biến cảnh hậu kỳ, bây giờ khoảng cách thần biến cảnh đỉnh phong cũng chỉ khoảng cách nửa bước. Lại, trong cơ thể hắn yêu thần huyết mạch, cũng tại thí luyện đường bên trên triệt để đã thức tỉnh. Năm lấy này yêu kiếm hào quang, hắn băng lãnh vô tình nhìn xem vạn đao thánh tử, trong tay yêu kiếm hào xuống. Thué, tử thân chính là nghênh tiếp một này, trực tiếp một chém làm hai, tại chỗ tử một, một kiếm liền. Phu cận, một đám tu sĩ cùng nhau run rẩy. Kế một quyền huynh sắt kinh lôi thánh tử về sau, bây giờ, thần biến hậu kỳ vạn đao thánh tử, bị một kiếm cho chém rụng. Linh Lung đại giáo thánh nữ đám người, càng là từng cái run sợ. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình, ta làm Huyền băng đại giáo thánh tử, ngươi như thả ta rời đi, ta tất có hậu báo. Huyền băng đại giáo thánh tử tim đập nhanh, một bên ngăn cản Phan Lôi tùy ý tế ra yêu khí, một bên hướng phía Phan Lôi, phan lôi đầu, nhìn về phía này người. Không có, có thêm lời trở hắn đưa tay, yêu kiếm hảo quang lại hiện ra, chém xuống một kiếm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương sợ hai tiếng truyền ra, Huyền Băng Đại Giáo Thánh tử trực tiếp bị một kiếm chạm chĩa năm xẻ bảy. Bích Viêm Bảo cung Thánh nữ chờ mọi người đột nhiên, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt. Nguyên bản, bọn hắn cũng muốn mở miệng, báo ra phía sau mình Đại giáo tông môn, dùng hy vọng Phan Lôi có chỗ cố kỵ, từ đó hạ thủ lưu tình, nhưng chưa từng nghĩ, lên tiếng như vậy liền băng đại giáo thánh tử, trong nháy mắt liền bị Phan Lôi cho chém rụng. Hợp lực chiến đấu. qua, Phan Lôi nhiên là không thể nào buông tha bọn hắn, bây giờ vì mạng sống, bọn hắn hợp lực là tốt nhất. Tiêu giao Tiên Tông Thánh tử đám người tự nhiên biết bây giờ là cái gì tình trạng, lúc này đều là gật đầu. Ngay sau đó, một nhóm bảy người phối hợp lẫn nhau, thần lực dung chuyển, theo bảy cái phương hướng khác nhau chủ động công kích Phan Lôi. Đây đã là một trận không chết không thôi chiến đấu, không phải Phan Lôi chết, liền là bọn hắn chết. Phan Lôi con người lạnh lẽo, bên ngoài cơ thể yêu khí mãnh liệt. Sau người, một tôn to lớn yêu ảnh theo hiện hiện ra, có tới cao 10 trượng. Lập tức, yêu ảnh theo động tác của hắn mà động, dùng một trận chiến thất Cùng ba yêu lực, ở cái địa phương này bao phủ ra một cố lại một cố giò người gió lốc. Phốc. cái hô hấp về sau, Dòng máu bắn tung tóe, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiêu giao tiên tông thánh tử bị một quyền đánh nát. Dòng máu tung bay trên không trung, từng tia từng sợi, nhìn thấy mà giận mình. Lập tức, kêu thảm kéo dài không ngừng vang lên. Phan Lôi bên ngoài cơ thể, yêu khí thao thiên, chân chính giống như là yêu thánh thức tỉnh, nghiền ép xích hồn đại giáo thánh tử đám người. Rất nhanh, nhỏ lửa khắp đồng hồ đi qua, xích hồn đại giáo thánh tử đám người toàn bộ bị chạm, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Phiến khu vực này, trong lúc nhất thời yên tĩnh như chết. Phù cận, một đám tu sĩ nhìn xem Phan Lôi, rất nhiều người không tự chủ được lạnh quáng. Lúc này mới bao lâu chí đại thánh tử, thánh tử thánh nữ, cứ như vậy bị toàn bộ chiếm dụng. Biến thái bản thân, quả nhiên cũng là biến thái a. Thực sự là. Giống như Khương Tiểu Tử khủng bố, Hờ sợ hối luốt nước bọt. Đại Hùng Miêu tim đập nhanh, cũng nuốt nước miếng. Vạn Đao thánh tử đám người mạnh bao nhiêu, nó là phi thường rõ ràng, nhưng hôm nay lại dễ dàng như vậy liền bị Phan Lôi toàn bộ làm thịt rồi. Biến hóa long trời lở đất. Lưu Ly Tuyết thì thào nói, giữa sân, Phan Lôi bên ngoài cơ thể yêu khí dần dần tham gia trong cơ thể, phủi tay, đi vào Khương Nam trước người. Thế nào nam tử? Hắn cười thầm. Khương Nam niết lên ngón tay cái, ưu tú Chương 185, thần biến đỉnh phong. Cờ nhìn lấy Phan Lôi, Khương Nam thật cao hứng. Bây giờ, hắn nhìn ra, Phan Lôi yêu thần huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, thực lực cường đại đến mức có chút khiến người. Cùng cảnh dưới dưới, hắn tin tưởng đã ít có người có thể thắng được qua Phan Lôi. Hắn đứng dậy, cười đập xuống Phan Lôi. Hắc hắc. Phan Lôi nhếch miệng. Thân thể của hắn nguyên vốn là có chút cường tráng cao lớn, bây giờ, yêu thần huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, hình thể trở nên càng thêm khôn ngo, nhìn qua, so Khương Nam thật rất nhiều. Cũng là lúc này, Lưu Ly Tuyết, sẽ cùng Đại Miêu đi tới, nhìn xem Phan Lôi, đều là một mặt kinh sợ. 9 cái thần biến hậu kỳ thiên tài cường giả a, theo trong tinh không tới, bây giờ lại vậy mà trong chốc lát bị Phan Lôi toàn bộ chém. Lưu Ly cô nương, Phan Lôi cười cùng Lưu Ly Tuyết chào hỏi. Lưu Ly Tuyết nhìn xem Phan Lôi, cười khổ nói, đều cảm giác muốn không biết ngươi. Hiện tại Phan Lôi, cùng nàng trước kia trong ấn tượng Phan Lôi, đơn giản liền không là một người, trời cùng đất khoảng cách. Phan Lôi lặng lẽ cười, gái gái cái hốt, vừa nhìn về phía Hở Sập cùng Đại Hổ Miêu, trước đó hắn chưa từng gặp qua chúng nó. Thành tinh nhị cấp cùng mèo to. Trên thực tế, hắn vừa xuất hiện ở đây lúc liền thấy Hở cùng Đại Hổ Miêu, bất quá khi đó lại cũng không hề để ý, bởi vì Kinh lôi thánh tử đám người khi đó công sát Khương Nam, như đồ làm loạn, thậm chí hắn thấy Khương Nam bị thương không nhẹ, khỏe miệng còn đang chảy máu, cái kia khiến cho hắn sát ý rất đậm, khi đó chỗ nào còn có thể lo lắng hở sợ cùng Đại Hùng Miêu. Lúc này, hắn chém dựng tất cả mọi người, một lần nữa nhìn xem hở sợ cùng Đại Hùng Miêu, chính là nhịn không được trừng mắt. Ta, Lao tử là sói. Hở sợ nguyên bản đối với Phan Lôi thực lực cực kỳ kinh hãi, bất quá nghe Phan Lôi, lúc này liền lạ giơ chân. Đại Hùng Miêu cũng là đen mặt, ta là gấu. Gấu? Khương Nam liếc qua mắt hở sợ vừa giống như Đại Hùng yêu. Sau đó thay chúng nó cùng Phan Lôi lẫn nhau đơn giản giới thiệu một chút. So ta tuổi tác còn lớn hơn. Lợi hại a ha Lợi hại a miu ca. Phan Lôi kinh ngạc, sau đó vã nhảy đến đại hùng miêu bên cạnh, ôm chặt lấy, mặc dù trước kia cũng nhìn qua cô bảo, bất quá không nghĩ tới có một ngày có thể ôm một cái. Hờ, sư ngay vậy, kém chút bay lên một cước, ha. Ca ngươi ông ngoại a. Lao tử là sói. Sói? Ta. Đại hùng miêu thì là tru lên, lúc này đều không không muốn nắn Phan Lôi xương hô, hét lớn, điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Xương muốn nát. Gào. Đau nhức đau nhức đau nhức. Phan Lôi bây giờ thể phách có thể là mạnh biến thái, như vậy dùng sức ôm một cái, kém chút không có đưa nó xương cốt đè bể nát. Phan Lôi lúc này thu tay lại, gương mặt ngượng ngùng, "Xin lỗi A khí lực còn không thể rất tốt khống chế." Thời gian một năm, tại yêu thánh trong động phủ, hắn đạt được chuyển thừa, đã thức tỉnh huyết mạch, tu vi đạt đến thần biến hậu kỳ, thực lực tăng nhanh như gió, thế nhưng, đối với bản thân lực lượng tinh tế khống chế, bây giờ lại là còn hỏa hầu không đúng chỗ. Ta là gấu. Đại hùng miêu đốn nắng, đồng thời có thể sức lực mắt trợn trắng, kém chút bị người một nhà ôm nát một thân xương cốt, khổ cực. "Đều như thế, đều như thế." Phan Lôi cười nói, Đại Hùng Miêu. Khương Nam đứng ở bên cạnh, trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân phái quan mà ra, lại thực lực trở nên cực cường, hắn hiện tại cao hứng phi thường. Rời khỏi nơi này trước, chúng ta tìm một chỗ điều trị hạ thương thế, khôi phục lại thần lực. Hắn đối Phan Lôi nói. Hắn, hơ sơ hự, Lưu Ly Tuyết cùng Đại Hùng Miêu đều bị thương không nhẹ, đến mau sớm tìm một chỗ điều tức khôi phục. Ngay sau đó, hắn mang Phan Lôi đám người rời đi, rất nhanh chính là rời đi rất xa. Phu Cận, một đám tu sĩ nhìn xem đoàn người rời đi bóng lưng, từng cái suy nghĩ xuất thần. Mấy người, không được lại quắng. Vẻ mặt đều có chút tái nhật. Vạn Đao Tiên môn Thánh tử, Huyền cổ Tiên tông Thánh tử, Bích Viêm bảo cùng Thánh nữ, Linh Lung đại giáo Thánh nữ, Huyền băng đại giáo Thánh tử, Kinh Lôi Tiên tông Thánh tử, Tiêu giao Tiên tông Thánh tử, La thuật cổ các Thánh tử, Sinh hồn đại giáo Thánh tử. Toàn, vậy mà tất cả đều. Người kia, tựa hồ là cái kia Khương Nam bản thân, thế mà. Khủng bố như vậy. Không, không thể so cái kia Khương Nam kia ba. Rất nhiều người kinh dị. Mới vừa một trận chiến, Phan Lôi bày ra chiến lược, quả thực là quá giỏi người. Cái kia chín cái thánh địa, đoán chừng sẽ nổi điên a. Có người lẩm bẩm nói. Khương Nam cùng Phan Lôi đoàn người rời đi, lúc này đã bước ra càng xa. Sau đó không lâu, đoàn người tìm được một chỗ ẩn nấp, tại đây bên trong đợi số dưới. "Đại khái đến hào phí mấy ngày?" Khương Nam nói. "Các ngươi tùy ý, ta hộ pháp." Phan Lôi sợ vỗ ngực. Khương Nam cười gật đầu. Một ngày này, ngay ở chỗ này, hắn cùng Hở Sợ Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết tạm thời bế quan, điều trị bản thân. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Ba ngày sau, một ngày này, Hở Sợ Hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết lần lượt thế hoàn toàn khôi phục, thần lực và yêu lực các loại cũng theo hoàn toàn khôi phục. Khương Nam thì vẫn như cũng là nhắm hai mắt, bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi ánh vàng đang nhảy vọt. Tiểu từ này, hơ sở hự, đại hùng miêu cùng lưu ly tuyết nhìn về phía Khương Nam, đều hết sức kinh ngạc. Dùng thương nam thực lực, chữa thương tốc độ, hẳn là tuyệt đối nhanh hơn bọn họ, có thể là bây giờ, bọn hắn đều đã hoàn toàn khôi phục, đều mở mắt ra đứng lên, nhưng Khương Nam nhưng như cũng còn khoanh chân trên mặt đất. Nay để bọn hắn rất là tò mò. Sớm tại hai ngày trước liền đã triệt để khôi phục. Phan Lôi lúc này mở miệng, nói, tại Triều thần biến phong đột tiến. Trong 3 ngày này, hắn làm đoàn người hộ pháp, quan tâm lực chủ yếu là rơi vào Khương Nam trên thân. Hai ngày trước, thương nam thương thế liền hoàn toàn khôi phục, sau đó, dùng yêu thần huyết mạch sau khi thức tỉnh mạnh mẽ linh giác, hắn có thể mơ hồ trong đó bắt được, thương nam tinh khí thần bắt đầu ở tốc độ cao tăng lên, tu vi đang không ngừng đi lên tăng trưởng. Cái gì? Muốn đột phá thần biến đỉnh phong rồi? Hờ sợ cùng đại hùng miêu đều động dung. Lưu Ly Tuyết cũng kinh ngạc, không hề chớp mắt nhìn xem Thương Nam. Thời gian, từng ngày tiếp tục đi qua. Rất nhanh, lại là 5 ngày đi qua. Sau 5 ngày, một ngày này, Thương Nam bên ngoài cơ thể ánh sáng thần thánh vàng óng đột ngột trở nên sáng chói, có một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn trong cơ thể lợi ra. Ở cái địa phương này bao phụ ra một cố mạnh mẽ gió lốc. Thật, thật đột phá. Hơ sợ trước mắt. Thần biến đỉnh phong. Đây thật là. Đại hùng miêu mắt trợn trắng. Lưu Ly Tuyết cũng là giận mình, như là Phan Lôi nói, Khương Nam thật tại chiều lấy thần biến cảnh đỉnh phong mà đi, bây giờ thật bước vào đến cái này tù vi trên độ cao. Ông. Khương Nam bên ngoài cơ thể từng kia từng sợi ánh sáng thần thánh vàng nóng xen lẫn, trong mắt cũng có ánh vàng lờ Thần thánh tinh khiết khí tức lở bên ngoài cơ thể, thẳng đến quá khứ hô hấp về sau, hắn mở hai mắt ra, màu vàng thần huy như là như thủy triều tối lui, trôi vào đến trong cơ thể hắn. Thần biến Đỉnh Phong. Hắn tự nói, nói ra như thế bốn chữ, khỏe miệng theo khẽ nhếch, lộ ra cười đến, đồng thời cũng đứng dậy. Chương 186, lại đến lên ra. Tu vi bước vào thần biến Đỉnh Phong, gương nam trên mặt trồi lên nhàn nhã cười. Trước đó, hắn mượn nhờ Diệp Khuynh Vũ lực lượng mà chiến, sau đó, lại thôi động ra vô danh tiên thư lực lượng, hai loại không giống nhau lực lượng tuần tự chạy qua thân thể của hắn, khiến cho huyết nục của hắn cùng gân cốt các loại đều ứng chịu tới khác biệt trình độ tuế luyện tầm bố. dĩ nhiên, cũng trong đó bao gồm cả linh hồn. Cho nên, bây giờ, đi qua 8 ngày thời gian điều trị thân thể, khôi phục thần lực du vi của hắn cũng theo bay vọt thức biến hóa, tại một ngày này bước vào thần biến cảnh đỉnh phong. Hắn nắm tay, cảm ứng trước mắt lực lượng, các phương diện thực lực đều có tăng lên không nhỏ, mà chủ yếu nhất chính là, hắn cảm giác linh hồn đã muốn triệt để ngưng thật, chỉ thiếu chút nữa, rất nhanh liền có thể đi đến nguyên hồn cảnh. Hắn tự nói. Lập tức, hắn buông ra quyền, đơn giản làm mấy cái hít sâu, làm bản thân trước mắt thần lực, hoàn toàn xuôn sẻ xuống tới. Sau đó, hắn nhìn về phía Phan Lôi, đi quân bộ. Hắn cười nói, "Phan Lôi nghe run dưới, dùng sức đầu, "Ừm." Hắn tự nhiên biết gương nam ý tứ. Cha mẹ của hắn, bây giờ ngay tại quân bộ, hắn nên đến xem cha mẹ. Mà trên thực tế, sở dĩ Bế Quan mà ra trước tiên là tới nơi này, là bởi vì hắn nghe được một chút nghe đồn, có người nhìn thấy Khương Nam chi tới trước nơi này, cho nên hắn mới chạy tới, cũng đúng lúc gặp gỡ Kinh Lôi Thánh tử đám người đánh giết Khương Nam. Hắn bây giờ phụ mẫu tại quân bộ, bây giờ, hắn muốn cùng Khương Nam đi quân bộ thăm hỏi hai vị lao nhân. Hai vị lao nhân không phải cha mẹ ruột của hắn, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại xa xa so cha mẹ ruột trọng yếu. Cha mẹ ruột chẳng qua là sinh ra hắn, thế nhưng, theo lúc còn rất nhỏ đưa hắn nuôi lớn cung cấp hắn học tập sinh hoạt, là dưỡng phụ dưỡng mẫu. Chưa sinh mà nuôi, không thể có thể báo. Khoảng cách lúc trước rời đi, đã qua hơn một năm, thời gian hơn một năm, hắn cựu tử nhất sinh, theo yêu thánh động phủ đi ra, bây giờ tự nhiên là rất tưởng niệm dưỡng phụ dưỡng mẫu. Khương Nam vô vũ phan lôi bà bay, có thể nhìn ra Phan Lôi lúc này đang suy nghĩ gì, cười nói, đi thôi. Ngay sau đó, ngay ở chỗ này, hắn cùng Phan Lôi đoàn người bay lên trời, hướng phía quân bộ mà đi. Bây giờ, đoàn người tu vi đều ở thần biến cảnh giới, tốc độ đều rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đã tới quân bộ. Lục Minh Ba cùng Lục Viện viện tự mình nên đoán Nhìn xem Khương Nam cùng Phan Lôi, đều là kinh hãi không thôi. Hai tên tiểu tử, các người đủ mạnh liệt ta hiện tại. Lục Minh Ba Dương mắt nhìn Khương Nam cùng Phan Lôi. Trước đây không lâu, Khương Nam chém giết Vạn Thú Tiên Tông Thánh Tử sự tình đã truyền ra, thần biến cảnh tu vi đã vì tu hành giới chỗ đều biết, mà vài ngày trước, Phan Lôi trong chốc lát chém giết Kinh Lôi Tiên Tông Thánh Tử đám người sự tình, cũng là đã truyền khắp tu hành giới, hắn cũng biết, lúc này nhìn xem Khương Nam cùng Phan Lôi, hai mắt trừng tròn to. Hồi trở lại nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất thấy Khương Nam cùng Phan Lôi lúc, hai người mới là ngự khí cảnh tu vi mà thôi, nhưng hôm nay Tu vi cũng đã là vượt qua hắn, làm ra một kiện lại một kiện rung động lòng người việc lớn. Thật lợi hại. Lục Viện Viện cũng mở miệng, đối với Khương Nam cùng Phan Lôi bây giờ mạnh mẽ, giật mình gật gớm. "Vẫn được." Khương Nam cười nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Phan Lôi. Phan Lôi hướng Lục Minh Bá hành lễ, cũng cùng Lục Viện Viện chào hỏi, sau đó vừa nhìn về phía Lục Minh Bá, "Tiền bối, ta nghĩ trước trông thấy cha mẹ ta." Lục Minh Bá ngay vậy, lúc này gật đầu, "Giờ đi lâu như vậy, là hẳn là trước cùng phụ mẫu đoàn tụ." Ngay sau đó, hắn phân phó người, mang Phan Lôi đến Phan phụ Phan mẫu nơi đó đi. Trải qua mấy ngày nay, Phan phụ phan mẫu một mực tại quân bộ đại viện, sinh sống rất thoải mái. Khương Nam lúc này không có theo Phan Lôi cùng đi, không đi qué rời Phan Lôi cùng phụ mẫu xa cách từ lâu đoạn tụ, mà là mang theo Hở Sở Đại Hùng Miêu cùng lưu Ly Tuyết, theo Lục Minh Bá cùng với Lục Viện Viện đi vào quân bộ một gian phòng lớn bên trong. Lục Minh Bá phân phó người mang tới điểm tâm cùng trả phẩm các loại. "Tiểu tử, thật sự là năng lực a." Lục Minh Bá nhìn xem Khương Nam nói, còn có Phan Lôi tiểu tử, cũng thế, cùng trước kia, quả thực là biến thành người khác. Trước kia, Phan Lôi có thể không có hiện tại cường đại như vậy, so Khương Nam kèm qua sa, không có cách nào so sánh, nhưng hôm nay Hắn cảm giác được Phan Lôi khủng bố, không thể so Khương Nam kém bao nhiêu. Phòng nhãn thiên hạ, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, đoán chừng không có mấy người có thể cùng các ngươi giao thủ. Hắn thở dài, đều là biến thái đâu. Lục Viện Viện phát biểu ý kiến. Khương Nam cười nhạt, ở cái địa phương này, cùng Lục Minh Bá cùng với Lục Viện Viện hẳn hiện rất nhiều, có hiện thời tu hành giới rất nhiều biến hóa, cũng có thiên địa đột biến xu thế các loại. Rất nhanh, hơn 3 giờ đi qua. Viên Viên, đưa người điểm tiểu lễ vật. Khương Nam lúc này mở miệng, nhìn về phía Lục Viện Viện, đem trước lấy được linh sư tử gốc cùng với đoạn thời gian trước luyện chế thông thần đan lấy ra một chút đưa cho Lục Viện Viện. Lục Minh bá nhìn xem những vật này, lúc này độ dung, linh sư tử chu, hắn là nhận ra, có thể làm túc hại cảnh tu sĩ cực nhanh bước vào đẳng cấp cảnh, giá trị kinh người. Mà thông thần đan, hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại có thể cảm giác ra bực này bảo đàn không tầm thường, tựa hồ so linh sư tử gốc giá trị cao hơn nữa. Những này là, Lục Viện viện không hiểu nhiều. Khương Nam cười nhạt, đem cả hai hiệu dụng đơn giản cùng Lục Viện viện nói ra, đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn bước vào thần biến cảnh. Lục Viện viện giúp hắn không ít việc, hắn hết sức cảm kích, bây giờ, những vật này đối với hắn mà nói không có cái gì trọng dụng. Hắn nghĩ đến dùng chi trợ giúp Lục Viện Viện tăng lên hạ tu vi. Này, cái này? Lục Viện Viện hai mắt trừng tròn to, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam đưa tới linh sư tử gốc cùng thông thần đan, đều không dám muốn, liên tục hót tay, quá quý giá. Không quý trọng. Thu lại. Lục Minh bá hai mắt tỏa ánh sáng, tuyệt không khách khí, bá theo Khương Nam nơi đó nắm qua linh sư tử gốc cùng thông thần đan, một thanh nhét vào Lục Viện Viện trong tay, sau đó hung hăng vỗ Khương Nam bả vai, "Tiểu tử, lão phu ta quả nhiên không có nhìn là ngươi, phúc hậu a. Quá phúc hậu." Khương Nam nghiêng qua lão giả này liếc mắt, Sau đó nhìn về phía Lục Viện viện, cười nói, "Lập tức tìm một chỗ bế quan luyện hóa đi, sớm đi bước vào thần biến cảnh." Lục Viện viện còn có chút chần váng, "Thật, thật cho ta." Khương Nam đưa ra đồ vật, giá trị thật quá lớn. "Đương nhiên là cho người. Khương Nam cười nói. Quân bộ trong đại viện hết sức náo ổn, một ngày này, Lục Viện viện ôm hắn đưa ra linh sư tử gốc cùng thông thần đan, trực tiếp bước vào một gian mật thất bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ba ngày thời gian, Phan Lôi một mực buổi tiếp phan, phan mẫu, ở bên cạnh Hiếu, mãi đến một ngày này, mới là cùng Khương Nam, Đại Hùng Miêu cùng với Lưu Ly Tuyết tụ tập cùng một chỗ. Nam tử, ta nghĩ đi một chuyến lãnh ra. Hắn đối Khương Nam nói. Lúc trước, lãnh ra vì bảo hộ cha mẹ của hắn, chết đi hơn 100 người, hắn một mực lòng mang cái nấy. Khương Nam gật đầu, "Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi một chuyến." Trên người hắn còn có một số linh sư từ gốc cùng thông thần đan, chuẩn bị đưa đi cho lãnh ra. Lúc trước, lãnh ra hơn 100 người chết thảm, mặc dù là bởi vì vì bảo vệ Phan phụ Phan mẫu, nhưng cuối cùng là bởi vì hắn. Cứ việc lúc trước hắn đem Thái Huyền Cửu Châm Bực này luyện dược bảo điện cho lãnh gia, thế nhưng, hơn 100 người tính mệnh lại có thể là một bộ luyện dược công pháp có khả năng đánh động. Đối với lãnh gia Hắn ấy nay càng đậm, So Phan Lôi muốn nồng đậm rất nhiều. Cho nên, bây giờ có thể trợ giúp Lãnh Gia địa phương, hắn tuyệt sẽ không có mấy may keo kiện. Ngay sau đó, một ngày này, hắn ngừng hờ sợ hự, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết liền đợi tại quân bộ đại viện, chính mình cùng Phan Lôi hướng phía Lãnh Gia mà đi. Chương 187, Thú Tông đang môn Lãnh Gia, đi vào Lãnh Gia ngoài đại viện, Khương Nam cùng Phan Lôi thoáng động dung. Lúc này, Lãnh Gia ngoài đại viện đổ lấy nhiều liền cỡ lớn xe về giá. Bất quá, nhìn qua, này cũng không phải là Lãnh Gia hết thảy. Đối với điểm này, Khương Nam lại rất rõ ràng. Lánh ra chưa từng có đem xe hai trở rừng sắt ở bên ngoài thói quen điểm này Phan lôi cũng là so sánh rõ ràng có khách Phan Lôi hỏi Khương Nam bắt đầu đối với điểm này hắn hiện ở nơi nào rõ ràng nói vào xem ngay sau đó hắn cùng Phan lôi cùng một chỗ hướng phía lãnh ra bên trong đi đến đánh ra trong đại viện bên trong lãnh mục kỳ thành thành thật thật giao phó các người lá ra tại sao lại đ đang thuật sẽ chế đan, đàn thân nói các ngươi là không có luyện dược sư tương trợ lãnh ra trong đại viện trung tâm trong sân đứng tại rất nhiều người chia làm hai nhóm trong đó một phương làm lãnh một kỳ cùng lãnh được tình đáng người Một bên khác thì là mười mấy trung niên, bên người đều có điều này một đấu bất phàm chiến thú, trong đó cầm đầu người, bất ngờ có đằng không cảnh tu vi, thân phụ lấy áo bào đen, lúc này hơi miêu cặp mắt lại, không hề chớp mắt nhìn xem Lãnh một Kỳ, các ngươi là đạt được luyện dược biện pháp. Vẫn là câu nói kia, không có. Lãnh một Kỳ lạnh nhạt nói, vẻ mặt khó coi. Lúc trước, Khương Nam chuyển cho bọn hắn Lãnh ra Thái Huyền Cự châm bực này luyện dược bảo thuật, bọn hắn Lãnh Gia bây giờ người đều tu hành, cũng luyện chế được đơn giản một chút bảo đan. Nguyên bản, chuyện như thế là phi thường che giấu, thế nhưng, trên đời không có tưởng nào rõ không lọt qua được, một chút dấu vết để lại chung quy là lộ ra đi. Vị thủ tông người phát hiện, tìm tới cửa tới. Tông chủ, không cần cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp trấn áp xuống bọn hắn, mang về tông môn nghiêm hình mức cung. Áo bào đen trung niên bên cạnh, một cái gầy gò vóc dáng người âm lặng nói, "Một năm trước, thú tông tông chủ bị Khương Nam trăm giết, không bao lâu về sau, thú tông có mới tông chủ thừa vị." Áo bào đen trung niên chính là thú tông mới tông chủ. Lãnh Mục Kỳ, thừa dịp hiện tại ngươi lãnh ra vẫn chưa có người nào tử vong, cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra các ngươi lãnh gia lấy được luyện dược sư công pháp, ta có khả năng không giết người lãnh gia một người." Bằng không, trấn áp xuống các ngươi ép hỏi ra về sau, Ta ngươi lệnh già, đem bằng diệt. Áo bào đen trung niên nói, tầm mắt băng lánh. Mơ tưởng. Lãnh mục tề lạnh lùng nói. Thái Huyền Cự Trâm là Khương Nam truyền cho bọn hắn lãnh ra, dù như thế nào cũng không thể rơi vào những người khác trong tay. Mà lại, hắn có khả năng khẳng định, coi như hắn lãnh ra giao ra Thái Huyền Cự Trâm, thú tông những người này cũng giống vậy sẽ không bỏ qua bọn hắn, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ can, để phòng ngừa bọn hắn lãnh ra chưa đến báo thủ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Áo bào đen trung niên con ngươi phất lạnh, phân phó nói, bên trên, toàn bộ áp. Vâng. Thú có người mở miệng, lúc này chuẩn bị động thủ giương tay. Lãnh lực tình nhịn không được quát, thú tông mới tông chủ, Khương Nam là tộc ta bằng hữu, Phan Lôi cũng thế, bây giờ bọn hắn thực lực ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi làm tổn thương ta lãnh ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi tu tông." Người trước nghĩ rõ ràng. Nay vừa nói, áo bào đen trung niên cùng thú tông những người khác lúc này đều là sắc mặt biến hóa. Khương Nam bây giờ tại tu hành giới vi danh, ai chẳng biết hiểu. Chiến lực đáng sợ rõ người. Mà trước đó không lâu, Phan Lôi đột nhiên hành không xuất thế, chiến lực cũng là khủng bố tới điểm. Ngắn phút chốc ở giữa liền dùng sức một mình chém giết chín cái thánh địa thánh tử thái nữ, nguyên hồn cảnh phía dưới, chính là không có bất kỳ người nào chống đỡ được. Hai người này đều là lãnh gia bằng hữu. Liên bọn hắn điều tra biết, Khương Nam đúng là cùng Lãnh gia có một ít quan hệ, nhưng bực này quan hệ, tựa hồ cũng không có thâm hậu như vậy, vẻn vậy là Khương Nam cùng Lãnh Lực Tình là đồng học, Khương Nam đã từng đã cứu Lãnh Lực Tình một lần. Như vậy quan hệ, Khương Nam sẽ vì Lãnh gia mà đi đối phó bọn hắn thu tông. Mà cái kia Lôi, liên bọn biết, tựa hồ cùng Lãnh gia chẳng là quan hệ thường, thường làm sao cũng thành lãnh gia bằng hữu. Trong lúc nhất thời, thú đoàn người đều là chần chờ. Hai mặt nhìn nhau. "Tông chủ, cái này." Áo bào đen Trung niên bên cạnh, lên tiếng trước người gầy nhìn về phía áo bào đen Trung niên. Áo bào đen Trung niên sắc mặt tâm trầm chậm, chần chờ một lát sau, ánh mắt lộ ra sắc ý, đã động thủ, bây giờ không có đường lui." Nói xong, hắn nhìn về phía lãnh lực tình cùng lãnh một kỳ đám người, coi như hắn Khương Nam phan lôi cùng các ngươi lãnh ra là bạn tốt lại như thế nào, chỉ cần chấn áp các ngươi tất cả mọi người, diệt đi tất cả mọi người, không có người sẽ biết giết ngươi lãnh ra, là ta thú tông cách làm. Mặt khác, ta tông đợi trước tông chủ liền là chết tại hắn Nam trong tay. Sớm cũng có một ngày, ta thú tông muốn hắn đến mạng. Hắn con người băng lãnh, mời đến việc này tất cả mọi người đều thủ. Lên keng. Băng lãnh kiếm quang xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Phu một tiếng, này người nâng lên tay phải, trực tiếp bị chém xuống. Người muốn người nào đến mạng? Khương Nam cùng Phan Lôi đi tới, con người lạnh lùng. Khương Nam, Phan Lôi. Lấy một kỳ cùng lãnh được tình đám người thấy một màn này, từng cái động dung, sau đó đều mừng rỡ. Lúc này, Khương Nam cùng Phan Lôi vậy mà xuất hiện. Áo bào đen trung niên kêu rền, một cánh tay bị chém xuống, dòng máu không được chảy, lúc này nhìn xem Khương Nam cùng Lôi, vẻ mặt lập biến. Thú hơn 10 người càng là từng cái run Ngươi, các ngươi, Khương Nam cùng Phan Lôi, thực lực hôm nay đều là dọa người vô cùng a. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Nam cùng Phan Lôi vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này tại đây bên trong. Trước đó Lãnh Ngược Tình không có nói láo, hai người thật cùng Lãnh ra là bằng hữu. Khương Nam cùng Phan Lôi đi qua, đi vào Lãnh một Kỳ đám người phụ cận. Tiền bối, không có gì đáng ngại a." Khương Nam hỏi. Phan Lôi cũng được lễ, nói, "Tiền bối, lúc trước vì bảo hộ cha mẹ của hắn, Lãnh ra đã chết đi hơn 100 người. Không có việc gì, có người thụ thương, bất quá, lại đều không có tử vong." Lãnh Ngộ Kỳ cười nói, "Lúc này, Khương Nam cùng Phan Lôi xuất hiện, hắn biết Lãnh ra không có việc gì, cho nên trong nháy mắt liền buông lỏng xuống. Mà lần này, thú tông đột kích, mặc dù bọn hắn Lãnh ra có người thủ thường, bất quá lại còn không có người nào tử vong. Đây cũng là may mắn mà có Khương Nam lúc trước đưa ra Thái Huyền Cửu Trâm, Lãnh ra lúc trước may mắn còn sống sót tộc nhân đều tu hành bực này công phu, một năm sau, thực lực mặc dù còn chưa đủ dùng cùng thú tông so sánh, nhưng lại cũng mạnh mẽ rất nhiều, miễn cưỡng có khả năng ngăn cản một hồi." "Không có việc gì liền tốt." Khương Nam nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn nghiêng đầu, Nhìn về phía áo bào đen trung niên cùng với thú tông cái khác và người, nhìn xem những người này, hắn con ngươi lạnh lùng. Lúc trước 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, ta không có đi ngươi thú tông tìm phiến thức, các ngươi cũng là tới bằng hữu của ta nhà Lâm Càn." Thanh âm hắn rất lạnh. Thú tông hơn 10 người, vẻ mặt lập tức liền trắng, từng cái run rẩy. "Khương, Khương tiểu hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Áo bào đen trung niên mở miệng, thanh âm đều có chút phát run. "Khương Nam con ngươi lạnh lùng, hướng phía phía trước đi đến. "Nam tử, ta tới." Phan Lôi mở miệng. Lúc trước, lãnh gia vì bảo hộ cha mẹ của hắn chết đi hơn 100 người. Lúc kia, hắn cái gì cũng không làm được, là Khương Nam diệt hại vừa cùng, làm lãnh gia báo thủ, mà hắn chỉ có thể ở một vừa nhìn, đối lãnh gia cảm giác cái náy một mực rất đậm. Bây giờ, hắn mạnh lên, thú tông những người này tới tiến đánh lánh gia, hắn nghĩ thay lãnh gia giải quyết những người này, này nhiều ít có thể làm cho hắn đối lãnh gia cảm giác cái náy giảm nhẹ một chút. Chương 188, phá hủy thú tông. Khương Nam nhìn xem Phan Lôi, tự nhiên biết mình cái này bạn thân lúc này đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, hắn đột đầu, lui ra phía sau một bước. Phan Lôi hướng đi áo bảo đèn trung niên cùng thú tông cái khác hơn 10 người, con người bằng lãnh. Đón Phan Lôi đi tới, áo bào đen trung niên lúc này giụ lên. Đoạn thời gian trước, Phan Lôi dùng sức một mình chém giết 9 cái thánh địa thánh tử thánh nữ sự tình, sớm đã truyền ra, loại kia hình ảnh thậm chí bị mấy người truyền đến trên internet, loa người tới cực điểm, lúc này đón Phan Lôi, trong lòng hắn hoảng hốt. Sau đó, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp quay người liền trốn. Đồng thời, cái khác hơn 10 người cũng theo cùng một chỗ bỏ chạy. Mà đang chạy trốn đồng thời, những người này đều là thả ra chính mình chiến thú, nhường chiến thú công kích Phan Lôi, dùng tranh thủ thời gian. Chẳng qua là Này chốt chiến thú vừa mới khế động chính là nên tiếp Phan Lôi ánh mắt lạnh lẽo, từng cái tại chỗ chính là yên, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chúng nó cảm thấy Phan Lôi trên người yêu khí, tính áp đảo yêu khí, đối bọn nó có tuyệt đối áp bách. Một cái cũng đừng hòng đi. Phan Lôi nhìn về phía áo bào đen trung niên đám người, yêu khí rung chuyển, hóa thành mạng lớn yêu quang bào phủ mà ra. Mạnh mẽ yêu khí, thậm chí đem lẫnh ra đại viện cho bá phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên, dòng máu theo bắn tung tóe. Thú tông hơn 10 người, cầm đầu người ở vào đằng không cảnh, những người khác ở vào tốc hải cảnh. Tại bây giờ Phan Lôi trong tay, nơi nào có năng lực ngăn cản, trong nháy mắt liền bị toàn diệt. Sau đó, những người này chế thú, Phan Lôi cũng không có lưu tình, yêu khí bao phủ mà quay về, toàn bộ gạt bỏ. Cái này, Lãnh một Kỳ bọn người là khẽ run. Một đoạn thời gian trước, bọn hắn đã biết Phan Lôi đánh giết chín cái thánh địa thánh tử thánh nữ sự tình, biết Phan Lôi rất mạnh, nhưng bây giờ, thấy Phan Lôi thoăn qua đánh giết thú tông tông chủ tất cả mọi người, nhưng như cũng là nhịn không được tìm lập nhanh. Đánh giết xong tất cả mọi người, Phan Lôi một lần nữa đi trở về. Lãnh Mục Kỳ đám người lúc này nên đón, hướng Phan Lôi hành lễ nói tạ. Tiền bối đừng như vậy, đều là ta phải làm." Phan Lôi cũng không dám chịu Lãnh một Kỳ đám người lễ. Khương Nam cũng mở miệng, đối Lãnh một Kỳ nói, "Lãnh tiền bối, không cần khách khí với chúng ta, lúc trước Lãnh ra." Hắn nói xong, không có tiếp tục nói hết, dù sao, chuyện ban đầu đối với Lãnh ra mà nói, là rất đau vết thương, tóm lại, không cần khách khí với chúng ta. Một ngày này, hắn cùng Phan Lôi tạm thời tại Lãnh ra dừng lại, đem còn lại linh sư từ gốc cùng thông thần đan, toàn bộ đưa cho Lãnh ra, đồng thời cáo tri Lãnh gia những thứ này công dụng. Dùng những vật này, đầy đủ Lãnh gia trong khoảng thời gian ngắn sinh ra một cái thần biến cảnh tựa dạ. Fan Lôi tại Yêu Thánh Động phủ đến không ít đồ tốt, cũng lấy ra rất nhiều, đưa cho Lãnh ra, liền giá trị mà nói, không thể so Khương Nam đưa ra kém. Này này cái này, Lãnh một Kỳ đám người nhìn xem Khương Nam cùng Phan Lôi đưa ra đồ vật, đều là nhịn không được run. Dùng những vật này, bọn hắn Lãnh ra, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đem tăng lên gấp mấy vạn không chỉ, gia tộc đem cường thịnh đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Quá, quá quý giá a. Lãnh Ngọc Kỳ thanh âm đều phát run, huyễn chuyển cự tuyệt Khương Nam cùng Phan Lôi. Những vật này có thể cho Lãnh Gia trong thời gian ngắn trở nên cường, hắn mong muốn Lãnh Gia trở nên tu cường, thế nhưng Giá trị của những thứ này lại thật quá quý giá. Tiên bối, thật không cần khách khí với chúng ta, huống chi những vật này, đối ta cùng Lôi tử, bây giờ cũng không có nổi chút tác dụng nào." Khương Nam nói. Phan Lôi cũng mở miệng, "Đúng vậy a Tiên bối, nhanh nhận lấy đi." Hắn cùng Phan Lôi tuần tự thuyết phục, Lãnh gia mới là tiếp nhận. Nay về sau, hai người tại lánh gia chờ đợi trọn vẹn ba ngày, mãi đến 3 ngày sau mới là cáo đường rời bỏ, rất nhanh liền rời đi Lãnh gia rất xa. "Nam tử, chúng ta đằng sau đi làm cái gì?" Phan Lôi hỏi Khương Nam. Lúc này, hai người đi trên hư không, bước chân rất là bằng phẳng. Đi thú tông Khương Nam nói, "Thú tông mới tông chủ đang muốn lãnh ra, mong muốn đánh giết lãnh ra tất cả mọi người, tức là hắn đưa cho lãnh ra Thái Huyền Cựu Trâm, thú tông những người khác nhất định cũng hiểu biết, này nhất mạch khiến cho hắn bây giờ tức giận." Hắn quyết định, "Hủy thú tông." Phan Lôi ngay vậy, tự nhiên biết Khương Nam đang suy nghĩ gì, lúc này gật đầu, "Đi." Hai người bây giờ tốc độ rất nhanh, cũng không lâu làm chính là đến thú tông, đem chọn cái thú tông trực tiếp nổ. Bởi vì thú tông trên giới đối bọn hắn cực kỳ hòa hốt, cũng không có làm bất luận cái gì một kia ngăn cản, cho nên, bọn hắn cũng là cũng không có đại khai sát giới, chẳng qua là đem chọn cái thú tông căn cơ hủy đi làm thú tông hoàn toàn biến mất, sau đó đem tất cả thú tông đệ tử toàn bộ phân phát, đồng thời lẫm khốc tiến hành cảnh cáo. Dù sao cũng là có đẳng không cảnh cường giả chấn giữ tông môn, thế mà không có một chút có giá trị cất giữ. Phá hủy thú tông, hai người hướng quân bộ mà đi, trên đường, Phan Lôi nhịn không được mắt trợn trắng. Phá hủy toàn bộ thú tông, tại thú tông cất giữ bên trong, cũng là một chút không thế nào thu hút võ pháp, linh quả cùng đan dược các loại. Khương Nam cười nói, đó là bởi vì tu vi của chúng ta đủ mạnh, những vật kia ở trong mắt chúng ta không tính là, đối với cái khác một chút tương đối nhỏ thực lực mà nói, bọn hắn cất giữ tính là rất không tệ, muốn vị suy nghĩ. Ngô no. Phan Lôi suy nghĩ một chút, người nói, cũng là có đạo lý. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, sau đó không lâu chính là một lần nữa trở lại quân bộ. Quân bộ bên trong, lục viện viện còn đang bế quan, hai người vừa trở về, chính là liền bị Lục Minh bá cho gọi tới. Hai tiểu tử, mấy cái kia tinh không bên ngoài thánh địa, bây giờ kêu gào lợi hại, muốn lỗ sống các ngươi. Trước đây không lâu, Phan Lôi dùng nhất kích chí lực, đem vạn đao tiên môn cùng huyền cổ tiên tông trở chín cái thánh địa thánh tử thánh nữ trẻm sạch sẽ, chuyện như thế tự nhiên đã sớm truyền đến đại thánh địa trong 2, cái thánh địa gần bây giờ tại khắp thiên hạ truy sát cùng Nam, tìm kiếm hai người tung tích. Khương Nam suy nghĩ một chút, biết bọn hắn bây giờ tạm thời lập giáo sao? Cái này hiển nhiên là biết đến. Lục Minh bà nói, lập tức động dung, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải làm muốn." Trước đó, Khương Nam cũng hướng hắn hỏi mấy cái tinh không bên ngoài đại giáo ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo điểm, sau đó đem mấy cái kia đại giáo toàn bộ tiêu diệt. Giết bọn hắn." Khương Nam nói, nói rất là bình tĩnh. Liên hắn biết, mấy cái thánh địa bây giờ buông xuống địa cầu, người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Hồn Sơ Kỳ, mà hắn bây giờ tu vi, lại ở vào Thần Biến đỉnh phong. hắn có lòng tin có thể đối phó Nguyên Hồn Sơ Kỳ cường giả. Nguyên bản Mấy cái kia thánh tử thánh nữ công kích hắn như muốn cướp đoạt bảo vật, chẳng qua là mấy cái kia thánh tử thánh nữ trách nhiệm, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn cùng mấy cái kia thánh tử thánh nữ mâu thuẫn, thế nhưng bây giờ, nếu mấy cái kia thánh địa muốn giết hắn cùng Pha Lôi, như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu cái gì thể diện. Bọn hắn có thể là đều có nguyên hồn cảnh cường giả tọa trấn, mặc dù đều là nguyên hồn cảnh sơ kỳ, thế nhưng, cũng không phải thần biến cảnh các ngươi có khả năng ứng đối à. Lục Minh bà nói. Hắn là biết Khương Nam thực lực rất mạnh, thế nhưng, tu vi lại chẳng qua là thần biến cảnh mà thôi, cùng nguyên hồn cảnh trị ở giữa chênh lệch có thể là lớn. Kết một cái đại cảnh giới Hào rộng A chương 189, biến thái tổ hai người. Lão Lục, ngươi phải biết, trong thiên địa này là có một ít siêu cấp thiên tài tồn tại, am hiểu nhất liền là vượt cảnh giới tác chiến, cái gọi là thông thường không cách nào trói buộc loại người này. Khương Nam cười nói, không khéo, ta chính là loại người này. Lục Minh Bá, cho ngươi như bức. Hắn liết xéo Khương Nam. Bất quá, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng lại cũng không thể không tán thành Khương Nam thực lực. Liên gần nhất trong truyền thuyết đủ loại đến xem, Khương Nam là thật yêu nghiệt có chút quá phận. Ngay sau đó, hắn cũng không có do dự nữa, đem vạn đao tiên môn, huyền cổ tiên Bích Viêm bảo cùng. Linh Lung Đại Giáo, Huyền Bang Đại Giáo, Kinh Lôi Thiên Tông, Tiêu Dao Tiên Tông, La thuật cổ các cùng xích hồn đại giáo lập giáo ký cảnh Khương Nam. Quân bộ cơ sở ngầm thì rất nhiều, địa cầu bên ngoài cũng có siêu cấp vệ tinh, cho nên đối với mấy cái này thánh địa ở địa cầu bên trên tạm thời lập giáo điểm, Lục Minh bá tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Thu đến, Khương Nam gật đầu. Lập tức, hắn nhìn về phía Phan Lôi, nhường Phan Lôi thật tốt bổ̉i một buổi Phan phụ Phan mẫu, sau 7 ngày lại đi ra mấy cái thánh địa. Bởi vì, lần này rời đi, bọn hắn đã định trước lại ở tu hành giới đi đến một đoạn thời gian rất dài. Ân, Phan Lôi gật đầu tự nhiên cũng biết chuyện như thế. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh chính là 7 ngày. Một ngày này, Thương Nam cùng Phan Lôi cáo biệt Lục Minh Bá, rời đi quân bộ. Hờ Sơ Hư, Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết tự nhiên cũng là cùng theo một lúc. Không biết mấy cái này thánh đi vào địa cầu về sau, đều có thứ gì tích lũy, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đường bên trên, Hờ Sơ Hư nói, hai mắt tỏa sáng. Mấy cái này thánh địa, thực lực đều rất bất phàm, tới tới địa cầu bên trên cường giả bên trong, có nguyên hồn cảnh tọa trấn. Có cường giả như vậy tọa trấn, nó cảm thấy, những thánh địa này tới tới địa cầu bên trên về sau, Hắn là sẽ có không tầm thường thu hàng, bây giờ, Khương Nam muốn đi diệt mấy cái kia thánh địa, những cái này thánh địa ở địa cầu bên trên cất giữ, tự nhiên là sẽ về bọn hắn hết thảy, cất giữ càng là phong phú càng tốt. Ha. Ca, không cần suy nghĩ nhiều, nên có, cũng sẽ có." Phan Lôi nói. "Nga, buồn Vương là sói." "Sói, gọi Lang ca." Hơ Sở đen mặt. "Đều như thế, đều như thế." Phan Lôi cười ngây ngô. "Hơ Sở, ta, mặc dù tôi khí, thế nhưng đánh không lại a." Rõ ràng một đầu thuần nhị cấp, cả ngày vẫn tưởng chính mình là sói. Đại hùng Miêu liếc xéo hở sợ ư, chế nhạo nói: "Đừng, Miu ca, đừng nói như vậy, ai cũng có một mộng tưởng, dạng này sẽ đạt kích đến ha." Ca. Phan Lôi khẽ nhủ: "Đại hùng Miêu đây là đen mặt, buồn Vương là gấu, không phải mèo. Là gấu? Đều như thế, đều như thế, khác biệt không lớn." Phan Lôi nói: "Đại hùng Miêu, ta..." Cương Nam liết xéo bọn hắn, chợt cười sung sướng nhiều. Đoàn người đi đường, sau đó không lâu đi vào một vùng núi ở giữa. Dãy núi xem như tương đối bình thường, bên trong, một tòa ngôi đại điện hoành hiển lên. Nơi này là kinh Lôi Tiên Tông lập giáo địa phương. Đi vào nơi này, đoàn người không có bất kỳ cái gì che lấp, trực tiếp bước vào trong đó. Kinh Lôi Tiên Tông tạm thời lập giáo điểm chỗ, có không ít Kinh Lôi Tiên Tông đệ tử, lúc này nhìn thấy Khương Nam đoàn người đang môn, từng cái đều là run lên, lộ ra tim lập nhanh. sợ đại hùng miêu cùng Lưu Ly Tuyết còn tốt, không thế nào khiến cái này người kiên kỵ, thế nhưng Khương Nam cùng Phan Lôi lại vô cùng đáng sợ, dạng này người bản năng tồn tại e ngại. Thông tri chấp sự đại nhân. Có người nói, ngay sau đó, một cái Kinh Lôi Tiên Tông đệ tử nhanh chóng hướng về hướng chính trung tâm một tòa cung điện, bẩm báo chính mình nhất mạch buông xuống ở địa cầu bên trên chấp sự. Một số người khác thì là để phòng nhìn xem Khương Nam đám người. Khương Nam đáng người lúc này không hề động, liền đứng tại chỗ. Rất nhanh, chính trung tâm trong đại điện, Thất đạo thân ảnh đi ra, ở giữa chính là một cái nguyên hồn trung kỳ trung niên, bên cạnh thì đều là thần biến đỉnh phong cấp trung niên. Các ngươi, còn dám tới? Ở giữa nguyên hồn cảnh trung niên lạnh giọng nói, vô tình nhìn chằm chằm Khương Nam cùng Phan Lôi, đối với hai người sát ý rất đậm, nhất là đối Phan Lôi sát ý, đọng tới cực điểm. Bọn hắn kinh Lôi Tiên Thánh tử, liền là chết tại Phan Lôi trong tay. Trưởng lão? Trưởng lão ra tới, bọn hắn chết chắc. Nơi này Kinh Lôi Tiên Tông đệ tử Z lạnh nhìn xem Khương Nam là người, giống như là xem thi thể. Trưởng lao của bọn họ có thể là Nguyên Hồn cảnh cường giả. Khương Nam nhìn xem Nguyên Hồn cảnh trung niên, tự nhiên cảm giác được đối phương lãnh ý sát ý, tạm thời không có để ý, bình tĩnh nói, "Kinh Lôi Thánh tử sự tình, trong đó đúng sai, ngươi hẳn là rõ ràng, đoạn thời gian trước, là các ngươi nhất mạch thánh tử trước hết nghĩ muốn giết ta đồ bảo, sau đó bị giết ngược lại, gieo gió gặt báo. Hiện tại, ngươi xác định, ngươi thật muốn đối với chúng ta động thủ, muốn giết chúng ta?" Nguyên Hồn cảnh trung niên con ngươi vô tình, cho rằng các ngươi có thể sống." Nói xong, này người trực tiếp động. Nguyên hồn cảnh khí thế trước tiên hạo đãng ra, giống như lúc quét, từng bước một hướng phía Khương Nam cùng Phan Lôi đi đến. Khí thế cường đại, trực tiếp đem hai người bao phủ. Cùng lúc đó, cái này nhân thân một bên cái khác sáu cái trung niên, thì là đem tầm mắt hóa ổn định ở Đại Hung Miêu, hờ sợ cùng Lưu Ly Tuyết trên thân. Lại nói, nam tử, có vẻ như ta không giải quyết được con hàng này. Phan Lôi nhìn xem đi tới nguyên hồn cảnh trung niên, nhỏ giọng đối Khương Nam nói, "Bây giờ, nguyên hồn cảnh trở xuống người, không có mấy cái là đối thủ của hắn, nhiều nhất ngăn không được hắn ba chiêu, thế nhưng, đối bên trên một cái nguyên hồn cảnh cường giả, hắn lại là có chút bất đắc dĩ." Dù sao, tu vi khoảng cách quả thật có chút lớn. Ta đối phó hắn, những người khác giao cho ngươi." Khương Nam nói ra. Phan Lôi gật đầu, "So cái ok thủ thế, đầy đủ." Theo dứt lời, hắn trực tiếp động, bàng bạc yêu khí trước tiên hạo đặng ra, đem ép về phía Hở sở Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết sáu cái thần biến cảnh đỉnh phong trung niên ba phủ ở bên trong, bàng bạc yêu uy ngưng tụ một phương yêu thần kiếm, phù một tiếng đem một người trong đó đầu chạm nát bấy. "Ta đi, cái tên này là thật là mạnh." Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu cùng nhau run dậy. "Đây chính là một cái thần biến cảnh đỉnh phong giả, thế mà bị Phan Lôi vừa đối mặt liền cho Cùng một thời gian, ở chung quanh đây cái khác một đám kinh lôi tiên tông đệ tử cũng đều là biến sắc, từng cái đột nhiên run lên. Muốn chết. Nguyên hồn cảnh trung niên vẻ mặt phát lạnh, lúc này ra tay, biến ảo thần quang đại thủ ấn, hướng phía Phan Lôi chụp tới. Đối thủ của ngươi, là ta." Khương Nam mở miệng, theo động, đồng dạng huyền hóa ra thần quang đại thủ ấn, cùng người này đại thủ ấn đụng vào nhau. Âm âm một tiếng, cả hai va chạm, trực tiếp ở cái địa phương này bao phủ ra một cô kinh người cuồng phong. Lập tức, Khương Nam động, một bước một tàn ảnh. Tốc độ tại thời khắc này nhanh, có chút cái người chủ động phát động công kích, đạo mắt chính là bước đến nguyên hồn cảnh trung niên phụ cận, một quyền đè xuống. Đông, mạnh mẽ một quyền, không gian đều theo khách khách vang, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát đi. Phình một tiếng, cực nhanh một quyền, vững vàng rơi vào nguyên hồn cảnh trung niên lực, sinh sinh đem đối phương đập bay tứ tung, có dòng máu từ trong miệng bắn ra, tung tóe trên không trung. Cái này khiến hở sợ hự, đại hùng miêu cùng lưu ly li tuyết lại là cùng nhau khẽ rũ dậy. dùng biến hậu kỳ vi, trong mắt một cái thần biến cảnh cứng, giả, mà cương năng mạnh hơn, một lát mà thôi Vậy mà cách một cái đại cảnh giới hào rộng, đem một cái nguyên hồn cảnh cường giả cho đập bị thương. Này mẹ nó, biến thái tổ hai người a." Hở sật thấp giọng mắng. Chương 190, Phong Đô dị biến. Khương Nam cùng Phan Lôi, hai người sức chiến đấu quả thực là có chút phá trần. Mạnh không có ý lòng. Lưu Ly Tuyết cười khổ. Vẹn vẹn chẳng qua là theo lúc này đơn giản giao phòng, nàng chính là đã có thể thấy cuối cùng chiến cuộc. Kinh Lôi Tiên Tông nguyên hồn cảnh trung niên ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Nam, người một chết. Đương nguyên hồn cảnh giới cường giả, lại bị một cái thần biến cảnh giới tu sĩ kích thương đầy lui, hắn trực tiếp nổi giận. Ầm một tiếng, nguyên hồn cảnh khí thế triệt để bùng nổ, thân lực giống như sóng biển cuồn cuộn mà động. Hắn bên người, đủ loại thần kỳ phụ lục hiện hóa, mỗi một tấm đùa đều toát ra ánh sáng vô lượng sáng chói, khi thế rất là kinh người. Khương Nam con người ngưng lại, giờ khác này cảm thấy áp lực. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào thần biến cảnh đỉnh phong, đối mặt một cái nguyên hồn cảnh cường giả, không, có khả năng rất nhẹ nhàng. Bất quá, mặc dù cảm thấy áp lực, thế nhưng nét mặt của hắn lại là không có có biến hóa chút nào, cũng không kiêng kỵ. Hắn cất bước, đầu tiên chao chống. Màu vàng vạn vật màu vàng theo bắn tung tóe chứng diện lên tiếp nguyên hồn cảnh trung niên nảy trời phụ lục. Wen, Wen, Wen, cả hai va chạm, không khí theo rung động dữ dội. Rất nhanh, chọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua. Ẩm! Mấy chục cái hô hấp về sau, giờ khắc này, Khương Nam tìm được một cái khe hở, dẫm lên thần hành bạch biến áp sát tới đối phương phụ cận, trực tiếp một quyền rơi vào đối phương ngực. Đây không phải đơn giản một quyền, mà là hắn đem đỉnh phong cấp chiến lực ngưng tụ tại quyền quả nhiên một quyền, khí thế hồn. Theo một quyền này rơi ra, nguyên hồn cảnh trung niên tại chỗ bay tứ tung, ho ra đầy máu, tại một quyền này hạ thụ trọng thương. Người không được Cương Nam mở miệng, chỉ có đơn giản như vậy mà chữ. Theo dứt lời, hắn cất bước, lôi lực lượng, phong lực, vạn vật tấn, kiếm 36 cùng tiên dẫn thần thuật các loại bí pháp đều xuất hiện. Đối thủ là một cái nguyên hồn cảnh cường giả, hắn không có nửa điểm chủ quan. Cuồn vọng độ vật, nguyên hồn cảnh trung niên vẻ mặt tâm độc, lửa giận cuồn cuộn. Cuồn bạo thân lực, một cỗ bao phủ hướng cương nam. A, một bên khác, tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Phan Lôi độc thủ, đem lại một cái thần biến cường giả tối đỉnh đánh giết. "Cùng đi." Hắn mở miệng, mãnh liệt yêu khí chấn động, giống như vạn yêu chi vương đem ngoại trừ nguyên hồn cảnh trung niên bên ngoài cái khắc kinh lôi tiên tông đệ tử, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lăng lệ yêu khí hóa thành từng đạo đạo cương, không lưu tình chút nào không khác biệt công kích tất cả mọi người. Ngươi? A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đảo mắt chính là có không ít kinh lôi tiên tông đệ tử gặp nạn. Chớp sự, cứu mạng a. Có người hướng nguyên hồn cảnh trung niên cầu cứu. Nguyên hồn cảnh trung niên tự nhiên chú ý tới bực này tình trạng, nhưng mà, lại là căn bản khó mà xuất thủ tương trợ. Lúc này, Khương Nam công kích quá mãnh liệt, hắn vậy mà ở vào phía dưới. Ầm hắn cùng Khương Nam quy chiến, đủ loại thủ đoạn tuần tự thi triển. Mạch mê thần năng ngự sóng, tại đây bên trong một đợt lại một đợt bạt phủ, rất nhanh, trọn vẹn nửa khắp đồng hồ đi qua. Nam tử, ta làm xong." Phan Lôi chuyển đến thanh âm, lúc này kết thúc chiến đấu, gạt bỏ kinh lôi tiên tông nơi này, ngoại trừ nguyên hồn cảnh trung niên tất cả mọi người. Không sai. Khương Nam một bên cùng nguyên hồn cảnh trung niên giao phòng, một bên cười nói. Cũng là lúc này, hắn trong con ngươi xen lẫn ánh vàng, nơi này, trong hư không, đột nhiên có một đạo có một đạo thiên dẫn thần văn Hiển hiện hiện, nguyên hồn trung niên toàn bộ phong giam ở trong đó. Cùng đối phương giao chiến nửa khắp đồng hồ thời gian, trong quá trình này Hắn một mực tại âm thầm khắc ấn Thiên dẫn thần trận, lúc này, nương tụ ra một phương cỡ nhỏ sát trận. Đây là Nguyên hồn cảnh trung niên biến sắc. Lúc này, bị Thiên dẫn thần trận phong khốn, hắn cảm thấy một khối tim đập nhanh cảm giác. Chết đi." Khương Nam thản nhiên nói. Theo dứt lời, tất cả Thiên dẫn thần văn sáng rực lên, một mảnh ánh sáng lóe mắt sáng chói, trực tiếp đem Nguyên hồn cảnh trung niên bắt phủ. "A!" Tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, nương theo lấy dòng máu. Trong tắc, Nguyên hồn trung niên bị vây nát ấy, chỉ có hồn miễn cưỡng bảo lại, vừa sợ vừa giận. "Đáng chết! Gia Kinh Lôi Tiên Tông, sẽ không bỏ qua các ngươi!" Này người giận dữ, hô lên một câu nói như vậy về sau, trực tiếp phi đột. Khương Nam cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã sớm dự dụng sấm sét lực lượng, quét một tiếng hạ xuống, trực tiếp bổ vào đối phương thần hồn thể bên trên, đem đối phương thần hồn đánh nát bấy. Hơ Đại Hùng Miêu cùng Lưu Ly Tuyết kinh ngạc nhìn một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng. So sánh Phan Lôi đánh chết mấy cái thần biến cường giả tối đỉnh cùng một đám cái khác kinh lôi tiên tông đệ tử, Khương Nam chiến tích không thể nghi ngờ là muốn sợ rất nhiều người. Dung thân biến cảnh tu vi, đánh giết một cái nguyên hồn cảnh cường giả. đây cũng quá khoa trương. Khương Nam cũng là không có quá nhiều lưu ý, mới đến nửa người trên phía nơi này một chút cung điện đi đến. Đánh giết kinh lôi tiên tông tất cả mọi người, bọn hắn đem nơi này một chút cung điện lục soát toàn bộ. Không có thứ gì tốt, cũng chỉ là bình thường linh quả linh thạch. Hở sợ với mắt trợn trắng. Kinh lôi tiên tông ở địa cầu bên trên thu thập bảo vật nhưng thật ra là không tầm thường, hợp lại cùng nhau giá trị vô cùng kinh người, linh quả cùng linh thạch rất nhiều. Những vật này đối với một môn phái bền bỉ tính phát triển là có lớn giá trị, nhưng đối đơn nhất thần biến cảnh giả lại là không có ý nghĩa gì. Khương Nam đem những vật này toàn bộ thu hồi, mặc dù đối bọn hắn không dùng, nhưng cuối cùng không phải phế phẩm. Đi vạn đao môn. Hắn mời đến hồ sơ Đại hùng miêu cùng Lưu Ly tiếng nói, mấy cái thánh địa tuyên bố muốn giết hắn cùng Pha Lôi, hắn đương nhiên sẽ không liền ăn tính trở lấy mấy cái này thế lực tới cửa. Chủ động xuất kích, rất tốt. Đoàn người ngự không mà đi, hết sức mau rời đi nơi này rất xa. Ầm ẩm. Đột nhiên, toàn bộ địa cầu chấn động mạnh, tựa hồ sinh ra một trận hủy diệt tính động đất. Trên bầu trời, tầng mây theo phong trào, sắc trời trong nháy mắt trở nên mở tối không ít. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đoàn người đều là động dung. Bức này chấn động, rõ ràng là vô cùng không tầm thường. Cơ hồ là sau đó một khắc, Khương Nam điện thoại di động kêu lên, Lục Minh bá gọi điện thoại tới. Khương Nam kết nối, điện thoại một chỗ khác, trước tiên truyền đến Lục Minh bá thanh âm, "Tiểu tử, phong đô dị biến, đến không hết lệ quỷ âm tà theo dị không gian lao ra, các người lập tức đi qua một chuyến, đem những cái kia âm tà quỷ lệ khống chế tại một cái phạm vi bên trong, tuyệt đối không thể để cho phụ cận phổ thông mạch tính nhận uy hiếp." Lục Minh bá thanh âm cực kỳ nghiêm túc, "Ta bên này lại phái cái khác một chút cường giả chạy tới." Khương Nam tầm mắt khẽ động, mới vừa chấn động, cùng nơi đó có quan hệ. "Đúng, lập tức chạy tới, cái kia phụ cận có không ít phổ thông mạch tính." Lục Minh Bá nhanh chóng nói, biết Khương Nam tốc độ rất nhanh, có thể mạnh hơn nguyên hồn cả người, hẳn là có thể tại thời gian ngắn nhất đuổi tới đó. "Tốt, ta biết rồi." Khương Nam gật đầu. Ngay sau đó, hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết đám người nói một lần, mời đến toàn người, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Phong Đô mà đi. Chương 191, Huyền Cổ Tiên Tông người tới. Phong Đô, cũng xưng Phong đều, ở vào trung Khánh, danh xưng tính, cả địa ngục lối vào, làm một tòa quỷ thành. Này vốn là một mảnh hết sức nội danh ngăm cánh thịnh, dùng đủ loại âm tào địa phủ tiểu dạng kiến trúc cùng tạo hình mà chư danh. Bên trong có hành pháp tử, thiên tử điện, ngoại xung cầu, đường hoàng tiền, vọng hương đài, Dược Vương điện chờ nhiều tòa âm phủ kiến trúc bộ dáng. Thiên địa đột biến về sau, tất cả du lịch thịnh đều tạm thời đình chỉ hoạt bán, đóng lại, bởi vì thường thường là này chút du lịch nắm cảnh thịnh, tại thiên địa đột biến hậu sinh ra dị thường nhiều nhất. Làm như thế, cũng là vì cam đoan bách Tính an toàn. Phong Đô là một trong số đó, tự nhiên cũng đóng lại, dị biến về sau, rất nhiều lệ quỷ yêu tà lao ra, trong lúc này bên trong mặc dù không có người, nhưng Phong Đô phủ cận không xa lại là có Bạch Tính ở lại, này chút lệ quỷ một khi lao ra Phong Đô phạm vi, đối với phủ cận Tính mà nói không thể nghi ngờ là một trường tai nạn, cho nên Lục mình bá nhường Khương Nam dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Khương Nam tự nhiên cũng biết chuyện như thế gấp gáp tính, nhường Phan Lôi cùng Hở Sở Hư đám người toàn bộ đem tốc độ để đến cực hạ. Rất nhanh, đoàn người đi vào phong đô bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phong đô thành bên trong âm vụ cuồn cuộn, lấy mắt thường liền có thể xa xa thấy rất nhiều âm linh ở trong đó, toàn bộ tại chiều phong đô bên ngoài chạy. Toàn bộ phong đô thành hoàn toàn bị âm linh tràn ngập, các ngõ ngách đều có, số lượng nhiều đến đếm không hết, chí ít có trăm vạn trở lên số lượng. Cái này, Hở Sở Hư lạnh quáng. Nhìn xem nhiều như vậy âm tà lệ quỷ Dù cho tu vi của nó ở vào thần biến cảnh, cũng không tự chủ được khẽ run rẩy. Nay nhìn qua, có thể là có chút kinh người. Nhìn kỹ lúc, trong đó không ít âm linh lệ quỷ đang run dậy, nhìn qua, phản phất là đang sợ hãi lấy cái gì, lập nhanh hướng phong đô bên ngoài sông Này nhìn qua, Lưu Ly Tuyết có chút sợ run, nói, giống như, giống như chúng nó đang sợ thở Khương Nam cũng nhìn ra đại điểm, này chút âm linh trí tuệ tuyệt đối không cao, hoặc không có, nhưng lúc này, lại bản năng tại thoát ly phong đô. Này lệ quỷ âm linh, đều là theo phong đô ở trung tâm lao ra, hắn hướng phía nơi đó nhìn lại, con người theo ngừng lại. Nơi đó Nhìn xem vị trí kia, trái tim của hắn không khỏi một quất, giống như có một thành kinh người sát kiếm chô ở nơi đó. Cùng lúc đó, hắn thần lực trong cơ thể vận chuyển, Thiên dẫn thần văn từng sợi đang tuôn ra, từ dưới nền đất, hướng phía phong đô bên ngoài bay tới, dùng cái này ngăn cản một đám âm linh. Phong đô chiếm diện tích phạm vi lớn đến không tính được, nội thành bản thân chính là liền có một ít lao bối tu sĩ lưu lại trận văn, có thể trình độ nhất định ngăn cản yêu tà lệ quỷ, thế nhưng, này chút trận văn chỗ tồn tại thời gian quá xa xưa, bây giờ đã sự oxy hóa rất nhiều. Bởi vì phong đô bên trong lao ra lệ quỷ yêu tà quá nhiều, thời gian dài, này chút trận văn đã định trước sẽ bị xung kích tán loạn, cho nên Lục mình Bá mới lập tức gọi điện thoại cho hắn, khiến cho hắn đuổi tới nơi này, ngăn cản này chút âm tà lao ra. Hắn thi triển thiên dẫn thần thuật, thiên dẫn thần văn phối hợp phong đô bên trong bản thân chỗ tồn tại trận văn, tại phong đô thành các cái vị trí hạ xuống một tòa tòa đại trận. Nơi này, làm sao đột nhiên lao ra như thế âm binh lệ quỷ? Trong lúc này chỗ, nhìn qua, có gì đó quái lạ a." Đại Hùng Miêu nói. "Chuyến luôn là địa ngục lối vào, không phải là thật a." Phan Lôi nói thầm. Khương Nam không nói gì thêm. Tiên dẫn thần văn nhanh chóng theo trong cơ thể mà ra, hướng phía Phong Đô các cái vị trí phun trào mà đi. Cùng lúc đó, Thiên nhìn xem Phong Đô ở trung tâm, trong con ngươi ánh vàng từng sợ sẽ lẫn. Nơi đó khí tức tử vong quá đậm. Phong Đô bên trong, Lít Nha Lít Nhĩ Âm binh lệ quỷ đang trùng kích, thực lực ở vào ngự khí đến đẳng không cảnh trước đó, rất nhiều người vọt tới Phong Đô dịa về sau, gặp trong suốt không khí hằng rào, sau đó không ngừng mãnh liệt va chạm, lại không chỗ dùng chút nào. Chúng nó rất gấp. Hơ sợ nói Nam con lại, này chút âm binh, cho người cảm giác lúc này liền là đang sợ. Bực này sợ hãi, càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhìn về phía phong đô ở trung tâm, liếc thấy ra tới, này chút âm binh sợ hãi căn nguyên là ở chỗ này. Hắn tỏ mò, nơi đó đến cùng có cái gì? Siêu siêu xiêu tiếng xé gió vang lên, lúc này, thành đoàn tu sĩ từ đằng xa vào tới. Những tu sĩ này tự nhiên chú ý tới nơi này dị biến, vì vậy mà tới. Nơi này, nhiều như vậy âm tà lệ quỷ, bên trong là có cái gì xuất thế? Cây bên này giống như có phòng ấn, ngăn trở những cái kia âm binh quỷ lệ. Không sai, là như thế này. Chúng ta vào xem. Đi vào. Điên rồi. Nhiều như vậy lệ quỷ chỗ ở trong đó. Thần biến cảnh cường giả tiến vào cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, người mới tốt hải cảnh, tiến vào muốn chết. Ách, ta liền theo miệng nói nói. Một chút tu sĩ đang nghị luận, tất cả mọi người tầm mắt đều đang ngó Trường Phong Đô trung tâm. Dần dần, đi vào nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, bất quá, tu vi lại cơ hồ đều là ở vào thần biến cảnh trở xuống, lúc này đều không dám tiến vào. Khương Nam ở vào một cái không đáng chú ý vị trí, Thiên dẫn thần văn theo lòng đất cuốn về phía Phong Đô các cái vị trí, phối hợp Phong Đô nguyên bản liền tồn tại Phong Cấm trận ngăn cản trong đó âm binh yêu tà bước ra. Rất nhanh, Hắn thế ra đầy đủ tiên dẫn thần văn, phối hợp phong đô vốn là tồn tại trấn văn, thiết để ổn định nơi này. Còn có hay không giống Hoàng Hà nơi đó cái kia tòa tử thành, bằng không, hóa tiên cảnh tới đoán chừng đều chấn không được." Hắn tự nói. "Nơi này lệ quý yêu tà so với lúc trước Hoàng Hà nơi đó tử thành còn muốn nhiều, bất quá, trên thực lực nhưng lại xa xa không có Hoàng Hà nơi đó mạnh, chủ yếu nhất chính là không có như vậy một tòa kinh khủng tử thành ảnh hưởng." "Bằng không, dùng hắn thực lực hôm nay, mong muốn ngắn ngủi phong ở nơi này, cái kia căn bản chính là người xi si nói nhộng." Cũng là lúc này, cách đó không xa, đám người náo động dâng lên. Huyền cổ tiên tông chấp sự thế mà đến rồi. Đây chính là nguyên hồn cảnh a." Có người nói nhỏ. Cách đó không xa, một đám thân ảnh đi tới, cầm đầu là một cái trung niên, một bộ áo tím, vẻ mặt đạm mạc. Tu Vi bất ngờ ở vào nguyên hồn sơ kỳ. Cái này nhân thân về sau, còn đi theo cái khác một đám tu sĩ, 10 cái thần biến cảnh trung niên, 20 cái đẳng không cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Huyền cổ tiên tông, tiểu tử, muốn giết người cùng lôi mập mạp những cái này thánh địa, bọn hắn có một phần." Hơ nói. Phan Lôi đứng tại Khương Nam bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Ha, ca, ta đây là Khono. Khono cái rắm." liền la béo, hở sẩm bíu môi. Khương Nam nhìn qua con hàng này liếc mắt, Phan Lôi cái kia một thân có thể là thực lớn thật cơ bắp, đúng là Khôi Ngô không phải béo, bất quá, con hàng này hiển nhiên là đối Phan Lôi đối với hắn ha. Ca Sưng hô thế này không hài lòng, ấn định Phan Lôi là mập mạp. Cơ hội là tại đây cùng một thời gian, Huyền cổ tiên tông nguyên hồn cảnh cường giả nhìn về phía nơi này. Bực này cấp bậc cường giả, thính giác tự nhiên rất mạnh, nghe được hờ sẩm thanh âm, hướng thẳng đến nơi này xem ra, sau đó, liếc mắt liền thấy được Khương Nam cùng Phan Lôi. Nhất thời, hắn ánh mắt trực tiếp trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí trở nên zét lạnh dâng lên. Tìm được Này ngươi mở miệng, sát ý trước tiên lan ra, đem Khương Nam cùng Phan Lôi khóa chặn. Cùng lúc đó, theo này người cùng một chỗ này nhất mạch tu sĩ khác, tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Nam cùng Phan Lôi, lúc này, cũng là cả đám đều lộ ra sát ý tới. Chương 192, yêu người ta, là bọn hắn, hại chết thánh tử người. Huyền cổ tiên tông nguyên hồn cảnh chấp sự sau lưng, này nhất mạch một đám cường giả nhìn xem Khương Nam cùng Phan Lôi, trong đó có người mở miệng, con ngươi băng hàn. Đồng thời, nơi này, cái khác một chút tu sĩ tự nhiên chú ý tới Huyền cổ tiên tông những người này dị dạng, sau đó đều là phát hiện cách đó không xa Khương Nam là người. Khương Nam Còn có trước đây không lâu cái kia, Phan Lôi, một đám tu sĩ đạo dung. Đối với Khương Nam, những tu sĩ này sớm lúc trước liền biết, thế lực cực kỳ kinh người, mà một đoạn thời gian trước, Phan Lôi hoành không xuất thế, trong thời gian ngắn, dùng sức một mình chém dựng Huyền Cổ Tiên Tông chờ chín cái thánh địa thánh tử thành nữ, yêu nghi sông mây xanh cũng đã truyền khắp tu hành giới, không, có mấy người không biết. Lúc này, những tu sĩ này thấy Khương Nam cùng Phan Lôi, nhìn lại Huyền Cổ Tiên Tông cả đám, rất nhiều người không khỏi run một cái. Huyền Cổ Tiên Tông chấp sự tới a, nguyên hồn cảnh, hai người kia. Có người nhỏ giọng nói: Khương Nam cùng Phan Lôi là rất mạnh mẽ, nhưng lại cuối cùng chẳng qua là mới thần biến cảnh mà thôi, như thế nào cùng Nguyên Hồn Cường ra đánh một trận. Khương Nam nhìn xem Huyền Cổ Tiên Tông cả đám, nhìn xem hướng chính mình bước tới Nguyên Hồn cảnh trung niên, lộ ra rất bình tĩnh. "Khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, bằng không, ngươi sẽ hối hận." Hắn nói ra. Hắn bây giờ mặc dù ở vào thần biến đỉnh phong, thế nhưng, bình thường Nguyên Hồn cảnh tu sĩ, lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn này vừa nói, Huyền Cổ Tiên Tông một đám tu sĩ từng cái vẻ mặt càng thêm băng hàn. "Tùy tiện độ vật. Chấp sự, không thể tùy tiện giết hắn, muốn hắn sống không bằng chết." Đúng. Những người này, có người mở miệng, lệ khí cực đồng. Đám này tìm đường chết. Hờ sợ Huy Liệp xéo này chút Huyền Cổ Tiên Tông đệ tử. Mặc dù này nhất mạch có nguyên hồn cảnh cường giả ở nơi này, thế nhưng nó lại không hề để tâm. Ngay hôm nay, Khương Nam có thể là tự tay chém kinh lôi Tiên Tông một cái nguyên hồn cảnh cường giả. Huyền Cổ Tiên Tông nguyên hồn cảnh cường giả con ngươi lạnh lẽo, từng bước một hướng đi Khương Nam cùng Phan Lôi, tầm mắt nhất là khóa chặt tại Phan Lôi trên thân. Hắn Huyền tử, trước đây không lâu, liền là Phan Lôi giết chết. Khương Nam không nói gì thêm, nhìn xem này người đi tới, trực tiếp độc thủ, tay ở giữa chính là mạng lớn kiếm Kiếm mang lăng lệ, kiếm tốc cực nhanh. Cái này khiến nơi này rất nhiều tu sĩ lại là dân mình, Khương Nam bây giờ mới là thần biến cảnh tu vi, lại thế mà chủ động công kích một cái nguyên hồn cảnh cường giả. Côn vọng ngu xuẩn đồ vật. Huyền cổ tiên tông một đám người âm len nói, không quan trọng thần biến cảnh tu sĩ, thế mà chủ động hướng bọn họ nguyên hồn cảnh chấp sự động thủ, đây là côn vọng, càng là ngu xuẩn. Leng keng. Trói hai đao minh vang lên, phan lôi quét về phía này chút ý tế lực, mảng lớn lôi hướng thẳng đến những người này xoán Nam đối nguyên hồn cảnh áo tím trung thủ, những người này, tự nhiên hắn đến giải quyết. Hắn chỗ tế ra dao mang mặc dù là tùy ý thi triển, thế nhưng khi thế lại là cực kỳ kinh người, khiến cho một đám huyền cổ tiên tông đệ từ lúc này đều biến sắc, muốn chết. Ép về phía Khương Nam nguyên hồn cảnh trung niên con người băng hàn, một bàn tay đập nát Khương Nam thế ra kiếm mang, cầm lấy phất lôi. "Đối thủ của người là ta." Khương Nam bình tĩnh nói, tới một bước bước ra, đạo mắt liền là xuất hiện ở này người phụ cận, trực tiếp một quyền đệm xuống. Âm âm một tiếng, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, nương theo lấy sấm sét lực lượng, giống như là một quả thiên thạch đập xuống. Mạnh mẽ như thế quyền thế, khiến cho nải người lúc này động dung, lúc này huy quyền ngăn cản ẩm. hai quyền đụng vào nhau, trước tiên buộc phát gia đình thai nhức góc nổ vang. Một vòng trong suốt không khí chấn động đột dùng hai người năm đấm làm trung tâm đẩy ra, chấn động ra một cơn lốc. Cả hai tương xứng. Áo tím trung niên con ngươi hơi có lại, Khương Nam chẳng qua là mới thần biến cảnh tu vi mà thôi, có thể là, vừa rồi một quyền kia lại mạnh kinh người, hắn dùng chín thành lực đạo vênh ra một quyền, thế mà chẳng qua là khó khăn lắm ngăn trở Khương Nam một quyền mà thôi. Đây quả thật là một cái thần biến cảnh tu sĩ. Cấp thấp sao trời thổ dân, thể sắc cũng rất cứng rắn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Khương Nam cười nhạt, căn bản không thèm để ý đối phương. Hán Huy Quyền lại là một quyền đè xuống, một quyền này so với bên trên một quyền mạnh hơn, khi thế càng thêm hùng hồn, tựa hồ muốn hư không đều cho đánh nước ra. Cùng một thời gian, hắn mở miệng, "Ta này thổ dân, cũng là không chỉ có chẳng qua là thể xác mạnh một chút mà thôi." Ầm ầm một tiếng, màu vàng thần lực bắn tung tóe mà ra, hóa thành một cỗ sóng to gió lớn, trực tiếp bao phủ mở đi ra. Bằng bạc quyền thế phối hợp hùng hậu thần lực, hóa thành một cỗ kinh người thủy triều, bao phủ mở đi ra. Phình một tiếng, áo tím trung niên sinh sinh bị chấn lui lại hơn 1 triệu xa, "Ngươi!" Khương Nam cất bước, thần hành bách biến thi triển ra, tốc độ tại thời khắc này cực nhanh. Trong nháy mắt chính là áp sát tới đối phương phụ cận, lại là một quyền đè xuống. Lại, vạn vật ấn cũng theo cùng một chỗ thi chuyển ra. Mạnh mẽ thế công đem áo tím Trung niên bao phủ, chỉ một tiếng, lại một lần đem đối phương đánh bay. Áo tím Trung niên kinh sợ, gầm lên giận dữ, thần năng theo khói động, liên tiếp hướng Nam. Phụ cận, một đám tu sĩ nhìn xem một màn này, từng cái đều tim đập nhanh. Cái này, làm sao có thể? Trong tầm mắt, nguyên hồn cảnh áo tím Trung niên, lúc này lại bị thần biến cảnh Khương Nam cho vững vàng áp chế. Cũng là lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nơi này, một chỗ khác trên chiến trường, Huyền cổ Tiên Tông một đám đệ tử ngăn không được Phan Lôi, một cái tiếp theo một cái bị chạm. A, yêu khí mãnh liệt, Phan Lôi đối mặt đám này bình thường Huyền cổ Tiên Tông đệ tử, hoàn toàn liền là như yêu đế, căn bản không ai có thể chống đỡ được. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, ngoại trừ Huyền cổ Tiên Tông nguyên hồn cảnh cường giả bên ngoài, cái khác một đám bình thường Huyền cổ Tiên Tông đệ tử toàn bộ bị đánh giết. Đối với một mặt này, nơi này một đám tu sĩ hít một hơi linh khí, bất quá lại là cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao, trước đây không lâu, Phan Lôi có thể là đem mấy cái thần biến hậu kỳ, thánh tử cùng thánh nữ đều làm thiệt rồi, Huyền cổ Tiên Tông này chút phổ thông đệ tử So sánh chín người kia, có thể là kém rất xa. Người cũng đi đi. Khương Nam thấy bên này Phan Lôi kết thúc chiến đấu, tầm mắt rơi vào áo tím trung niên trên thân, thản nhiên nói: "Theo dữ lời, áo tím trung niên bên người, trong hư không trổi lên một đạo lại một đạo thiên dẫn thần văn, hóa thành một phương thiên dẫn sát trận, vô biên giết sạch trực tiếp đem này người bá phủ, phụ một tiếng đem nghiền ép nát bấy, chỉ có thần hồn chật vật chạy ra." Bất quá, Khương Nam Vạn Phật Tấn đã sớm chuẩn bị kỹ cả tại người này thần hồn lao ra trong nháy mắt chính là ép xuống. "Ờ." "A." Này người hoảng sợ kêu to, sau đó hóa thành tiêu thảm, thần hồn trực tiếp bị Vạn Phật Tấn cho nát. Một man như thế, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ hung hăng run lên. Đây chính là một cái nguyên hồn cảnh cường giả. Khương Nam dùng thần biến cảnh tu vi, vậy mà đem huyền cổ tiên tông một cái nguyên hồn cảnh cường giả chém mất. Yêu. Yêu người ta. Có tiếng người đều run run. Dùng thần biến cảnh tu vi chém giết một cái nguyên hồn cảnh cường giả, đây là khái niệm gì? chương 193, Kim nhãn trung nhiên. Dùng thần biến cảnh tu vi chém giết nguyên hồn cảnh cường giả, phóng nhãn của Kim, có bao nhiêu người có thể làm đến? Biến. Biến thái A. Có tiếng người Cương Nam tự nhiên chú ý tới phụ cận một đám tu sĩ rung động, bất quá lại là không có để ý. Cũng là lúc này, phong đô bên trong, lít nha lít nhít yêu tà lệ quỷ trở nên càng thêm xao động. Lại, số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều, không ngừng theo phong đô ở trung tâm một ngụm đại hắc động bên trong tồn ra. Chúng nó đang thế nào, thoát đi phong đô chính trung tâm, điên cuồng trùng kích phong đô bên ngoài kết giới lá chắn. Bang anh nhiệm vụ tại phong đô lượn lờ, lúc này trở nên càng thêm nồng đậm cùng hùng hậu, khiến cho một khu vực như vậy tia sáng đều ở thời điểm này trở nên u ám rất nhiều. Cái này, nhìn xem một màn này Đi vào chung quanh đây một đám tu sĩ từng cái không khỏi run sợ xuống. Lúc này, phong đô bên trong những cái kia âm tà rõ ràng càng kinh khủng. Âm ầm, âm, âm khí cuồn cuộn, trùng kích phong đô bên ngoài kết giới, sau đó không lâu, khách một tiếng vang dồn truyền ra. Mắt thường có thể thấy, phong đô bên ngoài, trong suốt kết giới bên trên, sinh ra một đầu vết rách. Cái này khiến Khương Nam lúc này nhíu mày, vẻ mặt trở nên nặng nghề một chút. Lúc này, phong đô bên trong âm linh lệ quỷ nhiều lắm, điên cùng trùng kích kết giới, khiến cho kết giới bắt đầu nổ tung. Mặc dù còn không có trước tiên đổ sụp, nhưng lại chống đỡ không được bao lâu. Mà lại hãn thực lực hôm nay, căn bản không có khả năng kéo dài tính ngăn cản này chút âm lực yêu tà. Bọn chúng số lượng trở nên so với trước càng nhiều, âm khí cũng biến thành tăng đậm, so với trước đáng sợ rất nhiều. Lục lao đầu còn không có phái người tới. Hở sở nói. Lúc này, nhìn phía trước phong đô, nó cũng là ngưng lông mày, cảm thấy nơi này không ổn. Phong đô bên trong âm tà lệ quỷ, lúc này nhiều quá nhiều, tăng thêm trở nên càng cuồng bạo hơn, âm khí cuồn cuộn, lúc này tại bực này tình trạng dưới, Khương Nam chỉ sợ vô phương tiếp tục ngăn trở, đám người bọn họ cùng lên cũng không dùng được. Phan Lôi, Lưu Ly Tuyết cùng Đại Hùng Miêu cũng đều nhíu mày. Lúc này, tình huống nơi này thật sự là rất tồi tệ. Khương Nam nhìn xem phong đô chính trung tâm, nhìn xem phong đô bên trong tùy ý âm tà lệ quỷ, suy tư phong đô chính trung tâm chỗ, đến cùng là có đồ vật gì, để trong này âm tà bọn lệ quỷ như vậy kinh dị. Lại, nơi này lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy âm binh lệ quỷ? Số lượng này thực sự nhiều lắm. Khách. Lại một đường giòn vang truyền ra, phong đô bên ngoài cái giới, xuất hiện lần nữa một vết nước Sau đó, vết rách bắt đầu lan tràn. Khương Nam nhíu mày, đối phan lôi cùng Lưu Ly li Tuyết chờ có người nói, cùng một chỗ gia cố nơi này cái giới. Có thể chống bao lâu tính bao lâu, chờ người của quân bộ tới. Phong đô khu vực phụ cận còn có không ít phổ thông mạch tính, này chút âm binh lệ quỷ một khi lao ra phong đô phạm vi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Phan Lôi đám người tự nhiên đều hiểu điểm này, nghe hắn đều là gật đầu, đồng loạt ra tay, đi vào phong đô giữa chỗ, thần lực yêu lực tê động, vướng chắc nơi này kết giới. Bất quá, đây cũng là hiệu quả không tính rất nhiều, bây giờ, phong đô chính trung tâm đại hắc động bên trong, càng ngày càng nhiều âm binh lệ quỷ lao ra, âm khí càng ngày càng đậm, hết thảy âm binh lệ quỷ kích kết giới lực đạo mạnh hơn, bọn hắn mặc dù đang một mực ra cố kết giới, Nhưng đón không ngừng tăng cường đến từ âm binh lệ quỷ trùng kích, lại là dần dần có chút lực bất tòng tâm. Ầm ầm. Lúc này, xa không sinh ra độ vàng, ba giá hắc ám chiến giáp xuất hiện, mặt ngoài xen lẫn u ám hào quang, chớp mắt đã tới. Đến rồi. Khương Nam tự nhiên chú ý tới một màn này, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. "Khương Nam, các người tiếp tục vững chắc cái giới." Một thanh âm từ trong đó một chiếc hắc ám chiến giáp bên trong chuyển đến. Khương Nam ngẩng đầu nhìn lại, điều khiển chiến đấu cơ này, rõ ràng là lục viện Đối phương đã đạt đến thần biến cảnh. Khương Nam hướng phía nàng gật đầu, cùng Lôi đám người, tiếp tục vững chắc phong độ bên ngoài cái giới. Cũng là lúc này, ba giá hắc ám chiến cơ phát sáng, trực tiếp xuyên qua phong đô bên ngoài kết giới, xuất hiện tại phong đô bên trong. Ba giá chiến giáp đều là nợ rộ sáng chói hào quang. Bực này hào quang, dùng ba giá chiến cơ làm trung tâm, đi thành ba cổ ánh sáng sóng, hướng phía bốn phía lây ra. Phốc, phốc, phốc. Theo ánh sáng sóng chiếu qua, một chút kiến trúc không có phá hủy, thế nhưng, nhưng phàm chạm tới bực này ánh sáng sóng âm binh lại quỷ, trước tiên chính là bị đánh nát. Chẳng qua là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, phòng đô bên trong âm binh lại quỷ trực tiếp bị tiêu diệt 1 10. Ta đi. Thông như vậy, hơ sở một mắt, chỉ đơn giản nhất kích mà thôi, thế mà ma diệt trong đó một phần 10 âm linh. Đây chính là ít nhất 10 vạn số lượng a, mà lại, trong đó không thiếu thần biến cảnh tồn tại. Ít nhất có thể so với ngạo tinh cảnh đỉnh phong cường giả. Lưu Ly Tuyết cũng đọc dung. Trước đó, nàng cũng đã được nghe nói quân bộ bực này đặc thủ chiến cơ, uy năng tu cường, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại có khoa trương như vậy. Phu cận, cái khác một đám đến từ vực ngoại tu sĩ, cũng đều đọc dung. Cái này, đây là cái gì binh khí? Trên ngôi sao này cái gọi là khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Này uy năng, đặt vào địa cầu về sau, Này chút vực ngoại tu sĩ đối tại địa cầu các phương diện đều có sự hiểu biết nhất định, nghe nói qua trên địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí, là cùng tu hành không giống nhau lực lượng, nhưng bây giờ, những người này thấy tận mắt lấy ba giá hắc ám chiến cơ vi năng, trong nháy mắt cản quét phong độ bên trong một phần 10 âm binh lại quỷ, này uy năng khiến cho rất nhiều người đều tìm đậm nhanh. Này ngôi sao, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a? Có lòng người vì sợ mà tâm rung động. Liên vui rồi ba giá hắc ám chiến giáp uy năng đến xem, chỉ sợ là đủ để diễn sát hóa tiên cảnh phía dưới bất luận cái gì người. Đơn thuần dùng điểm này tới nói, trên ngôi sao này vũ lực, tựa hồ cũng là so cái kia 10 cái thánh địa cùng 9 cái hoàng chiều kém một chút. Phong Đô bên trong, lục viện viện điều khiển hắc ám chiến cơ, tiếp tục phát động công kích. Cái khác 2 giá hắc ám chiến cơ, đều là có một cái đằng không cảnh cường giả tại điều khiển, cũng là đang không ngừng công kích. Từng vòng từng vòng hào quang theo 3 giá hắc ám bên trong chiến đấu cơ quét tán mà ra, những nơi đi qua, tất cả âm binh lệ quỷ đều là ngay đầu tiên nát bấy. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, Phong Đô bên trong trăm vạn âm binh, chính là chỉ còn lại có không đến 1000. Lợi hại. Đại Hùng Miêu nhịn không được trừng mắt. Này vũ lực Quả thực là có chút do người. Khương Nam cũng là không có quá ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết quân bộ Hắc ám chiến cơ rất khủng bố, hóa tiên cảnh phía dưới chính là không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Ầm ầm. Phong Đô bên trong, ba giá Hắc ám chiến cơ tiếp tục phát động công kích, lại qua ba cái hô hấp, đem trong đó hết thể âm binh lệ quỷ toàn bộ gạt bỏ. Đương nhiên, Phong Đô chính trung tâm ngụm kia đại hắc động bên trong, nhưng như cũ thỉnh thoảng có âm binh lợi hại lao ra, chẳng qua là, về số lượng dần dần không có trước đó nhiều như vậy. Xem như triệt để khống chế được. Phong Đô bên ngoài, Khương Nam không lại tiếp tục vững chắc Phong Đô bên ngoài cái giới. Bây giờ không có tiếp tục duy trì vững chắc cần thiết. Đúng lúc này, phong đô bên trong, không khí đột một trở nên cực kỳ ấm lãnh. Thập phương không gian đột ngột trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chính trung tâm, ngủ tiêu đại hắc động bên trong, một người trung niên nam tử đi ra, bên ngoài cơ thể lượn lờ nhàn nhã xương mù màu đen ai, hai tròng mắt nhân, như màu hoàng kim. Chương 194, Kim nhãn cương thi. Theo trung niên đi ra, phong đô thành bên trong vẫn tồn tại một chút âm binh lệ quỷ, từng cái rút run dậy, kinh dị tới cực điểm. Tất cả âm binh lệ quỷ, đồng loạt trong chiều năm vị trí nằm xuống. Một màn này, khiến cho phong đô phụ cận tất cả mọi người đều là động dung. Trước đó từ địa hạ động bên trong, có thể là đã tuôn ra lít nha lít nhí âm binh lệ quỷ, có thể là bây giờ, lại thế mà đi ra như thế một cái trung niên, này có chút quỷ dị. Tình huống như thế nào? Này ngươi? Hở sầm kinh ngạc. Phan Lôi tầm mắt rơi tại trung niên trên thân, con ngươi ổ chìm, không phải người. Khương Nam tự nhiên cũng đang nhìn trung niên, lúc này, tại trên người đối phương cảm giác không thấy mảy may sinh mệnh ba động. Ánh mắt của hắn rơi vào đối phương song đồng bên trên, con ngươi màu vàng lỏng, phá lệ làm cho người chú mụ. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến hóa, không thể nào. Phong đô bên trong, trung niên có vẻ hơi mê mang, sau đó Dần dần, có kinh người thi khí theo hắn trong cơ thể khuế tán. Bực này thi khí vừa mới tản ra, Khương Nam chính là ngay đầu tiên chân chính biến sắc. "Viên Viên, lập tức ra tới, đi." Hắn hướng phía phong đô bên trong hô to. Trước đó hắn chẳng qua là suy đoán, nhưng bây giờ, theo thi khí từ đối phương trong cơ thể khuế tán, hắn rốt cuộc khẳng định. Đây là một đầu cương thi, mà lại là nhất cứu cực cái chủng loại kia. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó những cái kia âm binh lệ quỷ tại sao lại như vậy hoảng hốt. Nghiễm nhiên chính là đang e sợ này mắt vàng cương thi. "Trở về." Hắn lần nữa hô. "Ở tiên thế" Hắn tại một chút cổ thư bên trên nhìn qua cương thi miêu tả, theo thấp đến cao, điểm bà nhãn, mắt lục, ngân nhãn, mắt đỏ, tử nhãn, cùng với tôi trùng cực kim nhãn. Căn cứ kiếp trước hắn biết được một chút cổ thư, đã từng xuất hiện một đầu hồng nhãn cương thi, chính là liền từng đánh chết thành đoàn hóa tiên cảnh cường giả, tuyệt đối vượt ra khỏi hóa tiên cảnh, về sau tử nhãn cương thi lợi hại hơn, càng mặt trên hơn cứu cực kim nhãn, hắn lợi hại trình độ, cái kia căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Nhất định phải tìm ra hai chữ để dùng, cái kia chính là khủng bố. Phong đô bên trong, lục viện viện lúc này cũng cảm thấy trung niên tản ra thi khí, nhìn đối phương hai mắt Trong lòng lập tức một cái lập bộ, mơ hồ trong đó cũng đoán được trung niên là trong truyền thuyết Kim Nhãn Cương Thi. Dù sao, nàng là quân bộ Lục Minh Bá tôn nữ, quân bộ bên trong, điện tịch vô số, nàng cũng xem qua liên quan tới Cương Thi bực này tồn tại miêu tả. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, nàng ngợi đến mặt khác hai giá hắc ám chiến cơ, tốc độ cao thoát ly phong đô. Đồng thời, nàng dùng tốc độ cực nhanh bấm lục minh bá điện thoại, đem chuyện nơi đây cáo tri lục minh bá. Một đầu Kim Nhãn Cương Thi đột ngột từ nơi này nhảy ra, đây chính là việc lớn. Ba giá hắc chiến cơ tốc độ rất nhanh, chỉ đạo mắt chính là đi vào Nam đoàn người phụ cận. Ta ta cùng ra ra nói chuyện nơi đây, phu cận. Phu cận Bạch Tính lúc trước đã bị sơ tán rồi, chúng ta nhanh. Nhanh lên. Lục viện viện tại bên trong chiến đấu cơ mở miệng, thanh âm có chút lạnh quổng. Một đầu kim nhãn cương thi, tồn tại trong truyền thuyết a, nàng bị hủ dọa. Khương Nam gật đầu, không nói gì thêm, cũng không có quản nơi này vượt ngoại tu sĩ, lúc này theo ba giá hắc ám chiến cơ cùng rời đi, tốc độ cực nhanh. Một đầu kim nhãn cương thi, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Cũng là lúc này, Phong Đô bên trong, kim nhãn cương thi mê màng con ngươi hướng phía nhìn bên này đến, tầm mắt rơi vào Lưu li Tuyết đầu vai tiểu Tôn Tôn chiến Vệ mang đồng tử màu vàng bên trong, sinh ra từng tia gợn sóng. Sau một khắc, đột ngột ở giữa, Khương Nam chờ người tề tiểu tề du lên, trực tiếp trên không trung không động được, ba giá hắc ám chiến cơ cũng là yên tĩnh lại. Khương Nam đám người nhất thời ở giữa cùng nhau biến sắc, cực lực giãy giụa, thế nhưng, một cỗ lực lượng vô hình rơi trên người bọn hắn, lúc này căn bản không tránh thoát được. Lưu Ly tuyết đầu vai, tiểu thôn thôn bị một cổ khí tức vô hình bao bọc, hướng phía phong đô bên trong mà đi, trong nháy mắt bị kéo xuống kim nhãn cương thi phụ cận. À, ý ý tiểu gia hỏa có chút sợ hãi, sau lưng cánh theo nhịp động, nhưng lại không tránh thoát bên ngoài cơ thể lực lượng vô hình trói buộc. Kương Nam vẻ mặt lại là nhất biến, tiểu thôn thôn lại bị đối phương chụp tới. Lưu Ly Tuyết càng là lo lắng, thế nhưng lúc này, nhưng căn bản ngay cả động cũng không động đậy. Cây bên này, cái khác một đám vực ngoại tu sĩ nhìn xem một màn này, nhìn về phía Phong Đô bên trong trung niên, rất nhiều người vẻ mặt trắng bệnh, bắt đầu lui về sau. Những người này cũng không đốc, cương nam đoàn người khủng bố đến mức nào. Tăng thêm cái kia ba giá hắc ám chiến giáp, tới một cái lão tinh đỉnh phong cường giả, làm cũng sẽ không sợ, thế nhưng bây giờ, đoàn người lại rõ ràng là bị Phong Đô bên trong cái kia kim nhãn trung niên cho cầm giữ. Trong lúc nhất thời, này chút vực ngoại tu sĩ chính là đều biết, cái này kim nhãn trung niên, tuyệt đối không phải bọn hắn trêu chọc nổi tồn tại. Phong đô bên trong, kim nhãn cương thi bên ngoài cơ thể lượn lờ mà ra thi khí dần dần bên trong nhiếp, hai mắt vẫn như cũ mê mang, không hề chớp mắt nhìn xem tiểu Thôn Thôn. Sau đó, sau một khắc, hắn cùng tiểu Thôn Thôn, vô thanh vô tức biến mất tại tại chỗ. Đồng thời, phong đô chính trung tâm chỗ ngụm kia đại hắc động, cũng theo cùng một chỗ biến mất. Nhất thời, vực ngoại một đám tu sĩ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, như vậy một cái kinh khủng tồn tại biến mất tại đây bên trong, cái này khiến này chút vực ngoại tu sĩ vung lòng không biết. Này ngôi sao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người kia, có người lạnh cóng. Rất nhiều người đều đoán được, cái kia Kim Nhãn Trung niên, ít nhất cũng là Hóa Tiên cảnh cường giả. Viên này nhìn qua tu hành lực lượng cực kỳ không thể tả cấp thấp sao trời, đầu tiên là có thể bánh sát ngạo tình cảnh cường giả khoa học kỹ thuật vũ khí tồn tại, bây giờ lại xuất hiện như thế một cái ít nhất có thể mạnh hơn Hóa Tiên cảnh người Kim Nhãn Trung niên, cái này khiến này chút vực mọi người đối này ngôi sao nhất biết, sinh ra một cái thay đổi cực lớn. Thôn thôn, Lưu Ly Tuyết lúc này hết sức lo lắng, xông vào phòng đô bên trong. Thế nhưng, lại cái gì cũng không làm được. Tiểu Thôn Thôn Hoàn toàn theo kim nhãn trung niên biến mất, liền khí tức đều không cảm giác được. Khương Nam đi theo bước vào phong đô bên trong, vẻ mặt cũng là không dễ nhìn. Tiểu thôn thôn đối với hắn rất thân mật, lúc này thấy tiểu thôn thôn bị cái kia kim nhãn cương thi mang đi, không biết đi nơi nào, hắn tự nhiên lo lắng. Cái này, làm sao bây giờ? Phan Lôi nhíu mày, biết tiểu thôn thôn đối Lưu Ly Tuyết mà nói phi thường trọng yếu, mà lại, tiểu gia hỏa cùng Khương Nam lại là cực kỳ thân mật, làm người ta yêu thích, bây giờ tiểu thôn thôn bị mang đi, hắn cũng là hết sức lo lắng, củ gốc. Hờ sẽ cùng đại miêu không có mở miệng, bất quá, cũng đều nhíu mày. Lưu Ly Tuyết không ngừng nhìn ra xa bốn phía, mặc dù biết Tiểu thôn thôn khẳng định đã không ở nơi này, chính là bị Kim Nhãn Trung niên mang đến địa phương khác, nhưng nhưng vẫn là nghĩ đến tại đây bên trong tìm ra Tiểu Gia Hỏa tới. Này tinh khiết vỡ rất gấp đưa đến. Không cần quá lo lắng, nhìn qua, cái kia cương thi, tựa hồ đối với Tiểu Gia Hỏa cũng không có ác ý. Khương Nam mở miệng an ủi. Căn cứ chi tình hình trước mắt, cái kia Kim Nhãn cương thi nhìn xem Tiểu thôn Tôn ánh mắt, mê mang trong hai mắt sinh ra từng tia gợn sóng, cái kia giống như là thấy được cố nhân. Có thể, có thể là. Lưu Ly Tuyết cơ hồ muốn khóc, đã từng, Tiểu Tôn Tôn cũng bị mang đi qua một lần, nhưng đó lại còn lâu mới có được lần này để cho nàng lo lắng, bởi vì cái tia kim nhãn trung niên dựa vào bản năng, nàng cũng có thể cảm giác được đối phương cực kỳ khủng bố, bây giờ địa cầu, đoán chừng cũng không tìm tới người nào có khả năng chống lại. Tiểu thôn thôn là nàng một tay nuôi nấng, bây giờ tiểu gia hỏa bị như thế một cái kinh khủng tồn tại mang đi, nàng hết sức sợ hãi, sợ tiểu gia hỏa sinh xảy ra ngoài ý muốn. Chương 195, bắt đại nguyên hồn. Khương Nam tự nhiên hiểu rõ Lưu Ly Tuyết lúc này thụ, tiểu thôn thôn có thể là Lưu Ly Tuyết nhìn xem phá xác mà ra, sau đó một tay nuôi nâng đến bây giờ, cùng thân muội muội Bây giờ tiểu gia hỏa bị như vậy một cái kinh khủng tồn tại mang đi, Lưu Ly Tuyết nhất định là so với ai khác đều lo lắng, lo lắng cùng sợ hãi. "Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm." Khương Nam nói. Hắn đây cũng không phải thuần túy chẳng qua là an ủi Lưu Ly Tuyết, cũng là đang trấn thuật một sự thật. Chân chính Cương Thi, do thiên địa không khí dơ bẩn ngưng tụ mà sinh, miễn Cương cũng xem như nửa cái thánh linh. Kim nhãn Cương Thi có thể là Cương Thi nhất mạch bên trong cao cấp nhất tối trung cực tồn tại, đối phương nếu là trước đó làm loạn, trong nháy mắt cũng có thể diệt nơi này tất cả mọi người, nhưng đối phương nhưng không có làm như vậy, tạm thời cũng xem như vô hại. Chủ yếu nhất là Cái kia Cương Thi xem Tiểu Thôn Thôn ánh mắt, lộ ra rất là cổ quái. Hắn như thế an ủi Lưu Ly Tuyết, lại nói cái khác một chút, mới là khiến cho Lưu Ly Tuyết dần dần bình tĩnh trở lại. Lưu Ly Tuyết đây cũng là cương ép bình tĩnh, bởi vì, không bình tĩnh lại có thể thế nào? Hiện tại, thậm chí đều không biết đi nơi nào tìm Tiểu Thôn Thôn. Nói đến, cái kia Cương Thi, trước đó xem cái kia tiểu bất điểm ánh mắt, giống như là nhận biết một lần dạng. Hơ Sở thú nói ra. Đối với Cương Thi, nó tự nhiên là biết đến. Đại Hùng Miêu nghe vậy gật đầu, nó cũng có cảm giác như vậy. Nhận biết Tiểu Thôn Thôn là không thể nào. Khương Nam nói: Tiểu Tôn Tôn có thể là Lưu Ly Tuyết nhìn xem theo chứng trong vò xuất thế. Dừng một chút, hắn suy đoán nói, có lẽ cái kia cương thi nhận biết tiểu gia hỏa phụ mẫu hoặc tổ tiên, có thể là bạn cũ cũng có nói. Hắn điều nói này, bên cạnh những người khác cũng đều cảm thấy có lý. Vậy làm sao bây giờ? Lục Viện Viện hỏi Khương Nam. Nàng trước đó cũng đã gặp Tiểu thôn thôn, đối Tiểu thôn thôn cũng là thật thích, tiểu gia hòa hết sức đáng yêu. Phan Lôi cùng Đại Hùng Miêu đáng người, cũng nhìn về phía Khương Nam. Liên Lưu Ly Tuyết cũng không ngoại lệ. Đoàn người, nghiêm nhiên là dùng Khương Nam làm chủ tâm cốt. Hiện tại, hiện tại còn có thể làm sao? Chờ đi. Khương Nam nói, Tiểu thôn thôn bị cái kia Kim Nhãn Cương Thi mang đi, bọn hắn nhưng mà cái gì cũng không làm được, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Duy nhất có thể làm, liền là chờ Kim Nhãn Cương Thi xuất hiện lần nữa, hoặc chờ Tiểu thôn thôn tự động xuất hiện. Trước đó an ủi Lưu Ly Tuyết, hắn là có hoàn toàn chắc chắn, cái kia Kim Nhãn Cương Thi, tuyệt đối đối Tiểu thôn thôn là không có ác ý. Mang đi Tiểu thôn thôn, đối với Tiểu Gia Hỏa mà nói, có lẽ vẫn là một trận thiên đại tạo hóa. Hắn đơn giản đoàn người nói một chút, sau đó rời đi nơi này. Ta rút quân về bộ, giữ liên lạc." Lục Viện Viện đối Khương Nam nói, sau đó vừa nhìn về phía Phan Lôi cùng Lưu Ly Tuyết đang ngồi, chư vị bảo trọng á. Nàng điều khiển hắc ám chiến cơ, mới đến điều khiển mặt khác 2 giá hắc ám chiến cơ người cùng một chỗ, thoáng qua đi xa. "Tiểu tử, cái kia chiến cơ có thể là đồ chơi hay?" Đại hùng Miêu nói, "Hỏi tiểu cô nương kia muốn một chiếc à, các ngươi quan hệ không tệ, nàng hẳn là sẽ đưa cho ngươi." Nó vừa rồi có thể là thấy được cái kia hắc ám chiến cơ khủng bố, đoán chừng ngạo tinh cảnh định phong cường giả cũng có thể tùy tiện oanh sát. Nếu là muốn tới này sau một chiếc chiến cơ, sau này trong một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng cũng có thể tại bây giờ trong giới tu hành sơn phà. Khương Nam vậy, nghiêng qua nó liếc mắt. Đây chính là quân bộ cục cung quý giá. Số so, vũ khí hạt nhân còn kinh người hơn vô số lần, toàn bộ quân bộ cứ như vậy ba giá mà thôi, làm sao có thể một tới. Hắn cũng không nói thêm gì, mời đến đoàn người rời đi, rất đi mau ra rất xa. Sau đó không lâu, Lưu Ly Tuyết cùng hắn cáo biệt, chuẩn bị trở về Đông Hải. Tiểu thôn thôn là tại Đông Hải tổ địa bên trong bị phát hiện, đối với Đông Hải ý nghĩa cũng là rất lớn, bây giờ tiểu gia hỏa bị người mang đi, nàng phải trở về cùng Đông Hải chi chủ bọn người nói một tiếng. Chuyện như thế, cũng không phải một chiếc điện thoại liền dễ nói. Bảo trọng, Khương Nam nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa nhất định không có sự tình. Lưu Ly Tuyết gật đầu, miệng gương cười dưới Sau đó lần nữa cáo biệt, Ngự không rời đi. Trong lúc nhất thời, chính là chỉ còn lại Khương Nam, phan Lôi, Hở Sợ cùng Đại Hùng yêu. Hai người hai thú đi tại hư không bên trên, rất nhanh chính là 3 giờ đi qua, lại đi ra khoảng cách rất xa. Nói đến, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hở Sợ hỏi Khương Nam. Khương Nam suy nghĩ một chút, nói, tạm thời cũng không có đặc biệt địa phương muốn đi, bấy quan tu hành đi, ta trùng tích nguyên. Lên keng. Đúng lúc này, kiếm rít đột ngột vang lên, hướng chính tây, một đạo lạnh leo kiếm mang chém tới, tốc độ nhanh. Lại, theo đạo kiếm mang này về sau, mấy cái khác hướng đi. Tuần tự xuất hiện 7 đạo giết sạch, mỗi một đạo đều là vô cùng lang lệ, cùng nhau xoán tới. Đoàn người trước tiên động dùng, bắt cổ sát lực xoán tới, mỗi một cốt đều hết sức kinh người. Khương Nam bên ngoài cơ thể tuân ra thần lực màu và nóng, tốc độ phản ứng cực nhanh, bao vây lấy Phan Lôi, hở sợ cùng Đại hùng Miêu, trong nháy mắt lướt ngang xa hơn 5 trượng. Bắt cổ sát lực xoán tới, rơi xuống bọn hắn trước đó đứng thẳng vị trí, khiến cho nơi đó buộc phát ra đình thai nhức góc lộ vàng, hư không đều kém chút bị chấn nát. Người nào? Hở kinh sợ. Khương Nam không nói gì thêm, hướng phía bắt cổ sát lực xoắn tới phương hướng nhìn lại. Tám cái vị trí bên trên, mỗi một vị trí bên trên đều có một bóng người đi tới, 6 cái người đàn ông trung niên, hai cái mỹ phụ nhân. 8 người, từng cái con người băng lãnh, tinh khí thần cực kỳ mạnh mẽ. 8 người quần áo và trang sức bên trên đều là có một cái đặc thủ ấn ký. Mà đối với này chút ấn ký, Khương Nam tự nhiên nhận biết, phân biệt thuộc về Vạn Đao Tiên môn, Bích Viêm Bảo cùng, Linh Lung đại giáo, Huyền Băng đại giáo, Tiêu giao Tiên Tông, La thuật của các, Sinh Hồn đại giáo cùng Vạn Thú Tiên Tông giáo huy. Tiểu tử, đều là nguyên hồn cảnh. Đại hùng Miêu độc người đi tới, phân biệt là Vạn Đao Tiên môn, Bích Viêm Bảo cung, đại giáo, Viên Bang Đại giáo, Tiêu giao Tiên tông, La thuật cổ các, Thế hồn Đại giáo cùng Vạn thú Tiên tông lần này buông xuống ở địa cầu bên trên chớp sự, lúc này, tầm mắt đều là ngay đầu tiên rơi vào Phan Lôi trên thân, sắc ý mảy may cũng không che lấp. Bọn hắn nhất mạch thánh địa thánh nữ, trước đây không lâu, đều bị Phan Lôi chết mất. Này đối với bọn hắn riêng phần mình thế lực mà nói, tổn thất có thể là cực lớn. Tám người đồng thời hướng phía Phan Lôi bước tới, đồng thời cũng đem Thường Nam, Hở Sợ Đại cũng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Bọn hắn Lôi, đồng cũng muốn giết Thường Nam, Các ngươi đi trước, ta sau đó theo tới. Khương Nam nhìn xem 8 người đi tới, đối Phan Lôi, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu nói: "Ta lưu lại cùng một chỗ." Phan Lôi lắc đầu, tiến lên một bước, sau đó lại mở miệng, trầm giọng đối hở sợ cùng Đại Hùng Miêu nói: "Cáp ca cùng Miêu ca, các ngươi đi trước." Khương Nam bây giờ có đánh giết nguyên hồn cảnh sơ kỳ cường giả chiến lực, thế nhưng, nhưng cũng giới hạn một đối một tình huống, bây giờ, đối phương hết thể 8 cái nguyên hồn cảnh cường giả, Khương Nam một người là tuyệt đối không thể có thể lỡ nổi. Lúc này, hắn biết Khương Nam là muốn tạm thời ngăn chặn 8 người, cho hắn cùng Đại Hùng Miu sáng tạo cơ hội thoát đi. Thế nhưng, hắn lại không có khả năng để đó Khương Nam chạy trốn. Ta lưu lại, cũng có thể toán giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực." Hắn đối Khương Nam nói. Hắn bây giờ chiến lực, khẳng định là giết không được nguyên hồn sơ kỳ cường giả, thế nhưng, ngăn cản một quãng thời gian, nhưng cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Khương Nam dừng một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu, đối hở sắp cùng đại hồ yêu "Hai người các ngươi đi trước." lập tức. Chương 196, Thạch hầu lại hiện ra. Phan Lôi thực lực hôm nay, Khương Nam rất rõ ràng, mạnh phi thường. Bình thường nguyên hồn sơ kỳ cường giả, trong thời gian ngắn là tuyệt đối uy hiếp không được Phan lôi, không được phan Lôi. Một mình hắn nên tiếp tám cái nguyên hồn cảnh giả, áp lực sát thực phi thường lớn mà lấy Phan Lôi thực lực hôm nay, lưu ở cái địa phương này cùng hắn cùng một chỗ, đúng là có thể giúp hắn chia sẻ rất lớn một bộ phận áp lực. Mà Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu, hai người này chiến lược lại là kém nguyên hồn sơ kỳ cường giả qua xa, lưu tại nơi này, lên không đến bất luận cái gì một chút tác dụng. Lúc này, hắn cùng Phan Lôi tạm thời ngăn chặn này tám cái nguyên hồn sơ kỳ cường giả, chờ đến Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu trốn xa về sau, hắn cùng Phan Lôi lại tìm cơ hội thoát thân. Bọn hắn thực lực cùng tốc độ đều hết sức kinh người, tại không có Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu tình hùng dưới, về sau bọn hắn nếu là một lòng muốn đi, cái nguyên hồn sơ kỳ cường giả Cũng chưa chắc giữ lại được bọn hắn. Hở Sập cùng Đại Hùng Miêu nghe vậy, dừng một chút, đều gật đầu. Lúc này tình trạng, chúng nó trong lòng nhưng thật ra là rất rõ ràng, cưỡng ép lưu tại nơi này, không chỉ không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại là sẽ cho Khương Nam cùng Phan Lôi cả trở, trở thành Khương Nam cùng Phan Lôi vựng nhũ. "Tiểu tử, các ngươi cẩn thận." Hở Sập nói, mời đến Đại Hùng Miêu, trực tiếp hướng nơi xa trốn. "Muốn đi." Vạn thú Tiên Tông chấp sự con ngươi băng lãnh, trực tiếp chính là một vệ sát quang bay tới, đồng phủ ở bên trong. Khương Nam động thủ, đưa tay ở giữa chạm ra một đạo lăng lệ mang. Đêm này người tế ra giết sạch trực tiếp đánh nát. Vạn thú Tiên Tông chấp sự con ngươi ngưng tụ, trước đó nghe đồn, quả nhiên là không giả. Vạn Đao Tiên môn, Bích Viêm Bảo cung, Linh Lung đại giáo, Huyền Bang đại giáo, Tiêu Dao Tiên Tông, La thuật cổ các cùng xích hồn đại giáo chấp sự, vẻ mặt cũng là hơi trầm xuống. Bọn hắn sở dĩ lúc này đồng thời truy đến nơi đây, cũng là bởi vì trước đó Khương Nam tại Phong Đô phủ cận đánh giết Huyền Cổ Tiên Tông đoàn người sự tình truyền ra, sau đó, bọn hắn theo tung tích theo nơi này, nghe nói Khương Nam dùng biến vi, sự sự tình. Cũng chính bởi vì nghe nói Khương Nam bây giờ có đánh giết Nguyên Hồn cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, bọn hắn mới là 8 người cùng một chỗ chạy đến. Coi như Khương Nam có thể đánh giết Nguyên Hồn sơ kỳ cường giả, có thể vậy cũng là một đối một tình huống. Bọn hắn 8 người cùng một chỗ, lại là không cho rằng Khương Nam có thể phản kháng cái gì. Xem như một cái yêu nghiệt, đáng tiếc, hôm nay sắp chết. Huyền Băng đại giáo chấp sự lạnh lùng mà miệng, sau đó tầm mắt lại rơi vào Phan Lôi trên thân, người sốc sinh này. Lúc này, hắn đối với Lôi sát khí, có thể là xa xa so với Khương Nam sát ý đồng. Bọn hắn nhất thánh tử, là bởi vì Khương Nam mà chết, hắn muốn giết Khương Nam. Mà Phan Lôi lại là chân chính giết chết bọn hắn nhất mạch thánh tử người, hắn càng muốn giết hơn. Nhìn xem Khương Nam cùng Phan Lôi, hắn từng bước một đi phía trước bước tới. Cùng một thời gian, cái khác bảy cái thánh địa chủ nhân cũng ép về phía hai người, lúc này đối với bọn chạy hở sập cùng đại hùng miêu đã là bất kể không hỏi. Đối với bọn hắn mà nói, hở sập cùng đại hùng miêu không tính là cái gì, trước mắt hai người này mới là chủ yếu nhất. Động thủ. Tạm thời không muốn giết chết bọn hắn, chân áp xuống. Trên người bọn họ bí mật có rất nhiều. Một người trong đó nói, ngay sau đó, tám người đồng thời thủ, thần quang sôi trào. Tôn Phiếu Khương Nam cùng Phan Lôi đồng thời F đi. Khương Nam người mang rất nhiều chân bảo, mà Phan Lôi cũng không tầm thường, bọn hắn cảm thấy, chấn áp xuống hai người về sau, ép hỏi một phen, lúc ấy có thể theo trên thân hai người đạt được rất nhiều không tầm thường độ vật. Phan Lôi đón tám người, một tiếng gầm nhẹ, lúc này không có chút nào che lấp, yêu khí đại bạo phát, trước tiên, yêu khí màu xám giống như vòi rồng sôi trào. Khương Nam độc dung, Phan Lôi lúc này tản ra yêu khí, so với trước đối phó cái kia chín cái thánh tử thánh lúc, vậy mà còn muốn cường hơn. Cái này khiến hắn không khỏi lại là kinh ngạc, trước lúc này, Phan Lôi đánh mấy cái thánh tử thánh nữ lúc, lại còn không động dùng toàn lực. Bất quá, rất nhanh, hắn thu hồi kinh ý, lúc này, cũng không phải hắn giật mình thời điểm. Trong cơ thể hắn, thiên tâm quyết khẽ động, thần lực màu vàng nóng theo sôi trào, bao phủ mà ra. Ấm ẩm, Ánh vàng lóe mắt, đem nơi này không gian đều cho nhiễm lên một tầng màu vàng. Vạn thú tiên tông chấp sự đám người động dụng, Phan Lôi dùng thần biến hậu kỳ tu vi chỗ tản ra yêu khí, đã là bọn hắn hết sức rung động, loại kia yêu khí, vừa xa khỏi thần biến hậu kỳ tu sĩ vốn có trình độ, mạnh mẽ đến cực điểm. Mà bây giờ, cảm giác Khương Nam tản ra thần lực màu vàng nóng, tám người càng là trong lòng khẽ run, bực này khí tức so với bọn hắn đến, đều mạnh hơn mấy phần. Cái này khiến 8 người trong lòng đều là ngưng lại, lúc này đều là ở trong lòng khẳng định xuống tới, nếu là đơn độc một trận chiến, trong bọn họ còn thật không ai có thể là khương Nam đối thủ. Đơn độc một trận chiến, tuyệt đối đều sẽ như là trước đó Huyền Cổ Tiên Tông chấp sự, bị Thương Nam đánh giết, cũng là đều rất không tệ. Rất lợi hại. Linh Lung đại giáo chấp sự lạnh giọng nói, động thủ lại là càng hung hiểm hơn. Hai cái cấp thấp sao trời bên trên tu sĩ, thế mà có thể có như thế thực lực kia người. Cái khác bảy cái thánh địa chấp sự, tầm mắt cũng đều là rất lạnh, ra tay càng thêm cuồng mãnh. Wen, Wen. Mời anh! Khương Nam cùng Phan Lôi hợp chiến bắt đại nguyên hồn sơ kỳ cường giả, không gian theo không ngừng nổ vang. Đón 8 người vây công, hai người ở vào thế yếu, vừa lui lại lui. Dù sao, đây chính là chọn vẹn 8 cái nguyên hồn sơ kỳ cường giả." Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Khương Nam lôi kéo Phan Lôi lui lại, thấp giọng nói, "Không sai bị lắm, đi." Đã qua nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn tin tưởng, hồ sơ cùng đại hùng miêu đã rời đi nơi này vô cùng xa, hiện tại là tuyệt đối an toàn. Lúc này, hắn cùng Phan Lôi không cần thiết tiếp tục cùng này người chiến đấu. Fan Lôi gật đầu, ngay lập tức, hai người đồng thời khởi xướng một lần lăng lệ công kích, sau đó hướng thẳng đến nơi xa vào tới, tốc độ nhanh kinh người. Mơ tưởng đi, tám người con người băng hàn, đánh nát đi Khương Nam cùng Fan Lôi công kích, hướng thẳng đến hai người đuổi theo. Khương Nam cùng Phan Lôi tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra đi rất xa. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một đầu thạch hầu, trên hư không hướng phía nơi này đi tới. Lập tức, Khương Nam độc dung. Đây không phải Thái Sơn bên trên suốt thế cái kia thạch hổ sao? Fan Lôi tự nhiên cũng nhận ra được, cưỡng ép ngăn cản mấy cái nguyên hồn sơ kỳ cường giả khắp đồng hồ thời gian, lúc này Sắc mặt hắn có chút tái nhận, bất quá nhìn phía trước Thạch Hầu, lại là lúc này trùng mắt. Cơ hội là cùng một thời gian, Thạch Hầu cũng nhìn thấy Khương Nam cùng Phan Lôi. Là các ngươi? Nhìn thấy hai người, Thạch Hầu tầm mắt hơi sáng, lúc này tiến lên đón. Tại thái sơ lúc, lúc trước Khương Nam đưa nó rất nhiều linh quả, nó tự nhiên nhớ kỹ Khương Nam. Phan Lôi lúc ấy là cùng Khương Nam cùng một chỗ, thế là nó tự nhiên cũng là nhớ kỹ Phan Lôi. Đi trước, chuyển sang nơi khác đảm, chúng ta tại bị đột giết. Khương Nam cùng Phan Lôi rất mau tới đến Thạch Hầu phụ cận, Khương Nam đối Thạch Hầu nói. Chương 197, thuần sát toàn bộ. Hầu ca Chênh thủ thời gian chạy trước, Phan Lôi cũng mở miệng. Bây giờ, hắn nhưng không biết này Thạch Hầu thực lực, không rõ ràng có thể ngăn trở hay không 8 người kia. Như thế, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Khương Nam Lôi kéo Thạch Hầu, trực tiếp liền đi, tốc độ rất nhanh. Phan Lôi theo sát sau lưng. Sau lưng, Vạn thú Tiên Tông chấp sự hừ lạnh, trực tiếp vung ra mạng lớn giết sạch, cuốn về phía Khương Nam cùng Phan Lôi. Đồng thời, đem Thạch Hầu tự nhiên cũng bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, cái khác 7 cái chấp sự cũng theo cùng một chỗ động thủ, thế công cực kỳ hung đem Khương Nam, Phan Lôi cùng Thạch Hầu phụ cận không gian hoàn toàn phong tỏa. Khương Nam bất đắc dị ra tay, vạn vật tấn theo Hạo đã mà ra, hướng phía tám người công kích liên tiếp. Cùng lúc đó, Phan Lôi cũng tế ra hùng hậu yêu khí, yêu văn vần quanh, ngăn cản tám người công kích. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh mẽ, nguyên hồn cảnh hạ gần như vô địch, Khương Nam thậm chí có khả năng chém giết nguyên hồn sơ kỳ cường giả. Thế nhưng bây giờ, duy nhất một lần đối đầu 8 cái bực này cấp bậc cường giả, tình cảnh của bọn hắn lại là không thế nào vui vẻ. Song phương công kích, đạo mắt đụng vào nhau, bùng nổ từng đợt nổ vang. Khương Nam cùng Phan Lôi hung hăng du trong cơ thể khí đều có chút quay cuồng. Hai con kiến, ngươi nghĩ đến đám các thể chỗ được? Linh Lung đại giáo chấp sự lênh không nói, trấn áp xuống hai người bọn họ. Vạn Đao Tiên môn chấp sự mở miệng, quét mắt thay hầu, Này khỉ hoang tựa hồ là bằng hữu của bọn hắn, trực tiếp chém nhúng dụng. Sáu người khác lúc này đều gật đầu, cùng một chỗ bước đi qua. Bất quá, sau một khắc, một người trong đó đột ngột bước chân một rừng. Chờ một chút, nó là, Thạch thể. Bích Viêm bảo cung chấp sự nhíu mày. Nay vừa nói, bảy người khác dừng một chút, sau đó cũng đều độung. Lúc này, bọn hắn mới là kịp phản ứng. Thạch Thế, thể. cái kia tựa hổ là thánh linh tiêu chí. Nai hầu là một đầu thánh linh. Phải biết Thánh linh có thể là vô cùng tinh khủng, tiềm năng vô hạn. Khương Nam thừa dịp 8 người động dung ngừng bước lúc này, mời đến Phan Lôi, lôi kéo thạch hầu lần nữa bỏ chạy. 8 người thấy Khương Nam cùng Phan Lôi bỏ chạy, những mày. Nếu như nó rất mạnh, kia hai cái nhân loại sâu kiến hẳn là liền xin nhờ nó đối với chúng ta đạo thủ, vì sao còn muốn trốn? Có lẽ, nó vừa xuất thế không lâu, kia hai cái nhân loại sâu kiến biết, nó còn chưa đủ dùng ứng trả cho chúng ta. Trong đó hai người mở miệng, trong con ngươi sen lẫn tính mang. Mấy người khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều là theo khẽ động. Bực này phân tích, không thể không nói là hết sức có đạo lý. Truy Hết thể chân áp xuống. Thánh Linh, càng thêm đáng giá nghiên cứu." La thuật cổ các chấp sự lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, 8 người lần nữa đuổi theo, từng cái đều đưa tốc độ tiêu thăng đến cực điểm. Sau đó, rất nhanh, 8 người đổi kịp Khương Nam là người, xinh xinh đem 8 người vây nốt vào bên trong. Cùng một chỗ nắm bắt, không có chút gì do dự, 8 người đồng thời động thủ, đem Thư Nam, Phan Lôi cùng Thạch Hầu đồng thời bao trùm ở trong đó. Khương Nam cùng Phan Lôi lúc này đều ra tay, thần lực yêu quang cùng một chỗ liên tiếp. Đáng tiếc, căn bản ngăn không được tám người thế công. Tạt tới. Đúng lúc này, Thạch Hầu đột nhiên mở miệng. Theo lời, ầm một tiếng, một luồng cực mạnh khí tức từ hắn trong cơ thể khuyết tán mà ra. Bực này khí tức mạnh mẽ mà bá đạo, trong chốc lát đánh tan tám người hết thệ thế công, lại khiến cho tám người ngay đầu tiên bị bực này mạnh mẽ khí tức chố giam cầm. Người, tám người sắc mặt đại biến. Khương Nam cùng Phan Lôi cũng động dung, lúc này, theo Thạch Hầu chủ động phóng xuất ra khí tức, bọn hắn cảm thấy tu vi của đối phương. Hóa tiên cảnh. Nhanh như vậy? Phan Lôi trừng mắt. Lúc này mới quá nhiều thời gian một năm mà tôi, này Thạch Hầu, thế mà theo thần biến cảnh đạt đến hóa cảnh. Thế này thì quá mức rồi. Liên liên Khương Nam cũng kinh hãi. Mặc dù biết thánh linh rất bất phàm, nhưng cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn chẳng qua là thời gian một năm mà thôi, thế hậu thế mà liền theo thần biến cảnh đạt đến hóa tiên cảnh, này không khỏi quá mức kinh người. Bất quá, hắn dù sao không phải người thường, rất nhanh chính là liền lấy lại tinh thần, không hổ là thánh linh. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể là như vậy càng khái. Thánh linh các hạ, ở trong đó có hiểu lầm, còn xin bỏ qua cho chúng ta." Linh Lung đại giáo chấp sự mở miệng, lúc này bị giam cầm lấy, khó mà động đậy, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong mắt mang theo khó mà che giấu sự rối Cùng một thời gian, bảy người khác cũng cùng một chỗ mở miệng, vẻ mặt cũng đều rất khó Lúc này, tám người lại là hối hận lại là tức giận, hối hận chính là, biết rõ Thạch Hầu là thánh linh, thế mà còn như vậy đổi theo. Tức giận thì là, bọn hắn cảm thấy Khương Nam thật sự là có chút hố, có như thế một cái mạnh mẽ bằng hữu, phát hiện đối phương về sau, thế mà lôi kéo cùng một chỗ chạy trốn. Đây không phải liền cho bọn hắn một loại ta bằng hữu này cũng không phải là của các ngươi đối thủ nào rất sao? Hiểu lầm người một đều một đường truy sát tới, còn hiểu lầm. Phan Lôi nhịn không được mắng, cùng Khương Nam cùng một chỗ ngăn cản 8 người này, hắn nhưng là chịu một chút thương, lúc này, toàn thân đau nhức vô cùng. Xương cốt giống như là muốn rời ra từng mảnh. Nghe Phan Lôi lời này, 8 người lúc này vẻ mặt càng thêm khó coi, riêng phần mình mở miệng, nhìn xem Thạch Hầu cầu xin tha thứ. Dù sao, không có người muốn chết. 8 người này đều không muốn chết. Cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng. Thạch Hầu nhìn xem 8 người, hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, nơi này, không khí chấn động, 8 người cùng nhau nổ tung, trước tiên chết thảm. Một màn này, Khương Nam cũng không ngoài ý muốn, Thạch Hầu đã có hóa tiên cảnh tu vi, chặn đánh giết mấy cái nguyên hồn sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên dễ dàng. Hầu Ca vũ. Phan Lôi mở miệng, hai mắt rất sáng. Bây giờ Thạch Hầu, thật đúng là quá mạnh. Hóa tiên cảnh a. Lần này có thể may mắn mà có người, nếu không, chúng ta có thể sẽ hết sức phiền phức." Khương Nam cười nói. Hắn nhìn xem Thạch Hầu, đối phương không chỉ là hình thể so đã từng hơi lớn, tính cách rõ ràng cũng thành thục, không nữa như là vừa xuất thế lúc tính tình trẻ con. "Chúng ta là bằng hữu." Thạch Hầu nhìn xem Thư Nam, trừng mắt nhìn, sau đó lại mở miệng, nói, "Ta cho mình lấy cái tên Tôn Lộ Thánh." Xuất thế về sau, ở địa cầu bên trên, nó nghe nói rất nhiều liên quan tới Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sự tình, hết sức là ưa thích, thế là cho mình lấy cái tên như vậy. Nó cảm thấy, bị không nghe bá khí một chút. Hắn cảm giác mình sẽ mạnh hơn Tế Thiên Đại Thánh. Khương Nam sững sở, sau đó cười, đại khái đoán ra tới, danh tự khẳng định là cùng nổi tiếng Tế Thiên Đại Thánh cũng có quan hệ. Danh tự tốt. Bá đạo. Rất xứng đôi hầu ca ngươi. Phan Lôi ở một bên nói. Tôn Nộ Thánh có chút cao hứng, thật. Thự nhiên là thật, ta có thể lựa gạt hầu ca ngươi. Phan Lôi vô ngữ nói. Tôn Nộ Thánh vừa nhìn về phía Khương Nam. Hết sức thích hợp ngươi. Khương Nam cười nói, Tôn Nộ Thánh chính là càng cao hứng hơn dâng lên, lúc trước Khương Nam cho nó rất thật tốt ăn linh quả, nó đối Khương Nam là rất họ hàng gần, lúc này, nghe Phan Lôi lời về sau, lại lấy được Khương Nam khẳng định, nó rất là thỏa mãn. "Đúng rồi Hầu ca, ngươi một năm này đi đâu? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này?" Khương Nam hỏi Tôn Ngộ Thánh. Chương 198, vô tướng hoàn chiều. "Đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều." Tôn Ngộ Thánh nói, "Ta chuẩn bị đi Thái Sơn Chỗ Sâu một chuyến, trùng hợp đi qua nơi này, gặp các ngươi." "Thái Sơn Chỗ Sâu?" Khương Nam độc dung, "ở trong đó còn có gì khác không gian sao?" "Thái Sơn bên trong có một vùng không gian, thế nhưng, lúc này, theo Tôn Ngộ Thánh trong lời nói, vậy hiển nhiên cũng không là chỉ bọn hắn lúc trước đi qua cái kia mảnh Thái Sơn bên trong không gian." Phan Lôi nghe vậy, cũng tò mò nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh. Có. Tôn Ngộ Thánh gật đầu, nói, ta chính là từ nơi đó xuất thế, nơi đó có ta Nguyên Thủy Thạch thể, đối ta hữu dụng, ta muốn đi thu hồi lại. Dạng này a, cần cùng một chỗ sao? Khương Nam nói. Tôn Ngộ Thánh lắc đầu, nơi đó không thế nào yên ổn, nguy hiểm rất nhiều yếu tố, có đủ loại kỳ lạ tự nhiên mạch lạc các cục, ta một người đi. Hắn nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, đến đó kỳ thật đều không có cái gì lòng tin có thể thành công vào tay đã từng Nguyên Thủy thể, thể. các ngươi theo sau, rất nguy hiểm. Nó nói cho Khương Nam Nó tại chính thức xuất thế rời đi Thái Sơn trước, kỳ thật đã có thể hoạt động, tại Thái Sơn bên trong thuế qua một lần thể, liền như là loài rắn thoát xác như vậy, đó là một lần chất biến. Lúc kia, lột đi thạch thể, bị nó tùy ý ném vào cái kia mảnh không gian đặc thù, coi là cái kia thạch thể là không có ích lợi gì, nhưng bây giờ, tu hành đến hóa tiên cảnh về sau, nó phát hiện, cái kia thạch thể đối với hắn tác dụng rất lớn. Khương Nam có chút kinh ngạc, Tôn Lộ Thánh đã từng còn lột ra qua một lần thể. Thánh linh trong quá trình trưởng thành, thế mà còn biết thuế thể. Này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, đối với điểm này, hắn cũng là cũng không có truy vấn, cười nói: "Hồ ca, ngươi muốn đi lấy đã từng thế thể, ta hẳn là vừa vặn có thể đến giúp ngươi bệ bội." Hắn bây giờ tu vi còn lâu mới có được tôn ngộ thánh mạnh, bất quá, hắn lại tu hành có thiên dẫn thần thuận, mà tôn ngộ thánh sừng, vùng không gian kia đủ loại nguy hiểm nhân tố, hoàn toàn là đến từ nơi đó đặc thụ tự nhiên mạch lạc các cục, này đúng lúc là hắn cực kỳ am hiểu lĩnh vực. Trường không thiên dẫn thần thuật, hiện tại, chỉ cần không phải quá mức kinh khủng thiên địa, bình thường địa mạch các cục đều không làm khó được hắn. Hắn đơn giản đem chuyện như thế cùng thánh dàn dưới. "Thật?" hai mắt sáng Nam vậy mà có trưởng không thiên thần thuận, có thể đối phó rất nhiều thiên địa các cực." Khương Nam cười nói, nói xong, hắn tiện tay tung ra mạng lớn thiên dẫn thần văn. Cái kia, vậy liền xin nhở. Tôn Lộ Thánh nắm lên Khương Nam tay phải, hai tay nắm. Vùng không gian kia, nó lúc trước không có đi và qua, nhưng lại đối vùng không gian kia có ấn tượng, bên trong địa mạch cách cục vô cùng không tầm thường. Trên thực tế, coi như là dùng hắn hóa tiên cảnh thực lực, bây giờ muốn đi nơi đó, kỳ thật cũng là không nắm chắc. Nhưng bây giờ, có Khương Nam tương trợ, có lẽ hắn có thể hết sức thuận lợi từ bên trong lấy ra nguyên thủy thực thể. Khương Nam tu vi mặc dù kém xa Tít Tắc hắn, nhưng có thể trưởng khống thiên địa mạch lạc điểm này, lại là vừa vặn thích hứng nơi đó nói đến, cũng là khi đó quá ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu, thế mà nắm vật rất trọng yếu làm phế phẩm cho ném đi. Hắn có chút xấu hổ, gãi gãi cái hót. Lúc trước lúc kia, yeah, tâm trí còn không phải hết sức thành tựu, căn bản không có nghĩ đến nguyên thủy thạch thể đối ý nghĩa của hắn. Đây chính là tương đương với bản nguyên một phần. Một khi bây giờ dung hợp, thực lực của hắn lập tức sẽ có một cái nhảy vọt thức tầng trưởng. Đều có tuổi trẻ lúc. Khương Nam cười nói, hỏi Tôn Nội Thánh, "Hiện tại, chúng ta đi." Tôn Nội liên tục đầu, đi, "Đi đi đi." Ngay sau đó, Khương Nam mời đến Phan Lôi, cùng Tôn Nội Thánh cùng một chỗ, hướng phía Thái Sơn nơi đó đi tới. Trên đường, hắn cho Đại Hùng Miêu phát cái tin tức, bảo hắn biết cùng Phan Lôi đã thoát hiểm, muốn đi một nơi là thủ, nhưng Đại Hùng Miêu cùng hở sợ, đi trước quân bộ chờ bọn hắn. Mặc dù hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, bất quá, Tôn Lộ Thánh nâng lên vùng không gian kia, chung quy là rất nguy hiểm, người ít một chút, thuận tiện hành động cùng hành động. Đoàn người tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào Thái Sơn bên ngoài, trực tiếp leo lên Thái Sơn bị chót. Phong thiện chi địa, nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt. Không có đơn giản như vậy, lại tinh tế điều tra một phen. Thái Sơn bên trên đứng đấy hơn 10 người, từng cái đều là thanh niên, tu vi thấp nhất đều là ở vào thần biến cảnh. Trong đó cầm đầu, rõ ràng là một cái nguyên hồn cảnh sơ kỳ cường giả. Những người này trên thân đều mang có một dạng giáo huy. Nhìn xem này giáo huy, Khương Nam lúc này con người lạnh xuống. Vô tướng hoàng triều. Thanh âm hắn lạnh xuống. Trong tinh không chín cái hoàng triều, mỗi một cái đều cùng hắn có thâm cửu đại hận. Kẻ thù. Tôn Ngộ Thánh tự nhiên là nhìn ra Khương Nam biểu tình biến hóa, không khỏi hỏi. Phan Lôi cũng tò mò nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam gật đầu. Ta giúp người giải quyết bọn hắn. Tôn Ngộ Thánh nói, lúc này liền muốn thủ. Khương Nam giữ chặt hắn, ta tự mình tới. Chín đại hoàng triều lúc trước đối với hắn tạo thành thù khổ. Hắn Bình Viễn cũng sẽ không quên. Này chính đại thế lực, hắn muốn đích thân đập thủ, từng cái xóa đi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn hướng thẳng đến hơn 10 người đi đến. Từng là trên viên tinh cầu này người, hơn 10 người tự nhiên là thấy được đi tới Khương Nam. Một người trong đó lạnh như băng nói, "Lăn xuống đi, không nhìn thấy ta chờ ở chỗ này. Vô tướng hoàng triều những người này tới tìm kiếm Thái Sơn, không cho phép bất luận cái gì những người khác đứng ở chỗ này. Trước đó ở vào Thái Sơn bên trên tu sĩ khác đều bị đuổi xuống dưới. Những tu sĩ kia vốn là rất bất mãn, thế nhưng Vô tướng hoàng triều quá mạnh." Đối với cái này thực lực cường đại, bây giờ trên địa cầu, bỏ mấy cái khác hoàng triều bên ngoài tu sĩ, đều là rất kiêng kỵ, nào dám trêu chọc. Đồ chó hoang, tại chúng ta quốc thổ bên trên, còn dám phép lối. Phan Lôi trực tiếp mở miệng, lạnh giọng mắng, trong mắt mang theo giết sạch. Biết được những người này là Khương Nam kẻ thù, hắn không hỏi là cái gì thủ. Cái kia không cần. Hắn chỉ cần biết, đây là hắn bạn thân kẻ thù là đủ rồi. Bạn thân kẻ thù, liền liền là cựu nhân của hắn, hắn đối với những người này, có thể là may may cũng không che che lấp sát ý. Đồng thời, Thái Sơn có thể là hoa hạ quốc thổ Những người ngoại lai này đạp vào Thái Sơn, còn dám cùng vọng như vậy, nhường thân là người Hoa bọn hắn lăn xuống đi, quả thực là muốn chết. Hơn 10 người nhìn về phía Pha Lôi, từng cái con ngươi trở nên rất lạnh lùng. Lại có người dám cùng bọn hắn nói chuyện như vậy? Phía sau bọn họ, có thể là vô tướng hoàng triều. Giết hắn." Cầm đầu thanh niên lạnh lùng nói. "Tự nhiên." Bên cạnh, một cái thanh niên mặc áo vàng mở miệng, lập tức trực tiếp động, ép về phía Pha Lôi. Bất quá, cũng là lúc này, Thương Nam đạo thủ trực tiếp một đạo kiếm mang chém qua. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào thanh niên mặc áo vàng phụ cận vụ một tiếng đem đối phương đầu chém xuống, dòng máu tung bay trên không trùng, điểm điểm đập vào mắt. Một màn như thế, khiến cho nơi này cái khác vô tướng hoàng triều đệ tử từng cái biến sắc. Vừa rồi thanh niên mặc áo vàng, có thể là thần biến cảnh hậu kỳ từng giả, nhưng bây giờ, thế mà trong nháy mắt bị giết, là hắn. Đột nhiên, một người trong đó sắc mặt biến hóa, nhìn xem Khương Nam nói, "Khương Nam, Này ngôi sao trong giới tu hành, truyền vô cùng thị người kia." Nay vừa nói, những người khác nhìn xem Thư Nam, trong lúc nhất thời cũng đều nhận ra được. Sau đó, những người này cũng nhận ra Lôi. Trước đây không lâu, Phan Lôi một thân một mình đánh giết vạn đạo thánh tử đám người, cũng đã là danh dương tu hành giới. Thánh, Thánh linh. Rất nhanh, ánh mắt của những người này lại rơi vào tôn ngộ thánh trên thân, lúc này mới là nhìn ra, tôn ngộ thánh lại là thực thể. Đây không phải thánh linh tiêu chí đặc thù sao? Chương 199, toàn bộ đánh giết. Thánh linh, đây chính là thiên địa chỗ thai nghén mà ra sinh linh mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng là thần biến cảnh, tiềm năng vô hạn. Lúc này, lại có một tôn thánh linh đi theo Khương Nam bên người. Vô tướng Hoàng Triều cầm đầu trung niên nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh, chắp tay, mở miệng nói, vị đạo hữu này, xin hỏi Muốn cho ta giết ngươi nhóm." Tôn Lộ Thánh cắt ngang người này lời, lạnh như băng nói. Lúc trước hắn vừa xuất thế lúc, vẫn là như là hài tử tâm trí, lúc kia, Khương Nam cho hắn nhiều như vậy ăn ngon linh quả, là hắn cái thứ nhất tiếp xúc nhân loại, cái này khiến Khương Nam trong lòng hắn phân lượng tự nhiên rất nặng. Mà bây giờ, Khương Nam càng là tới nơi này trợ giúp hắn thu hồi đã từng ném mất nguyên tùy thể thể, như thế, Khương Nam trong lòng hắn phân lượng chính là nặng hơn. Bây giờ, biết những người này là Khương Nam kẻ thù, hắn chính là như là Phan Lôi, có rất đậm sát ý. Chỉ bất quá, Khương Nam muốn tự mình giải quyết những người này, hắn chính là tự nhiên không ra tay. Bằng không Dùng hắn thực lực hôm nay, đưa tay ở giữa liền có thể muốn vô tướng hoàng triều nơi này tính mạng của tất cả mọi người. Người, Vô tướng hoàng triều cầm đầu mặt người sắc lập tức biến đến không nhìn khá hơn. Mặc dù biết thánh linh rất bất phàm rất mạnh, có thể là, như vậy không nể mặt hắn, hắn có thể dễ chịu. Cũng là lúc này, len ken một tiếng, cương nam động thủ, một đạo kiếm khi bén nhọn hướng thẳng đến này người bay tới. Đồng thời, có xấm xét lực lượng theo trong cơ thể hắn lượn lờ mà ra, hóa thành từng mảnh từng mảnh ánh chớp, hướng phía vô tướng hoàng triều đệ tử khác bay tới. Dùng hắn thực lực hôm nay, cùng một chỗ đối đầu tám cái nguyên hồn sơ kỳ cảnh cứng, giả, đó là khẳng định không nano. Thế nhưng, lúc này, chỉ đối mặt Vô Tướng Hoàng Triệu một cái nguyên hồn sơ kỳ cường giả cùng với 10 cái thần biến cảnh tu sĩ, đây cũng là không có vấn đề gì cả. Muốn chết? Vô Tướng Hoàng Triệu nơi này cầm đầu trung niên quát, trong mắt lạnh ý trở nên càng đậm, cực kỳ băng hàn. Không quan trọng một cái thần biến cảnh tu sĩ, cũng dám chủ động hướng hắn cái này nguyên hồn cảnh cường giả độc thủ. Lại, lại còn ở ngay trước mặt hắn, tại công sát hắn đồng thời, đưa hắn một đám bộ hạ cũng cùng một chỗ công kích. Đây là tại xem thường hắn. Hắn đưa tay, hướng thẳng đến khương Nam Trạm hướng mình kiếm quang vút tới. Đồng thời, cũng đem Khương Nam quấn về phía cái khác cấp dưới ánh chớp cũng cùng một chỗ nên tiếp. Bất quá, sau một khắc hắn chính là biến sắc. Chờ đến Khương Nam kiếm mang chân chính rơi xuống phụ cận, hắn cảm thấy đạo kiếm quang này mạnh mẽ, lăng lệ tới cực điểm, hắn tùy tính đánh ra một trường, hoàn toàn ngăn không được. Kim sắc kiếm quang trực tiếp xọ xuyên qua bàn tay của hắn, sau đó phù một tiếng theo độ ngực hắn chỗ xọ xuyên qua mà qua. Đến mức cái khác bình thường ánh chớp, hắn cũng là cả lại, dù sao, Khương Nam chém về phía những đệ tử bình thường kia ánh chớp có thể cũng không rất mạnh. Cung đại nhân, mười mấy bình thường thần biến cảnh đệ tử, từng cái đều biến sắc. Bọn hắn nguyên hồn cảnh cương dạ Thế mà vừa đối mặt liền bị Khương Nam đả thương. Làm sao có thể? Những người này rung động. Trước đó, Khương Nam đánh giết Huyền Cổ Tiên Tông Nguyên Hồn cảnh cường giả sự tình, còn cũng không hề hoàn toàn truyền ra, những người này cũng không biết Khương Nam bây giờ chân thực chiến lực. Nguyên Hồn cảnh trung niên, càng là kinh sợ. Kinh hãi là Khương Nam vậy mà có thể thương tổn được hắn, chiến lực không khỏi quá khoa trương. Hắn nhưng là Nguyên Hồn cảnh cường giả a, Khương Nam lại chẳng qua là thần biến cảnh. Rõ là, nơi này có không lấy hắn chọn vẹn mười bộ hạ, ngay ở trước mặt những người đó, hắn cái này Nguyên Hồn cảnh cường giả thế mà bị thần biến cảnh Khương Nam thương, này quá mất mặt. Muốn ngươi chết." Hắn một tiếng gầm nhẹ, cuồn bạo thần năng trước tiên xen lẫn ra, nỗi giận chém hướng Khương Nam. "Khương Nam con ngươi băng lãnh, trực tiếp liên tiếp, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn đem bây giờ đỉnh phong chiến lực trực tiếp thi chuyển ra. "Beng, beng, beng." Mạnh mẽ thuần năng va chạm, Thái Sơn đỉnh nơi này, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, Khương Nam tìm được một cái cơ hội, vạn vật tấn trực tiếp chui vào đối phương trong cơ thể, đem đối phương thần lực tại chỗ cấm. Vô tướng hoàng triều cái này nguyên hồn cảnh trung niên vẻ mặt trực tiếp biến sắc, lộ ra kinh dị, ngươi đối ta làm cái gì? Khương Nam tự nhiên cùng này người không có chuyện gì để nói, dùng thần lực hóa kiếm, trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Lại đem đối phương thần hồn cũng cùng nhau câu nệ ra nắp ấy. Đối với nguyên hồn cảnh cường giả cùng với nguyên hồn cảnh trở lên cường giả, muốn chân chính diễn sát, nhất định phải mà sắt thần hồn. Nơi này, vô tướng hoàng triều cái khác mười mấy đệ tử lúc này hùng hăng run lên. Bọn hắn một cái nguyên hồn cảnh cường giả, thế mà bị Khương Nam giết chết? Không, không có khả năng a. Làm sao lại như vậy? Những người này đầy giấy kinh hãi. Sau đó, rất nhanh, vực này kinh hai biến thành làm hỏa sợ, tất cả mọi người Trước tiên bắt đầu hướng phía Thái Sơn phía dưới bỏ chạy. Bọn hắn ở vào nơi này người mạnh nhất bị Khương Nam giết, Khương Nam khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn 10 người đều là thần biến cảnh tu vi, tốc độ tự nhiên là rất nhanh, đảo mắt chính là chạy ra rất xa. Lại, những người này không nốc, vì có thể có cơ hội mạng sống, tất cả mọi người là cách ra hướng đi chạy trốn, cảm thấy, kể từ đó, Khương Nam liền không cách nào giết chết bọn hắn tất cả mọi người, dạng này, bọn hắn trong đó liền là có người có thể sống. Đến mức là người nào có thể còn sống, cái này toàn bằng vật khí. Mỗi người đều cầu nguyện, cầu nguyện mình có thể tại Khương Nam trong tay sống sót. Chẳng qua là Những người này nghĩ như vậy mặc dù không đốc, nhưng lại trung quy là đánh giá thấp Khương Nam thực lực. Leng kiếm khí nổ vang, vang lên bong bong. Khương Nam con người lạnh lùng, kiếm 36 kiếm khí hiện lên 360 độ quét sạch mà ra. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà tôi chính là chém tới hơn 10 người phụ cận. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, tất cả mọi người trước tiên bị chạm chia năm xẻ bảy, toàn bộ chết thảm. Danh Sơn lại nhốn máu, này chút độ chó hoang, Ô Nhiễm Thái Sơn. Phan Lôi hừ lạnh, sau đó hướng phía Khương Nam đi đến. Thánh cũng hướng phía Khương Nam đi đến rất nhanh, hai người tới Khương Nam phụ cận. Rất lợi hại. Tôn Lộ Thánh nhìn xem Khương Nam nói, Nguyên Hồn Sơ Kỳ cùng Thần Biến Đỉnh Phong, đây chính là cách một cái đại cảnh giới hào rộng, dưới tình huống bình thường, cái kia chính là trời cùng đất khoảng cách, là không thể vượt qua lực lượng tuyệt đối khoảng cách. Nhưng mà bây giờ, Khương Nam lại là dùng Thần Biến Đỉnh Phong tu vi, chém dụng một cái Nguyên Hồn Sơ Kỳ cường giả, này chiến lực làm thật là có chút kinh người. Đương nhiên, đối với điểm này, hắn mặc dù tán dương, nhưng lại cũng không kinh ngạc. Dù sao, hắn nhưng là thánh linh, dùng Thần Biến Phong cấp tu vi, tự nhiên cũng là có thể chém giết Nguyên Hồn Sơ Kỳ cường giả. Vẫn được." Khương Nam cười nói. Nói xong, hắn quét mắt nơi này chết ở trong tay hắn vô tướng hoàng triều cả đám thi thể, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lạnh lẽo. 9 đại hoàng triều chủ tộc trong tinh không chín quả giới tinh bên trên, tương lai, hắn thế tất từng cái đắc môn, đem 9 đại hoàng triều nổ tận gốc. Dừng một chút, hắn thu hồi trong lòng lạnh ý. "Đi thôi Hồ ca, đi giúp ngươi lấy nguyên thủy thực thể." Hắn nhìn về phía Tôn Lộ Thánh, lại là lộ ra cười tới. "Chương 200, đáng yêu như thế." Thánh nghe vậy gật đầu, cười nói, "Đi đi đi." Khương Nam gật đầu, mời đến Lôi, do Tôn Ngộ Thánh dẫn đường. Trong cái kia mảnh không gian đặc tủ mà đi. Thái Sơn bên trong bị cố ý đào mở qua, mà Tôn Ngộ Thánh nhắc tới cái kia mảnh không gian đặc tủ, cửa vào chính là ngay tại Thái Sơn bên trong. Rất nhanh, bọn hắn bước vào Thái Sơn bên trong, hướng phía cái tiếc không gian đặc tủ lối vào chỗ đi đến. Nói đến, Lôi tử, vị Tiệt Tê Tê tiền bối đâu? Khương Nam hỏi Phan Lôi. Phan Lôi theo yêu thánh trong động phủ sau khi ra ngoài, cũng là còn chưa nghe hắn nhắc lên vị tiền bối kia. Phan Lôi ha hốc một, thở dài, sau đó nói, đã tọa hóa. Trước đây không lâu, hắn theo yêu thánh trong động phủ đi ra lúc, tại yêu thánh ngoài phủ, gặp được Lao Tê, tê thể. Nhi qua, đã tỏa hóa đại khái hai tháng. Ta đem lão tiền bối mai táng, Thiên Yêu Thánh Điện, ta viết một phần, tại vị lao ra kia trước mộ đó đi." Hắn nói ra. Nói đến đây sự tình, hắn lời nói trầm trọng. Lúc trước sống Yêu Thánh Đạo phủ, vị kia lão TT giúp hắn rất nhiều bề bộn, hy vọng hắn có thể được đến Yêu Thánh truyền thừa, sau đó trước khi chết nhìn qua Yêu Thánh cổ kinh, không muốn lưu lại tiếp nối. Hắn có thể thành công sống qua Yêu Thánh thí luyện, đạt được Thiên Yêu Thánh Điện, lão TT tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như không có đối phương, hắn rất khó có khả năng sống qua cái kia thí luyện. Nhưng mà, Hắn thành công thông qua được thí luyện, chiếm được yêu thánh cổ kinh Thiên yêu thánh điện, có thể ra lúc đến, vị Tiên lão TT ra tử lại là tòa hóa, không thể thấy thiên yêu thánh điện. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Khương Nam nhìn xem Phan Lôi, kỳ thật có thể hiểu được Phan Lôi tâm tình. Đối với Phan Lôi mà nói, vị Tiên TT lão ra tử giờ cũng xem như ân nhân. Người an táng vị tiền bối kia, đem yêu thánh cổ kinh đốt cháy cho vị tiền bối kia, tin tưởng vị tiền bối kia có thể nhắm mắt. Hắn ăn uổi, vỗ vỗ Lôi bà vai. Phan lôi gật đầu, sâu một hơi, lại khôi phục bình thường bộ dáng, lại nói hầu ca: Chúng ta còn bao lâu đến cái kia lối vào?" Hắn ngược lại hỏi Tôn Lộ Thánh. "Nhanh nhanh." Tôn Lộ Thánh nói, hết sức khích khí. Hắn đối Khương Nam rất thân cận, đem Khương Nam coi như hảo bằng hữu, thế là đối Phan Lôi, tự nhiên cũng làm như làm bằng hữu. Ba người đi tại Thái Sơn bên trong, một đường hướng phía chỗ sâu đi. Thái Sơn nội bộ không gian là người làm đậm móc, cũng không phải là cái gì tự nhiên không gian, kia sáng rất là tối tăm. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Đến. Lúc này, Tôn mở miệng, chỉ hướng về phía trước cách đó không xa. Phía trước, một ngụm không gian vòng xoáy lặng lặng hành đi lên, có nhàn nhạt ngũ quang xen lẫn ở bên cạnh, giống như tính cả lấy một phương vũ minh ma vực. Khương Nam ngẩng đầu, tự nhiên là trước tiên thấy được này khẩu vòng xoáy. Đứng xa xa nhìn phía trước ngụm kia vòng xoáy, hắn con ngươi lúc này nương lại. Không tầm thường. Lúc này, chỉ là đứng xa xa nhìn này khẩu vòng xoáy, hắn chính là cảm thấy vòng xoáy bên trên cuốn lấy nhau đủ loại thiên địa cách cục chỗ. Loại lực lượng kia, có một phần là ở ngoại vi, còn có một bộ phận thì là theo vòng xoáy chi phía sau truyền đến. Ma Tiêu vòng xoáy chi phía sau truyền đến loại kia thiên địa cách cục lực lượng, lại là xa xa so bên ngoài thiên địa cách cục chỗ mạnh mẽ. Như thế, chính là đủ để chứng minh, vòng xoáy về sau có cực kỳ kinh người thiên địa mạch lạc quấn giao. Này chút, cũng là cùng Tôn Ngộ Thánh trước đó nâng lên hoàn toàn nhất trí. Hắn nhìn xem nơi đó, rất nhanh, cùng Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi cùng đi đến vòng xoáy phụ cận. Có chút kinh người. Phan Lôi con người hơi co lại. Thông qua yêu thánh thí luyện, trong cơ thể hắn yêu thần huyết mạch đã để thức tỉnh, linh cường. Lúc này Cứ việc không có có giống như Khương Nam có trưởng không thiên dẫn thần tuật, cũng không có tôn ngộ thánh loại kia cường hãn tu vi, nhưng lại cũng vẫn như cũ cảm thấy nơi này đáng sợ. Lúc trước, ta nắm nguyên thủy thạch thể, cho ném bên trong đi. Tôn Ngộ Thánh lại mở miệng, nói đến đây lời, hơi có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, "Kỳ thật, lúc ấy ta giống như ngay từ đầu cũng không muốn ném mất nguyên thủy thạch thể, thế nhưng, lúc kia cảm giác này vòng xoáy phủ cận khí tức để cho ta hết sức không thoải mái, cho nên, liền, cho nên liền đem nguyên thủy thạch thể làm vũ khí, nó nha." Sau đó bị vòng xoáy hút đi vào rồi. Phan Lôi nhỏ giọng nói, Tôn Ngộ Thánh lại gãi đầu một cái, lộ ra càng thêm lúng túng. "Khương Nam." Hắn xem như đã hiểu, tình cảm lúc trước Tôn Ngộ Thánh chuyện này, giống như là một đứa bé gặp được để cho mình không cao hứng người, liền nhặt ven đường hòn đá nhỏ nện. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Thánh lúc ấy trên tay vừa vặn có chính mình vừa mới lột ra tới nguyên thủy thạch thể, liền trực tiếp đem nguyên thủy thạch thể đặt tới. "Hắn xấu hổ, ta này hầu ca, làm sao còn đáng yêu như vậy?" Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, nhìn được cười, nói, "Vậy chúng ta đi vào đi." Hắn mời đến Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, ba người hướng thẳng đến vòng xoáy bên trong lập đi. Vòng xoáy bên ngoài quanh địa mạch lực lượng Cũng không tính là hết sức đáng sợ, đối với bây giờ ba người mà nói, uy hiếp cũng không lớn, ba người bước vào trong đó, trực tiếp đi xuyên mà qua. Sau một khắc, ba người xuyên qua không gian vòng xuấy, trước mắt hình ảnh lập tức chính là biến. Đây là một mảnh tàn phá đại địa, đất ngai thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều có hoang thổ loạn thạch, đất ngai rất là ở ướp. Lại, tại mảnh không gian này, gió lốc một đạo tiếp lấy một đạo bao phủ, cực kỳ quần bạo. Ba người đều là độc dung, liền liền tôn ngộ thánh cũng không ngoại lệ Không đề cập tới này vòng xoáy sau không gian hoàn cảnh như thế nào, lúc này, đơn thuần liền bên trong vùng không gian này chỗ tràn ngập gió lốc, chính là liền xen lẫn một cỗ cực kỳ kinh người gió sóng. Mạnh như hóa tiên cảnh tôn lỗ thánh, lúc này đều cảm thấy uy hiếp. Khương Nam ánh mắt nghiêm trọng, bất quá, rất nhanh, tầm mắt lại là theo lũi lên. Lúc này, hắn nhìn ra, này chút cơn bão gió lốc, là nơi này địa mạch lực lượng tất tạm mà thành, chỉ cần trải vượt hạ nơi này địa mạch, này chút gió lốc là hoàn toàn có khả năng tan đi. Ầm Đúng lúc này, nơi này, bốn phương tám hướng, cụ cơn gió đột ngột đại trấn, giống như là có ý thức cùng nhau hướng phía ba người của tới. Những nơi đi qua, không gian đều trở nên bóp méo, khách khách khách vang, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Các người đứng sau lưng ta, Tôn Lộ Thánh trước tiên mở miệng, triệu chống thần lực, hóa thành một phương vòng phòng hộ. Nay chút gió lốc cũng không bình thường, quân tới đồng thời, mang theo khiến cho hắn đều tìm đập nhanh lực lượng. Hầu ca, ta tới đối phó. Đúng lúc này, Khương Nam mở miệng nói. Dứt lời, hắn trực tiếp ngừng tạm đến, hai tay kết ấn, sau đó thiếp trên mặt đất, từng đạo thiên dẫn thần dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía lòng đất kéo dài mà đi. Nam tử, ngươi làm cái gì? Tôn Thánh không hiểu. Phan Lôi xưng Hồ Khương Nam làm nam tử, hắn chính là cũng xưng hô Khương Nam làm nam tử. Bất quá, ngay tại hắn lời nói hạ xuống ba cái hô hấp về sau, hướng phía bọn hắn bao trùm tới mảng lớn gió lốc, Trâu Bí Mật mang theo uy thế nhất thời chính là bắt đầu dùng một cái tốc độ kinh người suy yếu. Lập tức, làm lại qua năm cái hô hấp, này chút gió lốc bao phủ đến bọn hắn hơn một trượng bên ngoài, trở nên càng thêm suy yếu, sau đó đột ngột ở giữa cùng nhau vỡ vụt, đảo mắt tiêu tán. Chương 201: Quỷ dị huyết mục. Cái này, lúc này lợi Một bên khác, Phan Lôi dù trước đó nhìn thấy qua Nam hiện ra thiên dẫn thần thuật, có thể lúc này nhưng vẫn là rung động. Tôn Lộ Thánh đi qua, hai tay nắm lên khương nam tay, "Nam tử, người thật lợi hại." Nhìn xem Khương Nam, hắn hai mắt sáng lên vô cùng. Vừa rồi những cái kia gió lốc, dù cho là hắn cái này hóa tiên cảnh cường giả, cũng cảm thấy áp lực lớn, mặc dù có thể đối phó được, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nhưng mà bây giờ, Khương Nam mới thần biến đỉnh phong tu vi, lại thế mà trong nháy mắt vỡ vụn những cái kia gió lốc. Này quá làm cho hắn kinh ngạc. "Không có gì, chẳng qua là đem lòng đất một chút mạch tiên dẫn thần văn đã cách trở một thoáng." Khương Nam cười nói. Nói xong, Hắn mời đến Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh rời đi phiến khu vực này. Bởi vì, hắn vừa rồi chẳng qua là tạm thời đem lòng đất một chút mạch lạc ngăn trở chật được, rất nhanh mới vừa những cái kia gió lốc sẽ lần nữa tái hiện. Rất nguy hiểm. Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi gật đầu, ngay lập tức, đoàn người tốc độ cao hướng phía phía trước đi đến. "Hầu ca, ngươi biết ngươi cái kia Nguyên Thủy Thạch thể ở nơi nào không?" Khương Nam hỏi Tôn Ngộ Thánh. Lúc trước, Tôn Ngộ Thánh đem Nguyên Thủy Thạch thể ném vào không gian này, lý thuyết, hẳn là tại vào. Bất quá, lối vào lại là cũng không có. Hắn suy đoán Hẳn là bị bên trong vùng không gian này gió lốc cho cuốn tới địa phương khác đi. Mà mảnh không gian này rất lớn, nếu như không có một manh mối điểm đi tìm tìm, vậy liền thật không biết đến lúc nào mới có thể tìm ra cái kia nguyên thủy thực thể. Cho nên, hắn hỏi thăm Tôn Nội Thánh, nhìn một chút có hay không phương pháp đặc thù tìm kiếm cái kia thực thể. Ta biết người đang suy nghĩ gì, yên tâm, ta có mỏng manh cảm ứng." Tôn Nội Thánh cười nói. Nguyên thủy Thạch thể tương đương với hắn một bộ phận bản nguyên, bước vào mảnh không gian này về sau, hắn đã là đại khái cảm ứng được nguyên thủy thực thể vị trí cụ thể. Ngay sau đó, hắn dẫn đường, Khương Nam cùng Phan Lôi cùng ở bên cạnh. Trên phía mảnh không gian này góc đông bắc vị trí bắt đi. Đoàn người bây giờ tốc độ đều là phi thường nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi ra rất xa. Đúng lúc này, này mảnh trùng trăm ngàn lỗ trên đất, phía trước đột nhiên thêm ra một gốc cổ thụ. Cổ thụ không cao lắm, sinh có thật nhiều lá cây màu đỏ ngòm, xung quanh không có bất kỳ cái gì cái khác thảm thực vật, cho người ta một loại hết sức cảm giác quỷ dị. Có cái gì? Phan Lôi trầm giọng nói. Tôn Nội thánh gật đầu, một cái chớp mắt nhìn chầm chằm vào phía trước cái kia gốc cổ thụ. Này gốc cổ thụ mang đến cho hắn cảm giác giống như là một thanh sắc bén lợi kiếm, mà chủ yếu nhất chính là, hắn cảm thấy, này lợi kiếm lợi kiếm giống như là vừa vặn nhắm ngay bọn hắn. Khương Nam nhìn phía trước cổ thụ, trong con người, màu vàng thiên dân thần vân như ẩn như hiện. Một lát sau, hắn lập tức đọc dung, thấp giọng nói, lui. Nói xong, hắn một tay một cái, trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi về sau giời. Mà cơ hội là hắn lôi kéo Tôn Ngộ Thánh lui lại trong nháy mắt, phía trước, huyết sắc cổ thụ đột ngột chợt tròn. Cổ thụ bên trên, lá cây màu đỏ ngọm lắc lư, phát ra tiếng leng keng, giống như kiếm gieo. Sau một khắc, liên miên máu lá ra, như là có linh trí, lại hướng thẳng đến bọn hắn nơi này của tới. Theo máu lá những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ trong đó giống như là muốn tan vỡ. Như thế hơi thở làm người ta khiếp sợ, khiến cho mạnh như tôn ngộ thánh đều biến sắc. Này có thể so sánh vừa rồi những cái kia do lốc đáng sợ nhiều lắm. Máu la tốc độ cực nhanh, rất nhanh chính là tới gần đến đoàn người hơn một trượng bên ngoài. Bất quá, cũng là lúc này, này chút máu lá cùng nhau giun lên, sau đó từng cái nát bẫy. Mà cơ hồ là này chút máu lá nát bấy trong đáy mắt, phía trước cái kia gốc cổ thụ bên trên, có mới máu diệp phi nhanh sinh ra. Đào mắt, cột trụ trở nên cùng trước đó giống như lúc, hạ xuống lá cây, toàn bộ một lần nữa mọc ra. Ba người theo vừa rồi máu lá tới gần uy hiếp bên trong nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem một màn này về sau, lại là vẻ mặt độc dung. Cái này, tình huống như thế nào? Phan lôi trứng mắt, cổ thụ bên trên lá cây đột nhiên bay ra công kích bọn hắn, đã là đủ quỷ dị, nhưng lúc này, này chút rơi đi lá cây, lại thế mà trong nháy mắt một lần nữa mọc ra. Này quá mức tà môn. Kương Nam không hề chớp mắt nhìn về phía trước, Thiên dẫn thần thuật từ lòng bàn chân từng sợi chui vào dưới nền đất, một lát sau nói, cái kia gốc cổ thụ là từ địa mạch sát ý ngưng tụ mà thành, lá cây là sát khí hội tâm, nhưng phạm cảm ứng được có còn sống sinh linh xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, máu lá chính là biết bay xuất kích giết. Bất quá, chịu địa mạch bản thân hạn chế cùng ảnh hưởng, công kích của nó khoảng cách nhưng cũng là có hạn, vừa rồi, nhưng cái kia máu lá sợ dĩ đột nhiên tại chúng ta hơn một trượng bên ngoài dừng lại, cái kia làm cũng là bởi vì, cái kia trong đạt đến công kích của nó khoảng cách cực hạn. Hắn nói tiếp, máu lá bản thân là địa mạch sát khí ngưng tụ mà thành, nắt bấy về sau Địa mạch sát khí chính là một lần nữa ngưng tụ ra mới màu lá. Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi nghe lời này, lúc này đều rõ ràng. Bởi vì, Khương Nam nói tới, bản thân chính là đơn giản sáng tỏ, đã là rất rõ ràng. Cái kia, có biện pháp gì có khả năng thông qua? Tôn Ngộ Thánh hỏi. Thực lực của hắn xa xa mạnh mẽ hơn Khương Nam, nhưng lúc này, gặp được địa mạch cách cục, hắn lại chỉ có thể dựa vào Khương Nam. Mà trước đó đánh nát những cái kia gió lốc, hắn cũng là nhìn ra, Khương Nam đối địa mạch cách cục phương diện này năng lực, đúng là vô cùng kinh người. "Không đội." Khương Nam nói, "Ta suy nghĩ một chút." Hắn liền ở tại chỗ ngồi xuống, nghiêm túc nhìn về phía trước cái kia gốc cổ thụ. Đồng thời, lòng bàn chân cũng có thiên dẫn thần văn không ngừng chui vào lòng đất, tham dò cùng phân tích nơi này địa mạch các cục. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ tinh mang. Có biện pháp. Phan Lôi hỏi. Nửa canh giờ thời gian, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đều không có quấy rầy Khương Nam, một câu cũng không có nói. Lúc này, thấy Khương Nam trong mắt có tinh mang xẹt qua, hắn cảm thấy, Khương Nam hẳn là nghĩ ra điều gì. Tôn Ngộ Thánh càng là nhìn chằm chằm dây chờ mong. Dù sao có thể hay không thông qua nơi này, có thể là quan hệ đến hắn có thể hay không vào tay chính mình nguyên thủy thực thể. Nghĩ đến, đi thôi." Khương Nam cười nói. Nói xong, hắn nhường Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi theo sau lưng, chính mình hướng phía trước cất bước. Rất nhanh, hắn mang theo Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, đi đến cổ thụ phạm vi công kích bên trong. Ao ào ào, cổ thụ bên trên, liên miên máu lá lập tức chợt trởn, mảng lớn lá cây vẽ rơi, hướng thẳng đến ba người của tới. Lăng liệt sát ý sen lẫn tại máu lá xung quanh mở, giống như có thể xuyên xuyên vào vật. Bực này công kích chi thế, khiến cho Phan Lôi không khỏi run run rũ này tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn. Liên liên hóa tiên cảnh Tôn Lộ Thánh cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Khương Nam thì là tầm mắt như thường, thế này chút máu lá từ đến, đưa tay cái tấn. Nhất thời, hướng phía bọn hắn quấn tới máu lá hơi dừng, sau đó, lại là sinh sinh cải biến hướng đi, hướng phía một vị trí khác bao phủ mà đi. Đây là? Phan Lôi kinh ngạc. Vừa rồi những cái kia máu lá có thể là thẳng tắp hướng về phía bọn hắn tới, nhưng bây giờ, lại thế mà rẽ ngoặt một cái. Nam tử, người làm cái gì? Tôn Lộ Thánh nhỏ giọng hỏi Khương Nam, tự nhiên đoán ra, đây là Khương Nam tại hành động ngôn nhân. Chương 202, trùng nguyên hồn. Không có gì chẳng qua là đem sinh mạng của chúng ta khí thức, thông qua thiên dẫn thần văn gán tội đến một vị trí khác lên. Khương Nam nói rõ lý do. Đương nhiên, bực này gán tội cũng không phải là chân chính liền là đem tính mạng của bọn hắn khí tức kéo ra ra ngoài di chuyển đến một vị trí khác, chẳng qua là dùng thiên dẫn thần văn hình thành một cái trộn lẫn cục mà thôi. Tạo thành một loại bọn hắn rõ ràng ở vào trước mắt vị trí bên trên, thế nhưng sinh mệnh khí tức lại chỉ có thể ở một vị trí khác bên trên cảm giác được loại cục diện này. Mà cổ thụ là cảm ứng sinh mệnh khí tức công kích, cho nên mới vừa những cái kia máu lá chính là hướng phía một vị trí khác quần quật quần tới. Vị trí kia chính là Khương Nam chuyển gã đi sinh mệnh khí tức vị trí. Thế là sao ạ? Đơn giản như vậy. Phan Lôi trừng mắt, hắn cũng là không nghĩ tới, phía trước đáng sợ như vậy một gốc cổ thụ, thế mà dùng như thế phương pháp đơn giản, liền tránh đi cái kia cổ thụ bên trên máu lá tấn công chính diện. Chỉ đơn giản như vậy. Khương Nam cười nói. Nói xong, hắn dùng bực này phương pháp, mang theo Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn hắn hoàn toàn đi xuyên qua cổ thụ phạm vi công kích. Hầu ca, khoảng cách ngươi cái kia nguyên thủy thực thể vẫn còn rất xa. Khương Nam hỏi. Tôn Ngộ Thánh nói, không xa, hẳn là ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất theo chấn động, vốn là thủng trăm ngàn lỗ đất này, lúc này trồi lên từng đạo vết rách. Dưới nền đất, kinh người âm khí bật lên, liên miên âm binh theo lao ra. Này chút âm binh khí tức cực kỳ kinh người, đã xa hoàn toàn không phải bình thường âm binh, tối thiểu nhất cũng có thể có thể so với thần biến cảnh cấp độ, lại còn có rất nhiều có thể so với nguyên hồn cảnh cùng với ngạo tình cảnh tu sĩ tồn tại. Lần này mới có một đầu to lớn âm mạch. Khương Nam nhìn phía dưới, sắc mặt biến hóa. Giữa thiên địa có rất nhiều mạch, linh khí có khả năng hội tụ thành linh mạch, sát khí có khả năng hội tụ thành ma mạch, âm khí thì có khả năng hội tụ thành âm mạch. Lúc này, hắn cảm thấy, nơi này dưới nền đất phương, có một đầu vô cùng không tầm thường âm mạch, từ đó dựng dựng ra rất nhiều âm binh lệ quỷ các loại. Đương nhiên, bực này âm mạch mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng là xa xa không thể cùng Đông Hải nơi đó ma mạch đánh đồng. Nơi này âm mạch mặc dù cái người, có thể Đông Hải đầu kia ma mạch lại là khủng bố cấp bậc. Thanh đoàn âm binh lệ quỷ lao ra, phát ra lệ giống. Đồng thời, này chút âm binh bên ngoài cơ thể, đều là lượn lờ lấy ô đen khí toàn nam, Phan Lôi đem ba người coi là con mồi. Âm binh lệ quỷ Đối với sinh mệnh khí tức khao khát vô cùng nồng đậm, có bản năng truy đổi. Thương nam trong cơ thể, thần lực bay tới, màu vàng loá mắt. Phan lôi bên ngoài cơ thể, yêu khí quay cuồng, khí thế của trào. Màu vàng thần lực và bảng bạc yêu khí, đồng thời cuốn về phía này chút âm binh lệ quỷ, đảo mắt đánh nát màn lớn. Bất quá, theo lòng đất tuôn ra âm binh lệ quỷ nhiều lắm, mà lại, đều là không yếu, nơi này, càng ngày càng nhiều âm binh lệ quỷ hướng phía bọn hắn đánh tới. Ta tới. Tôn Thánh mở nói. Nhìn xem theo lòng đất leo ra nhào về phía bọn âm binh lệ quỷ ấy. hắn hừ lạnh một tiếng, trong thân thể, quang hoa chói mắt há đãng, lên trời không. Sau đó, này chút vầng sáng hóa thành một đạo đạo kim sắc của sáng, từ thiên cung dưới, ầm ầm mà rơi. Trong lúc nhất thời, nơi này mặt đất theo đại trấn. Chói thai hí lên vang lên, nơi này, theo lòng đất nhào ra thành đoàn âm binh lệ quỷ, trong nháy mắt bị toàn bộ đánh nát. Thậm chí, Khương Nam cảm giác được, tính cả này lòng đất cái kia cái âm mạch, cũng tại mới vừa tôn ngộ thánh nhất kích hạ trực tiếp phân bệ nát. Mẹ. Hắn hướng phía tôn ngộ thánh khơi mào ngón tay cái. Chỉ là trong nháy mắt liền dẹp tan như một mảnh âm địa, mặc sắt thành đoàn âm binh lệ quỷ, nát bấy đi một cái âm mạch, tôn ngộ thực lực quả thật là đáng sợ lại trong ấn tượng của hắn, coi như là trong tinh không cái kia chín đại hoàng triều hoàng chủ, tu vi ở vào hóa tiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại cũng còn kém rất rất xa tôn nộ thánh sức chiến đấu cỡ này. Trên lệch quá xa. Bất quá, hắn nghĩ lại, tôn nộ thánh có thể là thánh linh, mà lại, tại chính thức xuất thế trước, thậm chí còn thuế qua một lần thể, tại chính thức xuất thế trước liền sinh ra một lần chất biến, có chiến lược như vậy, tự nhiên chính là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Hầu ca Quy Vũ, Phan Lôi cũng nếp lên ngón tay cái. Không có gì, tôn cười hắc, hắc Lúc này, dưới nền đất, rất nhiều nơi sinh ra huyết quang, vô cùng tập trung. Khương Nam nhìn xuống đi, trong con ngươi sen lẫn màu vàng thiên dẫn thần văn, thị lực xa so với bình thường mạnh mẽ, rất nhanh tầm mắt theo khe động. Huyết đan. Hắn nói. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì, Huyết đan bình thường chỉ có tu sĩ sau khi chết hóa thành âm binh lệ quỷ chờ âm linh về sau mới có thể sinh ra, là chết đi những tu sĩ kia trong cơ thể huyết tinh hội tụ. Thế nhưng nơi này, nơi này này chút âm binh lệ quỷ, lại hoàn toàn là do âm khí ngưng tụ mà ra, dạng này âm binh lệ quỷ, lý thuyết, trong cơ thể là không thể tồn tại Huyết đan. Thế nhưng, này chút đan, nhưng là kỳ quái như thế sinh ra tới. Được rồi, mặc kệ cái này Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng là không nghĩ, tự mình đạo thủ, phong lực lượng lờ ra, rất mau đem nơi này huyết đan toàn bộ quân tới phụ cận. Trọn vẹn hơn 30 miếng. Đại thu hoạch. Hắn lộ ra nét mừng. Này chút huyết đan đều không tầm thường, tối thiểu nhất cũng là thần biến cấp bậc, đại bộ phận đều là nguyên hồn cảnh cấp bậc. Dùng này chút huyết đan, hắn có khả năng khẳng định, hắn cùng Phan Lôi Tu Vi đều có thể tăng lên rất nhiều. Bởi vì, huyết đan này các thứ, đối với người tu hành tu vi tăng lên, tác dụng là phi thường lớn. Đúng là đại thu hoạch. Tôn Thánh cũng mở miệng, tự nhiên biết đây là huyết đan. Nói: "Các ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa đi, ta cho các ngươi hộ pháp." Hắn bây giờ đã ở vào Hóa Tiên cảnh giới, này chút huyết đan đối với hắn mà nói, không có chút nào tác dụng. Khương Nam ngay vậy, cũng gật đầu. Phối hợp này chút huyết đan, hắn hẳn là có khả năng bước vào nguyên hồn cảnh, Phan Lôi cũng cần phải có khả năng. Như thế, bọn hắn thực lực đều sẽ có một cái to lớn tăng lên, như vậy vừa đến, đối với con đường tiếp theo, cũng muốn tạm biệt một chút, có thể có càng nhiều tỷ lệ trợ giúp Tôn Nội Thánh tìm được nguyên thủy thể, thể Ngay sau đó, hắn phân ra một nửa huyết cho Phan Lôi, mà song cùng Lôi ngay ở chỗ này quanh chân mà xuống, bắt đầu luyện hóa này chút đan. Tiên tâm quyết vận chuyển, huyết đan bên trong, hùng hậu tinh khí lập tức liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn tu ra. Hắn dùng này chút huyết đan tinh khí luyện hóa, trui vào chính mình hư vô linh hồn bên trong, tương trợ linh hồn ngưng tụ. Bây giờ, chỗ hắn tại thần biến cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, linh hồn là có thể triệt để ngưng tụ, hóa thành thần hồn. Một khi nguyên hồn triệt để ngưng tụ, hóa thành thần hồn, như vậy, hắn chính là liền có thể bước vào nguyên hồn cảnh giới. Thu nạp này chút huyết tinh khí, hắn dần dần vận chuyển nhanh, làm linh hồn tụ tốc độ cũng theo bắt đầu tăng lên. mắt, 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, Một ngày này, một cỗ vô cùng khí tức mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, tại hắn bên người, sinh sinh cuốn ra một cỗ hồn có thể cương phong. Chương 203, kỳ lạ tế đàn nguyên hồn. Tôn Lộ Thánh ở bên cạnh hộ pháp, tự nhiên là cảm thấy Khương Nam giờ phút này chỗ tản ra hồn có thể gần sóng. Cường hành phi thường. cơ hội là này cùng một thời gian, Khương Nam mở hai mắt ra, trong con người có ánh vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Mượn nhờ hơi đan, lấy bên trong hùng hậu tinh khí luyện hóa, đi qua 7 ngày thời gian, hắn tại giờ khắc này, trực tiếp bước vào đến nguyên hồn cảnh cấp độ. Hắn nội thị bản thân. Hư vô linh hồn đã triệt để hóa thành thực chất biến thành làm thần hồn liền ở vào túc hải bên trong cùng bản thân của hắn dung mạo giống như lúc lúc này bước vào nguyên hồn cảnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình mạnh mẽ rất nhiều từng cái phương diện đều có một cái lớn bay vào mạnh đương nhiên lúc này hắn cũng là cũng không nhiều xúc động dù sao đây cũng không phải là, là hắn lần thứ nhất đi đến nguyên hồn cảnh kiếp trước liền từng bước vào qua cấp độ này huyết đan còn thừa lại một chút lúc này hắn không có lập tức đứng dậy mà là dùng còn lại huyết đang vững chắc trước mắt nguyên hồn cảnh tu vi đồng thời cũng tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi huyết đang này các thứ cùng thiên địa linh khí tương đương, đều là phi thường tính khiết, chỉ cần số lượng lớn đủ, vô luận là tại bất luận cái gì tu vi giai đoạn, đều là có tác dụng lớn. Ông thiên tâm quyết vật chuyện, màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lượn lờ hắn bên ngoài cơ thể, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng ngưng luyện. Rất nhanh, thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, huyết đan triệt đệ bị hắn luyện hóa hoàn tất, hắn tại một ngày này mở hai mắt ra, đứng lên. Lúc này, nhờ huyết đan củng cố tu vi cảnh giới, hắn nguyên hồn cảnh tu vi đã hoàn toàn vững chắc xuống, lại tu vi trong nửa tháng này, cũng tại theo tiến bộ Bây giờ, hắn cách nguyên hồn trung kỳ cũng không có bao xa. So sánh nửa tháng trước kia, lúc này, thực lực của hắn lại là tăng lên không ít. Lại, này chút đều không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện thể chất của mình trở nên càng thêm kinh ngợi, đi qua vô danh thiên thư cùng tiên tâm quyết tu luyện, như là đã là hóa thành tiên thể. Cái này khiến hắn có chút tâm phấn, vô danh thiên thư thực sự quá kinh ngợi, mang cho hắn chỗ tốt nhiều lắm. Nghĩ đến điểm này, hắn âm thầm phấn vấn, sau đó tầm mắt lại theo động, nghĩ đến quang minh chi tử cái kia bản huyết sắc thiên thư. Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đó là cái gì? Đó cùng trong cơ thể hắn vô danh tiên thư, đến cùng là quan hệ như thế nào? Suy nghĩ gì? Tôn Ngộ Thánh mở miệng, nhìn về phía hắn, rất là tò mò, sau đó rồi nói tiếp, ngươi bây giờ tinh khí thần, hết sức kinh người. Hắn dùng thánh linh thân thể, chi đạt tới trước nguyên hồn cảnh lúc tinh khí thần, rất mạnh, lúc này, Khương Nam đi đến cảnh giới này sau tinh khí thần trình độ, may may cũng không thể so hắn lúc kia kém. Vẫn được. Khương Nam cười nói, hắn bây giờ tu vi cảnh giới vô cùng vững chắc, nói xong, nhìn về phía bên cạnh Lôi. Liên cảm giác của hắn, Phan Lôi đã đạt đến thần biến cảnh đỉnh phong nhất, khoảng cách nguyên hồn cảnh, đã không bao xa. Sau đó, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh ở một bên, đồng thời làm Phan Lôi hộ pháp. Rất nhanh, lại là ba ngày đi qua. Ba ngày sau, một ngày này, ầm ầm một tiếng vang lớn, một cô cực kỳ khiếp người yêu lực theo Phan Lôi trong cơ thể lợi ra, xem lẫn bảng bạc hồn có thể nguyên hồn. Khương Nam cười nói, một ngày này, Phan Lôi cũng đặt tới nguyên hồn cảnh giới. Mà đi đến cảnh giới này, Phan Lôi tinh khí thần cũng là phi thường kinh người, loại kia yêu khí quá mức hùng hậu, hắn tin tưởng, đủ để đánh giết nguyên hồn cường giả tối đỉnh. Phan Lôi lúc này mở hai mắt ra, trong mắt mang theo tối tăm mờ yêu quang, dừng một chút về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Nam tử, Hầu ca, ta đến nguyên hồn cảnh." Hắn đứng dậy, có vẻ hơi xúc động. "Dù sao, theo đổi thần biến đến nguyên hồn, hư vô linh hồn ngưng tụ thành thực chất, đây là lại một cái chất biến." Lúc này, hắn bén nhạy phát ra được, thực lực của mình mạnh mẽ rất rất nhiều. "Chúc mừng." Tôn Ngộ Thánh cười nói. Khương Nam cũng là không nói gì thêm chúc mừng, chẳng qua là cười cười, vô vô Phan Lôi bà vai. Phan Lôi theo đổi thần biến Hậu Kỳ đi đến thần biến cảnh đỉnh phong, vừa vặn tiêu hao hắn đây bên vi, đến 3 ngày sau, mới là lần nữa xuất phát, trợ Tôn Ngộ Thánh tìm kiếm nguyên thủy thể mảnh không gian này, đất hai thủng trăm ngàn lỗ, rất la rách dưới, rất nhanh, tại bên trong vùng không gian này, bọn hắn đi qua trọn vẹn 7 ngày. Sau 7 ngày, một ngày này, ba người tới một phương trong núi lớn. Trong núi lớn có rất nhiều khô héo cổ thụ, trong này, Tôn Lộ Thánh rốt cục tìm tới chính mình nguyên thủy thực thể. "Chúc mừng hầu ca." Khương Nam cười nói. Phan Lôi cũng mở miệng, "Chúc mừng, chúc mừng." Tôn Lộ Thánh trên mặt lộ ra nét mừng, đem nguyên thủy thực thể thu nhập trong cơ thể, sau đó hướng Khương Nam cùng Phan Lôi nói lời tạ. Việc này tới lấy nguyên thủy Thạch thể, có thể là rất nguy hiểm. Khương Nam cùng Phan Lôi rõ ràng tu vi xa xa so với hắn thấp, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố bồi tiếp hắn tới, nhất là Khương Nam, này một đường đi tới, bọn hắn gặp không ít phức tạp quỷ dị thiên địa các cục, toàn bộ là ngưỡng trưởng Khương Nam dùng thiên dẫn thần thuật phá cục. Bằng không, hắn muốn tại ở trong đó tìm được nguyên thủy thạch thể, vậy cơ hội là không thể nào sự tình. Đối với Tôn Nộ Thánh nói lời cảm tạ, Khương Nam vội vàng khoát tay, cười nói, khách khí hầu ca, chúng ta là bằng hữu, đều là hòa Nói ra, hắn lại nói, nguyên thủy thạch thể đã đã tìm được, cái kia, chúng ta hiện tại đi. Ầm ầm. Đột nhiên, ngọn núi lớn này ở giữa Chính trung tâm chỗ theo chấn động, xinh xinh đem hắn câu nói kế tiếp các được. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, núi lớn này chính trung tâm chỗ, lại có một phương tế đàn, trên đó khắc ấn có rất nhiều cổ văn đã ấn. Lúc này, tế đàn đang chấn động, có một cánh cửa ánh sáng vòng xoáy, dần dần từ tế đàn bên trên nổi lên. Đây là? Cương Nam lúc này còn người co rú lại. Này tế đàn, cùng Thái Sơn bên trong trong không gian, lúc trước bọn hắn phát hiện chỗ kia tế đàn, vậy mà giống như lúc Lúc trước, hắn là vì đi cứu Trình Tử Tề đám người mà phát hiện chỗ kia tế đàn, lại không nghĩ, vậy mà ở cái địa phương này, cũng phát hiện một chỗ Phan Lôi tự nhiên cũng nhìn thấy này tế đàn, không khỏi trừng mắt, nơi này cũng có. Nải đồ vật gì? Kiêng kỵ bên trên, vầng sáng lượn lờ, trên đó những cái kia cột văn đả ấn, giống như là khối băng gặp liệt hỏa, lúc này, trong đó một chút cột văn đả ấn, vậy mà dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Cái này khiến Khương Nam động dung, nải chút cột văn đả ấn, chẳng lẽ là một loại phong ấn, là tại trấn phong lấy này tế đàn. Ông, tế đàn bên trên, ánh sáng vòng xoáy dần dần trở nên càng ngày càng mạnh, vòng xoáy đường kính càng lúc càng lớn. Tôn không hề chớp mắt nhìn xem nơi đó, trầm nói, đây là không gian môn hộ, mà lại Xa xa không phải bình thường không gian môn hộ. Hắn nói ra, trợ hổ, có đồ vật gì muốn theo một bên khác đến đây? Cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong đáy mắt, vòng xoáy không gian môn hộ bên trong, ba đạo thân ảnh trực tiếp bước ra, làm ba cái thân phụ áo giáp đen nam tử, tinh khí thần vô cùng kinh người. Chương 204, mấy chụp hóa tiên. Ba nam tử, thân phụ áo giáp đều là màu đen, tinh khí thần cường thịnh kinh người. Ngạo Tinh, Khương Nam độc dung, chỉ liếc mắt, hắn chính là nhìn ra ba người này tu vi, lại là ngạo tình cảnh thực lực. Lại, xa xa không phải bình thường náo tình cảnh tu sĩ có khả năng đánh đồng. Mà đó cũng không phải hắn động dung giật mình nguyên nhân chủ yếu, làm hắn giật mình nhất chính là, nơi này tới đàn, vậy mà mở ra một đạo không gian môn hộ, có sinh linh tử trong đó bước ra. Mà sau này, còn có một bên khác không gian. Bên cạnh, Tôn Lộ Thánh cùng Phan Lôi cũng là đều động dung. Cơ hội là cùng một thời gian, theo vòng xoáy cửa ra vào sau bước ra ba cái nam tử mặc áo giáp đen, tự nhiên là thấy được Hương Nam ba người, tầm mắt đều là không khỏi rơi vào ba người trên thân, con người đều là ngưng lại. Nay mảnh đã từng lưỡng giới từ chiến khu vực, lại có thể có người. Ba người trên mặt trồi lên nghi ngờ. Bất quá, rất nhanh Ba người vẻ mặt chính là lại lần nữa khôi phục như người bình thường, một người trong đó lạnh nhạt nói, "Bắt lại." Theo dứt lời, này người trực tiếp độc thủ, lại hai người khác cũng đồng loạt ra tay, trực tiếp cầm lấy Khương Nam ba người. Trong lúc nhất thời, ngạo tinh cảnh thần năng chấn động, ba phủ bắt phương không gian. Bước này thần lực cực kỳ hùng hậu, giống như tinh hà, khiến cho Khương Nam kinh hãi. Ở vào ngạo tinh cảnh, có như vậy hùng hậu thần lực, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người này, quá mạnh. Hừ. Tôn Lộ Thánh hừ lạnh, trong cơ thể hào quang sáng chói lao ra, trực tiếp đem ba người chấn bay tứ tung, có dòng máu tung bay trên không trung. Người. ba người lúc này Động Dung, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Ngộ Thánh. Hóa Tiên, đã nhiều năm như vậy, mảnh thế giới này lại còn có Hóa Tiên cảnh tu sĩ. Năm đó, linh khí không phải đã khô kiệt sao? Hẳn là rất khó tu hành mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Ba người khỏe miệng tu máu, nhìn chòng trọc vào Tôn Ngộ Thánh. Sau đó, sau một khắc, nhìn xem Tôn Ngộ Thánh thay khu, ba người lại là Động Dung, Thánh Linh. Ba người đều là con người hơi qua lại. Khương Nam nhìn xem ba người này, ngay ba người, ba người này nghiêm nhiên là biết quan tại địa cầu rất nhiều sự tình. Hầu ca chấn áp xuống bọn hắn, ép hỏi một phen. Bọn hắn có thể có thể biết chúng ta thế giới viễn cổ thời điểm một chút cụ thể sự tình. Hán nuôi Tôn Ngộ Thánh nói, ba người này lai lịch kỳ lạ, lại tựa hồ là biết rất nhiều đã từng thời đại viễn cổ địa cầu sự tình, hắn cảm thấy, chính là có thể theo ba người này trên thân đạt được rất nhiều thứ. Tôn Ngộ Thánh gật đầu, hắn nuôi với địa cầu đã từng cũng là không có hứng thú gì, bất quá, nếu Khương Nam mở miệng, vậy hắn tự nhiên đến làm như thế. Sáng chói thần năng vẩn quanh tại bên ngoài cơ thể, hắn trực tiếp đưa tay, quang chi đại thủ ấn trước tiên vẩn quanh mà ra. Bất quá, liền sau đó mưa khắc Hắn động dung, thông suốt nhìn về phía tế đàn bên trên ngụm kia vòng xoáy bên trong. Cùng lúc đó, Khương Nam cùng Phan Lôi cùng thay đổi sắc. Lúc này, bọn hắn cảm thấy, vòng xoáy cửa ra vào về sau, có rất nhiều cỗ hơi thở làm người ta khiếp sợ tại chiều lấy bên này tới, có mấy cô khí tức, thậm chí so Tôn Ngộ Thánh còn mạnh hơn. Muốn trấn áp chúng ta, không biết trời cao đất rộng. Ba cái nam tử mà cao giáp đen lánh không nói, mang theo một loại phát ra từ trong xương cốt cao cao tại thượng. Theo vòng xoáy một bên khác bước vào bên này, đúng là bọn họ bên này cường giả. "Hầu ca, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi." Khương Nam mời đến Tôn Ngộ Thánh nói. Lúc này, vòng xoáy một bên khác chuyển đến năng lượng ba động quá kinh người, cái kia nghiêm nhiên là cùng ba cái nam tử mặc áo giáp đen một phe cánh, chờ đến những cái kia người lao ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị trấn áp. Sau đó, kết cục tuyệt đối là một con đường chết. Tôn Ngộ Thánh tự nhiên biết điểm này, ngay lập tức, không do dự, rất ngoan lui lại hồi trở lại Khương Nam cùng Phan Lôi bên cạnh. "Đi." Khương Nam nói, cùng Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi, dọc theo lúc đến con đường, thật nhanh lui cách. Cơ hội là bọn hắn rút đi ba cái hô hấp về sau, vòng xoáy về sau, thành đoàn thân ảnh lao ra, đều là thân phụ áo giáp, trong đó, yếu nhất cũng là ngạo tình cảnh tu vi thậm chí có không ít hóa tiên cảnh cường giả. Vừa rồi nơi này có ba người, hai người ở vào nguyên hồn cảnh, một người ở vào hóa tiên cảnh. Hóa tiên cảnh người kia là một thánh linh. Ban đầu theo vòng xoáy sau đi ra ba cái nam tử mặc áo giáp đen, một người trong đó mở miệng, đem mới vừa gặp được hương Nam, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi ba người sự tình, đơn giản bẩm báo cho bên trong một cái hóa tiên cảnh cường giả. Thánh linh, hóa tiên. Mảnh thế giới này đã từng khô héo vạn đạo bắt đầu thức tỉnh, linh khí của có hóa tiên cảnh tu sĩ xuất hiện, cũng là không tính quái. Bất quá, cũng là không nghĩ tới, có thể sinh ra một tôn sinh linh tới bắt lấy bọn hắn. Trong đó ba cái hóa tiên tầng thứ tụt cùng nhất cường giả thành em lạnh lùng. Theo dứt lời, lúc này, thành đoàn áo giáp đen tu sĩ hướng thẳng đến Khương Nam đám người đuổi theo. Trong đó, thậm chí có không ít hóa tiên sơ kỳ cường giả. Những người này, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm chính là đuổi kịp Khương Nam đám người. Ngược lại là vừa chết, tội gì bỏ chạy. Mảnh thế giới này sinh linh đều đưa diện. Một người trong đó lạnh như băng nói, "Khương Nam độc dung, những người này đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới." Hắn phát hiện, trong đó có không ít hóa tiên cảnh cường giả, mặc dù chỉ là hóa tiên sơ kỳ bất quá nhưng cũng đầy đủ đáng sợ, bởi vì số lượng không ít, chỉ ít có mười mấy cái. Lại, chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện, phía sau vậy mà đi theo ba cái hóa tiên đỉnh phong nhất tồn tại, loại kia khí tức hùng hậu đến cực điểm, mơ hồ trong đó thậm chí so Tôn Ngộ Thánh còn phải mạnh hơn mấy phần. Cái này khiến hắn lưng cũng không khỏi đến lạnh xuống. Phan Lôi cũng là tim đập nhanh, mặc dù mạnh như Tôn Ngộ Thánh, lúc này cũng là vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Từ phía sau truy giết tới bảy tu sĩ, thực sự có chút mạnh mẽ. Hợp lại cùng nhau lực lượng, cực kỳ người. "Ta mang các ngươi." Hắn đối Khương Nam cùng Phan Lôi nói. Thông hậu thần năng tuấn gia, trực tiếp đem Khương Nam cùng Phan Lôi bao trùm, mang theo hai người ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Bởi vì, tu vi của hắn ở vào hóa tiên cảnh, phương diện tốc độ xa hoàn toàn không phải Khương Nam cùng Phan Lôi có thể so sánh, lúc này, hắn mang theo Khương Nam cùng Phan Lôi di chuyển là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là, đuổi theo phía sau áo giáp đen bảy tu sĩ, tốc độ quá nhanh, mấy chục cái hóa tiên cảnh cường giả cầm đầu, hết sức sắp ép tới bọn hắn 10 trượng bên ngoài. Lại, khoảng cách này còn đang không ngừng rút ngắn. Khương Nam vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí mơ hồ có chút lo lắng, sau đó, đột nhiên Ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước đông nam vị trí một mảnh đất trống chỗ, trên mặt đất sinh có thật nhiều cỏ khô. Nhìn xem một khu vực như vậy, sắc mặt hắn nhất thời hơi đổi, lập tức trong mắt lại là xẹt qua một vệ tinh mang. "Hầu ca, đến đó." Hắn đôi tôn nộ thánh nói, chỉ hướng về phía trước cái kia mảnh đất trống. Tôn nộ thánh không biết Khương Nam vì sao đột nhiên muốn hắn đi một khu vực như vậy, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều, trước tiên chính là hướng phía nơi đó mà đi. Hắn biết, Khương Nam muốn hắn đi một khu vực như vậy, nhất định là có đạo lý. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo Khương Nam cùng Phan Lôi Ngự không mà đi, rất nhanh chính là bước vào Khương Nam đưa định khu vực Đến, hắn nói. Khương Nam gật đầu, trong con ngươi tinh mang sẽ lẫn, đã sớm tại cái trấn, từng đạo thiên dẫn thần văn nhất thời theo hắn giữa ngón tay bay ra, hướng phía nơi này lòng đất chui vào mà đi. Chương 205: Thiên dẫn ngăn cản. Tôn Ngộ Thánh mang theo chính mình cùng Phan Lôi cực tốc chạy trốn trong quá trình này, Khương Nam một mực tại quan sát phụ cận địa mạch cách cục các loại, lúc này, dựa vào thiên dẫn thần thuận, hắn xa xa liền phát hiện này mảnh trống trải khu vực không tầm thường, dưới nền đất cuốn giao có rất nhiều kỳ lạ đại mạch, địa mạch sát tại, nên hắn đưa hắn đến nơi Trong cơ thể hắn Thiên dẫn thần thuật trước kia liền bắt đầu vận chuyển, làm lấy chuẩn bị, lúc này xuất hiện tại phiến khu vực này, lít nhã lít nhít thiên dẫn thần văn trực tiếp chui vào lòng đất, sau đó, trong khoảnh khắc chính là dẫn dắt ra hùng hồn đến cực điểm giết sạch. Này chút giết sạch, toàn bộ là điểm mạch sát khí hội tụ mà thành, lang lệ vô cùng. Giết sạch hóa thành sóng biển, bay thẳng đến đè xuống một đám áo giáp đen tu sĩ mà đi. Trong lúc nhất thời, không gian đều theo trở nên bóp méo một chút. Ấm, ẩm, ầm, Tiêu từng đạo truyền ra, xông vào trước nhất mấy chục cái bình thường hóa tiên cảnh giả, trực tiếp bị chấn bay tứ tung. Vô cận một chút náo tình cảnh tu sĩ càng là gặp vận rủi lớn, trực tiếp có hàng loạt tu sĩ bị này giết sạch liên lạc. "Ta đi." Nam tử, ngươi nhu bức." Phan Lôi trừng mắt. Liên Liên Tôn Ngộ Thánh cũng động dung, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. "Mấy chục hóa tiên cảnh cường dạ a, thế mà trong nháy mắt bị toàn bộ hất bay, càng thành công hơn bảy náo tinh tu sĩ nát bấy. Chuyện như thế, hắn đều làm không được." Thế nhưng, mới Nguyên Hồn cảnh sơ kỳ Khương Nam lại là làm đến. "Nơi này địa mạch sát khí đầy đủ hậu, dùng thiên dẫn thần thuận, ta tạm thời có khả năng vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến." Khương Nam nói. "Dưới tình huống bình thường, Tu sĩ mong muốn vượt vượt hai cái đại cảnh giới tác chiến, cái kia căn bản chính là không thể nào sự tỉnh. Coi như thiên phú và tư chất cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối làm không được. Thế nhưng, Thiên dân thần thuật lại là phá vỡ chuyện như thế, tại một chút đặc thù thiên địa cách cục bên trong, dùng Thiên dân thần thuật, cực hạn nhất tình huống, truyền luôn thậm chí có thể vượt ba cái đại cảnh giới đối địch. Đây cũng là vì cái gì? Nay tông bảo thuật được xưng lịch thiên thánh thuật nguyên nhân. Đây là, đuổi theo phía sau một đám áo giáp đen tu sĩ cùng nhau đọc dùng, từng cái tính hãi. Không quan trọng một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, lúc này, vậy mà đem bọn hắn một đám hóa tiên cảnh cường giả đánh bay lại nhìn nát một đám ngạo tình cảnh cường giả. Đó không phải là lực lượng của hắn, là ngoại lực. Con kiến cổ này có chút quỷ dị. Bắt lại. Phía sau, ba cái hóa tiên cảnh đỉnh phong cường giả lạnh như băng nói. Ba người này xem như việc này thông suốt, theo trong đó hai người mở miệng, thành đoàn áo giáp đen tu sĩ, nhất thời chính là động. Âm ầm, những người này khế động, hùng hậu thần năng trước tiên hướng phía Khương Nam đi. Trong đó, trọn vẹn 36 cái hóa tiên cảnh cường giả, hơn 300 cái ngạo tình cảnh cường giả. Như thế một đám cường giả cùng một chỗ động thủ, nơi này hưa không đều theo nổ văng, tựa hồ sau một khắc liền muốn nổ vỡ đi ra. Chẳng qua là, cũng không có có tác dụng gì, Khương Nam động thủ, Thiên dân thần thuật dẫn dắt ra liên miên điệu mạch rất sạch, hóa thành một phương sát phạt sóng biển, trong nháy mắt liền đem này tất cả thần năng toàn bộ ngăn cản xuống. Bất quá, lần này, những cái kia áo giáp đen tu sĩ có chuẩn bị, mặc dù có người bị trấn lưu lại, nhưng là không, có người thương vong. Tiếp tục. Ba cái cầm đầu Hóa Tiên cường giả tối đỉnh hạ lệnh, con người đều là rất lạnh lùng, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam. Bị ba người như vậy cách không nhìn xem, Nam không khỏi bay lên một cú áp lực. Ba người này cả giới, có thể xa hoàn toàn không phải cái khác 36 cái Hóa Tiên cảnh cường giả có thể so sánh. Hắn có thể cảm giác được, ba người này cơ hồ đã muốn vượt qua hóa tiên cảnh phạm vi này. Tinh khí thần, mạnh mẽ rủa người. Hắn con ngươi trầm trọng, càng nhiều thiên dẫn thần văn theo hai tay kết ấn mà tuôn ra, chui vào lòng đất. Trong chớp mắt, càng thêm hùng hậu địa mạch rết sạch bị hắn dẫn dắt mà ra, hóa thành một phương có tới cao 10 trượng sắt phản sóng khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía đoàn người F đi. Lập tức, hắn nghiêm đầu, tốc độ cao đối tôn ngộ thành nói, "Hầu ca, đi." Dùng thiên thuật, sĩ, thế nhưng, này lại chung là tính tạm thời phải biết, lúc này, ba cái kia mạnh nhất hóa tiên cường giả tối đỉnh có thể vẫn không có độc thủ. Nếu như ba người này độc thủ, hắn đoán chừng, coi như là hắn có thiên dẫn thần thuật, mượn nhờ nơi này địa mạch sắc cực, nhưng cũng là trong chốc lát liền sẽ bị đánh tan. Cho nên, lúc này, thừa dịp nhấc lên một phương mười trượng giết sóng lúc này, nhường Tôn Ngộ Thánh mang theo hắn cùng Phan Lôi lần nữa lui cách, là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bọn hắn rời đi mảnh không gian này, chính là liền an toàn nhiều. Tôn Ngộ Thánh tự nhiên hiểu rõ hắn lúc này đang suy nghĩ gì, lúc này đầu, dùng hùng hậu thần lực bao vây lấy hắn cùng Lôi, tốc độ cao lui cách. Trong chớp mắt mà tôi, một nhóm ba người rời đi xa cũng là lúc này, ầm ầm vang lớn chuyển ra, cao 10 trưởng sát phạt sóng khí, bị thành đoàn áo giáp đen tu sĩ hợp lại đánh tan. Chạy trốn. Đám này áo giáp đen tu sĩ vẻ mặt trầm đánh tan sát phạt sóng khí về sau, trực tiếp không thấy Khương Nam đoàn người thân ảnh. Căn tu tộc bên trong bạn chép tay đi chép, lối ra, cùng bọn hắn thoát đi hướng đi, một dạng. Truy. Cầm đầu ba cái hóa tiên cường giả tối đỉnh lạnh lùng hạ lệ. Lúc này, một đám người tốc độ cao truy rất tiếp, tốc độ cực nhanh. Sau đó, không có qua bao nhiêu thời gian, Khương Nam đoàn người lần nữa bị kịp. Bất quá, lúc này, có thể đuổi kịp, chỉ có ba cái hóa tiên cường giả tối đỉnh cùng với cái kia 36 cái bình thường hóa tiên cùng giả. Dù sao, bình thường náo tình cảnh cương giả, phương diện tốc độ có thể căn bản không có biện pháp cùng Tôn Ngộ Thánh đánh đồng, coi như Tôn Ngộ Thánh mang theo Khương Nam cùng Phan Lôi di chuyển lúc, tốc độ so đỉnh phong lúc chậm một chút, thế nhưng, cái kia nhưng cũng xa so với ngạo tình cảnh tu sĩ mạnh. Hầu ca, cân đấu vân không có sao. Triệu cái ra tới, trong nháy mắt cách xa vạn dặm cái chủng loại kia. Phan Lôi toát ra như thế câu nói tới. Khương Nam, Tôn Ngộ Thánh. Phan Lôi chính mình cũng xấu hổ, gấp đột nhiên náu rút, bỏ qua ta, bỏ qua ta. 39 cái Hóa Tiên cảnh cường giả truy tại đằng sau, không nói Phan Lôi cùng cùng, coi như là chúng sinh nhất thế Khương Nam cùng Hóa Tiên cảnh Tôn Lộ Thánh, tự nhiên cũng là cùng cùng. Bị nhiều như vậy Hóa Tiên cảnh cường giả truy sát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tôn Lộ Thánh vẻ mặt trầm trọng, cưỡng ép lần nữa tăng tốc. Khương Nam thì là quan sát bốn phía, Thiên dẫn thần thuật một mực vận chuyển, bị Tôn Lộ Thánh mang theo chạy trốn đồng thời, ven đường vận chuyển Thiên dẫn thần thuật, dựa vào Thiên dẫn thần văn điều động trên đường một chút thiên lượng, quấy nhiễu 39 cái Hóa cường giả. Chẳng qua là, này mặc dù có ích, thế nhưng tác dụng cũng lớn đến không tính được. Dù sao Này trên đường địa mạch các cục, đều xa còn lâu mới có được ngay từ đầu cái kia mảnh dưới đất chống những cái kia địa mạch sát khí đáng sợ. Thời gian, một chút trôi qua. Rất nhanh, Tốt nộ Thánh mang theo Khương Nam cùng Phan Lôi chạy trốn, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Lúc này, phía trước, một nguồn vòng xoáy không gian hoành hiển lên, xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Khương Nam ba người nhất thời vui vẻ, cuối cùng đến lối đi ra. Bước ra cái cửa ra này chỗ, chúng ta có khả năng tạm thời giấu đến Thái Sơn nội bộ một chút trong góc. Cái kia bên trong không gian tối tăm, chúng ta ẩn nấp khí tức, hẳn là có thể tính tạm thời tránh. Khương Nam mở miệng, sau đó đột nhiên lời nói hơi ngừng lại. Vậy mặt trực tiếp biến. Chương 206, Tà thi ra tay. Vòng xoáy không gian, lối đi ra trước chừng 10 thước vị trí, nguyên bản nơi đó giống tuyết, thế nhưng đột nhiên lại là nhiều một bóng người, một bộ tà thi. Là nó. Nó chạy thế nào chỗ này tới nhảy nhót. Phan Lôi cũng thay đổi sắc, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Cố này tà thi, hắn cùng Khương Nam ban đầu ở Thái Sơn bên trong gặp được, rất kinh khủng. Liên Liên Hóa Tiên cảnh tôn lộ thánh cũng thay đổi sắc, xinh xinh ngừng lại. Nó là từ Thái Sơn bên trong thai nghén mà ra, lúc trước đã từng tại Thái Sơn bên trong gặp qua này tà thi, lúc kia liền bị, bị hù không nhẹ. Lúc này lần nữa nhìn thấy này tà thi, phát hiện nó càng đáng sợ. Làm sao bây giờ a nam tử? Phan Lôi nuốt nước bọt. Khương Nam không có mở miệng, hắn làm sao biết làm sao bây giờ. Lúc này, sau có 39 cái Hóa Tiên cường giả tại đuổi giết bọn hắn, nơi này lại có như thế một bộ tà thi cản ở cửa ra chỗ, cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng trầm trọng. "Vụ, vụ, vụ." Phá không thanh âm vang lên, lúc này, 39 cái Hóa Tiên cảnh cường giả truy đến nơi này. "Trốn a." Làm sao không trốn rồi? Một người cầm đầu Hóa cường giả tối đỉnh nhìn xem Khương Nam ba người, lạnh lùng nói: nhất là nhìn xem Khương Nam lúc, này 39 người con ngươi là nhất băng lánh, tại Khương Nam trong tay, bọn hắn đã chết đi không ít ngạo tình cảnh cường giả, mà bọn hắn một đường truy sát tới, Khương Nam giự vào cổ quái thủ đoạn, vậy mà một lần lại một lần ngăn ngăn bọn họ lại, cái này khiến bọn hắn đối với Khương Nam sát ý nặng nhất. Không quan trọng một cái nguyên hồn sơ kỳ tu sĩ, trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, nhưng chính là như thế cái trong mắt bọn họ sâu kiến, lại thế mà đối bọn hắn tạo thành lớn như vậy quá nhiều. Ùng. Đột nhiên, bên trong một cái hóa tiên cường giả tối đỉnh nhíu mày, lúc này nhìn thấy lối ra chỗ kia tàn thi. Đồng thời Cái khác 38 cái hóa tiên cảnh cường giả cũng nhìn thấy, tầm mắt đều là theo ngưng lại. Đầu này ông tả, không đơn giản. Những người này đều không phải là người bình thường, nhãn lực sức lực là có, lúc này nhìn xem địa điểm lối ra chỗ tà thì đều cảm thấy đối phương không tầm thường. Không phải bình thường âm binh có thể so sánh. Trước bắt lấy bọn hắn ba người, một cái hóa tiên cường giả tối đỉnh hạ lệnh. Ngay sau đó, 36 cái bình thường hóa tiên cảnh cường giả động, trực tiếp ép về phía hướng nam, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi. Cái này khiến ba mọi người vẻ mặt trở nên càng thêm trầm trọng, đều là không dễ nhìn. Bọn hắn hiện tại Cảm giác tựa như là bị hủy diệt nước lũ cùng viêm chạy kẹp ở giữa, vô luận hướng một bên nào đi, đều giống như tử vong chi địa. Khương Nam cắn răng, nhìn về phía lối đi ra vị trí, cực một lần. Nói xong, hắn mời đến Tôn Nộ Thánh cùng Phá Lôi, hướng lối đi ra nơi đó đi. Người nghiêm túc. Tôn Nộ Thánh nhỏ giọng nói, "Làm thánh linh, linh giác của hắn xa xa không phải người bình thường có khả năng đánh đồng, mà lại, bản thân hắn là theo Thái Sơn bên trong thai ngén mà ra, đã từng thấy qua tà thị, hai cái này kết hợp lại, khiến cho hắn biết rõ, cái kia tà thị, tuyệt đối phải so 39 cái hóa tiên cảnh cường đáng sợ hơn." Ân. Nam gật đầu. Lúc này, bọn hắn lưu lại, tuyệt đối không thể có thể theo 39 cái hóa tiên cảnh trong tay cường giả phá vây rời đi, tuyệt đối sẽ bị những người này trấn áp, cuối cùng một con đường chết. Mà theo Tả Thi chạy đi đâu, còn có một tia sinh cơ. Sở dĩ hắn kết luận như vậy, đó là bởi vì ban đầu ở Thái Sơn bên trong gặp được Tả Thi lúc, Tả Thi phát hiện bọn hắn, nhưng cũng không có ra tay với bọn họ. Cho nên, lúc này, hắn đang đánh ngược, cực, cực này Tả Thi, lần này vẫn như cũ sẽ không đối bọn hắn động thủ. Mấy chụp hóa tiên cảnh cường giả thấy Khương Nam ba người động tác này, có người hừ lạnh, truy hướng ba người bộ pháp, cũng không có dừng lại. Khương Nam Tôn Nội thánh cùng Phan Lôi tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là đi vào tà thi 10 mét bên ngoài. Đến nơi này về sau, ba người bước chân nhất thời đều chậm lại, trở nên rất chậm, thận trọng đi lên phía trước, từng cái nín thở, hết sức hưng trương. Khoảng cách tà thi khoảng cách, càng ngày càng gần. 8m, 5m, 3m, 2m, 1 mét. Rất nhanh, ba người chân chính nương đến tà thi phụ cận, thận trọng theo tà thi bên cạnh đi qua, Khương Nam cùng Phan Lôi, thậm chí trên trán đã toát ra mồ hôi. Tà thi sắc mặt tái nhợt dần người, như là lao phấn, trên người quần áo và trang sức cực kỳ cổ lão. Căn bản nói không rõ là thế nào một thời đại quần áo. Theo Khương Nam ba người tới gần, nó không hề động, nhưng tầm mắt lại là theo ba người mà động, không hề chớp mắt rơi vào Khương Nam trên thân. Theo Khương Nam đám người di chuyển, máy móc nhưng đầu. Phan Lôi bị hù khẽ run rẩy, tóc cũng không khỏi đến tạc lập nổi lên vài cái quọng. Khương Nam càng là trái tim phanh phanh phanh ra tóc kinh hoàng, lưng theo phát lạnh. Này Tà Thi mấy cái ý tứ, trước sau mấy lần đều là nhìn chừng chừng lấy hắn. Chẳng qua là, lúc này, hắn cũng không dám biểu đạt bất mãn trong lòng, không dám thở mạnh một cái. Hắn nhưng là cảm giác được này Tà Thi khum bố một khi độc thủ, tuyệt đối một bàn tay cũng có thể giết hắn. Lúc này, theo Tà Thi bên cạnh đi qua, hắn chân cơ hồ đều là cứng đờ, lưng không ngừng đổ mồ hôi, quần áo đều muốn bị giăng ướt. Lúc này, hắn cảm giác tựa như là đi tại cầu độc một bên trên, mà dưới cầu liền là địa ngục tử vong. Hắn tim đập nhanh, Phan Lôi cùng Tôn Ngộ Thánh tự nhiên cũng giống như vậy, ba người thận trọng di chuyển, thậm chí đều không dám nhìn tới Tà Thi. Tại Tà Thi nghiêng đầu nhìn soi mói, rất nhanh, ba người theo Tà Thi bên cạnh đi qua, Thi cũng không có động thủ. Cái này khiến Khương Nam thở phào nhẹ nhõm, hắn giống như cực đúng Như là đã từng này ta thi không có đối bọn hắn động thủ bất quá Mặc dù đã đi qua tả thi, thế nhưng hắn lại như trước vẫn là nắm bước chân thả cực kỳ thông thả căn bản không dám ra tốc vẫn như cũng là thận trọng đi phía trước rời xuống phía lối đi ra đi đến vượt qua ta thi vị trí này cách cách lối ra chỗ cái kia vòng xoáy còn có 10m 36 cái áo giáp đen hóa tiên cường giả đuổi theo nguyên bản bước chân cũng là hết sức thông thả nhìn xem một màn này ánh mắt đều là không khỏi khái động xem ra cái kia tả thi không chỉ không có nửa điểm trí tuệ thậm chí không có chút nào công kíchy hướng một người trong đó nói Nhìn qua là như thế này. Những người khác gật đầu. Sau đó, 36 người, tốc độ theo tăng lên. Không cần phải để ý đến cái kia tà thi, bắt lấy ba người kia. Có người lạnh nhạt nói. Rất nhanh, 36 người xuất hiện tại tà thi 3 mét có hơn, xem cũng không từng xem tà thi li mắt, tầm mắt nhìn thẳng rơi vào Khương Nam, Tôn Ngộ Thánh cùng Phan Lôi trên thân. Cũng là lúc này, tà thi nghiêng đầu, tầm mắt từ trên người Khương Nam thu hồi, rơi vào này 36 người trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, cho người ta một loại quỷ dị cùng sâm nhiên cảm giác. Một câu âm khí, trong khoảnh khắc dùng chi làm trung tâm đẩy ra. 36 cái hóa tiên cảnh cường giả, trong nháy mắt lớn run rẩy, sau đó cùng nhau nổ tung, hóa thành mảnh sương máu. Một màn như thế, làm nơi rất xa ba cái hóa tiên định phong cảnh cường giả đều là sắc mặt đại biến, tản thi vừa rồi đều không có công kích Khương Nam ba người, làm sao đột nhiên liền đột thủ? Mà lại, vì thế này quá dọa người, 36 cái hóa tiên cường giả thế mà trong nháy mắt liền mất giáo. Khương Nam ba người càng là hung hăng giun lên, bị một màn này bị hù đột nhiên khẽ run rẩy, liền liền thân làm thánh linh tôn nội thánh đều không ngoại lệ. Sau đó, ba người trước tiên tăng tốc, ba ba ba, trong nháy mắt xông vào lối đi ra vòng xoáy bên trong. Chương 207 ngày ra địa cầu bước vào không gian vòng xoáy về sau ba người trước mặt lập tức trở nên tối xuống không gian vòng xoái cùng loại với không gian thông đạo khoảng cách Thái Sơn bên trong còn cách một đoạn ba người ở vào ở trong đó đều là nhẹ nhàng thở ra cuối cùng thoát ly cái kia mảnh nguy hiểm không gian bất quá lúc này người nào đều không có mở miệng nói chuyện thật ở dạng này không gian thông đạo bên trong dùng tu vi của bọn hắn có thể nói là rất nguy hiểm nếu là ở trong đó loạn động hoặc nói chuyện sẽ có khả năng dẫn tới cực kỳ quần bạo không gianạn lưu đối hóa tiền cảnh tu sĩ mà nói cũng là thanh họa Ba người đều hết sức căng tĩnh, lặng lặng chờ đợi đi đến vòng xoáy lối đi một bên khác. Thời gian điểm điểm trôi qua. Dần dần, ba người bắt đầu nhíu mày, theo không gian vòng xoáy cái kia một đầu bước vào ở trong đó, đã là đi qua gần nhỏ nửa khắp đồng hồ thời gian, ấn lý thuyết, sớm đã là đạt đến một bên khác mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là vẫn như cũ chỗ tại không gian thông đạo bên trong. Ầm ẩm. Đột nhiên, không gian đại trấn, một cỗ đại lực tại không gian thông đạo bên trong chuyển ra. Ba người nhất thời lớn dậy, từng cái sắc mặt đại biến, thân hình ở thời điểm này đều là trở nên không ổn định dâng lên. Sau đó, sau một khắc, Không gian thông đạo bên trong, đúng là trồi lên luồn ngang lộn xộn từng đạo vết nước. Tại không gian vòng xoáy trông được đến này chút vết nước, ba mọi người vẻ mặt lại là mãnh liệt biến. Này chút vết nước, mỗi một đầu đều giống như thông hướng một chỗ không biết địa phương. Ông, không gian thông đạo bên trong, sức gió ba phủ, trong chốc lát đem ba người bao phủ. Bóng ánh khắp nơi vầng sáng tại không gian thông đạo bên trong bao phủ ra, từng đầu vết nước lan tràn, trực tiếp đem ba người cuốn vào. Trong chốc lát, ba người biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Quân bộ, cho Khương Tiểu Tử gọi điện thoại, Hoa Hạ học viện mấy ngày nữa liền chính thức thành lập và hắn có nguyện ý hay không gia nhập, khiến cho hắn qua tới tham gia mở viện nghi thức, Phan Lôi tiểu tử cũng cùng một chỗ. Lục Minh Bá đối Lục Viện liền nói, "Lục Viện viện trưởng đầu, ngay lập tức thông qua Khương Nam số điện thoại, chẳng qua là, đối diện lại chuyển đến một hồi mã âm. Dừng một chút, nàng lại bấm mấy lần. Nhưng mà, vẫn như cũng là mã âm. Đánh không thông. Nàng như mày. Hiện đại khoa học kỹ thuật đã hết sức hướng phía trước, điện tử tín hiệu vô cùng tân tiến, dưới tình huống bình thường, bình thường là sẽ không xuất hiện điện thoại đánh không thông này các loại tình huống. Nhất là, Khương Nam là mạnh mẽ tu sĩ, càng thêm không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Lục Minh bán nghe vậy, cũng là những mày Tiểu tử kia cùng phan lôi, giống như muốn đi một chỗ chỗ đặc thủ xử lý một số việc, có lẽ, nơi đó đem hết thể tín hiệu đều che đậy. Đại Hùng Miu nói, một chút đặc thủ thiên địa cách cục, cuối cùng không phải khoa học kỹ thuật có khả năng trải bớt. Nó có điện thoại, trước đó nhận qua Khương Nam gửi tới tin vắn, biết Khương Nam cùng phan lôi đi một cái địa phương đặc thủ. Bất quá Khương Nam cùng phan lôi cụ thể muốn đi địa phương nào, nó lại là không biết. Mà lại, hai người đại khái lúc nào trở về, nó cũng không biết tin vắn bên trong Tương Nam chẳng qua là nói cho nó biết cùng Hở Sợ Hự, chính mình cùng Phan Lôi không có chuyện, đã xử chỉ, khiến cho hắn hai đến quân bộ tới đợi. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Lục Minh Bá để xuống. "Ông lão, gấp cái gì, không có tiểu tử kia, còn không, có sói ra ta sao? Học viện thành lập cái gì, sói ra cho ngươi chống đỡ bề ngoài, đầy đủ." Hở Sợ Hự người dáng người ngồi ở một bên, hết sức tiêu sái gõ cái chân bắt chéo. Lục Minh Bá thân phận không thấp, tu vi cũng không thấp, bình thường tu sĩ nhìn thấy Lục Minh Bá, đây chính là tương đương khách khí cùng công tính, bất quá Tu vi của nó có thể là so lục minh bá còn cao hơn một chút, đối lục minh bá liền mảy may cũng không thèm để ý. Liên Miên dãy núi ở giữa, cổ thụ hành hiện lên, linh khí kinh người. Nơi này, Khương Nam đứng tại đây trong núi, như mày. Bên cạnh, Phan Lôi cũng như mày, "Nam tử, nơi này là nơi nào?" Thái Sơn bên trong, bọn hắn theo cái kia mạnh không gian đặc thù bên trong bước vào vòng xoáy lối đi, đột nhiên sinh xảy ra ngoài ý muốn, bị bên trong một chút vết nước không gian cuốn vào, sau đó xuất hiện ở như thế một vùng. Không biết, Khương Nam chân mày nhíu rất sâu, ở kiếp trước tu hành qua mấy trăm năm, hắn đối với địa cầu là hiểu rất rõ, thế nhưng nhưng bây giờ không nhớ ra được trên địa cầu, nơi nào có như thế một vùng núi. Ít nhất, ngoại giới địa cầu tuyệt đối không có như thế một vùng núi. Dừng một chút, sau một khắc, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, Tả Hữu quét một vòng, lúc này liền là lại động dung. Đồng thời, Phan Lôi cũng theo cùng một chỗ động dung. Hai người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, mắt lớn chừng mắt nhỏ. "Hầu Ca Đâu?" Phan Lôi nhỏ giọng nói. Ba người bọn họ cùng một chỗ bước vào vòng xoáy lối đi, lúc này xuất hiện tại như vậy một mảnh không biết dây núi ở giữa, thánh lại là không tại bọn hắn bên cạnh. "Ở phụ cận đây tìm xem xem." Khương Nam nói. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi ở phụ cận đây bắt đầu tìm kiếm Tôn Ngộ Thánh. Rất nhanh, trọn vẹn một ngày một đêm đi qua. Một ngày một đêm thời gian, hai người gần như đem dãy núi này tìm tận bộ, nhưng là không có tìm được mảy may Tôn Ngộ Thánh tung tích. Cái này, đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị cuốn đến cái khác không gian? Phan Lôi nói, sau đó lại có chút buồn bực dâng lên, cái kia vòng xoáy lối đi chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên sinh biến? Bọn hắn trước đó theo Thái Sơn bên trong bước vào cái kia vòng xoáy lối đi lúc, có thể là một chút việc cũng không có, nhưng bước ra lúc đến, thế mà liền sinh ra biến hóa như thế, đây cũng quá để cho người ta bất ngờ. Khương Nam cũng có một chút phiền muộn, bất quá, rất nhanh chính là liền tỉnh táo lại. Chưa biết rõ ràng chúng ta là ở nơi nào, hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn mời đến Phan Lôi, rời đi dãy núi này. Sau đó không lâu, hai người gặp ba tên nhân loại, đều là tu sĩ, tu vi đại khái ở vào trúc hải cảnh cấp độ. Khương Nam tiến lên, khách khí hướng ba người này tỉnh giáo, hỏi ý kiến hỏi nơi này là địa phương nào, sau đó biết được, phiến khu vực này được xưng Phong Lâm Châu, là trong tinh không một khóa gọi là Lớn Hoang Tinh bên trên thập đại châu một trong. Cái gì? Phan Lôi trực tiếp lại trừng mắt lên. Trước một khắc còn ở địa cầu, Hiện tại đột nhiên liền đến trong tinh không khác một ngôi sao đi lên. Này đột biến không khỏi quá kích thích đi. Liên liền Khương Nam đều liền giật mình, bất quá hết sức nhanh đã hồi phục thần chí dù sao, hắn kiếp trước tu hành mấy trăm năm, biết rất nhiều chuyện lạ. Trước đó, bọn hắn thông qua cái kia vòng xoáy không gian thông đạo lúc, không gian sinh biến, bọn hắn bị vết nước cuốn vào, chờ nếu là bước vào một tòa khủng lộ truyền tống trợ sau đó bị chuyển đưa đến này lớn hơn tinh. Mà trên thực tế, hắn có chút vui mừng, rơi vào như thế trong cái khe không gian, bọn hắn có thể sống sót, đã coi như là kỳ tích. Nam tử, chúng ta làm sao trở về? Phan Lôi hỏi Thương Nam, chẳng lẽ muốn tu luyện tới ngạo tinh cảnh về sau mới có thể trở về địa cầu? Đó cũng không phải. Khương Nam nói, tìm một chiếc có thể đi xuyên tinh không chuyển cũng có thể. Hắn nói như vậy lấy, chính mình cũng là hết sức để ý. Bây giờ, địa cầu vạn đạo thức tỉnh, giai đoạn này cơ duyên rất nhiều, là thích hợp nhất tu sĩ mạnh lên giai đoạn, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái này khó được giai đoạn. Ầm ẩm. Đột nhiên, cách nơi này hướng chính bắc không tính rất xa một khu vực bên trong, một vệt thần quang theo vọt lên, sáng chói chói mắt, mang theo cực kỳ kinh người linh năng, gần như muốn xuyên qua tiến vào tinh không bên trong. Chương 208 Thần bí biết cổ. Khương Nam xa xa nhìn về phía thần quang gọt lên địa phương, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, này đạo thần quang thực sự quá sáng chói, lại, trong đó chỗ sen lẫn linh năng, cũng là phi thường kinh người. Cái này, không phải có cái gì trọng bạo xuất thế a? Phan Lôi trừng mắt. Khương Nam tự nhiên cũng là trước tiên nghĩ đến điểm này, không hề chớp mắt nhìn về phía nơi đó. Ngay sau đó, hắn dừng một chút, sau đó trực tiếp mời đến Phan Lôi, hướng phía cái chỗ kia mà đi. Bây giờ, hắn cùng Phan Lôi tu vi đều là đạt đến nguyên hồn cảnh, tốc độ có thể nói rất nhanh, bay lên trời, rẫm lên hư không mà đi rất nhanh chính là bước ra rất xa. Không lâu sau đó, hai người tới trước đó cái kia đạo thần quang trụ vọt lên địa phương. Đi vào nơi này, nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, bất quá, phần lớn tu sĩ cũng không tính là rất mạnh, cơ hội đều là Túc hải cùng đẳng không cảnh cấp độ. Đương nhiên, cũng có thần biến cảnh cùng nguyên hồn cảnh, thế nhưng, số lượng bên trên lại là phi thường ít. Dù sao, thần biến cảnh cùng nguyên hồn cảnh, phóng nhãn toàn bộ tinh không, cũng miễn cưỡng coi là cường giả, tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Lúc này, tất cả mọi người đang nhìn nơi này một chỗ hào cốc, cái kia thần quang, đương nhiên đó là theo hào cốc bên trong vọt lên. Chẳng qua là Lúc này, nơi này tới rất nhiều người, thế nhưng nhưng không ai tùy ý tiến lên trùng tích sơn cốc kia. Bởi vì, cốc bên ngoài có hắc vụ nhàn nhạt lượn lờ lấy, này chút khói đen nghiêm nhiên là mang theo kinh người ăn mòn lực, không khi đều theo suy suy suy vang Nhưng phàm là có nhãn lực sức lực người, đều có thể đủ nhìn ra được, này chút khói đen vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, chỉ sợ ngạo tinh cảnh cường giả cũng khó có thể bước vào. Một cái lao bối nguyên hồn cảnh cường giả trầm giọng nói, ăn mặc một thân áo bảo trắng. Này chút khói đen đang thay đổi dạng, nghĩ đến, tại có 3 năm canh giờ, liền là có thể tiến vào bên trong. Bên cạnh, một lão giả khác nói, cùng bên cạnh lão giả áo bào trắng, nghiêm nhiên là bằng hữu. Phu cận, tu sĩ khác đều là tại nhìn chừng chừng lấy cái kia phương sơn cốc vị trí, tất cả mọi người đang chờ cốc bên ngoài khói đen dần đi, sau đó xông vào trong đó. Liên cái kia đạo trùng lên thần quang đến xem, bên trong tuyệt đối là có không tầm thường bảo vật. Khương Nam cùng Phan Lôi đi vào nơi này, lúc này, cũng tại quét nhìn sơn cốc kia. Nhìn xem sơn cốc kia vị trí, trong mắt của hắn không khỏi đan dệt ra nhẹ nhẹ tinh mang. Nhìn ra gì? Phan Lôi tự nhiên chú ý tới sự khác của hắn, nhỏ giọng hỏi. "Đợi chỗ." Khương Nam đối với hắn nói. Ngay sau đó, hắn mời đến Phan Lôi Tôi lui nơi này, đi vòng ra ngoài rất xa, đi vào sơn cốc một vị trí khác giữa chỗ. Vị trí này xem như hết sức không đáng chú ý, không có tu sĩ khác ở vào nơi này. Tới này bên trong làm gì? Phan Lô biết, Khương Nam khẳng định là có phát hiện gì. Khương Nam nói rõ lý do, khói bên ngoài này chút khói đen là bởi vì nơi này một chút địa mạch sinh ra, dưới tình huống bình thường, đại khái phải đợi bên trên 3 canh giờ mới có thể tản đi, bất quá, ta có thiên dẫn thần thuật, có thể phá giải, chúng ta từ nơi này hiện tại liền đi vào. Hắn có thiên dẫn thần thuận, có thể ở thời điểm này đột phá vào đi, loại sự tình này, tự nhiên là không thể bị người khác biết. Thứ nhất là, nhiều người khác biết hắn trưởng không có thần kỳ như vậy thuật, có vài người có thể sẽ động dị tâm cất đoạn. Thứ hai thì là, nơi này, trong sơn cốc có thể là có đồ tốt, cho nên, tự nhiên là hắn cùng Phan Lôi âm thầm sớm đi vào tương đối tốt, dạng này, chính là trực tiếp đoạt được tiên cơ, thiếu một bảy người cạnh tranh. Còn có này loại kỹ thuật, có thể làm, có thể trực tiếp đi vào. Phan Lôi trừng mắt, mặc dù biết Thiên dẫn thần thuật vô cùng kinh người, nhưng lúc này nghe Khương Nam nói lên lời này, lại vẫn không khỏi động dung. Có thể. Khương Nam gật đầu. Nơi này đầy đủ che lấp, hắn vận chuyển thần thuật, thiên thần thuật từng sợi ra, chui vào lòng đất. Sau đó, rất nhanh, nơi này, bên ngoài thung lũng khói đen trở nên ảm đạm xuống, căng ra một lỗ hổng. "Đi." Khương Nam thấp giọng nói, mời đến Phan Lôi, từ nơi này chỗ lỗ hổng trực tiếp bước vào trong đó. Chờ đến bọn hắn bước vào chỗ lỗ hổng, xung quanh xương mù màu đen ai lập tức tuân ra hồi trở lại, khiến cho lỗ hổng theo biến mất. Sau một khắc, hắn cùng Phan Lôi xuất hiện trong gốc. Trong gốc, đủ loại cổ thụ kỳ hoa sinh trường, rất là xanh át, linh khí vô cùng nồng đậm. Thật đúng là tiến vào đến rồi." Phan Lôi âm thầm xúc động. Suy nghĩ một chút, lúc này Tô Sí khác còn tại ngây ngốc chờ ở cốc bên ngoài, ít nhất cần chờ 3 canh giờ, nhưng mà, hắn cùng Khương Nam lại là đã tiến nhập ở trong đó, có thể bắt đầu đi tìm tìm này mảnh trong cốc cái kia tông bảo vận, đây không phải hết sức thoải mái. Khương Nam không nói gì thêm, lúc này, trước đó vọt lên thần quang còn đang kéo dài, ngay tại mảnh sơn cốc này đang vị trí trung tâm, hắn mời đến phan lôi, hướng thẳng đến nơi đó mà đi. Trong sơn cốc, hoàn cảnh vô cùng tốt, đủ loại địa mạch sẽ lẫn. Bất quá, Khương Nam lại là phát hiện, trong sơn cốc này bên trong địa mạch, lại là đều không mang theo bất kỳ sắc cơ, phản, đều là mang theo vô cùng khí tức bình hòa. Cái này cùng cốc địa ngoài chỗ địa mạch lại là ngày đêm khác biệt, biên giới trô những cái kia địa mạch, có thể là theo tản ra sương mù màu đen ai, liền ngạo tinh cảnh cường giả, lúc này đều có thể cho ăn món đi. Lại nói, hầu ca đến cùng là bị cuốn đi nơi nào? Không có nguy hiểm a? Có phải hay không cũng trên ngôi sao này? Phan Lôi những mày. Cương Nam lúc này vừa vặn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nói, lúc ấy chúng ta là bị cuốn vào cùng một cái khe, Tần Ly Tuyết, hẳn là giống như chúng ta chỗ trên ngôi sao này, mà lại, khẳng định là không có gặp nguy hiểm. Hắn cùng Phan Lôi ở vào nguyên hồn cảnh, bị cuốn vào sao đều không có nguy hiểm. Bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, huống chi là Tôn Nội Thánh. Tôn Nội Thánh có thể là ở vào hóa tiên cảnh giới, hơn nữa còn là một tôn thánh linh. Chúng ta đem đồ vật trong này vào tay, sau đó đi tìm hắn." Hắn nói ra. Phan Lôi gật đầu, cũng không thể đem Hầu Ca làm mất rồi. Khương Nam mắt trợn trắng, người ta có thể là hóa tiên cảnh, trực tiếp liền có thể bay trở về, đem đến, đến rồi. Phan Lôi sững sờ, sau đó xấu hổ cười, giống như thật sự chính là dạng này. Hắn cùng Khương Nam ở vào nguyên hồn cảnh, vô phương đi xuyên tinh không, nhưng cũng không đồng dạng. Dung hóa tiên cảnh tu vi Tôn độ thánh là có thể tự do tự tại trong tình không ngao làm được, căn bản không bị ảnh hưởng. Đi thôi." Khương Nam Vũ vô, vô bờ vai của hắn nói. Ngay sau đó, hắn cùng Phan Lôi tiếp tục chiêu sơn cốc ở giữa mà đi. Theo sơn cốc ở giữa vọt lên cái kia đạo thần quang, một mực không có tiêu tán. Dần dần, bọn hắn đem tốc độ tăng lên một chút, so với trước nhanh hơn không biết. Như thế, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, lúc này, hắn cùng Phan Lôi rốt cục đi tới nơi này Phương Sơn Cốc chính trung tâm. Phía trước, bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo mắt thần quang trụ lên, hào quang rực rỡ, khí Khương Nam cùng Phan lôi ngẳng đầu nhìn lại, phát hiện, tản mát ra này đạo thần quang trụ, lại có thể là một tấm đĩa đá, trên đó khắc cấn lấy rất nhiều cổ lao văn in dấu. Nhìn xem tấm đĩa đá này, Khương Nam đột nhiên động dung